Giết cái kia chân ma tông thất công tử Hoàng Vô Kỵ, trong nháy mắt chính là đưa tới mảnh này viễn cổ di tích bên trong vô số chân ma tông cường giả sôi trào. Chân ma tông không hổ là cường mạnh tại cửu châu đại địa, có thể cùng thiên kiếm tông loại này bá chủ thế lực trong lúc mơ hồ chống lại ma đạo cự đầu thế lực. Tân hạo ánh mắt mang theo một tia trong lúc mơ hổ lành ý. Mấy ngày qua, phục sát hắn chân ma tông cường giả, vậy mà mỗi một cái đều là tạo hóa cảnh cấp bậc cường giả. Bất quá may mắn! Những cường giả này đại bộ phận đều là mới vào cảnh giới thứ nhất, tạo tinh cảnh sơ dai tu sĩ. Bất quá tối hôm qua, Tân Hạo đụng phải hai vị tạo tinh cảnh trung dai cường giả phục sát. Nếu không phải hắn kích phát chỗ có thần thoại gen lực lượng, còn có thương phối hợp, chỉ sợ hắn thật bị đánh chết. Chư thần lò luyện. Tân Hạo tâm thần nhất động, một tôn hoàng kim lò luyện nhất thời ở sau lưng của hắn xuất hiện, đem trước người ba cái bị đánh chết tạo tình cảnh sơ dai chân ma tông cường giả thôn phệ. Và anh, nhất thời, một cố năng lượng lồ Tại Tân Hạo thể nội nổ tung, dư thừa sinh mệnh tinh khí, tại tứ chi bách hải của hắn bên trong sôi trào mánh liệt. Chỉ muốn các ngươi không giết chết được ta, ta có có thể thôn thiên vệ địa chư thần lò luyện, lớn mạnh tu vi của ta, ta sẽ càng ngày càng mạnh. Tân Hạo cười lạnh, quay người rời đi. Lúc này, tại nuốt mấy sóng chân ma tông cường giả to lớn công lực về sau, đã đến dương đan cảnh đại thành đỉnh phong chi cảnh. Khoảng cách chân chính tạo hóa tam cảnh, chỉ có cách một con đường. Ông ngọng! Tân Hạo lúc này trong tay. Một khối tà cốt chấn động kịch liệt, càng ngày càng mánh liệt. Điều này nói rõ hắn cách tử thần sống lưng mai táng địa phương, càng ngày càng tiếp cận. Đoạn này tránh nẽ chân ma tông cường giả truy sát thời gian bên trong, tần hạo cũng là nhanh chóng hướng về tà cốt chỉ thị phương hướng phi tốc bán tới. Bất quá ngay tại tần hạo đi tới một mảnh vùng đất hoang vu thời điểm, đột nhiên, phía trước đi tới một đạo mười phần hùng vĩ thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử này thân thể cao lớn, toàn thân còn cuốn trầm trọng thương mãng chi khí giống như là theo bên trong bụi bẩm của lịch sử đi tới. Hắn hai con ngươi như lánh điện, trong nháy mắt tập trung vào Tần Hạo, giống như là đế vương phát ra mệnh lệnh, trong miệng thốt ra một đạo thanh âm đạm mạc tại trước mặt của ta quỳ xuống, đồng thời tự đoạn ngươi giết ta chân ma tông một trúng cường giả hai tay, ta có thể cho ngươi một thông khoái, không phải vậy ngươi đem lại nhận vô cùng cha tấn mà chết. Chương 139, giá họa. Thanh niên nam tử này thân thể cao lớn hùng vĩ, lúc này đứng tại Tần Hạo trước mặt, ánh mắt như lánh điện. Tràn đầy nghiêng lược tính cùng cùng giã tính. Người là ai? Tân hạo ánh mắt không gọn sóng, nhàn nhạt hỏi. Chân ma tông ngũ công tử, Hoàng Thanh Thiên. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, đột nhiên khỏe miệng sẹt qua một đạo tà mị nụ cười, nói, nếu như ngươi nếu không muốn chết, có thể hiện tại quỷ gối trước mặt của ta, phát hạ võ đạo tâm thể, lựa chọn hiệu chúng ta, Ngươi loại này có thể đánh giết ta chân ma tông nhiều như vậy tạo tình cảnh cường giả cường đại hồn sư, vẫn là hết sức hiếm thấy, với ta mà nói, còn có chút giá trị Hoàng Thánh Thiên thanh âm, vô cùng bình thản nhưng là tràn đầy một loại không thể ngỗ nghịch tuy nghiêm, vô cùng bá đạo. Tân Hạo nghe vậy, chỉ là cười lạnh, nói, ngươi cảm thấy, ngươi thì ăn chắc ta rồi. Hoàng Thánh Thiên đứng chắc tay, đại uy phiêu phiêu, một bộ cao thủ bộ dáng, đạm mặc nói, ngươi bất quá dương đàn cảnh đáng thương tu vi, dựa vào hồn sư thủ đoạn, mới lấy một mực chạy trốn khoe hoai, mà ta, thì là tạo tình cảnh cao dai tuyệt thế thiên tiêu, ngươi cảm thấy, ngươi có phần thắng sao? Có hay không phần thắng Đấu qua mới biết được. Đối với cái này chân ma tông ngũ công tử Hoàng Thánh Thiên cường đại tự tin, Tân hạo chỉ là cười nhạt một tiếng. Hừ, ngươi hồn sư thủ đoạn, đối với ta không có một chút tác dụng nào. Hoàng Thánh Thiên giống to lên tiếng. Ông, mi tâm của hắn bên trong, vậy mà thoáng cái xông ra một tôn lớn trừng bàn tay kim sắc gương đồng. Cái này kim sắc gương đồng trong hư không quay tròn trực chuyện, chìm nổi tại Hoàng Thánh Thiên mi tâm. Đây là một tôn cường đại tinh thần gì bảo. Có thể ngăn cản hết thể đến từ tinh thần trên linh hồn công kích. A, đây là một tôn hồn khí, kim duyệt chi lực như thế chẳng đấy, tiểu hạo tử, ngoật tới, có trợ giúp ngươi ngưng tụ kim đế ma thần. Thương lúc này trong đầu đột nhiên lên tiếng nói. Kim thuộc tính hồn khí. Tân Hạo ánh mắt nhất động, cũng là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Và anh, Mà vừa lúc này, Hoàng Thánh Thiên lấy kim sắc gương đồng thủ hộ tinh thần thức hải, cả người thân thể bên trong tuân ra vô biên quần quận ma khí, giống như là một tôn cổ ma đã đi tới tần Hạo trước người hồn sư đều là tinh thần linh hồn cường đại nhưng nhục thân yếu ớt vô cùng ta tu hành thái cổ ma công cả ngày lấy ma huyết tối thể cùng đại hoang ma thú chém giết tắm rửa thú huyết nhục thân chi lực quả thực là cương gân thiết cốt Ngươi nhất định phải chết hoàng thánh tiên ngửa mặt lên trời thất dài trong nháy mắt liền đi tới tần Hạo trước người đại thủ nhất thời hướng về tần Hạo cho tới Ngươi nhất định phải chết hoàng thánh thiên phát ra tàn nhẫn cười todangrrác nhưng thì sau đó một khác Tần hạo ánh mắt hở hững, nhất quyền đống nhiên oanh ra, hoàng kim quyền đầu giống như là mới từ thần lô bên trong đúc tạo nên đồng dạng, tràn đầy thật không thể tin ngập trời lực lượng. A. Cơ hồ ngay tại hai người quyền quyền chạm nhau trong ngáy mắt, nương theo lấy một trận xương cốt phá nát thanh âm trói thai. Hoàng thánh tiên nhất thời phát ra một đạo vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. A. Tiểu tử. Ngươi vậy mà đánh nát bản thiếu tay cầm. Hoàng thánh tiên chỉnh bàn tay, lúc này đấm máu một mảnh, đốt xương đều đi ra trực tiếp là triệt để phế bỏ. Tự tin của ngươi, trong mắt của ta, bất quá là ngu muội vô tri Tân hạo dầm chân trời cao, nắm đấm màu vàng óng phía trên nuôn huyết, nhưng đều là hoàng thánh thiên huyết. Quả đấm của hắn, không hư hại chút nào. Thật là đáng sợ nhục thân chi lực. Làm sao có thể? Ta thế nhưng là mỗi ngày cùng đại hoang ma thú chém giết, tắm rửa ma huyết, mới đúc thành một bộ chân ma chi thể. Hoàng thánh tiên rông to lên tiếng, ánh mắt bên trong chàn đầy khó có thể tin thần th Chàn đầy vô biên kinh sợ cùng hoàng sợ. Không sai. Hắn sợ hãi. Hắn lớn nhất lấy làm tự hào chân ma chi thể, lại bị tần hạo nhất quyển thị hoành phá vỡ đi ra, huyết dịch rơi vãi, quả thực là trong nháy mắt liền để hoàng thánh thiên tự ngạo chi tâm triệt để vỡ nát. Bệnh. Bất quá ngay tại hoàng thánh thiên ngây người thời điểm, tần hạo đã giết tới đây, ánh mắt không có lưu tình chút nào. Hắn toàn thân thần quang vạn trượng, tóc đen bay pháp huối, toàn thân bên trong tuôn ra ngập trời khí lực giống như là một vị thái cổ bá tôn theo cổ lão niên đại dầm chân mà đến bệ nghệ thiên hạ không gì sánh kịp, không ai có thể ngăn cản vợ anh tần hạo đôi mắt nở rộ giết sạch trực tiếp nhất quyền đánh vào hoàng thánh thiên trên lồng ngực a hoàng thánh thiên gào thét giống to nhưng là không làm nên chuyện gì hãn toàn bộ lồng ngực bị tần hạo nhất quyền trực tiếp đánh cho sập lún xuống dưới trong lúc nhất thời không biết phá nát bao nhiêu xương cốt hình thiên đại thần giết tần hạo ngưng tụ lực lượng cuối cùng Toàn kích phát hình thiên thần thoại gen, trong tay hắn nhất thời thì xuất hiện một cây chiến phủ, đúa trực tiếp hoành không lực bổ xuống. Phốc phốc, hoàng thánh thiên thậm chí là đều chưa kịp phản ứng, cả người trực tiếp bị bổ giết thành hai nửa, máu nhuống trời cao, thi thể rơi xuống đại địa. Chư thần lò luyện, tân hạo tâm thần nhất động, sau lưng một tôn cổ lão lò luyện trong nháy mắt hiện hiện ra, trực tiếp đem hoàng thánh thiên tôn này chân ma tông ngũ công tử một thân tạo tình cảnh cao dài to lớn công lực, toàn bộ thôn phệ không còn đốt nóng tại sinh mệnh bản nguyên của mình bên trong. "Wen." Cơ hội chỉ trong nháy mắt, Tân Hạo toàn thân đột nhiên buộc phát ra một cỗ to lớn vô biên hoàn toàn mới khí tức. "Dĩ lão." Tân Hạo ngửa mặt lên trời thách dài, thanh âm như là hổ khiếu long âm, chấn động toàn bộ thương cung. Giờ khắc này, hắn rốt cục đột phá, cuối cùng nhập tạo hóa cảnh. Khối này kim sắc gương đồng là hồn khí. Tân Hạo bàn tay lớn vồ một cái, khối kia trôi nổi trong hư không kim sắc gương đồng bắt vào trong tay. Cái này chân ma tông ngũ công tử Hoàng Thánh Thiên, còn cho là mình mạnh nhất ác chủ bài là hồn sư thủ đoạn. Thật tình không biết, chính mình cường đại nhất, chính là cái kia vô song thể sát chi lực. Bây giờ bước vào tạo hóa cảnh về sau, Tân hạo chỉ cảm thấy, chính mình Hoàng Kim chiến thể, tại thôn phệ nhiều như vậy tạo hóa cảnh cường giả về sau, cũng là phát sinh to lớn thuế biến. Sơ kỳ Hoàng Kim chiến thể, rốt cục đạt được thuế biến, bước vào trung kỳ Hoàng Kim chiến thể. Chư thần chiến thể từ khi bước vào giai đoạn thứ 3 về sau. Mỗi đột phá một tiểu dai, nhục thân chi lực đều sẽ phát sinh to lớn tăng lên. Giờ khắc này, Tân Hạo chỉ cảm thấy, nếu là mình bây giờ, cùng trước đó Hoàng Thánh Thiên đại chiến, cái kia Hoàng Thánh Thiên chân ma chi thể, chỉ sợ ngăn không được chính mình nhất quyền. Ông Tân Hạo phóng xuất ra một mảnh linh hồn lực, bao vây lấy khối kia kim sắc gương đồng, chìm nổi đến trong đầu của mình. Ông ngẫm, để Tân Hạo có chút tiến lặng chính là, khối kêu kim sắc gương đồng tiến vào thế giới tinh thần của mình về sau, vậy mà tại run rẩy kịch liệt, Đối với cái kia trong lúc mơ hồ chư thần khí tức, mười phần hoảng sợ, tân hạo dầm chân chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, hắn ánh mắt nhất động, đột nhiên dừng bước lại, lấy linh lực huyện hóa ra một cái to lớn đầu bức lông, thấm hoàng thánh thiên huyết dịch, tại trên mặt đất viết xuống vài cái chữ to. Kẻ giết người, quán quân hầu, không phục đến chiến. Thương trong đầu cạc cạc cười một tiếng, nói, giá họa ý nghĩ không tệ, thế nhưng là vẹn vẹn chỉ bằng mấy chữ này, cũng làm người ta tin tưởng là quán quân hầu giết, thật sự là ngây thơ Tần Hảo nghe vậy, nhét miệng mỉm cười. Ông! Hai tay của hắn dơ lên, vậy mà theo trong lòng bàn tay phóng xuất ra một cố nhân hoàng bút nồng đậm khí tức. Cái gì? Thương thấy cảnh này, cả kinh kem chút trường rơi mất một đôi con người. Lần trước tại Hoàng Triều thi đấu bên trong, nhân hoàng bút xuất hiện thời điểm, chư thần gen bắt được cái kia một loại đặc hữu nhân hoàng bút khí tức. Tần Hạo trong lòng yên lặng nhắc tới. Chư thần khí tức, vô cùng vĩ đại cùng vĩ ngạ, bao dung vũ trụ thiên địa ở giữa các loại thuộc tính lực lượng Tự nhiên có thể bắt chước được nhân hoàng bút khí tức. Thậm chí là loại này hoàng đạo bút khí tức, so chân chính nhân hoàng bút còn muốn chính tông. chương 140, trúng kế. Nhìn đến tần hạo xuất thần nhập hóa tình cảnh này, thương đầu này vạn cổ lão ma Long đều là nhịn không được chật chật lên tiếng, lợi hại, lợi hại. Làm tốt đây hết thể về sau, tần hạo trực tiếp quay người rời đi. Ngay tại hắn rời đi không đến nửa canh giờ về sau. 10 cái chân ma tông tạo hóa cảnh cường giả, ào ào từ thiên khung buông xuống. Cái này mười mấy cường giả, bất ngờ đều là tạo tinh cảnh cao dài cường giả. Đây là một cỗ vô cùng khủng bố đội hình, cơ hồ có thể quét ngang toàn bộ hoang cổ vực. Nhưng bây giờ, bọn họ lại là nguyên một đám trên mặt, tràn đầy quá sợ hãi biểu lộ. Bởi vì vì trong tầm mắt của bọn họ, Chân Ma Tông Ngũ công tử Hoàng Thánh Thiên thi thể, hóa vì làm hai nửa, rơi xuống đại địa. Thậm chí là khô ác, tử trạng cực sự thê thảm. Thất công tử chết, Ngũ công tử cũng vẫn lạc. Cái này phiền phức lớn rồi. Một đám chân ma tông cường giả đều là sắc mặt tào hào đại biến. Thất công tử chỉ là một cái công tử bột, như là chết, cũng không tính là gì đại sự. Dù sao bọn họ chân ma tông ma chủ, chính là là ma đạo cử bá, thê thiếp thành đàn, dưới trướng có mười mấy cái nhi tử. Nhưng là ngũ công tử Hoàng Thánh Thiên cũng không đồng dạng. Hoàng Thánh Thiên thế nhưng là ma chủ 10 phần sủng ái một đứa con trai, bất quá chừng 20 chính là bước vào tạo tình cảnh cao dai. Thậm chí là, Hoàng Thánh Thiên còn ngưng tụ ra chân ma chi thể Tương lai ma đạo thành tựu mười phần khủng bố. Vì thế, ma chủ còn ban thưởng qua một tôn trong truyền thuyết hồn khí dị bảo. Nhưng bây giờ, Ngũ công tử Hoàng Thánh Thiên lại là triệt triệt để để chết rồi, bị một loại cực kỳ sắc bén lực lượng cho trực tiếp chém thành hai nửa. Loại khí tức này, là nhân hoàng bút. Đột nhiên, có người lên tiếng kinh hô. Những thứ này chân ma tông cường giả, đều là tạo tinh cảnh cấp bậc kinh khủng tồn tại, lại xuất thân tự thứ 9 châu ma đạo số lượng lớn, tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Mau nhìn Nơi này có chữ bằng máu, có người phát hiện cách đó không xa trên mặt đất, viết vài cái chữ to, kẻ giết người, quán quân hầu, không phục đến chiến. Quán quân hầu, cũng là cái kia đại viêm hoàng chiếu quán quân hầu, là hắn không sai. Hắn đạt được thượng cổ nhân Hoàng Bút thừa nhận, khí vận dồi dào nghe nói còn bị thiên kiếm tông bên trong một cái siêu cấp cường giả nhìn chúng. Một đám chân ma tông cường giả đều là sắc mặt khó coi. Nếu là quán quân hầu chỉ là hoang cổ vực một cái nho nhỏ tuyệt thế thiên tiêu. Bọn họ có thể tùy tiện xuất thủ, trực tiếp mặt sát. Nhưng bây giờ, bọn họ thế nhưng là biết, hoang cổ vực ra một cái có nghịch thiên khí vận kỳ tài, bị thứ chín châu bá chủ thiên kiếm tông bên trong một vị nào đó đại lao nhìn chúng, muốn thu làm đệ tử. Bởi như vậy, quán quân hầu thân phận, nhưng là vô hạn cất cao. Vậy chúng ta thì bí mật mặt sát quán quân hầu. Có chân ma tông cường giả như đề nghị này. Được. Một chúng cường giả hào hào đáp lời. Bọn họ không giết hung thủ quán quân hầu. Bọn họ cũng đừng hòng lại trở lại chân ma tông bởi vì bọn hắn một khi chẳng làm nên cho trống gì trở về tuyệt đối phải tiếp nhận ma chủ đại nhân vô biên lửa giận mấy ngày kế tiếp toàn bộ viễn cổ di tích bên trong đột nhiên truyền ra một cái tin tức ẩm cái kia chính là quán quân hầu vì biểu dương chính mình tuyệt thế thiên kiêu thân phận cũng vì khi tiến vào thiên kiếm tông trước đó chu sát chân ma tông hai đại công tử thay thiên kiếm tông Dương ai tin tức này càng truyền càng xa cơ hội là toàn bộễ cổ di tích người đều biết Lúc này viễn cổ di tích tầng thứ hai đầu kia sông dài biên giới. Quán quân hầu mười phần phiền muộn. Bởi vì hắn những ngày qua, vốn là muốn hảo hảo ở tại cái này viễn cổ di tích bên trong tầm bảo. Nhưng kết quả trong khoảng thời gian này, không biết vì cái gì, đột nhiên toàn bộ viễn cổ di tích đều đang đồn hắn đánh chết hai cái chân ma tông công tử, vì thiên kiếm tông dương ai. Không ít tiến vào viễn cổ di tích thiên kiếm tông đệ tử, đụng phải quán quân hầu thời điểm, đều là mười phần cao hứng, thậm chí là lộ ra vẻ kính ch Cái này khiến quán quân hầu có chút tự ngạo, dù sao hắn còn chưa đi đến nhập thiên kiếm tông bên trong, liền được không ít thiên kiếm tông đệ tử hào cảm. Cái này vì hắn về sau tiến vào trong tông môn, có lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng là quán quân hầu cũng mười phần phiên muộn, bởi vì những ngày qua, hắn đã bị mười mấy sóng đến từ chân ma tông cường giả vây quét cùng đánh giết. Chân ma tông cũng không phải hoang cổ vực bên trong một số tiểu tông môn tiểu đà tiểu nháo. Đây chính là một tôn tại thứ trên cửu châu đại địa. Cơ hồ trong lúc mơ hồ có thể cùng thiên kiếm tông chống lại ma đạo cự đầu thế lực à? Vô duyên vô cớ đắc tội loại này đại thế lực, để quán quân hầu trong lòng thập phần khó chịu. Mà lại, cái này một vây giết chân ma tông cường giả, đều là tạo tình cảnh cao dai kinh khủng tồn tại. Mặc dù quán quân hầu chiến lược ngập trời, trên thân càng là có nhân hoàng bút cùng người hoàng hồng hoang khải loại này cường đại dị bảo hộ thân, nhưng vẫn như cũng là bị đuổi giết mười phần chật vật. Là ai đang hám hại ta? Quán quân hầu không phải người ngu Trong nháy mắt liền hiểu có người cố ý hãm hại hắn, nhưng là hắn một đường thành danh, một đường nghiên ép, không biết đắc tội bao nhiêu người. Địch nhân của hắn, có vô số. Quán quân hầu trong lúc nhất thời, căn bản không biết đến cùng là ai đang hãm hại hắn. Có thể đánh giết chân ma tông hai đại công tử tồn tại, tuyệt đối thập phần cường đại, cơ hồ có thể sánh ngang thực lực của ta, hoang cổ vực bên trong, có loại thực lực này, chỉ có một người. Quán quân hầu đột nhiên ánh mắt sáng lên. Theo sau chính là phun ra một câu tràn ngập sát ý vô biên lệnh leo lời nói, Tần Hạo, toàn bộ hoang cổ vực bên trong, chỉ có cái kia thần bí thiên kiêu Tần Hạo, mới có tư cách chu sát chân ma tông hai đại công tử, đồng thời có cái này bã lực, giá họa đến trên đầu của mình. Đáng tiếc, nhân hoàng bút tiền bối hiện tại tiến vào viễn cổ di tích chỗ sâu, tựa hồ muốn cái gì tranh đoạt chí bảo, không phải vậy những cái kia chân ma tông cứng, giả, toàn bộ đều muốn bị diệt sát. Quán quân hầu hung hăng nói, Ánh mắt chớp động lên đáng sợ tàn khốc chi sắc. Bạch. đột nhiên đúng vào lúc này, một đạo bạch khí bóng người đột nhiên ở phía xa lấp lóe mà qua. Tần Hạo. Quán Quân Hầu trong nháy mắt thì bắt được đạo thân ảnh kia. Hắn ánh mắt phát ra đáng sợ sắc khí, trực tiếp giẫm chân trời cao, tay cầm một cây nở rộ thần quang chiến mâu, như là một tôn viễn cổ chiến thần, hướng về Tần Hạo đuổi theo. Nửa canh giờ về sau, Quán Quân Hầu đuổi tới hoàn toàn yên tĩnh hạ gốc. Hắn nhìn đến cách đó không xa, Tần Hạo đứng ở nơi đó không núp nhích. Tần Hạo, là ngươi hám hại ta đi. Quán quân hầu ánh mắt lộ ra tàn khốc sát ý, hắn bỗng nhiên rơ lên trong tay chiến mâu, phun ra một đạo lời lạnh như băng âm, hôm nay, mảnh này hạp gốc, liền lạc của người nơi trôn sương. Xuyệt. Nhưng lúc này, Tần Hạo lại là quen người, đối với quán quân hầu quỷ dị cười một tiếng, làm ra một cái hư thanh thủ thế. Lập tức, Tần Hạo chỉ chỉ hạp gốc chỗ sâu, chỗ đó, chỉ một chút có mấy trăm con hung tàn thái cổ mạng xà. Ngay tại hạp cốc chỗ sâu xoay quanh đang ngủ say. Mỗi một điều thái cổ mãng xả, đều là có cự dao lớn nhỏ, toàn thân mọc đầy bảy màu lân thiến, nằm dạp trên mặt đất, khiến người ta một trông đi qua thì cảm thấy một trận tim đập nhanh. Thái cổ độc mãng. Quang quân hầu ánh mắt đột nhiên giật mình, lập tức ngầm miệng lại, nhỏ giọng nói, tần hạo, ngươi muốn cùng ta đồng quy vụ thợ. Hắn lúc này thanh âm cực nhỏ, sợ đánh thức bọn này ngủ say tại trong hạp cốc mấy trăm điều thái cổ độc mãng. loại hung thú này Chỉ có loại này viễn cổ di tích bên trong mới có, coi như đối tạo hóa cảnh cứng, giả, đều là có chí mạng thương tổn. Đồng quy vụ tận. Quán quân hầu, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Tân hạo đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Lập tức, hắn toàn bộ thân hình, vậy mà chậm dãi biến đến trong suốt, lập tức tiêu tán tại trong gió. Thân hôn phân thân. Quán quân hầu trên mặt lộ ra kinh sợ. Hắn biết, chính mình trung kế. Quán quân hầu đống nhiên lui lại, muốn lui ra mảnh này kinh khủng hạp cốc khu vực Các vị chân ma tông anh hùng, các ngươi muốn tìm quán quân hầu, lúc này ngay tại cái kia trong hạp gốc. Nhưng đúng vào lúc này, quán quân hầu nghe được, hạp gốc bên ngoài, chuyển đến một đạo tần hạo thanh âm. Xong. Quán quân hầu nghe được thanh âm này trong ngáy mắt, lập tức một trái tim triệt để trầm xuống. chương 141, xào huyệt. Thái cổ độc mãng. Chỉ một chút một cái trong hạp gốc, toàn bộ đều là toàn thân sinh trưởng bảy màu lân phiến thái cổ độc mãng. Bọn họ đều đang say rớt nồng, chỉ cần một chút giật ch khả năng cũng là phô thiên cái địa thai nạn. Quán Quân Hầu nghe phía bên ngoài tần hạo thanh âm trong nháy mắt, nhất thời cũng là minh bạch, chính mình triệt để chúng thế. Oanh. Quán Quân Hầu thể nội đột nhiên buộc phát ra một cỗ kinh thiên lực lượng, trong nháy mắt chính là hướng về bầu trời phóng đi. Quán Quân Hầu, trốn chỗ nào? Tắt tử. Người giết ta chân ma tông hai đại công tử, còn muốn mạng sống? Chết đi cho ta. Chỉ một chút mười cái chân ma tông tạo tình cảnh cao giai cường giả, ao ao nổ hống lên tiếng theo hạp quốc bên ngoài vọt vào. Ấm ẩm ẩm. 10 cái tạo tinh cảnh ma đạo cường giả đồng loạt ra tay, trong nháy mắt thì đánh văng ra ngoài một cỗ to lớn công phạt chi lực, trực tiếp đem quán quân hầu từ trên cao đánh rơi, nhập vào khắp nơi. Nhân hoàng hồng hoang khải. Quán quân hầu thân thể bên ngoài, nhất thời thì nổi lên một bộ màu vàng sáng to lớn khải giáp, phía trên lắng động lấy thượng cổ nhân hoàng khí tức, không thể phá vỡ. Quán quân hầu có nhân hoàng hồng hoang khải loại này thượng cổ khải giáp thủ hộ Vậy mà cứ thế mà đã nhận lấy 10 cái chân ma tông tạo tình cảnh cường giả công kích, không có có nhận đến bất kỳ thương tổn. Nhưng khi quán quân hầu nện xuống khắp nơi trong ngáy mắt, hắn nhất thời cũng là sắc mặt trầm xuống. Hắn biết, hạp cốc chỗ sâu một đám thái cổ độc mãng, trong chấp nhóm này, chỉ sợ toàn bộ đều muốn bị đánh thức. Giống, giống. Quả nhiên thì sau đó một khắc, từng đợt cực kỳ khủng bố thái cổ cự thú tiếng gào thét, theo hẻm núi lớn chỗ sâu cách đó không xa chuyển đến. Cái gì? Cơ hội chỉ trong ngáy mắt, từng đầu thái cổ độc mãng, phun tinh hồng tín tử, đem quán quân hầu cùng chân ma tông cường giả toàn bộ vây quanh. Những thứ này thái cổ độc mãng, động tác thực sự quá nhanh, quả thực là tựa như tiết chớp. Đợi đến hai đám người kịp phản ứng về sau, bọn họ đã bị bọn này cường đại cự thú bị vây lại. Trong chấp nhóm này, vô luận là quán quân hầu, vẫn là chân ma tông một chúng cường giả, đều là quá sợ hãi, lập tức tâm chìm vào đáy quốc. Một đám người ngu xuẩn. Quán quân hầu giống to Các ngươi đều là ba tuổi tiểu nhi sao. Nhìn không ra đây là một cái bấy. Tắc tử chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Chân ma tông các cường giả vẫn như cũ mạnh miệng. Nhưng là bọn họ tựa hồ cũng có chút hoài nghi. Coi như quán quân hầu muốn hô giết bọn hắn, cũng không đến mức đem chính mình cũng đưa vào hiểm địa. Ta cũng đã sớm nói, không phải ta giết các ngươi hai đại công tử, mà chính là một cái tên là Tần Hạo Tiểu Tử. Quán quân hầu lạnh lùng lên tiếng. Lập tức hắn nhìn về phía trung quanh vô số chen chúc mà đến khủng bố thái cổ độc mãng, toàn diện kích phát nhân hoàng hồng hoàng khải lực lượng. Hắn chuẩn bị sống mãi một trận chiến, có thể hay không trốn qua hôm nay một kiếp này khó, quán quân hầu trong lòng mình cũng không có đến. Từ thiên khung phía trên đi, một đám chân ma tông cường giả cũng là hào hào giống to lên tiếng, hướng về không trùng phương hướng pha vây. Trên không trung, cũng không có thái cổ độc mãng vây công. Vâng! Nhưng mọi người ở đây hào hào bay vụt đến không trung trong ngáy mắt. Toàn bộ trên không trung, nhất thời thì xuất hiện một tòa cự đại linh trận, bao trùm cả mảnh trời vũ. Ấm ầm To lớn linh trận phóng thích lực lượng, trực tiếp tại trên không trung, ngưng tụ ra một thanh nở rộ vạn trượng thần quang kim sắc đại bảo kiếm. Ấm ầm Kinh khủng kim sắc đại bảo kiếm, phóng xuất ra vô cùng lực lượng, trong nháy mắt từ trên cao chém xuống, giống một đám muốn từ trên cao phá vòng vây cường giả hào hào đánh rơi xuống. a Đây quả nhiên là một cái bẫy dập. Ban đầu đến thời gian dài như vậy chúng ta vẫn luôn bị lợi dụng. Một đám chân ma tông cường giả hào hào giống to lên tiếng, cảm thấy sỉ nhục vô cùng. Cậu ra ta tòa này Kim Nguyên Thiên Hà kiếm trận, ngưng tụ phiến đại địa này trong địa mạch, chỉ một chút một tòa kim đồng trong mỏ quạn duệ kim chi khí, đủ để lừa giết tạo tình cảnh cường giả. Hạp cốc bên ngoài, đại hoàng cẩu lúc này đứng tại tần Hạo bên cạnh, tặc răng nết miệng cười nói. Tân Hạo nhìn lấy trong đại hạp cốc mọi người tiếng kêu thảm thiết, nhất thời khẽ miệng xẹt qua một đạo lạnh lẽo ý cười. Quán quân hầu, chân ma tông cường giả, nguyên một đám giám chọc ta, vậy liền phải biết, chọc ta, rốt cuộc muốn trả cái giá lớn đến đâu. Sớm tại hai ngày trước, Tần Hạo thì thông qua trong tay một khối xương thú, cùng đại hoàng Cẩu tại cái này viễn cổ di tích bên trong lấy được liên hệ, được nhau. Vì hung hăng hô quán quân hầu một đợt, Tần Hạo cùng đại hoàng Cẩu chọn chúng tòa này hẻm núi lớn. Tòa này trong đại hạp cốc, có chỉ một chút mấy trăm điều thái cổ độc mãng loại này đại hung chi vật. Mà lại, cái này hạp cốc trong lòng đất Có một tòa cự đại kim đồng mỏ cặng, vừa vặn thích hợp dùng để bố trí một tòa sát trận. Cho nên tại đại hoàng cầu bố trí tốt tòa kia kim nguyên thiên hà kiếm trận về sau, tần Hạo thi triển một loại thương dậy thần hồn của hắn phân thân chi thuật, đem quán quân hầu lừa gạt đến cái này trong hạp gốc. Sau đó, hắn bản tôn thì là tìm tới chân ma tông cường giả, nói cho bọn hắn quán quân hầu ngay tại ở trong đó. Mà lại, tần Hạo chữ vật linh giới bên trong, lúc này còn yên tĩnh chất đống chỉnh một chút 30 triệu linh thạch. Cái này một khoản kết sù linh thạch là chân ma tông cường giả giao cho Tần Hạo tiền truy nã. Bởi vì Tần Hạo tìm được bọn họ muốn mà sát tất tử, quán quân hầu. Lượng nhỏ không phải quân tử, vô độc bất trợ phu. Đại hoàng cẩu nhìn lấy trong đại hạp cốc một màn kia màn huyết tinh. Nó nhe răng trợn mắt, một đôi đen nhánh sắc đại vớt chó vô vô Tần Hạo bà vai, nói, "Tần Hạo, cậu ra ta quả nhiên không nhìn là ngươi." Sinh tồn lấy thái cổ độc mãng hạp cốc chỗ sâu, khẳng định có lây không ít thiên tài địa bảo, thậm chí là độc đạo thánh vật, chúng ta đi xem một chút. Đại hoàng cẩu lên tiếng nói: "Được." Tân Hạo cùng Đại hoàng cẩu hướng về hẻm núi lớn chỗ sâu ẩn nút mà đi. Lúc này, một đám thái cổ độc mãng đang cùng quán quân hầu, còn có một đám chân ma tông cường giả kịch chiến, nơi ở của bọn hắn bên trong phòng ngự trống rỗng. Quả nhiên, ngay tại Tần Hạo cùng Đại hoàng cẩu lén lút hẻm núi lớn một chỗ khác, lật qua một tòa núi lớn, đi tới hạp cốc chỗ sâu. Bọn họ thấy được, cơ hồ tất cả thái cổ độc mãng đều là bị hạp cốc một bên khác lối vào động tính hấp dẫn đi, nhưng lại không biết Nơi ở của bọn nó, tới hai cái khách không ngợi mà đến. Phốc phốc. Phốc phốc. Tân hạo lưỡng kiếm chém giết hai đầu ở lại giữa nhà thái cổ độc mãng, trực tiếp cùng đại hoàng Cẩu đi vào thái cổ độc mãng xào huyệt chỗ sâu. Đây là một chỗ vô cùng to lớn sơn động. Đại hoàng Cẩu trong nháy mắt chính là thấy được từng viên thiên tài địa bảo. Thái cổ độc mãng hoa, vạn yêu thánh diễm quả, thiên mãng xích linh thảo. Đại hoàng Cẩu lầm bẩm ngụm nước đều nhanh theo cái kia một chương trong mồm chó chạy xuống. Bạch. Đại hoàng Cẩu căn bản không chút khách khí, trực tiếp thì phóng tới cái kia một đám sinh lớn lên trong sơn động thiên tài địa bảo. Tần hạo cũng không do dự, bàn tay lớn vùa một cái, chính là mười mấy gốc độc đạo thánh dược, bị bắt nhập ở trong tay. Và anh, thần nông thị gen, trong nháy mắt chính là bạo phát một cô mãnh liệt thôn vệ chi lực, trực tiếp đem trong tay độc đạo thánh dược, toàn bộ thôn vệ trống không. Thậm chí là, tần hạo tay cầm huyện hóa ra một mảng lớn thần quang, chỉ cần bao trùm ở trong sơn động từng cây độc đạo thánh dược Những thứ này độc đạo thánh dược, liền sẽ trong nháy mắt khô héo, này bên trong độc tính thần tính cùng linh tính, toàn bộ nuốt trừng lấy trong không. Ông, thần nông thị gen trong nháy mắt liền được to lớn bổ sung. Đợi đến tần hạo cắn nuốt hết hơn phân nửa trong sơn động độc đạo thánh dược, thần nông thị ghen, rốt cục lần nữa giải khai một tầng phong ấn, giáp tỉnh vạn phần thứ hai lực lượng. Vâng, tần hạo đạt được thần thoại chi lực phản hồi, tu vi của hắn, lập tức thì theo tạo tình cảnh sơ dai, bước vào tạo tình cảnh tr Mà lại tần hạo có thể cảm giác được Chính mình không chỉ có tu vi được tăng lên Hắn toàn diện võ đạo tố chất Trí tuệ, nộ tính, nhục thân Gân cốt, gen Toàn bộ đạt được thay đổi một cách vô tri vô giác cường hóa Ta dựa vào Tần hạo ngươi đến cùng giác tỉnh chính là cái gì Thiên phú thần thông Liền những thứ này cậu ra ta đều không dám Tùy tiện nhiễm độc đạo thánh dược Trực tiếp nuốt Còn đột phá Đại hoàng cầu ở một bên thấy tróng mắt chương 142, đại hồn sư Phải biết Những thứ này thái cổ độc mãng trong hang ổ thiên tài địa bảo, cũng không phải phổ thông thiên tài địa bảo, mà chính là nhuộm dần vô số năm tháng, vô số thái cổ độc mãng khí độc về sau, mọc ra độc dược thánh vật a. Liền xem như đại hoàng khẩu mạnh mẽ như vậy cho thân thể, nó đều là không dám tùy tiện nhiễm một chút những thiên tài địa bảo này. Lúc này nhìn đến Tần Hạo trực tiếp dùng thiên phú thần thông, đem những thứ này độc dược thánh dược cho nuốt lấy. Nó một đôi cho trong mắt trận thật lớn. Tần Hạo đối với cái này, nhếch miệng mỉm cười, cũng không có giải thích. Thần nông thị thần thoại gen, vô luận là trên đời này nhiều độc đồ vật, chỉ cần không thể trong nháy mắt hạ độc chết tần hạo, đều có thể bị hắn chậm dài thôn phệ, trở thành lớn mạnh chính mình chất dinh dưỡng. Tiểu hạo tử, cái này xào huyệt dưới đáy kim đồng mò quạng, có vô cùng bàng bạc kim thuộc tính chi lực, có thể trợ giúp ngưng ngưng luyện đại cửu đế ma thần công bên trong kim đế ma thần. Thương đầu này lao ma long trong đầu nhắc nhở. Được. Tân hạo trong đầu đáp lại một tiếng. Hắn quay người nhìn về phía đại hoàng Cẩu nói Ngươi tại cái này trong hang ổ tiếp tục tìm đòi nhìn còn có hay không này bảo vật của hắn, ta muốn đi vào mảnh này hẻm núi lớn lòng đất. Đại Hoàng Cẩu tự nhiên biết Tần Hạo muốn làm gì, nó gật gật đầu, nói, yên tâm đi, tìm tới bảo vật gì, cậu ra ta sẽ không nuốt một mình, khẳng định phân Tần Hạo ngươi một nửa Chó chết ngươi dám độc chiếm, ta đem ngươi trực tiếp hầm thành một nồi canh thịt chó. Tần Hạo cười lớn một tiếng, gâu gâu gâu. Đại Hoàng Cẩu lập tức kêu lên, mở ra miệng chó, muốn cắn Tần Hạo Nhưng lúc này, Tần Hạo đã trực tiếp thả người nhảy lên, trên không trung đầu hướng xuống, nhất quyền rỗi ra, toàn bộ giống như là biến thành một thanh trường thương, đâm thẳng khắp nơi. Ầm ẩm. Tần Hạo lập tức giống như là một quả như đạn tháo, vọt thẳng vào trong lòng đất. Dưới nền đất, đất đá vô cùng cứng rắn. Nhưng bây giờ Tần Hạo đã bước vào trung kỳ hoàng kim chiến thể, nhục thể của hắn chí lực 10 phần khủng bố. Cái này không quan trọng khắp nơi cứng rắn, căn bản là không có cách ngăn cản Tần Hạo. Không đến một lát thời gian, Tân hạo lấy hai tay vì cái sẻng, đã đào được lòng đất mấy ngàn mét địa phương. Làm. Đột nhiên, tân hạo hai tay đụng phải một mảnh vật cứng. Hắn đẩy ra trước mặt bùn đất, phát hiện bên trong hiển lộ ra một mảng lớn phát ra nhàn nhạt quang mang kim đồng. Kim đồng mỏ quạng. Tân hạo liền ở tại chỗ dừng lại, hai tay đặt tại cái kia một mảng lớn hiển lộ ra kim sắc đồng trên đá. Ông. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, tân hạo lập tức thì cảm ứng được chỉnh tòa cự đại bàng bạc bà kim đồng mỏ quạng. Tựa như là một tôn kim đồng cự nhân, ngủ say tại sâu trong lòng đất, tràn đầy vô biên Duệ kim chi khí. Nếu là bình thường người, cho dù là tạo hóa cảnh cứng, giả, chỉ sợ vừa tiếp cận loại này số lượng dự trữ to lớn kim đồng mỏ quạng, trực tiếp sẽ bị cái kia nồng đậm tới cực điểm rệ kim chi khí cho xé rách thành tòi phiến. Nhưng là tần hạo lại là căn bản không sợ. Đương đương đương. Những cái kia rệ kim chi khí, theo to lớn bảng bạc kim đồng trong mỏ quạng bạo phát đi ra. Loại này đủ để cắt chém pháp binh khủng bố rệ kim chi khí, lúc này cắt chém tại tần hạo trên thân thể, lại giống là đụng phải tường đồng vách sắt căn bản liền hắn một lớp da ra đều cắt không ra. Đại cửu đế ma thần công Tần hạo yên lặng vận chuyển u minh đại đế truyền thừa, đại cửu đế ma thần công. Nhất thời, trong linh hồn của hắn, chính là bắt đầu điên cuồng hấp thụ tòa này kim đồng trong mỏ quặng kim thuộc tính chi lực. Tần hạo quan sát bên trong bản thân linh đài, hắn có thể nhìn đến, tinh thần của mình thức hại bên trong Tại thủy đế ma thần to lớn màu xanh lam ma thần bên cạnh, lại là một tôn to lớn kim sắc ma thần, chậm dại xuất hiện. Tôn này to lớn kim sắc ma thần, chim nổi tại tần hạo thế giới tinh thần bên trong, chính là kim đế ma thần. Đại cựu đế ma thần công thứ 2 tôn linh hồn ma thần, rốt cục ngương tụ ra. Lúc này, nương theo lấy tần hạo hấp thụ lấy toàn bộ kim đồng mỏ quạng, kim đế ma thần thân thể, đang trở nên càng ngày càng cao lớn hùng vĩ. 10 m 20 m, 30 m. 100 m làm kim đế ma thần thân thể, trọn vẹn tại tần hạo thế giới tinh thần bên trong, cất cao đến 100 m nguy nga về sau. Tân hạo phát hiện, trước mặt mình cái kia một tòa kim đồng mỏ quạng, đã bị hấp thụ trong không. Toàn bộ lòng đất, trong nháy mắt chính là phát ra một trận oanh thanh em bùng, bùng lập tức sập lún xuống dưới. Thủy đế ma thần bây giờ bất quá cao 10 m lớn, tại chỉnh một chút 100 m cao lớn kim đế ma thần trước mặt, tựa như là một đứa bé. Lúc này, tần hạo đột nhiên có chút hối hận. Chính mình lúc ấy ở mảnh này băng tuyết hải dương thời điểm, vì cái gì không nhiều hấp thụ một chút thủy thuộc tính bản nguyên tri lực, đem thủy đế ma thần lớn mạnh. Phải biết, hắn hồn đạo truyền thừa chính là đại cựu đế ma thần công. Cái này mang ý nghĩa, mỗi một lần lớn mạnh các loại thuộc tính đế ma thần, tần hạo hồn lực đều sẽ biến cường đại. Lúc này kim đế ma thần phát triển đến 100m nguy nga về sau, Tần Hạo chỉ cảm giác đến hồn lực của mình, lập tức đạt được đại bổ. Nuốt nghiêm chỉnh tòa kim đồng mỏ quặng, Hạo phát hiện hồn lực của mình trực tiếp theo cấp 1, lớn mạnh lớn đến 11 giai. Hắn hiện tại chính là nhưng đã có thể xưng là đại hồn sư. Tân Hạo lúc này nhắm hai mắt, hắn có thể cảm nhận được chính mình linh trong biển thần thức, đến cùng ẩn chứa cỡ nào bàng bạc một cỗ hồ lực. Cái này khiến hắn đối giữa cả thiên địa cảm ứng đều là biến đến vô cùng mẫn cảm hòa thanh tích. Nghe đồn, hồn sư một khi đạt tới cảnh giới cực cao, thậm chí là có thể bắt thiên địa chi linh, tỷ như núi chi linh, giang hà chi linh, thậm chí là nhật nguyệt tinh thần đều có thể cảm ứng được, đồng thời vận dụng lực lượng của bọn hắn. Đây mới là hồn sư chân chính chỗ kinh khủng. Những cái kia tu luyện một ít gì âm độc hồn sư thủ đoạn, công kích người khác thần hồn, đều là tiểu đạo. Tranh thức cường đại hồn sư, khống chế thiên địa thuộc tính chí lực, câu thông trong còi u minh thiên hỏa, thần lôi, địa mạch, sơn hà chi linh chờ một chút, mới là rung động nhất. Bước vào 11 giai hồn lực, trở thành đại hồn sư về sau, tần Hạo chỉ cảm thấy, mình nếu là vẹn vẹn nương tựa theo hồn đạo đều có thể đối chiến một vị phổ thông tạo tình cảnh sơ dai cứng, giả. Đây là cực kỳ khủng bố một loại thanh kiểu. Trách không được trên cửu châu đại điệu từng xuất hiện hồn vũ đồng tu tuyệt thế thiên tài, cuối cùng đều trở thành có thể quấy cả vùng mưa gió cái thế Cường giả. Tần hạo âm thầm nhắc tới một tiếng. Lập tức. Bạch. Hắn thả người nhảy lên, trực tiếp lao ra lòng đất, lần nữa đi tới trên mặt đất. Lúc này, đại hoàng cẩu đã theo trong sơn động đi ra, chính chờ hắn ở bên ngoài. Cái gì đều không tìm được Thật sự là không may a Đại hoàng cầu hùng hùng hổ hổ, móng vuốt lớn bên trong nắm mười mấy quả thái cổ độc mãng mang trứng, nói, thì lấy được những vật này, tối nay chúng ta nằm vùng mãng trứng ăn đi. 3. Ba, Tân hạo trực tiếp một bàn tay đập tại đại hoàng Cẩu trên đầu, để đại hoàng Cẩu đau đến nhe răng trận mắt, dưng dưng thét lên. Lấy ra, ngàn năm thạch lũ dịch, chia cho ta phân nửa. Tân hạo lên tiếng nói. Ta dựa vào. Tiểu tử ngươi không phải trong lòng đất mấy ngàn mét chỗ sâu hấp thu kim đồng mỏ quảng sao. Làm sao ngươi biết cẩu gia ta trong sơn động phát hiện một mảnh lòng đất thạch nhũ chi địa, còn lấy được mấy cân ngàn năm thạch nhũ dịch?" Đại hoàng cẩu trừng lớn một đôi mắt chó. Bất quá đã bị phát hiện, nó thành thành thật thật phân một nửa ngàn năm thạch nhũ dịch cho Tần Hạo, một đôi chó ánh mắt lộ ra thịt đau thần sắc. "Ừm." Quán quân hầu. Đột nhiên đúng vào lúc này, Tần Hạo cảm ứng được cái gì? Hắn hiện tại hồn đạo thành tựu đại hồn sư về sau, hồn lực năng lực nhận biết đều là biến đến vô cùng khủng bố. Trong nháy mắt, Tần Hạo to lớn hồn lực bao trùm phía dưới, trong đầu của hắn xuất hiện một bức rõ ràng hình ảnh. Lúc này hẻm núi lớn bên ngoài nào đó mảnh hoang dã bên trong, quán quân Hầu ngồi khoanh chân trên mặt đất, hắn một thân nhân hoàng hồng hoang khải đã bị nhuộm đỏ huyết dịch. Hắn khí tức có chút suy kiệt, trên mặt đen xì một mảnh, hiển nhiên chúng kíp độc, ngay tại vận công liệu thương. Làm Tần Hạo nói ra phát hiện này sau, Đại hoàng cẩu một đôi mắt chó bỗng nhiên sáng lên, nhếch răng trợn mắt, một trương chó khắp khuôn mặt là âm trầm nụ cười, đánh chó mù đường. Phi phi phi. Đánh dữ dội rơi xuống nước người. chương 143, tức đoạn. Khoảng cách hẻm núi lớn cách đó không xa một mảnh hoang dã trên đất trống. Quán quân hầu khắp khuôn mặt là hắc khí bao phủ, hiển nhiên chúng cực độc. Đáng giận. Đáng giận a Dù là quán quân hầu loại cấp bậc này tuyệt thế thiên tiêu, lúc này trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ, rốt cuộc bảo trì không được cao thâm mặt chắc bộ dáng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cứ việc chính mình lòng dạ đã như thế sâu. Nhưng kết quả vẫn như cũ bị tần hạo tiểu tử kia cho đùa bỡn. Tuy nhiên những cái kia ngu xuẩn chân ma tông cương giả, toàn bộ đều táng thân tại trong khe núi lớn vô số thái cổ độc mãng trong miệng. Cái này khiến quán quân hầu trong lòng mười phần thoải mái. Nhưng là chính hắn, mặc dù có nhân hoàng hồng hoang khải thủ hội nhục thân, nhưng phải biết, thái cổ độc mãng loại sinh linh này, thực sự quá khủng bố. quan quân hầu bị một cái như dây lụa thật nhỏ thái cổ độc xà, cho trực tiếp cắn một cái, kém chút một mệnh ô hô Nếu không phải trong cơ thể hắn giữ lấy một đạo nhân hoàng bút tiền bối lưu lại bổn nguyên chi khí, chỉ sợ hắn hiện tại đã táng thân cái kia mảnh trong hạp gốc. Tân Hạo tạt tử, "Muốn là lần tiếp theo lại để cho ta đụng phải ngươi, bản hầu nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Quán Quân Hầu cắn răng, trong miệng thoát ra một đạo lời lạnh như băng, mang theo tàn khốc sắc ý. Bất quá ngay tại Quán Quân Hầu thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, đột nhiên, "Không cần đợi đến lần sau, hiện tại ta liền đến, Quán Quân Hầu, ngươi đến đem ta chém thành mảnh đi." một đạo mang theo từng tia từng tia lạnh lùng chế rêu thanh ầm, đột nhiên tại mảnh này hoang dã trên đất trống vang lên. Đạp đạp đạp. Sau một khắc, nương theo lấy một đạo tiếng bước chân. Một đạo áo trắng như tuyết thiếu niên, gánh vắt một thanh vết dỉ loang lổ trường kiếm, dậm chân đi tới, ánh mắt mang theo linh ý. Là ngươi? Tân Hạo, ngươi một mực núp trong bóng tối. Quán Quân Hầu ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh nộ. Tân Hạo dậm chân đi tới, nhẹ gật đầu, cười nói, làm sao? Tới giết ta a? Ngươi, quán quân hầu ánh mắt chừng một cái, hiển nhiên khó thở. Nhưng là hiện tại quán quân hầu, chúng thái cổ độc mãng cực độc. Đừng nói cùng tần hạo nhất chiến, cũng là động một chút thân thể, đều cảm thấy mười phần khó khăn. Ngươi, vô sỉ. Quán quân hầu nửa ngày phun ra ba chữ này. Ai để ngươi đối địch với ta? Tần hạo ánh mắt không có một gận sóng. Hắn dầm chân đi tới, nhìn thẳng quán quân hầu, nói, hôm nay, ngươi đã định trước máu nhuộn hoang dã. Không sai, các loại hắn chết. Lột trên người hắn nhân hoàng hồng hoang khải. Đại hoàng cầu hai đầu sau chó săn đứng thẳng đứng đấy, nện bước tám chữ chạy chỗ tới. Nó một đôi mắt chó mang theo vẻ tham lam, nhìn chầm chằm quán quân hầu trên thân bộ kêu màu vàng sáng cổ lao khải giáp, nói, cái này có thể là đồ tốt, tại thái cổ chiến binh trên bảng thế nhưng là bài danh thứ 88 tên cường đại cổ binh A. Một đầu tạp mau chó, cũng dám ở bản hầu trước mặt làm càn. Quán quân hầu đột nhiên đứng người lên, thân trên tuân ra một cỗ cực kỳ cường hãn rồi Tần hạo, phía trên, đại hoàng Cẩu lập tức cho săn lắc một cái, trực tiếp nhảy tới tần hạo sau lưng. Giết, quán quân hầu phát ra một đạo vô cùng đáng sợ sát phạt chi âm, hắn toàn thân, trong nháy mắt thì đã tuôn ra một mảnh kinh khủng chiến khí, như muốn xé rách 9 ngày. Trước tiên lui, tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn thể có kịch độc, chống đỡ không được bao lâu, mày chết hắn. Đại hoàng Cẩu lập tức lôi kéo tần hạo nói. Tần hạo cũng không lui lại, ngược lại dậm chân tiến lên, toàn thân nở rộ vạn trượng kim quang. Vâng. Nhưng đột nhiên đúng vào lúc này. quan quân hầu vậy mà không có công kích tần hạo, ngược lại lập tức hướng phía sau hạp cốc tươi tốt trong rừng phóng đi. Cái gì? Hắn là đánh nghi binh. Thực tế thì là muốn chạy trốn. Đại hoàng Cẩu cảm thấy mình bị chơi sỏ. Nó lập tức giận tí mặt, phía trước hai cái vướt chó nhanh chóng đối với hư không một chút. Ông. Trung quanh thiên địa linh khí nhất thời mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt ở trên không trung ngưng tụ ra một thanh 100 trăm trượng cự kiếm. Ờm ẩm ẩm Phát ra manh liệt thần quang cự kiếm, giữa trời lực bổ xuống, quả thực có thể đem cả phiến thiên địa đều xé rách mà đến. Vâng, cự kiếm đánh tới quán quân hầu trên thân, trực tiếp để trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Đáng giận, quán quân hầu ngửa mặt lên trời thét giải Chính mình lại bị một con chó đánh cho thổ huyết, đây quả thực là to lớn xỉ nhục. Nhưng là nộ hống cũng không làm nên chuyện gì. Vâng, Tân hạo hoàng kim đại thủ, thế như sơn nhạc, cũng là ẩm vang đè xuống, ra thiên tế nhật. Đông quán quân hầu trực tiếp bị Tần Hạo một bàn tay hoanh đến đại địa phía trên. Lập tức quán quân hầu theo phá nát khắp mặt đất xuống ra, nhân hoàng hồng hoang khải phòng ngự lực thật sự là kinh người. Hắn đến bây giờ, đều là không có có nhận đến quá mức nghiêm trọng trọng thương. Phải biết, Tần Hạo bây giờ nhục thân chi lực, thế nhưng là bước vào trùng kỳ hoàng kim chiến thể A. Một bàn tay khí lực, cái thế khủng bố cỡ nào cùng ngập trời nguy nga. Nhưng vẫn như cũ đại bộ phận lực lượng, bị nhân hoàng hồng hoang khải cho ngăn cản lại Không hổ là thái cổ chiến binh trên bảng cường đại bảo vật quả nhiên không sai. Tân hạo ánh mắt sáng lên. Nếu là mình nắm giữ bộ giáp này, phối hợp với chính mình khủng bối nhục thân công phạt chi lực, đây tuyệt đối là cưỡng hiếp tăng cường. Lúc này, một người một chó, trên bầu trời, đuổi theo một người khác. Hai người một chó động tính, thật sự là quá lớn. Tự nhiên là tạo thành cái này một mảnh viễn cổ di tích khu vực cường giả chú ý. Trong đó có hoang cổ vực tuổi trẻ thiên tài, cũng có thứ chín châu những nơi khắc cường giả thậm chí là thiên kiếm tông tuyệt thế thiên kiêu. Bởi vì trong khoảng thời gian này, quán quân hầu chu sát hai vị chân ma tông công tử sự tích, tại mọi người truyền miệng phía dưới, đã nóng nảy toàn bộ viễn cổ di tích không gian. Thì liền thiên kiếm tông loại này thứ 9 châu bá chủ bên trong thiên kiêu nhóm, đều là nhận biết quán quân hầu. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người cảm nhận tương lai có thể là thứ 9 châu lóa mắt ngôi sao mới quán quân hầu, lại là chật vật ở trên không phía trên chạy trốn. Mà sau lưng của hắn Thì là có một người một chó đang đuổi giết. Quán quân hầu đang bị một cái người đồng lứa truy sát. Mà lại, còn có một đầu tạp mau chó. Đây là cái gì tình huống? Mảnh này viễn cổ di tích mọi người, đều là bị sợ ngây người. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, quán quân hầu hẳn là cường đại bá đạo, nghiền ép hết thẻ A Nhưng bây giờ, làm sao đột nhiên biến đến chật vật như vậy, bị một người một chó truy sát? Mà lại, cái kia một người một chó, có vẻ như đều là vô danh trí bối. Vâng anh! Nơi xa, một tòa đồng bằng phía trên, tần hạo hai cánh tay ruôi ra. Hai cái bàn tay lớn màu vàng lõng, rốt cục đem lực kiệt quán quân hầu bắt lấy, đem trên người hắn nhân Hoàng Hồng Hoàng Khải cởi xuống dưới. Không. Quán quân hầu phát ra kinh sợ vô cùng thanh âm. Nhưng là hắn bất lực. Tại vạn chúng chú mục dưới, tại to lớn xỉ nhục dưới, tần hạo trực tiếp cướp đi hắn người Hoàng Hồng hoang Khải. Đại hoàng Cẩu một mặt cười hắc hắc, hướng về quán quân hầu trực tiếp nắm tới, muốn đem quán quân hầu xé toang làm cản Đột nhiên đúng vào lúc này, một đạo vô cùng uy nghiêm trung niên nam tử thanh âm, đột nhiên từ đằng xa chuyển đến. Xa xa cuối chân trời, một chi to lớn kim sắc thủy tinh bút, ẩm vang phong tới, ở nửa đường phía trên chi này bút hóa thành một đạo người khoác kim sắc đại bảo uy nghiêm trung niên nam tử, khí thế ngập trời. Nhân hoàng bút. Đại hoàng Cẩu dọa đến đầu co rụt lại. Tân hạo lập tức hướng về nơi xa bàn tới. Còn muốn đi. Nhân hoàng bút phát ra thanh âm uy nghiêm, một cái tay cầm ra trực tiếp đem trọn cái bầu trời đều bao trùm ở giả thiên tế nhật. Đây mới thực là giả thiên đế nhật, tất cả mọi người tại vị siêu cấp cường giả này trước mặt đều cảm nhận được một loại tim đập nhanh cảm giác cùng nhỏ bé cảm giác. Cân đầu Vân. Tân Hạo dưới lòng bàn chân xuất hiện một mảnh phù vân, trong nháy mắt thì biến mất tại vô số người trong tầm mắt. Đại hoàng cẩu nắm lấy tần Hạo góc áo, cũng là biến mất ngay tại chỗ. Bây giờ Tề Thiên Đại Thánh thần thoại gen đã đã thức tỉnh chỉnh một chút vạn phần thứ 3. Ba. Cân Đẩu Vân uy năng Tự nhiên là cũng là đạt được to lớn tăng lên. Cái gì? Nhanh như vậy. Tất cả mọi người là thấy trón mắt. Thì liền nhân hoàng bút đều là mi đầu hơi động một chút, nhữ một chút. Nhân hoàng bút tiền bối. Nhân hoàng hồng hoang khải bị cấp đi. Quán quân hầu bị cấp đi trí bảo, phát ra kinh sợ tới cực điểm thanh âm. Yên tâm. Nhân hoàng bút nhìn về phía quán quân hầu, nói, Nhân hoàng hồng hoang khải có chính mình tự chủ khải hồn, vạn cổ trường tồn, tiểu tử kia khống chế không nổi nhân hoàng hồng Hoang Khải Không ra ba canh hình dở, nhân hoàng hồng hoàng khải sẽ tự động trở về. Phúc! Đột nhiên tiếng nói còn không rơi xuống, nhân hoàng bút đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thế nào? Quán quân hầu giật nẻ cả mình. Nhân hoàng bút uy nghiêm trong đôi mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc, thì thao một tiếng, nhân hoàng hồng hoàng khải bên trong bất hủ khải hồn bị mặt sát. Cái gì? Quán quân hầu nghe vậy, nhất thời sắc mặt bá một tiếng, biến đến trắng xám vô cùng. chương 144, ba khối tà cốt. Mà lúc này, tại phía xa 10000m 10 bên ngoài một chỗ trên hoang dã hư không. Bá một tiếng, Tân Hạo cùng Đại Hoàng cẩu bóng người hiện hiện mà ra. Nhân Hoàng Hồng Hoang Khải lại bị ngươi triệt để trấn áp. Đại Hoàng cẩu một đôi mắt chó bên trong tràn đầy chấn động chi sắc. Tân Hạo nhìn lấy lúc này trong tay cầm bộ này rõ ràng áo giáp màu vàng thì là cười lạnh. Ngay tại vừa mới hắn đào tẩu quá trình bên trong, Nhân Hoàng Hồng Hoang Khải bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ vô cùng mạnh mẽ thần nghiệm ý chí, muốn thoát cách tầm kiểm soát của mình. Nhưng là con vịt đã đun sôi, thần hạo làm sao có thể sẽ để nó bay mất. Tân hạo không có chút do dự nào, trực tiếp kích phát chư thần ý chí. Chư ý chí của thần, vĩ đại, tôn quý, bất hủ, tràn đầy văn minh bao la, còn có từ xưa đến nay rồi rào. Nhân hoàng hồng hoang khải tại này trong mắt người của hắn, có thể là vô thượng trí bảo. Trong đó thần nghiệm ý chí, càng là mạnh mẽ không biên giới. Nhưng là chân chính đến chư thần trước mặt, lại là nhỏ bé như con kiến hôi. Cơ hộ thì trong nháy mắt Tần hạo chính là phóng thích chư thần ý chí, trực tiếp đem nhân hoàng hồng hoang khải bên trong khải hồn cho triệt để xóa sạch. Bất quá tần hạo cũng cảm thấy có chút may mắn. Hắn rất may mắn nhân hoàng hồng hoang khải bên trong thần niệm ý chí, không có tan hình. Không phải vậy giống nhân hoàng bút như thế, đã có thể biến hóa thành là nhân hình. Loại kia tồn tại, đã coi như là một vị chân chính sinh linh, một vị chân chính siêu cấp cường giả Nhân hoàng hồng hoang khải chủ yếu là có không có gì sánh kịp phòng ngự năng lực, khải giáp vô cùng kiên cố. Quả thực là không thể phá vỡ. Thi liên Tân hạo lúc này nhất chỉ đánh vào trên khải giáp, đều là không có bất kỳ cái gì dấu vết lưu lại. Phải biết, tần hạo hiện tại nục thân chi lực, có thể tùy tiện đánh xuyên một tôn cực phẩm pháp binh. Nhân hoàng hồng hoang khải, cái này có thể là đồ tốt ta. Đại hoàng Cẩu chơ mắt nhìn lấy tần hạo đem khải giáp luyện hóa, ngụm nước chảy dòng. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này cầu ra ta cũng lấy được một khối tà cốt. Đột nhiên đại hoàng Cẩu lên tiếng. Nó lúc này theo chó trên lưng một cái túi bên trong, móc ra một khối tà cốt. Cho ta xem một chút. Tân hạo lấy tới, nhất thời cũng là đem khối này tà cốt bên trong tử vong chi khí cho hấp thu. Vâng. Trong chấp nhóm này, tân hạo thể nội diêm la vương thần thoại gen, rốt cục triệt để giải phong tầng thứ nhất. Một phần vạn lực lượng. Luôn cảm thấy ngươi đột nhiên lại mạnh lên. Đại hoàng cầu lên tiếng. Tân hạo lúc này đem chính mình cái kia một khối tà cốt cũng lấy ra ngoài. Giang giác. Đột nhiên ngay lúc này, hai khối tà cốt lập tức hợp lại cùng nhau. Ông ngong. Hai khối ban đầu tà cốt hợp thành tà cốt, chấn động càng thêm mãnh liệt. Mà lại chỉ dẫn phương hướng, cũng là càng thêm chuẩn xác Hết thể 9 khối tà cốt, đều có thể chỉ dẫn tử thần sống lương vị trí, lấy được tà cốt càng nhiều, hợp lại cùng nhau, chỉ dẫn vị trí thì càng chuẩn xác Tân Hạo cho ra cái kết luận này. Đại Hoàng Cẩu cũng là gật đầu đồng ý, nói, chúng ta nhanh điểm lên đường thôi, kéo càng lâu. Tử thần sống lưng lấy được khả năng càng thấp. Tân hạo nói, đi thôi, nếu là đạt được tử thần sống lưng, so đạt được cái này toàn bộ viễn cổ di tích bên trong tất cả bảo vật đều muốn giá trị to lớn. Tân hạo cùng đại hoàng Cẩu lo lắng chính là, bọn họ kéo càng lâu, tử thần sống lưng tin tức, nếu là chuyến ra ngoài, bị một số siêu cấp cường giả biết được. Đến lúc đó loại kia siêu cấp cường giả buông xuống, bọn họ không có đạt được tử thần sống lưng bất cứ cơ hội nào. Tân hạo đối với tử thần sống lưng cũng là 10 phần khát vọng Bởi vì hắn lần thứ nhất đụng đến khu này tu hành khắp nơi thần minh cấp bậc tồn tại. Không chỉ có trong cơ thể hắn thần thoại gen cân loại này cùng cấp bậc rồi giáo lực lượng. Tân hạo cũng hy vọng từ thần sống lưng bên trong có lấy tránh thức một tôn ý chí của thần. Hắn muốn hỏi tham, thần, thật sự có thể vượt qua thời không sao? Còn có chính là, cổ hoa hạ lực lượng của chư thần, phải chăng từng tại trong vũ trụ này hiển hóa qua. Tân hạo luôn cảm thấy, cổ hoa hạ chư thần, từng tránh thức tồn tại qua. Thậm chí là tại cái vũ trụ này thời không bên trong, cũng đã có một đoạn lịch sử huy hoàng cùng quá khứ. Vốn là Tân hạo cũng không có loại suy nghĩ này. Nhưng là hắn mỗi lần tu hành lúc, quan sát bên trong bản thân thể nội cái kia cổ hoa hạ chư thần vũ trụ. Tất cả thần minh gen, đều là đang ngủ say bên trong, tựa như là đã trải qua một trận to lớn hạo kiếp, chìm vào trong giấc ngủ, chờ đợi lấy lần nữa thức tỉnh. Có người đến. Đại hoàng Cẩu đột nhiên cảnh giác lên tiếng. Nó dựng lên một đôi chó lô thai, tử tế Soạn. Đột nhiên chỉ trong ngáy mắt, một đạo thân mặc áo lam thức tha bóng người, từ đằng xa rậm chân mà đến. Nam cung kính nguyệt vẫn như cũ bộ kia thanh lánh cao quý bộ dáng, gánh vác lấy một thanh màu xanh lam thanh cẩm. Là ngươi. Tân hạo ánh mắt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, vị này hải vực yêu tộc bá chủ thế lực hải thần điện thành nữ, vậy mà cùng nàng lần nữa chạm mặt. Đối với cái này lúc ấy tới có ước hẹn 3 năm yêu tộc nữ cường giả, tân hạo vẫn là trí nhớ khắc sâu. Quả nhiên là ngươi cướp đi khối kia cốt Còn có tôn này thần bí kim sắc quan tài. Nam cung Kính Nguyệt đôi mắt đẹp đạm mạc, lên tiếng lạnh lùng nói. Lúc ấy tại Đại Viêm Hoàng Đô bên ngoài một tòa hoang dã trong tiểu trấn, nếu không phải Tần Hạo, chỉ sợ hết thể bảo vật đều rơi vào Nam cung Kính Nguyệt trong tay. Bất quá chẳng biết tại sao, lúc này Nam cung Kính Nguyệt không có phóng xuất ra sát ý lạnh như băng. Vị này Hải Thần Điện Thánh nữ, chỉ là đi tới Tần Hạo trước mặt, một đôi băng lãnh tuyệt mị con người, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Tần Hạo toàn thân một lần. Nàng chậm rãi mở miệng, nói: Không nghĩ tới, ngươi thực lực hôm nay, đã có thể sánh ngang ta, lúc này mới 3 tháng cũng chưa tới, lúc ấy chúng ta thế nhưng là ước hẹn 3 năm. Tân Hảo nghe vậy, đầu tiên là chầm mặc một lát, lập tức hắn lắc đầu, nói, thực lực của ta, chỉ là có thể sánh ngang ngươi bây giờ ngụy trang Tu Vi. Ồ, ngươi đã nhìn ra. Nam cung kính nguyệt đôi mắt đẹp hơi hơi loe lên, hiếm thấy lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc. Nàng Tu Vi chân chính, đã dùng một loại cường đại bí thuật phong khóa lại. Mà lại, loại này phong tỏa. Vẫn là các nàng hải thần điện điện chủ tự mình xuất thủ Nam cung kính nguyệt không nghĩ tới Loại này liền tạo hóa cảnh cảnh Giới thứ ba tạo thần cảnh cứng giả Chỉ sợ cũng nhìn không ra phong tỏa bí thuật Cũng là bị tần hạo đã nhìn ra Tần hạo đối với cái này Ngược lại là không có cái gì quá lớn kinh ngạc Phải biết Cái này nam cung kính nguyệt Đến từ hải vực yêu tộc bên trong bá chủ thế lực Hải vực yêu tộc Thế nhưng là sánh ngang kiểu châu đại địa Bất kỳ một cái nào châu khủng bố khu vực Hải thần điện nội tình đủ để sánh ngang thứ 9 châu nhân tộc bá chủ thế lực Thiên Kiếm Tông. Nam cung Kính Nguyệt thân là hải vực yêu tộc bá chủ thế lực thánh nữ, kỳ thân phân, tuyệt đối có thể sánh ngang Thiên Kiếm Tông thiếu tông chủ. Loại này tôn quý tồn tại, làm sao có thể chỉ có tạo tinh cảnh tu vi? Tân Hạo suy đoán, cái này Nam cung Kính Nguyệt tu vi chân chính thực lực, chỉ sợ thậm chí là đều có tạo thần cảnh tầng thứ. Thậm chí là đã siêu việt tạo hóa tam cảnh, bước vào trong truyền thuyết miết bàn đại cảnh. Ngươi muốn tử thần sống lưng a? Nam cung Kính Nguyệt đột nhiên lên tiếng. Tân Hạo trầm mặc một lát, nói: "Không sai." Nam cung Kính Nguyệt khẽ cười một tiếng, nói: "Đề nghị ngươi không muốn nưu đồ tử thần sống lưng, loại đồ vật này, đừng nói ngươi, chính là ta, thậm chí là sau lương ta hải thần điện điện chủ loại nhân vật cấp độ kia, cũng không dám đụng vào tử thần sống lương loại này đại ta đại ác chi vật. Ngươi trước không phải là muốn tranh đoạt tử thần sống lương sao?" Tân Hạo ánh mắt nghi hoặc. "Hiện tại không nghĩ." Nam cung Kính Nguyệt lắc đầu, tay ngọc vươn ra, Vước cho Tần Hạo một khối tà cốt, nói, nếu như ngươi thật không sợ chết, ngươi thì đi chịu chết đi. Khối thứ ba tà cốt. Tần Hạo ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn về phía Nam Cung Kính Nguyệt, nói, ngươi chuẩn bị đi đâu. Nam Cung Kính Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn hướng một cái hướng khác, nói, cái này viễn cổ di tích bên trong, có ta hải thần điện đã từng một vị thái cổ đại năng mộ tăng chỗ ta muốn tìm nó. Nói đến đây, Nam Cung Kính Nguyệt khỏe miệng đột nhiên sẹt qua một đạo nếu như có ý vị tuyệt mị ý cười Hướng về nơi xa lướt tới, sau cùng một đạo mang theo nhàn nhạt lành ý nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, hy vọng ngươi không muốn chết tại tử thần sống lưng đại ta đại ác bên trong. Nếu như vậy, ước hẹn 3 năm tiếp tục, 3 năm sau, ta còn muốn giết ngươi trứng đạo, chân trời góc biển, ta đều sẽ tìm được ngươi. chương 145, Thần Điện. Nam Cung Kính Nguyệt rời đi, mang theo trời sinh lành ý nhẹ nhàng thanh âm tiêu tán ở trong thiên địa. Đại Hoàng Cẩu nhìn lấy tần hạo, chật chật một tiếng, nói, không nghĩ tới A không nghĩ tới. Tần hạo ngươi vậy mà cùng hải thần điện thánh nữ còn có liên quan. Không tệ không tệ, nếu là ngươi bảng thượng hải thần điện cái này bắt đùi, về sau tại cửu châu cơ hồ có thể xông pha. Đại hoàng cầu đối hải thần điện đánh giá rất cao. Nó cho rằng, hải thần điện tuy nhiên cùng cửu châu phía trên không ít nhân tộc bá chủ, cùng làm bá chủ thế lực, nhưng là nội tình, có thể là không ít nhân tộc bá chủ thế lực gấp bội. Muốn nghĩ cũng biết, toàn bộ vùng biển đến cỡ nào bao la, tích chứa trong đó lấy vô số cứng giả, vô số sinh linh củng bố Có thể tại loại địa phương kia xưng vương xưng bá, tuyệt đối có không cách nào tưởng tượng thâm hậu nội tình cùng thực lực. 3. Bất quá Tần Hạo hung hăng cho đại hoàng cầu đầu chó một bàn tay, nói, cái gì gọi là dính vào. Ta làm sao có thể sẽ an bám. Thoại âm rơi xuống, Tần Hạo đem nam cung kính nguyện cho hắn khối thứ ba tà cốt bên trong tử vong chi khí hấp thu. Nhất thời, Diêm La Vương thần thoại gen tăng cường không ít. Bất quá nếu là muốn có một cái bản chất tăng cường hòa giải phong, cái kia còn cần càng nhiều tử vong chi khí. Răng rắc. Tân Hạo đem khối thứ ba Tà cốt tới gần trước đó khối kia Tà cốt. Nhất thời, khối thứ ba Tà cốt cũng là cùng trước đó hai khối Tà cốt chấp và ở cùng nhau, trở thành một khối ba khối dung hợp lại cùng nhau đại Tà cốt. Đi thôi. Tân Hạo cùng Đại Hoàng Cẩu không chậm trễ nữa, hướng về Tà cốt chỉ thị vị trí tiến đến. Chỉ một chút ba ngày ba đêm thời gian, một người một chó theo viễn cổ di tích tầng thứ nhất, chạy như bay đến tầng thứ ba chỗ sâu. Nơi này trong không gian, khắp nơi càng thêm hoang vu. Rách nát kiến trúc cổ xưa cũng là khắp nơi có thể thấy được. Trong không khí nhuộm dần lấy một loại hàn ý lạnh leo, giống là có thể đâm xuyên người cơ thể. Tốt địa phương hoang vu Đại hoàng cầu thì thảo một tiếng. Bất quá đã tả cốt chỉ thị phương hướng là nơi này, cái kia hẳn là là sẽ không xảy ra vấn đề. Tiểu hạo tử, bên kia đá xanh môn có mánh liệt sóng không gian chấn động. Đột nhiên, thương thanh em tại tần hạo trong đầu văng lên. Tần hạo hướng về cách đó không xa trông đi qua, trong tầm mắt của hắn. Xuất hiện một tòa đá xanh chế tạo cổ môn. Tòa này đá xanh cổ môn, tọa lạc tại mảnh này hoang vu khắp nơi cuối cùng, giống như là một khối bất hủ tấm bia to, sừng sững đại địa phía trên, vạn cổ bất hủ. Chẳng lẽ cái này thanh đồng cổ môn sau Lương Thông hướng lấy cái gì? Tân Hạo hướng về cánh cửa kia đi đến. Đại Hoàng Cẩu cũng là mắt chó nhất động, vội vàng đi theo. Soạt. Tân Hạo chậm rãi đẩy ra cái kia phiến đá xanh cổ môn, phía sau cửa nhất thời xuất hiện một đầu tinh mịch không gian thông đạo. Quả nhiên liên thông cái nào đó thần bí địa phương. Tân Hạo lập tức chính là dậm chân đi vào, đại hoàng cẩu thì là đại vốt chó nắm lấy một khối trận phù, tùy thời chuẩn bị ném ra ngoài đi, để phòng xảy ra bất trắc. Bất quá một đường lên 10 phần an toàn, căn bản không có xuất hiện cái gì hung hiểm. Nửa canh giờ về sau, một người một chó rốt cục đã tới đầu này tối tâm không gian cuối lối đi. Tầm mắt của bọn họ lập tức thì trống trải. Trước mắt lại là một mảnh vô cùng rộng lớn lòng đất không gian, trung quanh vách đá cổ lão. Một đầu liệt diễm dung nham quần cuộn sông dài, chạy xuôi tại cái này sâu trong lòng đất. Tân hạo cùng đại hoàng Cẩu tiến đến trong ngáy mắt, liền bị trước mắt rung động một màn cho kinh hai đến. Ai có thể nghĩ đến, tại cái này tối tâm không ánh mặt trời dưới nền đất, vậy mà chạy xuôi theo như vậy một đầu bao la hùng vĩ dung nham sông dài. Loại này thiên địa lực lượng ngưng tụ ra địa hòa dung nham, đừng nói tạo tinh cảnh tu sĩ, chỉ sợ sẽ là cảnh giới thứ ba tạo thần cảnh cứng, giả, đều là chịu không được. đại hoàng chật chật lên tiếng nói Tân hạo nhìn lấy đầu kia dung nham sông dài, ánh mắt lộ ra một kia màu nhiệt huyết. Như không phải là vì mau chóng đạt được tử thần sông lưng, hắn thật muốn nhảy vào cái này dung nham sông dài bên trong, nhìn xem có thể hay không ngượn nhờ đầu này lòng đất dung nham, ngưng tụ ra đại cửu đế ma thần công bên trong hỏa đế ma thần. Nhưng bây giờ, tìm tìm tử thần sống lưng trọng yếu nhất, không thể lại tiếp tục trễ lại nữa. Vù vù, một người một chó dậm chân tại cân đầu vân phía trên, hướng về dung nham sông dài chỗ sâu phi tốc tới Ầm ầm. Đột nhiên đúng vào lúc này, nơi xa đột nhiên chuyển đến một đạo cự đại vô cùng chấn động. Loại kia kinh khủng chấn động, tựa như là núi lớn sụp đổ, trời cao phá nát. Là một đám cường giả đang chém giết. Tân Hạo cùng Đại Hoàng cầu chậm rãi ở nút. Bọn họ nhất thời thấy được, cái kia dung nham sông dài cuối cùng, đứng lặng lấy một tòa cự đại cung điện cổ xưa, chìm nổi tại vô tận dung nham bên trong. Cung điện cổ xưa, tản ra khủng bố, chí cao, bất hủ thần minh chi khí. Đây là một tòa thần điện đã từng ở lại nhất tôn thần minh. Loại khí tức kia, Tần Hạo thực sự quá quen thuộc. Loại kia bất hủ khí tức, loại kia tôn quý lực lượng, chính là thần minh tầng thứ. Mà lại phải biết, trong cơ thể mình thần thoại gen, chỉ là ý chí mà thôi, hơn nữa còn đều là không có giác tỉnh, hoặc là chỉ là đã thức tỉnh đáng thương một phần vạn, vạn phần thứ hai. Nhưng là trước mắt bên trong thần điện này, khả năng tồn tại một tôn thần chân chính thân thể một bộ phận a. Đây chính là vô cùng lớn kỳ ngộ tạo hóa. Nếu là đạt được Trong cơ thể mình thần thoại gen, không biết có thể rắc tỉnh đến cái gì tầng thứ. Tử thần sống lưng, là cái thời không này nào đó tôn thần rõ ràng một phần thân thể, nhưng tuyệt đối cũng có thể nuôi sống không ít tần hạo thể nội thần thoại gen. Tân hạo trong lòng hỏa nhiệt vô cùng, đối với đạt được tử thần sống lưng, càng thêm khát vọng. Nhưng lúc này hắn thật sâu ngăn chặn trong lòng cái kia một loại xúc động, cùng đại hoàng cầu, tĩnh mịch giống như tiềm phục tại thần điện chung quanh dung nham bên trong. Có chúc dung chi hỏa. Loại kia đủ để đốt đi tạo thần cảnh cường giả dung nham, đối tần hạo căn bản nhất điểm thương tổn đều không có. Mà để tần hạo cảm thấy kinh ngạc vô cùng chính là, đại hoàng cầu tại dung nham bên trong, cái kia kinh khủng dung nham hòa diễm, vậy mà tổn thương chút nào không đến nó. Có cơ hội, nhất định muốn làm điểm cái này con chó chết huyết, khẳng định 10 phần bất phàm. Tần hạo ở trong lòng yên lặng nhắc tới, ánh mắt nhìn chầm chầm đại hoàng cầu chó thân thể. Tần hạo, người muốn làm gì? Đại hoàng cẩu bị Tân Hạo nhìn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên. Không có gì, thì nhìn xem ngươi đầu này anh tuấn tiêu sái chó. Tân Hạo nết miệng cười một tiếng. Nhưng là đại hoàng cẩu lại là không có chút nào vui vẻ, ngược lại một đôi mắt chó mang theo thật sâu cảnh giác, nhìn chằm chằm Tân Hạo. Tỉ mỉ quan sát, ngư ông đắc lợi. Tân Hạo nói một câu. Lập tức Tân Hạo cùng đại hoàng cẩu yên lặng tiềm phục tại dung nham bên trong, nhìn chằm chằm cách đó không xa thân điện. Lúc này, thân điện quanh trên bầu trời Nội lơ lửng mười mấy bóng người, toàn thân khí thế đều là vô cùng to lớn, hiển nhiên đều là cường giả. Trong đó có mấy bóng người, Tân hạo vậy mà hết sức quen thuộc. Gánh vác màu đen trong kiếm, một mặt vẻ đạm mạc tiêu mặc, bên cạnh hắn đứng đấy một đạo thanh niên áo trắng nam tử, khí tức nguy nga thâm trầm, vô cùng khủng bố. Một thân áo tím đại bào, khuôn mặt uy nghiêm quán quân hầu, hắn sau lưng thì là đứng đấy một tôn người mặc kim sắc áo khoác trung niên nam tử, khí tức đồng dạng vô cùng kinh khủng, chính là nhân hoàng bút còn có không ít này thân ảnh của hắn, đều là vô cùng cường đại tồn tại. hiển nhiên, những thứ này tuyệt thế thiên kiêu có thể đứng ở chỗ này, chỉ dựa vào lấy lực lượng của mình còn chưa đủ, sau lưng còn có còn lại cường giả tiền bối. chương 146, toàn bộ thất bại. Lúc này, từng tôn cường giả, hoặc là cường giả tiền bối mang theo tuổi trẻ thiên kiêu, đều là dậm chân tại thần điện trên không, nhìn chằm chằm. Tiếp tục đánh, chẳng tốt cho ai cả, tử thần sống lưng ngay tại cái này trong thần điện. Không bằng chúng ta để cho chúng ta hầu bối, để những người tuổi trẻ này tiến vào trong thần điện. Đột nhiên, một người mặc màu trắng đại bảo trung niên nam tử lên tiếng. Người này cao lớn uy mánh, nhất cử nhất động, đều có lực lượng đáng sợ ba động. Hắn sau lưng trong hư không, thậm chí là không ngừng có dị tượng xuất hiện, hiển nhiên tu hành một loại đáng sợ truyền thừa. Người này không biết là cái nào đại thế lực cương giả, cùng nhân hoàng bút các loại tồn tại, đều là một cấp bậc, siêu việt tạo hóa cảnh, là niết bàn đại cảnh cái thế cứng giả ta đồng ý. Tiêu mặc bên cạnh đứng đấy thanh niên nam tử lên tiếng, nói có thể hay không đạt được tử thần sống lưng, thì nhìn đám người tuổi trẻ này tạo hóa. Những thứ này cái thế cường giả đều biết, tử thần sống lưng chính là một tôn thần còn xuất lại. Trong đó có thần minh ý chí, nếu là cưỡng ép chiếm lấy, khả năng còn hoàn toàn ngược lại. Nếu là những người tuổi trẻ này sau khi tiến vào, đạt được tử thần sống lưng bên trong tử thần ý chí tán thành, cái kia chính là đại tạo hóa. Ta không phản đối. Nhân Hoàng Bút cũng lên tiếng tỏ thái độ. Quang quân hầu đối người Hoàng Bút gật gật đầu, hán tại cùng tuổi trong đồng lứa có to lớn tự tin. Tiêu mặc lúc này cũng là khuôn mặt lạnh nhạt, tựa hồ đồng dạng có không có gì sánh kịp tự tin. hắn gần nhất không biết đạt được cơ duyên gì tạo hóa, một thân tu vi khí thức, bất ngờ cũng là bước vào tạo tình cảnh. Tốt, ta cũng đồng ý. Tại chỗ mười mấy phương trận doanh, ào ào tỏ thái độ. Đã người trẻ tuổi có thể đi vào, vậy ta cũng muốn đi vào. Một cái sau lưng không có cái thế cường giả ủng hộ tuổi trẻ thiên kiêu lên tiếng, liền muốn dậm chân đi vào thần điện. Ừ, ngươi không có cùng chúng ta đối thoại tư cách. Một cái cái thế cường giả cười lạnh, trực tiếp một chỉ điểm ra. ầm ầm Vô biên lực lượng kinh khủng bạo phát, cái kia tạo tinh cảnh tuyệt thế thiên kiêu, trực tiếp bị nhất chỉ mà sát tại đường trường. Thật hung tàn. Tại chỗ không ít quan chiến tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, sau lưng không có cường giả tiền bối ủng hộ, đều là hào hào lũi lại sợ bị những cái kia cái thế cường giả đánh giết. Tân Hạo cùng Đại Hoàng cầu Yên lặng nhìn lấy đây hết thảy, giữ yên lặng, thật sâu tiềm phục tại sôi trào dung nham bên trong. Tại chỗ không có người sẽ nghĩ tới, tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy, tại cái kia có thể hòa tan miết bàn đại cảnh cấp bậc cái thế cường giả dung nham bên trong, vậy mà ẩn nút hai cái bất quá tạo tình cảnh sinh linh. Bất quá thần điện chung quanh trên bầu trời, cũng không ít tạo khí cảnh, tạo thần cảnh cao thủ, cũng không hề rời đi, mà chính là lựa chọn một chút lui lại một chút xíu. Hiển nhiên, bọn họ hai bên liên hợp, cường cường hợp tác, không sợ nhân hoàng bút các loại cái thế cứng, giả. Bọn họ đang chờ đợi đám kia tiến vào thần điện là đám thanh niên đi ra, sau đó tìm cơ hội, xuất thủ cấp đoạt. Nhân hoàng bút các loại một đám cái thế cường giả, cũng là minh bạch điểm này. Nhưng là bọn họ không có động thủ. Tại thần điện chung quanh đại chiến, một khi đã quay dày trong thần điện tử thần ý chí, sợ rằng sẽ dẫn phát thai họa thật lớn cùng hậu quả. Chỉ một chút ba ngày ba đêm. Tất cả mọi người tại thần điện này chung quanh lưu thủ kiên nhẫn chờ đợi. Tân Hạo cùng Đại Hoàng Cẩu cũng tại dung nham bên trong chỉnh một chút chờ đợi 3 ngày 3 đêm. Trong khoảng thời gian này, Đại Hoàng Cẩu tại tần Hạo nhắc nhỏ dưới, lén lút sử dụng đầu này kinh khủng lòng đất dung nham, bí mật tại thần điện chính phía dưới, miêu tả khắc ra một tòa cự đại sát trận, vận sức chờ phát động. Mà Tân Hạo vận chuyển đại cự đế ma thần công, điên cuồng hấp thu lòng đất dung nham bên trong tinh thuần hỏa thuộc tính bản nguyên. Lúc này, thế giới tinh thần của hắn bên trong Tại thủy đế ma thần cùng kim đế ma thần bên cạnh, lại xuất hiện một tôn mới ma thần chi khu. Chính là hỏa đế ma thần. Nó toàn thân đỏ thấm, tản ra mánh liệt đốt cháy chi lực, giống như là có thể đốt cháy thương khung. Mà lại, hỏa đế ma thần ma thần chi khu, chỉ một chút lớn mạnh lớn đến 100 mét cao lớn. Trừ cái đó ra, Tân hạo cố ý tại hỏa đế ma thần ngưng tụ quá trình bên trong, rót vào một số hỏa thần trúc dùng chi hỏa. Cái này khiến hắn thế giới tinh thần bên trong hỏa đế ma thần. Nhìn qua so thủy đế ma thần cùng kim đế ma thần, càng thêm tràn đầy linh tính cùng thần tính, khí tức càng thêm nguy nga cùng cuồn cuộn. Cái này khiến thương đầu này lão ma Long Đô là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, các các các, không nghi tới, tiểu hạo tử trong cơ thể ngươi còn ẩn chứa so cực hạn thuộc tính chi lực còn muốn tôn quý hỏa chi lực, có thời gian bản thân nhất định muốn thật tốt nghiên cứu một chút. Thương muốn nghiên cứu trúc dung chi hỏa. Nhưng khi Tần Hạo khống chế một đạo trúc dung ngọn lửa, bay tới U Minh điện thờ bên trong trong nháy mắt, Thương muốn tiếp xúc cái kia đạo trúc dung chi hỏa, nhưng là kém chút toàn bộ ma long hồn đều bị đốt cháy. Cái này dọa đến thương cũng không dám nữa nghiên cứu một chút đi. Bất quá đầu này lão ma long không có cam lòng. Nó quyết định chờ mình khôi phục một chút tu vi, long hồn biến đến càng kiên cố hơn, lại tiếp tục nghiên cứu trúc dung chi hỏa. Ông! Đột nhiên ngay lúc này, dung nham sông dài trên không trong thần điện, đột nhiên hung dũng mánh tiến ra một cô vô cùng rồi rào cùng lực lượng đáng sợ. Loại lực lượng kia Mang theo một loại thật sâu đại tà đại ác, làm cho lòng người bên trong nhịn không được hồi hộp vô cùng. Là tử thần sống lưng khí tức. Nó khôi phục Khôi phục Tất cả mọi người là hào hào biến sắc, ánh mắt có hoàng sợ, nhưng cũng có được thật sâu hỏa nhiệt cùng tham lam. Thì liên nhân hoàng bút các loại một đám cái thế cường giả, đều là nhịn không được thân thể nhất động, chuẩn bị xuất thủ. a nhưng ngay lúc này, cái kia cổ lao trong thần điện, đột nhiên xông ra một đạo tuổi trẻ bóng người. Đây là một vị cái thế cường giả dưới chướng tuổi trẻ thiên kiêu, nhưng lúc này hắn toàn thần quấn quanh lấy nồng đấm hắc khí, hai tay ôm đầu rú thảm lấy, hết sức thống khổ. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái này cái tuổi trẻ thiên kiêu lập tức cả người thần trí bị loại kia đại tà đại ác hắc khí mặt sát, chết để biến thành một đầu nhân ma. Giống, trong miệng hắn phát ra như dã thú tiếng gào thét, trong hai con người một mảnh đèn kịt trực tiếp dậm chân đến một võ giả trước người, hai tay trực tiếp đem xé nát, nuốt uống màu tươi Kẻ này đã hóa ma Chết để hóa làm một cái ma đầu Tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô Phốc phốc Nhân hoàng bút nhớ mày, trực tiếp xuất thủ Một đạo sắc bén vô cùng hoàng đạo ánh sáng Trong nháy mắt thì đem cái này hóa ma tuổi trẻ thiên tiêu cho chém giết Nhân hoàng bút tiền bối, nhanh cứu ta Đột nhiên, quán quân hầu cũng là từ thần điện bên trong lao ra hắn toàn thân cũng là quấn quanh lấy hắc khí Nhưng còn không có mất đi thần trí Quán quân hầu nhìn qua hết sức thống khổ Tốn vẻ nhân hoàng bút cầu cứu. Hoàng đạo chi khí, xua Suatan ma. Nhân hoàng bút trong miệng phát ra một đạo hồng trung đại lực giống như uy nghiêm thanh âm. Hắn đại thủ đặt tại quán quân hầu trên đỉnh đầu, quán thâu một cỗ tinh khiết vô cùng hoàng đạo chi khí, đem quán quân hầu thể nội đại tà đại ác hắc khí cho khu trục. Đan lão, cứu ta. Lúc này, Tiêu Mặc cũng là đồng dạng trạng thái, từ thân điện bên trong bay ra, cầu cứu hắn trước đó đứng ở bên cạnh cái kia đạo thanh niên nam tử. Nguyên Lai, like, thanh niên nam tử này Chính là đan lao tái tạo nhục thân, hóa thành cái thế cứng giả. Bệnh, bệnh, bệnh. Tiếp đó, từng đạo từng đạo trước đó đi vào thần điện tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, đều là bị loại kia kinh khủng màu đen chi khí cho sâm nhiễm. Hoặc là bị trưởng bối trị liệu, hoặc là trực tiếp hóa ma, bị mọi người đánh giết. Hiện nhiên, những thứ này tuyệt thế thiên kiêu nhóm, toàn bộ đều thất bại. tử thần xuống lưng, thực sự quá khủng bố. Trong chấp nhóm này, tất cả mọi người đối thần điện kia sinh ra vô cùng hoảng sợ tâm lý Ông. Mà đột nhiên mọi người ở đây đều là thuốc thủ vô sách thời điểm, tần hạo đột nhiên theo dung nham chi địa bên trong bạo phát đi ra. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, hắn thân thể như rồng, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xông vào cái kia trong thần điện, biến mất bóng, dáng chương 147, áo tơ trắng nữ tử. Tần hạo thuấn thiểm xông vào cái kia trong thần điện. Hết thể phát sinh quá nhanh. Nhanh đến liền nhân hoang bút, đan lão loại này cái thế cường giả đều chưa kịp phản ứng. Đợi đến bọn họ tỉnh ngộ lại. Thần hạo đã tiến nhập trong thần điện. Coi như một đám cái thế cường giả, đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì đứng lặng tại trước mặt bọn hắn, thế nhưng là một tôn cổ thần rõ ràng cung điện. Hơn nữa còn là một tôn mười phần kinh khủng thần, gồm có đại tà đại ác lực lượng. Bọn họ không dám vọng động. Yên tâm. Kẻ này coi như chuồn mất tiến vào, hắn cũng tuyệt đối không chiếm được tử thần sống lưng. Không sai, tử thần sống lưng quá kinh khủng, chờ hắn bị loại kia tà ác lực lượng ăn mòn về sau trở thành không có thần trí nhân ma, chúng ta lại đem này chém giết. Bên ngoài thần điện, vô luận là quán quân hầu, vẫn là tiêu mặc các cái khác tuyệt thế thiên tiêu, đều là cười lạnh lạnh lấy. Không có bất kỳ người nào so với bọn hắn càng rõ ràng, cái kia trong thần điện đến cùng ẩn chứa như thế nào kinh khủng một cỗ lực lượng. Quán quân hầu lòng còn sợ hãi, đối nhân hoàng bút nói, nếu không phải nhân hoàng bút tiền bối ngươi tại ta tinh thần bên trong lưu lại một đạo chính tông thượng cổ hoàng đạo chi khí, chỉ sợ ta vừa mới cũng đã biến thành nhân ma Sắc thực đáng sợ. Tiêu mặc gật gật đầu, đối bên cạnh đan lao nói, nếu như không có đan lão ngươi quyển kia mệnh hỏa trùng hộ thể, ta hiện tại cũng cần phải triệt để đoạ thành ma. Tiểu tử kia chết chắc. Trên trận không ít còn lại từng tiến vào thần điện tuyệt thế thiên kêu nhóm, đều là hào hào lên tiếng. Ông. Đột nhiên đúng vào lúc này, trong thần điện, đột nhiên chuyển tới một đạo kinh khủng động tĩnh. Bạch. Cơ hồ thì sau đó một khắc, một cái áo mặc nổ tung tuổi trẻ bóng người, xuất hiện ở ánh mắt của mọi người bên trong Chính là Tân Hạo nhưng lúc này Tần Hạo áo mặc nổ tung bạo lộ ra phía sau lưng lươngùng ương một đầu giống như là màu đen như trường Long sông lưng chính đang nhanh chóng lúc nick dung nhập trong người hắn đầu kia đen nhánh như như trường long trên sống lưng lúc này tản ra ma khí ngập trời tràn đầy vô tận uy áp giống là có thể đỉnh thiên lập địa ẩn chứa vô tận lực lượng cái gì cái kia là tử thần sống lưng nó vậy mà tại dung nhập tiểu tử kia cổ sống bên trong trở thành tiểu tử kia thân thể một bộ phận Mọi người thấy cảnh này, đều là ảo ảo quá sợ hãi. Tất cả mọi người vạn vạn không nghĩ đến, tần hạo đã vậy còn quá nhanh thì từ thần điện bên trong đi ra. Mà lại, hắn cũng không có đoạ thành người ma, ngược lại đem tử thần sống lưng cho mang ra ngoài. Thậm chí là, trực tiếp muốn cưỡng chế đem tử thần sống lưng, dung nhập cuộc sống của chính mình bên trong, thu hoạch được tử thần sống lưng bên trong tích chứa vô cùng vô tận lực lượng. Hắn là làm sao làm được? Hắn có thể cùng một tôn ý chí của thần đối kháng? Kẻ này quỷ dị Kẻ này khủng bố. Tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô trong lòng tràn đầy vô biên rung động. Làm sao có thể? Không có khả năng. Quan quân hầu cùng tiêu mặc các loại một đám trước đó tiến vào thần điện tuyệt thế thiên kêu nhóm, thì là lâm vào vô cùng ngốc trệ bên trong. Mà lúc này đây, Tân hạo chính mình thì là đầu đầy mồ hôi. Hắn tiến vào thần điện về sau, trực tiếp kích phát chư thần ý chí, đem tử thần sống lưng từ thần đán phía trên cưỡng ép vô xuống. Thậm chí là, vì triệt để trưởng khống tử thần sống lưng, tần hạo trực tiếp đem tử thần sống lưng dung nhập cuộc sống của chính mình bên trong. Ý nghĩ này, thực sự quá điên cuồng. Liền xem như nhân hoàng bút loại này thể sắc chính là thái cổ kim nguyên thủy tinh chú tạo mà thành, chỉ sợ cũng không dám gánh chịu tử thần sống lưng loại này kinh khủng đại tà đại ác chi vật. Nhưng là tần hạo lại là dám, hắn có được chư thần chiến thể, sinh mệnh bản nguyên vô cùng vĩ đại cùng tôn quý. Dù có chết thần sống lưng, hắn cũng có thể trưởng không chân áp, căn bản không sợ tử thần uy hiếp. Nhưng là tử thần dù sao cũng là một tôn cổ thần rõ ràng cấp bậc tồn tại. Thần hạo bây giờ chỉ có thể tạm thời ép chết thần tích xà nhà bên trong tử thần tăng nghiệm, nhưng là không cách nào đem mà sát. Mà lại, dung hợp tử thần sống lưng cần to lớn thời gian cùng lực lượng. Tân hạo hiện tại chỉ muốn lập tức rời đi hiện trường, tìm một một chỗ yên tĩnh an tâm ép chết thần tích xà nhà, chết để trường khống. Tắc tử chạy đâu? Tất cả mọi người là gào thét lên tiếng. Chó chết. Tế trận. Tân Hạo đối với dưới đáy rung nham sông dài hét lớn một tiếng, "Tới huynh đệ!" Đại hoàng cẩu lập tức đại kêu ra tiếng, nó cười hắc hắc theo dung nham sông dài bên trong lao ra, đen nhánh móng vuốt lớn hư không vừa nhấc. Ẩm ẩm. cơ hồ chỉ trong nháy mắt, toàn bộ dung nham đột nhiên theo lòng đất dâng lên mà lên. Vô biên đại trận, bay lên, lực lượng cuồng bạo, tàn phá bừa bãi thiên địa. Một khối dung nham theo sông dài chung xuống lên, ở trên không chung ngưng tụ ra một tôn cao trăm trượng lớn dung nham cự nhân. Một trăm trượng dung nham cự nhân, toàn thân thiêu đốt hừng hực liệt diễm, đem tần hạo cùng đại hoàng Cẩu thủ hộ ở sau lưng. Cự nhân đứng thẳng trời cao, nhìn xuống mọi người, giống như là tại nhìn xuống thương sinh con kiến hôi, khiến người ta theo trong lòng không tự chủ được sinh ra một loại kinh úy cảm giác. Chỉ có đế trận mới có thể để cho chúng ta sinh ra cảm giác như vậy, giống như là tại đối mặt một tôn đại đế. Có tạo thần cảnh cường giả nói như thế. Không ít người nhìn về phía đại hoàng Cẩu chỉ cảm thấy tần hạo bên người con chó này. Mười phần bất Phàm chúng ta ở chỗ này hao tốn 7 ngày 7 đêm rốt cục đem nguyên bản Phong tỏa thần điện viễn cổ cấm chế cho pha vỡ hiện tại tử thần sống lương bị người khác cấpp đi vẫn là một cái bất quá tạo tình cảnh tiểu tử con kiến một dạng đồ vật ngồi thu ngư ống ôngí Lợi đây là to lớn sỉ nhục một đám cái thế cường giả hào hào chửi ầm lên dù cho là bọn họ loại cường giả cấp bậc này các tiền bối giờ phút này cũng là bảo trì không được vốn có cao nhân phong độ bọn họ hào hảo xuất thủ Cái này nhưng đều là siêu việt tạo hóa tam cảnh nhất bàn đại cảnh tồn tại, là cái thế cường giả, mọi cử động có lực lượng hủy thiên diệt địa. Lúc này, bọn này cái thế cường giả nhóm vừa ra tay, nhất thời toàn bộ lòng đất không gian đều giống như phát sinh động đất. Cự thạch phá nát, sông dài sụp đổ, hư không rung động, giết sạch văn trượng, cảnh tượng mười phần khủng bố, tràn đầy rung động. Ấm ầm. Nhưng đại hoàng cẩu cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nó cơ hồ rút khô toàn bộ lòng đất dung nham lực lượng, lấy cổ chi đại đế Trần Văn Ngưng tụ ra tôn này dùng nham cự nhân, đồng dạng cũng có vô biên vĩ ngạn lực lượng. Ầm ầm. Ầm ầm. Hai loại rồi rào vĩ ngạn lực lượng đụng vào nhau, như là sóng lớn vô bờ, điên cuồng phòng túng ngập trời, tràn đầy vô cùng khủng bố lực hủy diệt. Đi mau. Đại hoàng cẩu đuốt cho năm lấy chính đang cật lực đối kháng tử thần sống Lương Tần Hạo, toàn lực hướng lấy bọn hắn tiến đến lối vào bay đi. Tặc tử trốn chỗ nào? Nhân hoàng bút, đan lão, thiên phủ phủ chủ một đám cái thế cường giả, Ào ào gào thét lên tiếng. Bọn họ rậm chân hư không, cả vùng chính là sụp đổ một mảng lớn, giống như là từng tôn thánh vương giỏ xét 9 ngày. Loại này lực lượng cùng khí thế, vô cùng khủng bố. Phía trước chạy trốn đại hoàng cầu, giờ khác này đều là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ một chút mười mấy tôn nhất bàn đại cảnh cái thế cường giả, còn có người hoàn bút, đan lão, thiên phủ phủ chủ loại này cái thế cường giả bên trong đỉnh phong tồn tại. Cùng một chỗ bắn ra lực lượng, quả thực là kinh thiên động địa, Sơn Hà s Vạn cổ phá nát, tinh không chôn bụi. Tôn này dung nhàm cự nhân rốt cục không chịu nổi gánh nặng, ầm vang một tiếng nổ tung, hóa thành khắp thiên hỏa diễm. Không tốt. Thấy cảnh này, Đại hoàng cẩu lập tức chính là quá sợ hãi. Tân Hạo cũng là ánh mắt châm xuống. Hắn còn đánh giá thấp bọn này cái thế cường giả chiến lực, quả thực là khủng bố như vậy, vẻ gây nghiến nát. Lần này, ngươi nhất định phải chết. Vô luận là quán quân hầu, vẫn là Tiêu Mặc, ánh mắt bên trong đều là lộ ra cười trên nôi đau của người khác thân xác. Trong lòng bọn họ đều hy vọng tần hạo tên yêu nghiệt này có thể bị triệt để mát sát tại thế gian này. Mười mấy tôn cái thế cường giả công kích, kẻ này đem thịt nát sương tan. Tất cả mọi người là nhịn không được lên tiếng. Ông! Nhưng đột nhiên ngay lúc này, tần hạo trước mặt không gian, đột nhiên đã nứt ra. Một đạo thần bí tới cực điểm mông lung bóng người, xuất hiện tại tần hạo bên người. Đây là một cái hoàn mỹ tới cực điểm khuynh thành nữ tử, một thân trắng đoan áo tơ trắng, trên mặt được một tấm lùa mỏng. Toàn thân cao thấp phát ra một loại để bất luận cái gì lời nói đều không cách nào hình dung khí thế, thần bí, ngông lung. Bạch! Thần bí nữ tử dối ra một đôi trắng đoán tay ngọc, đối với tần hạo sau lưng đuổi theo mười mấy tôn cái thế cường giả xa xa nhấn một cái. Ấm ầm Nhất thời, một loại không cách nào hình dung vĩ đại lực lượng, trong hư không xuất hiện, để mười mấy tôn cái thế cường giả, thậm chí là nhân hoàng bút, đan lão bọn người, đều là lập tức bị vanh bay đến nơi xa, cùng thổ máu tươi. cái gì Cảnh tượng chấn động này, để toàn trường tất cả mọi người là triệt để mắt trọn tròn Không. Không. Quán quân hầu phát ra không cam lòng tới cực điểm thanh âm. Cái này tân hạo, bất quá là một cái tiểu địa phương đi tới dân đen, lần trước bị một cái siêu cấp cường giả cứu, hiện tại lại là một cái hoàn mỹ tới cực điểm nữ tử cứu được hắn. quan quân hầu trong lòng lòng đấu kỵ nổ tung, hắn lập tức thì phun ra một ngụm máu tươi. Đi thôi. Áo tơ trắng nữ tử không có bất kỳ cái gì tân trang. Vẹn vẹn một thân màu làm nhà táo tơ trắng Nhưng là cho người ta một loại cao sơn ngưỡng chỉ Thánh khiết không thể leo tới cao quý cùng thần bí Nàng quen người Vốn là bình tĩnh tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên Lộ ra một loại nụ cười ôn nhu Theo đại hoàng cầu trên móng vuốt tiếp nhận tần hạo Đem tần hạo cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực Tần hạo nhất thời thì cảm giác mình Đi tới một mảnh ấm áp tới cực điểm trước ngực Loại cảm giác này Hắn đã cực kỳ lâu không có cảm nhận được Đại hoàng Cẩu thấy choáng mắt Không nghĩ tới tần hạo lại có loại này kinh khủng bằng hưu tới cứu viện. Nhưng lúc này tần hạo nhưng trong lòng thì một mảnh mơ hồ, chính mình cũng không nhận ra cái này áo tơ trắng nữ tử a chương 148, đi xa. viễn cổ di tích trong không gian, nơi nào đó hải dương trên hòn đảo. Xoạn. Hòn đảo trung tâm, vốn là ổn định hư không, đột nhiên rung động kịch liệt. Lập tức, vùng hư không này lập tức đã nước ra. Một vị tuyệt mỹ áo tơ trắng nữ tử, trong ngực ôm lấy tần hạo. Sau lưng theo một đầu đại hoàng Cẩu theo cái kia đạo không gian vết nước bên trong đi ra. Tốt, đám người kia sẽ không đuổi theo tới. Đại hoàng Cẩu nhìn lấy cái kia vết nứt không gian một lần nữa khép kín, thở ra một hơi thật dài. Mới vừa rồi bị nhân hoàng bút, đan lao các loại một đám nghiết bàn đại cảnh cái thế cường giả vây giết, quả thực là nguy hiểm tới cực điểm. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện cái này thần bí áo tơ trắng nữ tử xuất thủ tương trợ, nó cùng tần hạo, khả năng coi như không chết, cũng sẽ phải gánh chịu to lớn trọng thương. Áo tơ trắng nữ tử đem Tần Hạo đưa ra, lúc này Tần Hạo ánh mắt mang theo nồng đậm mê vẻ nghi hoặc. Cái này thần bí cường đại áo tơ trắng nữ tử, hắn căn bản cũng không nhận biết. Nhưng là cái này áo tơ trắng nữ tử khí tức trên thân, lại là để Tần Hạo lạ lẫm lại quen thuộc. Tần Hạo trí nhớ xa xôi bên trong, hắn còn nhớ rõ, năm đó chính mình mẫu thân ôm lấy chính mình, chính mình chỗ cảm nhận được khí tức, cũng là loại cảm giác này. Tựa hồ là đồng xuất một mạch, tu hành công pháp mười phần tương tự. Người là ai? Tần Hạo nhìn về phía trước mặt áo tơ trắng nữ tử. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy, trước mắt cái này cái trẻ tuổi tuyệt mị nữ tử, cùng mình cái kia tuổi trẻ lúc đột nhiên rời đi mẫu thân, có không giống bình thường quan hệ. Nàng thân bí, mông lung, tôn quý lại ưu nhã, cùng mình trong ấn tượng mẫu thân, khí tức mười phần tương tự. Nhưng là trước mắt cái này áo tơ trắng nữ tử, tuổi tác so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu. Tựa hồ là nhìn ra Tần Hạo trong lòng nồng đấm nghi hoặc, áo tơ trắng nữ tử tại để lộ trên mặt lùa mỏng. Lộ ra một chương thánh khiết, hoàn mị khuynh thành khuôn mặt. Nàng đứng tại tần hạo trước mặt, không còn trước đó tại một đám cái thế cường giả trước mặt cường thế cao quý. Mà chính là ôn nhu cười một tiếng, nói, ta gọi tịch giao, là tiểu thiếu chủ ngài mẫu thân thất đệ tử. Mẫu thân của ta. Tần hạo ánh mắt đột nhiên chấn động. Từ khi chính mình 7 tuổi năm đó, mẫu thân đột nhiên rời đi. phu thân của mình tần đặc tiên, theo một khắc này bắt đầu, tiến vào vương đô chỗ sâu bế quan, không lại hỏi đến bất cứ chuyện gì. Lúc ấy tuổi nhỏ Tần Hạo, chỉ cảm thấy, toàn bộ thế giới, lâm vào hạ ám May mà chính là, 10 năm sau bây giờ, hắn đã thức tỉnh thể nội ước vạn thần thoại gen. nay mới khiến Tần Hạo có năng lực, đi ra đại tần vương triều, đi ra hoang cổ vực, tiến vào chân chính, cửu châu đại địa, tìm kiếm mình vẫn vương mâu thân. Tần Hạo tin tưởng, chính mình cái kia luôn luôn đối với mình mới phần ôn nhu mâu thân, không phải cố ý nhận tâm bỏ xuống chính mình. Nàng một nhất định có chính mình khó xử, Tần Hạo muốn giải hết thảy. Nhưng là tịch giao lại là không lại nói cho hắn biết bất cứ chuyện gì. Nàng nói, đây là vì hắn tốt. Tân hạo nhìn chầm chầm tịch giao, nói, mẫu thân của ta cùng kim ố đại đế, đến cùng là quan hệ như thế nào? Theo đại tư mệnh tay ở bên trong lấy được kim sắc đại đế lệnh, Tần hạo bây giờ đã biết được, là một tôn gọi là kim ố đại đế tồn tại, thân phận tượng trưng. Vô cùng bất phàm cùng tôn quý, thì liền không đầu hắc cám kỵ sĩ, bao quát độc cô đại gia, đều là nghiêm túc đối phó chính mình cái này nhò nhỏ văn bối. Khối này đại đế lệnh, tuyệt đối có ý nghĩa vi phạm. Kim Ô đại đế, Tịch Dao một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra thật sâu kính sợ cùng vẻ sùng kính, nói, đó là vô thượng nguy nga tồn tại, là nhìn xuống thương sinh cấm kỵ tồn tại. Thoại âm rơi xuống, Tịch Dao đi tới Tần Hạo trước mặt, rũ ra một đôi tay ngọc, đè lại Tần Hạo bà vai. Một trương tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên mang theo một tia vẻ bất đắc dĩ, nói, tiểu thiếu chủ, ngài cũng đừng hỏi nữa, sư phụ nàng có mệnh lệnh, chỉ làm cho ta buông xuống tới đây cứu ngài để cho ta không được lộ ra bất luận cái gì có quan hệ bất cứ tin tức gì của nàng. Tân Hạo rơi vào trầm mặc. Hắn cuối cùng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, mà chính là đối tịch giao nói, "Đa tạ ngươi mỗi lần xuất thủ tương trợ, ngươi trở về nói cho mẹ ta biết, chờ ta tu vi thông thiên, ta sẽ đánh nát hết thể cấm kỵ, không để cho nàng dùng lại thân bất do kỷ, tự do cái này mỗi ngày ở giữa." Thoại âm rơi xuống, Tân Hạo nhìn về phía bên cạnh đại hoàng cậu, nói, "Đi." Đạp đạp đạp. Một người một chó hướng về nơi xa đi đến Bạch thi thiếu niên thân thể thẳng tắp, toàn thân trầm mặc khí thế phóng lên tận trời tựa như muốn đâm nước chín ngày tịch dao đứng ở đằng xa nhìn lấy cái kia tàn huyết dưới trời chiều chiếu bắn ra thiếu niên bóng người giống như là giữa thiên điệu tất cả ánh sáng mặt trời đều tập trung ở hắn một thân lộ ra càng thần thánh nhưng nghĩ tới trước đó Tần Hạo trong miệng nói tới câu kiên lời thể ta sẽ đánh nát hết thể cấm kỵ không để cho nàng dùng lại thân bất do kỷ tự do cái này mỗi ngày ở giữa Thịch giao nhịn không được khẽ lắp đầu, cười khổ nỉ non một tiếng, tiểu thiếu chủ, ngươi bây giờ còn quá trẻ, đợi đến về sau ngươi biết được một triệu đồng sơn đến cùng là dạng gì một loại cấm kỵ tồn tại, ngươi thì sẽ không như thế suy nghĩ, sư phụ nàng cũng là bởi vì như thế, mới không muốn để cho ta nói cho ngươi này tin tức của hắn, miễn cho ngươi xúc động, tăng nộp mạng. Thịch giao lúc này nói một mình nỉ non, mà tấn hạo cùng đại hoàng cầu, thì là đã đi xa. Ba ngày sau, viễn cổ di tích lối vào. Tần Hạo cùng đại hoàng cẩu đi ra, tứ phương mênh ngông trên mặt đất không một người. Không biết nơi này có còn hay không là hoang cổ vực cương vực. Tần Hạo ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, tại chư thần ý chí trấn áp phía dưới, tại thần thoại chi lực dung hợp phía dưới. Tử thần sống lương rốt của ổn Định dung nhập Tần Hạo sống lương bên trong. Bất quá để Tần Hạo hơi cảm thấy kinh dị là, tử thần sống lương vậy mà có thể cùng trong cơ thể mình thần thoại gen chống lại. Tuy nhiên bị chính mình đồng hóa, dung nhập sống lương bên trong, Nhưng lại không cách nào đem thôn phệ. Quả nhiên là một cấp bậc tồn tại. Tần hạo minh bạch. Cái thời không này bất hủ thần minh, cùng trong cơ thể mình thần thoại gen, là cùng một cấp bậc tồn tại. Mà lại tử thần sống lương chủ nhân, năm đó huy chấn minh cổ hắc ám thời đại tử thần, chỉ sợ sánh ngang trong cơ thể hắn viễn cổ cấp khắc thần thoại gen. Đây là một tôn cái thời không này viễn cổ cấp khắc cường đại thần minh. Đây chính là vô cùng lớn thu hoạch. Đại hoàng Cẩu lúc này nhìn về phía nơi xa, đột nhiên lên tiếng, Cậu ra tan nên rời đi." Tân Hạo nhìn về phía bên cạnh Đại Hoàng Cẩu, không hỏi nó muốn đi chỗ nào. Hắn chỉ là chầm mặc một lát, lập tức niết miệng cười một tiếng, vô vô Đại Hoàng Cẩu chó vai, nói: "Hữu duyên gặp lại, sau này không gặp lại." Đại Hoàng Cẩu nhế răng trợn mắt cười. Nó chó móng đạp trên khắp nơi, giẫm lên một loại kỳ dị tốc độ, đảo mắt thì biến mất tại nơi xa chân trời bên trong. Tân Hạo lúc này thì là hít sâu một hơi, đối trong đầu thường nói: "Thương, giúp ta điều tra một chút lộ tuyến." Hoang cổ vực tại đông nam phương hướng, bất quá khoảng cách có chút xa, trung gian còn muốn vượt qua một vùng biển. Thương lên tiếng. Đầu này lao ma long thần niệm càng cường đại, có thể lan tràn rất dài khoảng cách. Được. Tần Hạo gật gật đầu. Hắn nhìn về phía nơi xa, ánh mắt lộ ra một tia lênh ý. Tần Vô Đạo, hiện tại ngươi trở thành đại tần nhân vương đúng không? Rất tốt, chờ ta trở về, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi hết thể dã tâm cùng phồn hoa, đều muốn là hoa trong gương, trăng trong nước. chương 149, Tần Hạo là ngươi. Hoang cổ vực khu vực biên giới, nơi này chính là một mảnh đại hoang mãng lâm chi địa tiếp giáp vùng biển. Lúc này, đại hoang bên trong, dãy núi nguy nga, cổ thụ chọc trời, vụt lên từ mặt đất. Vô số cổ lao tiếng thú gào, hổ khiếu viên hý, phi cầm kêu to, tiếng vọng tại dãy núi mãng trong rừng. Ào ào ào. Ào ào ào. Bầu trời thượng, hạ lên phi bạt mưa to. Ba ba bá. Ba. Trong rừng, một đạo bạch y bóng người chính đang nhanh chóng toán loạn, một cái lất mình chính là ngoài trong thước. Tân Hạo ngẩng đầu nhìn lên trời, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Dựa theo thương trước đó nói tới, chỉ phải xuyên qua mảnh này liên tiếp hoang cổ vực cùng quần quận vùng biển nguyên thủy mãng lâm. Hắn thì có thể trở lại hoang cổ vực, trở lại đại tần vương triều. Nhưng chỉ một chút 7 ngày 7 đêm đi qua, Tân Hạo bất quá mới xuyên qua mảnh này mãng lâm đại khái mới một nửa diện tích. Cái này khiến Tần Hạo nhất thời thì hơi hơi mắt trợn tròn, hắn không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Bành Đông. Đột nhiên đúng vào lúc này, Nơi xa đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng va đập. Giống như là có cái gì vật nặng, lập tức ngã trên mặt đất. Tựa hồ là một người. Tân hạo thả người nhảy tới, xa xa, hắn thấy được một đạo bóng người màu xanh lam, ngã trên mặt đất. Thân ảnh kia cho tần hạo cảm giác, tựa hồ còn có chút quen thuộc. Là ai? Tân hạo đi qua, nhất thời thấy được một đạo hoàn mỹ huyển chuyển tuyệt mỹ cô gái áo lam, ngã trên mặt đất, ngã ở trong nước bùn, khí tức suy yếu tới cực điểm. Nam cung kính nguyệt. Tần Hạo nhìn đến cái kia tuyệt mi cô gái áo lam khuôn mặt trong nháy mắt, nhất thời cũng là giật nảy cả mình. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này khí tức suy kiệt tuyệt mỹ nữ tử, lại là Nam cung Kính Nguyệt cái này Hải Thần Điện tuyệt thế thánh nữ. Phải biết, vị này Hải Thần Điện thánh nữ, Tân Hạo suy đoán, khả năng tu vi đều sánh ngang nhân hoàng bút loại này, niết bàn đại cảnh cấp bậc cái thế cực, giả. Dù sao nàng là hải vực yêu tộc bá chủ thế lực thánh nữ à, có được cường đại thủ đoạn cùng nội tình. Nhưng bây giờ Nàng lại là như thế chấn nản, tự hồ bị trọng thương. Liên năng gánh vác tôn này màu xanh lam thánh cầm, dây đàn đều là gãy mất mấy cây, hiển nhiên tao ngộ đại địch. Không biết là dạng gì tồn tại, có đáng sợ như vậy thực lực, vậy mà để Nam cung Kính Nguyệt dạng này hải thần điện thánh nữ, đều là nhận lấy như thế thương thế nghiêm trọng. Tân Hạo nhỉ non một tiếng. "Các các các, tiểu Hạo tử, đây là một cái anh hùng cứu mỹ nhân tuyệt hảo cơ hội a." Thương đột nhiên trong đầu cười to lên nói. Tân Hạo nghe vậy, trầm mặc không nói. Hắn theo chữ vật linh giới bên trong lấy ra một bộ rộng lớn áo tràng màu đen, bọc tại trên thân, để thân hình của mình cùng khuôn mặt toàn bộ đều che lại. Xoạn. Lập tức tần hạo vương tay, đem đổ vào trong nước bùn hôn mê bất tỉnh nam cung kính nguyệt ôm vào trong ngực, hướng về một cái hướng khác đi đến. Đêm đó, trăng sáng sao thưa. Hào hào hào, hào hào hào Toàn bộ đại hoang mãng lâm bên trong, vẫn như cũ rơi xuống phiêu bạt mưa to. Lúc này một cái tiểu tiểu sơn động bên trong, dấy lên một đống lửa. lửa bên cạnh Tần hạo chỉnh thân thể thật sâu dấu ở áo tràng màu đen bên trong. hắn cách đó không xa, một cái tuyệt mị cô gái áo lam, nửa tựa ở sơn động trên vách đá. Mưa bên ngoài âm thanh tí tách tí tách, đánh thức trong hôn mê ngủ mỹ nhân. Nam cung kính nguyệt rốt cục tỉnh lại, nàng chậm rãi mở ra con ngươi xinh đẹp, đầu tiên là nhìn một chút chung quanh, lập tức thần sắc đột nhiên giật mình, bận bịu nhìn một chút trên người mình y phục Nàng phát hiện quần áo hoàng chỉnh, lúc này mới thở dài một hơi. Nam Cung Kính Nguyệt nhìn về phía lựa trại một bên khác ngồi đấy bóng người, một thân đều quấn tại áo choàng màu đen cùng áo khoác bên trong. "Đạt tạ." Nàng đôi mắt đẹp nhất động, chậm rãi đứng người lên. "Ngươi ít nhất cũng còn muốn 3 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục, nơi này cách vùng biển cũng không xa, ngươi ở chỗ này khôi phục nguyên khí 3 ngày lại đi thôi." Tân Hạo lên tiếng. Có điều hắn tận lực cải biến thanh âm của mình, mười phần khàn khàn, theo áo choàng màu đen áo khoác bên trong chuyển ra. "Ngươi biết ta là trong hải vực người." Nam cung kính nguyệt đôi mắt đẹp đống nhiên nhất động. Tại hoang cổ vực nơi này, biết được thân phận của mình, không có mấy người. Nàng trời sinh thông tuệ, ánh mắt đống nhiên nhất động, tựa hồ muốn thốt ra một cái tên. Nhưng là tần hạo lại là vượt lên trước lên tiếng, thật tốt liệu thường ta đi. Bạch! Thoại âm rơi xuống, tần hạo dầm chân, không có chút nào lưu luyến, đi tới sơn động xuất khẩu trước. Tại sao muốn cứu ta? Nam cung kính nguyệt đột nhiên lên tiếng. Lấy sự thông tuệ của nàng. Đã biết cái kia áo choàng màu đen hạ người là ai? Không có cái gì vì cái gì. Thanh âm khàn khàn theo áo choàng màu đen bên trong chuyển ra. Đạp đạp đạp. Thoại âm rơi xuống, nương theo lấy một trận dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân, tần hạo một thân áo choàng màu đen bóng người, biến mất tại dạ mạc phía dưới mưa to bên trong. Nam cung Kính Nguyệt không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, nàng hơi hơi cúi đầu, nhìn đến chính mình trên bàn chân cái kia quấn quanh lấy một cái màu trắng vải, bao vây lấy một vết thương. Cái kia màu trắng vải phía trên khí tức Nam cung kính Nguyệt hết sức quen thuộc, là khí tức của hắn. Tuy nhiên ta đến bây giờ cũng không biết người tên là gì, nhưng là ta vĩnh viễn nhớ kỹ khí tức của ngươi. Ta sẽ không biết ơn không báo đáp, chờ sau đó một lần ta sẽ cứu ngươi nhất mệnh, hoàn lại lần này ân tình, sau đó 3 năm về sau, ta còn sẽ giết ngươi chứng đạo. Chỉ một chút nửa tháng, Tân Hạo xuyên qua gần hơn phân nửa hoang cổ vực, về tới Đại Tần Vương triều cương vực. Nhìn lấy cái kia quen thuộc quê hương, cùng đứng lặng tại tái ngoại biên cương chi địa của thành. Cái kia là mình đã từng bị ráng trước biên cương cổ thành. Tân hạo dậm chân mà đi, tung người một cái thì nhảy nhảy đến trên tường thành. Hán vương tay, vướt vé cái kia phát ra lịch sử cẩn trọng khí tức cổ lao thành tường, phía trên tựa hồ còn nhuộm sạc sơ huyết dịch. Tân hạo nhớ đến, năm đó cũng là tại cái này địa phương, mình bị đại hoàng tử tần vô đạo phái tới đợt thứ nhất sát thủ, đem chính mình kích thương về sau, giác tỉnh thần thoại gen. Tần vô đạo, ngày tận thế của người đến, cái kia trả lại, cũng nên còn trở về Tần Hạo nhỉ non một tiếng, quay người dậm chân hướng về Đại Tần Vương triều trung tâm mà đi. Vừa mới vị kia bóng người, làm sao quen thuộc như vậy? Lúc này, cách đó không xa thành tường đi tới mấy cái chấn thủ biên cương binh lính. Bọn họ vừa hay nhìn thấy Tần Hạo rời đi bóng người, cảm thấy cái kia áo trắng như tuyết bóng người, vô cùng quen thuộc. Đại Tần Vương Đô Từ khi Đại Tần Nhân Vương Tần Đạp Thiên Thần Bí biến mất tại Đại Hoàng Mãng Lâm Trung Hầu, Đại Hoàng Tử Tần Vô Đạo đạt được một vị cường giả bí ẩn tương trợ Lấy thiết huyết cường ngạnh lực lượng, chu sát vô số mưu nghịch đại thần, nắm trong tay toàn bộ đại tần vương triều vương quyền Một ngày này, đại tần vương triều trong hoàng cung, trung quanh vô số phiên bang tiểu quốc đến bái, quân thần tập hợp hợp lại cùng nhau. Vạn người tụ tập trong hoàng cung, tiến hành tần vô đạo chính thức đăng cơ đại điện. Tần vô đạo lúc này một thân kim sắc long bảo, đầu đội bình thiên quan, dẫm chân tại vô số người phía trước, muốn tiến hành tế thiên. Toàn bộ trên trận, vô số người ánh mắt kính sợ Đều là tập trung ở vị này mới lên cấp trên người đế vương. Thế thiên đại điện, bắt đầu. Nương theo lấy một đạo trang trọng thanh âm, toàn bộ Thế thiên đại điện chính thức bắt đầu. Tân vô đạo mang trên mặt khinh thường chúng sinh thần sắc, dầm chân tại 9981 cái nớp thang đăng thiên thê phía trên, tiến hành Thế thiên. Ẩm ẩm. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một đạo vô cùng kiếm mang, đột nhiên từ thiên khung chém xuống, trực tiếp đem cái kia đăng thiên thê cho xé thành phân mảnh. Cái gì? Là ai? la ai dám ở ta đại tần vương cung bên trong dương ai? Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, vô số người đều là hét lên kinh ngạc thanh âm. Trường tồn khí tức cường đại, ào ào theo hoàng cung chỗ sâu tôn ra. Tần Vô Đạo càng là giận không nhịn nổi, giống to lên tiếng, tất cả đại tần vệ sĩ nghe lệnh, nhiều chấm tế thiên người, giết không tha. Tần Vô Đạo, đại tần cái gì thời điểm đến phiên ngươi làm chủ rồi? Đột nhiên đúng vào lúc này, một đạo vô song bá uy thanh âm, đột nhiên từ thiên khung phía trên vang lên. Thanh âm này là cơ hồ ngay trong nháy mắt này, mấy vạn người ánh mắt ảo hào hướng về trên bầu trời nhìn lại. Trong tầm mắt của bọn họ, một đạo thon gầy thẳng tắp tuổi trẻ bóng người, áo trắng như tuyết, hắc phát như mặc, phong thần tối lãng, từ thiên khung từng bước một đạp xuống tới. Hắn toàn thân phun trào lấy vô lượng thần quang, giống như là một tôn viễn cổ thần vương lâm trần, do xét chúng sinh, khí tức như vông dương hãn hải giống như, thâm bất khả trắc. Cửu hoàng tử? Là cửu hoàng tử điện hạ. Hắn lại hồi đến rồi. Toàn bộ trong vương cung Tất cả mọi người lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tân Hạo, là ngươi? Tân Vô Đạo lúc này cũng là ánh mắt âm trầm tới cực điểm. Chương 150, truyền kỳ nhân vật. Đại Tân Vương cung, bầu trời phía trên. Tân Hạo từng bước một đạp xuống, trên người hắn khí tức thâm trầm vô cùng, như vực sâu giống như ngục. Mỗi bước ra một bước, trên người hắn lực lượng khí thế chính là cường đại một phần. Đến cuối cùng, khí thế loại này cho mọi người cảm giác tựa như là một tôn cự nhân đắp đè ép xuống. Tràn đầy ngạt thở cảm giác, Tân Hạo cho mọi người cảm giác, giống như quá khứ năm đó ở Kiếm Hoàng Điện Chu Sát Kiếm Hoàng thời điểm, như vậy phong độ tuyệt thế. Áo trắng như tuyết, không nhiễm hạt bụi, mái tóc đen suôn dài như thác nước, mắt như lãnh điện, thơm thúy mà sắc bén. Hô hô ho, ho. Trên cung trung, gió lạnh gào thét, đột nhiên tung bay xuống đầy trời tuyết lớn. Gió lạnh như đau, lấy khắp nơi vì cái thứ gỗ, xem chúng sinh là thịt cá. Mười ngàn rặng tuyết bay, đem thương khung làm lò luyện, tan vạn vật là bệnh ngân. Vâng! Tân hạo gánh vác trời xanh, giờ khác này khí thế trên người đột nhiên cất cao một cái vô cùng nguy nga tầng thứ. Hán bạch đi phần phật, thân trên tuôn ra vạn trượng thần quang, bay thẳng bầu trời, cùng thương vũ liên thành một mảnh. Ken Một thanh kiếm, sắc bén sắc bén kiếm, chỉ hướng dưới đáy tần vô đạo. Tân hạo đạm mạc lên tiếng, tần vô đạo, ai cho ngươi là gan, dám đánh cắp đại tần nhân vương chi vị, cha vương nhất thiên không có trở về, vị trí này, người nào cũng không có tư cách ngồi lên. Ha ha ha! Tần Hạo! Không nghĩ tới, năm đó trong mắt ta một con kiến hôi, hiện tại rốt cục đã có thành tựu Tần vô đạo đột nhiên cười to lên, ánh mắt có không che giấu chút nào sắc ý, nói, hôm nay đừng nói là người, coi như phụ vương trở về, cũng đoạt không đi thuộc về ta vương vị. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Cơ hội chỉ trong ngáy mắt, vương đô chỗ sâu, đột nhiên xông ra ba đạo thân ảnh gián mua. Cái này ba cái lão nhân, đều là làm phản đến tần vô đạo bên này vương triều nguyên lão Bất ngờ đều là tạo hóa cảnh cường giả. Cựu hoàng tử, Tân Triều đại cục đã định, người hay là đi thôi, không muốn sai lầm." Một cái nguyên lão lên tiếng nói, ngữ khí lạnh lùng. "Các người muốn ngăn cản ta thanh lý môn hộ." Tân Hạo nhìn về phía ba cái nguyên lão, đôi mắt băng hàn. "Nếu như cựu hoàng tử thật còn muốn như thế tùy hứng cùng làm cản, vậy chúng ta đành phải đem cựu hoàng tử cầm tù, bắt giữ thiên lao." Ba cái nguyên lão hào hào giống to lên tiếng, phóng thích lực lượng cường đại, muốn cầm tù bắt Tân Hạo. Tân Vô Đạo Nếu như ngươi cảm thấy rửa vào ba lão gia hỏa này liền muốn ngăn trở ta, như vậy ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Tân hạo lên tiếng, ngữ khí bình thản, thế nhưng nghe giống như bình thản trong giọng nói, lại là phát ra một loại kinh thiên ba ý. cửu hoàng tử điện hạ từ đâu tới tự tin, vậy mà dám một thân một mình, đối kháng ba vị tạo hóa cảnh nguyên lão Toàn bộ trong vương cung, vô số đại thần, công chúa, bao quát những cái kia hôm nay tế tự đại điện triều bái cống mấy trăm cái tiểu quốc quốc chủ nhóm, đều là hào hào lên tiếng kinh hô. Đạo hóa cảnh Nguyên lão tại bọn họ trong mắt của những người này cái kia trấn áp nhất chiều nội tỉnh cái thế tồn tại là không thể ngỗ nghịch lão tổ tông cao cao tại thượng nhìn xuống tương sinh các nguyên ngăn không được ta Tân Hạo đạm mạc lên tiếng trên người hắn Quang mang và Trượng xuyên qua trời xanh đầy trời tuyết lớn quần Vũ rung động đây là thuộc về Tần Hạo sát ý sắc khí thấu phát ở giữa toàn bộ đại tần Vương cung đều giống như lập tức hạ thấp không độ phía dưới vô biên lạc mục tiêu tiêu giới giữa thiên địa một mảnh túc xác Nguyên. Tân Hạo thậm chí là đều không cần vận dụng thể nội thần thoại gen lực lượng. Hắn chỉ là đơn giản xuất thủ, trong nháy mắt liền vọt tới ba tôn nguyên lão trước mặt. Ẩm. Nắm đấm màu hoàng kim, giống như là mới từ thần lô bên trong đúc luyện được một dạng, phong mang vô song, không thể phá vỡ, lập tức vành ra. A. Một cái nguyên lão trực tiếp bị vành nát lồng ngực, máu nhuộm trời cao, rơi xuống khắp nơi. Keng. Tân Hạo động tác cực nhanh, nhanh thật không thể tin, hắn một cái tay khắc một kiếm chém ra. Một đạo vô cùng tuyệt thế kiếm mang, trong nháy mắt xé rách hư không, đem một vị khác tạo hóa cảnh nguyên lão trực tiếp chặt đứt hai cái đuổi. a lại là một tôn nguyên lão từ trên cao rơi xuống dưới, phát ra kinh thiên động địa tiếng hét thảm Ngắn phúc chốc, tần hạo lấy cường thế sát phạt chi lực. Trực tiếp để hai tôn tạo hóa cảnh nguyên láo đã mất đi chiến đấu lực, tại trên mặt đất nằm ngang rú thảm. Cái gì? Cái này như thiểm điện một màn cho tại chô vô số người mang đến to lớn rung động. Tất cả mọi người điên cùng xoa ánh mắt của mình, quả thực không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Đây chính là ba vị cao cao tại thượng tạo hóa cảnh cái thế cường giả A. Nhưng bây giờ, cũng là bị tần hạo khảm thái thiết qua một dạng, hai ba lần thì giải quyết hết hai vị. Còn còn lại sau cùng một vị nguyên lão vốn là muốn rút đau tay, giờ phút này đều đang run dậy. 9. cửu Hoàng Tử cửu Hoàng Tử và Tuổi Tôn này nguyên láo quát to một tiếng, vội vàng tại tần hạo trước mặt quỳ xuống bày tỏ lòng trung thành. Thương nhân không rõ ràng, nhưng là nguyên lão này rất rõ ràng. Đến bọn họ cảnh giới này, muốn bị đánh bại hoặc là giết chết đã rất khó. Nhưng là Tần Hạo lại là như thế phong khinh vân đạm, liền xử lý trong bọn họ hai vị. Loại này nhìn như tùy ý sắp phạt, lại là để vị thứ ba nguyên lão hoảng sợ tới cực điểm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tần Hạo vị này cửu hoàng tử điện hạ bây giờ chiến lực đã đến một cái cực kỳ khủng bố tầng thứ. Căn bản không phải mình có thể ngăn cản. Cho nên vị thứ ba nguyên láo, căn bản cũng không ngoảnh đầu cái gì trưởng bối phong phạm, trực tiếp thì quỷ Đáng giận. Thần vô đạo phát ra một đạo kinh khủng giống to. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, tần hạo bây giờ đã cường đại như vậy. Mạnh đến liền hắn đều chỉ có thể nhìn lên, liền nguyên lão cấp bậc nhân vật, đều không cách nào định nổi. Quả thực là một tôn thần cản giết thần cái thế thiếu niên cường giả. Tân hạo nhìn xuống tần vô đạo, đạm mặc nói, dùng ra ngươi chân chính át chủ bài đi, dựa vào cái này ba tôn nguyên lão Leo lên đại tần nhân vương ngai vàng, căn bản không có khả năng. Tân hạo rất rõ ràng, đại tần vương chiều không phải vẹn vẹn chỉ có tần đạp thiên cái này một cái cái thế cường giả. Đại tần bên trong, trừ mình ra phụ thân tần đạp thiên cái này kiển cương độc đoạn nhân vật đáng sợ. Tuy nhiên kinh khủng nhất tần đạp thiên, bây giờ ở trong đại hoang mất tích bí ẩn. Nhưng vương chiều chỗ sâu, vẫn như cũ còn ẩn giấu đi không ít lao vương ra, lao hoàng chủ. Bọn họ nguyên một đám, đều là không kém gì trước đó ba cái kia lão Muốn luôn trấn áp những lao quái vật này, leo lên đại tần nhân vương ngai vàng, tần vô đạo hiển nhiên còn có còn lại nội tình. Ngươi rất thông minh, nhưng là người thông minh, thường thường sẽ chết rất sớm. Tần vô đạo đột nhiên khỏe miệng xẹt qua một đạo vẻ cười lạnh. Hắn đột nhiên nhìn về phía đại tần vương cung chỗ sâu phương hướng, "Quắc, Trần Đế, ta cam nguyện trở thành ngươi dưới trướng chó săn, nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan đại tần vương vị, cuối cùng muốn trưởng khống trong tay ta." Thoại âm rơi xuống, toàn bộ trên trận một mảnh sốn sao. Trần Đế Cái kia Vũ Văn Tiên Sinh từng nói qua tiểu Long Thần Trần Đế. Cơ hội chỉ trong nháy mắt, Tần Hạo đột nhiên nhớ tới trước đây thật lâu, Vũ Văn Tiên Sinh đề cập với chính mình cùng qua cái kia Cường Đại Thiên Tiêu. Trần Đế, Vũ Văn Tiên Sinh cháu thứ 9 châu bá chủ đại gia tộc, gia tộc bọn họ đại tiểu thư từng tại một mảnh trong đồng hoang, cứu trở về một cái chán nạn người trẻ tuổi. Vốn là toàn bộ Vũ Văn Thế gia đều xem thường bọn họ đại tiểu thư cứu trở về cái này chán nạn người trẻ tuổi. Nhưng khi ngày nào đó, Toàn bộ vũ văn thế gia cơ hộ bị đến thai họa ngập đầu thời điểm. Cái này trần đế, bị vô số vũ văn thế gia xem nhẹ chán nản người trẻ tuổi, đột nhiên đi ra. Hắn chỉ là ngửa mặt lên trời vừa kêu long bục đến. Nhất thời, tại vô số vũ văn thế gia tộc nhân rung động trong ánh mắt, trần đế sau lưng trong hư không, xuất hiện một tòa cự đại cánh cổng ánh sáng. Nương theo lấy một trận tiếng oanh minh, cái kia quang trong môn phái, vậy mà chạy ra từng đầu cao lớn hùng vĩ long tộc cự thú, có đại hoang lôi long, băng xuyên Tuyết Long Đại điệu man lòng, thiên khung rực lòng, man cổ hoang Long chờ chút. Vũ Văn Tiên sinh năm đó ở tần hạo trước mặt nhắc đến cái này tiểu long thần trần đế thời điểm, đều là ngựa khí tràn đầy tán thưởng. Chuyên ôn, cái này tiểu long thần trần đế, từng tiến vào trên cửu châu đại địa số một số hai thái cổ cấm khu vạn long xảo, đạt được trong đó long thần bảo khố. Long thần trong bảo khố, tựa hồ ẩn chứa một phương độc lập thiên địa, sinh tồn lấy vô số cường đại long tộc cự thú. hắn trần đế nhất người liền tương đương với một chi khủng bố bảng bạc long tộc đại quân. Tiểu Long Thần Xưng Hào, tại toàn bộ thứ 9 châu đều là uy danh hiển hách. Tân Hạo làm sao cũng không nghĩ tới, Tân Vô Đạo vậy mà trở thành trần đế cho săn. Chết không được hắn đến bây giờ, đều còn có tự tin như vậy. Ta đã đáp ứng ngươi, tự nhiên là sẽ giúp ngươi dọn sạch hết thảy chướng ngại cùng lực cản. Đột nhiên ngay lúc này, một đạo tràn đầy vô thượng uy nghiêm cùng thanh âm đạm mạc, theo đại tần vương cùng chỗ sâu truyền đến. Ầm ầm. Ầm ầm. Lập tức Tại một trận kinh thiên động địa chấn động âm thanh bên trong, từng đầu to lớn long tộc cự thú, theo vương cung chỗ sâu rậm chân mà đến. Vạn thú buôn đẳng. Quả thực giống như là có thể nghiền nát hết thảy. Cảnh tượng khủng bố mà rung động. Tế thiên đại điển trong sân mấy và người, giờ khác này đều là toàn thân cứng ngắc, nhịn không được run lấy, cảm nhận được to lớn hoàng sợ. Mà lúc này, cái kia vạn thú buôn đẳng bên trong. Trên không chung, cầm đầu một đầu lôi đỉnh rực long đỉnh đầu, đứng đấy một đạo huy nghiêm vô song. Hùng vĩ cao lớn thanh niên nam tử. Ánh mắt của hắn đạm mạc, đứng chắp tay, dầm chân rực long phía trên, giống như là giò xét thiên hạ long đế, huy lâm cựu thiên. Người này, chính là thứ 9 châu truyền kỳ nhân vật, tiểu long thần, trần đế. chương 151, một người chi lực. Trần đế vô cùng cao lớn, thân thể hùng vĩ, giống như là một tòa bất hủ tấm bia to, sừng sức tại trên không trung. Dưới chân hắn lôi đỉnh rực long phe phẩy to lớn cánh lông vũ, ở trên vòm trời gào thét gào rú. Dưới đấy, Đại địa phía trên, vô số đầu giống như là như núi cao nguy nga long tộc cự thú, theo vương cung chỗ sâu ẩm ẩm dầm chân đi ra. Giống như là thiên quân vạn mã, giống như là một cố dòng lũ sắt thép, kinh khủng gót sát phản phất có thể đạp diệt hết thảy Chơi ạ! Đây đều là niên đại cổ xưa cự thú sao? Người này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết cái kia tiểu long thần, trần đế. Chúng ta thứ 9 châu truyền kỳ nhân vật. Đại hoàng tử điện hạ sau lưng, vậy mà đứng đấy bực này kinh khủng tồn tại Liền xem như ba chủ thiên kiếm tông thánh tử nhóm, chỉ sợ đều không phải là cái này trần đế đối thủ đi. Toàn bộ trong vương cung, miệng của mọi người bên trong đều là phát ra hoảng sợ thanh âm. Bọn họ nhìn về phía cái kia đứng tại lôi đình rực Long trên đỉnh đầu thanh niên nam tử, ánh mắt trong chấp nhóng này tràn đầy vô tận kính sợ, xung bái cùng hoảng sợ. Tại trong lòng của bọn hắn, có thể ngự xử ngàn vạn long tộc cự thú trần đế, quả thực là như là trong thiên điệu này trí cao thần minh đồng dạng, là không thể ngỗ nghịch tồn tại. Không ít người nhìn về phía tần hạo, ánh mắt lộ ra thương hại hai tháng chi sắc. cửu hoàng tử điện hạ, từ bỏ đi, vì mọc xuống, trần đế không phải ngươi có thể đối kháng, liền xem như nhân vương điện phía dưới cũng muốn thần phục Không ít đại tần vương triều lão nhân, đều là phát ra thở giải chi sắc. Trần đế, quá cường đại, uy danh hiền hách, xuất hiện tại loại địa phương nhỏ này, cũng là chúa tể hết thể tồn tại. Tân hạo dậm chân trên không trung, cùng trần đế xa xa đối lập. Hán khuôn mặt vẫn như cũ đạm mạc không sóng Nhìn chầm chầm Trần Đế, đột nhiên mỉm cười, nói, nếu là ngươi chân thân tới, ta chỉ sợ thật tạm thời không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cảm thấy, ngươi lưu lại một đạo phân thân, liền muốn chu sát ta, có phải hay không quá ngây thơ rồi. Nhãn lực bất phàm. Trần Đế ánh mắt hiếm thấy lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là một tia kinh ngạc mà thôi. Hắn ngóng nhìn Tân Hạo, trong miệng thốt ra một đạo đạm mạc lời nói, ta lưu lại 100.000 lòng tộc cự thú đại quân, đủ để nghiền ép hết thầy. Ồ. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao nghiền ép hết thảy. Tần hạo quát lạnh một tiếng, toàn thân đột nhiên nở rộ vạn trượng kim quang. Hoàng kim chiến thể trong nháy mắt bạo phát. Hắn như là một tôn hoàng kim cổ thần, dậm chân trời cao, hư không rung động, hướng về trần đế đánh tới. Đối thoại của hai người, phía dưới mọi người cũng không có nghe tiếng. Bọn họ chỉ thấy tần hạo cùng trần đế nói mấy câu, chính là bạo phát đại chiến. cửu hoàng tử điện hạ quá vọng động rồi. Tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc thanh âm Tần vô đạo biết được đạo này trần đế, là một bộ phân thân, nhưng là trần đế là bực nào tồn tại. Mà lại, hắn còn để lại 100.000 long tộc cự thú đại quân, tần hạo hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại tần vương triều vương tọa, nhất định là thuộc về hắn tần vô đạo. Vâng! Mà lúc này, trên không trung, tần hạo phong thích hoàng kim chiến thể về sau, kim sắc khí huyết, ngập trời mà lên. Thân hình của hắn, lập tức thì vĩ ngạn lên, mỗi một tấp cơ thể đều giống như hoàng kim tạo thành mà thành, chảy xuôi theo bất hủ thần Quang Vâng! Tân hạo nhất quyền đánh xuyên trời cao, thẳng giết tiểu long thần chân đế, mái tóc dài vàng ngóng lăng không quần vũ. hắn sừng sững gió tuyết đầy trời bên trong, hai con người bắn ra thần mang và ngóng, giống như là lợi kiếm xé rách hư không. không bố giống như đại dương mênh ngông kim sắc khí huyết, tại tân hạo thể nổi mãnh liệt, đúc nóng lấy thần thoại gen lực lượng. Tân hạo toàn thân giống như là một tôn kim sắc hồng lô, đem cả phiến thiên địa gió tuyết đều bốc hơi vì nước. Ấm ẩm Ẩ chân đế dưới chân đầu kia lôi đỉnh rực long thậm chí là cũng không kịp phóng thích lôi điện, bị Tần Hạo nhất quyền đánh chúng. Ầm ầm. To lớn thú khu bạo liệt, trực tiếp bị oanh thành huyết vụ đầy trời. Đại bổ chi vật. Thương đầu này lão ma long theo Tần Hạo thân thể bên trong lao ra, há miệng liền đem đầu này lôi đỉnh rực long thần hồn hút. Thương cần phải cường đại thú hồn thôn phệ. Lớn mạnh nó ma long chi hồn. Nhưng là Tần Hạo cũng không cần, hắn chỉ cần những thứ này long tộc cự thú huyết dịch, tăng lên huyết mạch của mình đẳng cấp chư thần lò luyện. Loảng soảng. Tần Hạo sau lưng trong hư không, xuất hiện một tôn phong cách cổ xưa, nguy nga lò luyện. Nắp lò mở rộng, gồm có vô cùng thôn vệ chi lực, đem bị Tần Hạo đánh chết long tộc cự thú khí huyết, toàn bộ nuốt vào trong đó. Trong lúc nhất thời, Tân Hạo chỉ cảm thấy có sức mạnh vô cùng vô tận, tại của mình tứ chi bách hài bên trong chảy xuôi. hắn buồn nguyên huyết mạch, cũng đang nhanh chóng lớn mạnh tại trung tâm. Những thứ này trần đế lưu lại 100.000 long tộc cự thú đều là huyết mạch mười phần thuần chính thái cổ di chủng. Bị hôn độn rong lô nuốt vào trong đó, long tộc cự thú khí huyết có một bộ phận bản nguyên nhất long huyết thần lực, thậm chí là chạy vào vào tần hạo thể nội chỗ sâu nhất chư thần trong vũ trụ. Không chỉ có thần thoại gen tại chưa cắt lấy loại này long huyết thần lực, tần hạo trong thân thể chư thần vũ trụ cũng tại thôn phệ loại thần lực này, toàn bộ vũ trụ đang thức tỉnh. Veng, veng, veng. Tần Hạo mỗi một quyền đánh ra thì có một con long tộc cự thú bị đánh chết. Nộ tung thành huyết vụ đầy trời. Thú hồn bị thương nuốt mất. Khí huyết thì là bị chư thần lò luyện tồn vệ. Ha ha ha. Trần đế, Người đây không phải tại giết ta, ngươi đây là đưa tới cho ta liên tục không ngừng chất dinh dưỡng. Tân Hạo ngửa mặt lên trời thách giải, mỗi một quyền đánh ra đều là thành thế to lớn. Vô số lấy nục thân cường hãn vẫn lấy làm kiêu ngạo long tộc cự thú, đều là thú khu gây xương, trực tiếp nổ tung. Nhìn như khủng đố nguy nga 100.000 long tộc cự thú đại quân, vào lúc này Tần Hạo trước mặt quả thực tựa như là giấy một dạng. Những cái kia hung manh ác thú, tại tần hạo công sát phía dưới, quả thực tựa như là một đám không có chút nào chiến đấu lực cứu non. Long ngâm gào thét, vang vọng chân trời. Tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ. Thi liên tần vô đạo, giờ phút này đều là run dậy thân thể, cảm thấy khó có thể tin. Hắn biết tần hạo bây giờ rất mạnh, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, tần hạo đã vậy còn quá cường. Chư thần chiến thể, vô cùng kinh khủng. Bước vào giai đoạn thứ ba hoàng kim chiến thể về sau, Tần Hạo rốt cục đem chư thần chiến thể cao chót vót, lục thân cường hãn hung mãnh, chết để hiện lộ ra. Tương đầu cùng hung ác cực long tộc cự thú, gao rú ngập trời, nhưng ở Tần Hạo trước mặt, lại giống là một đám cựu non, gặp một đầu con sói cô độc, bị ngược vô cùng thảm. Trên cung chung, trần đế đạo này phân thân lơ lửng mà đứng, hắn đôi mắt tăng thường, có thường nhân rất khó coi hiểu thâm thúy. Hắn nhìn lấy dưới đáy 100 ngàn long tộc cự thú, chết thì chết, thương thì thương. Gần như sắp muốn toàn quân bị diệt. Trần đế đạo này phân thân cũng không có bao nhiêu chiến đấu lực, hắn chủ yếu là để dẫn dắt cái kia 100.000 lòng tộc cự thú đại quân. Nhưng không nghĩ tới, kết quả sau cùng, lại là toàn quân bị diệt. Trần đế đạo này phân thân cười, cười đến rất là tàn khốc. Hắn ở trên cao nhìn xuống, tập trung vào dưới đáy tần hạo, nói, ngươi đã tại ta tất sát danh sách, thật tốt hưởng thụ cái này sau cùng còn sống thời gian đi. Ông! Thoại âm rơi xuống, trần đế đạo này phân thân chậm rãi tán đi Trần đế, không muốn đi. Không muốn vứt bỏ ta à Tần vô đạo đối với không trung phát ra hoảng sợ tiếng kêu to. Ẩm. Nhưng lúc này, tần hạo đã dầm chân mà đến, trực tiếp một chân đem tần vô đạo dấm tại dưới chân, chung quanh 100.000 lòng tộc cự thú đại quân, chính là nhưng đã hóa thành 100.000 hai cốt, long máu nhuộm đỏ toàn bộ đại tần vương đô, rất khí trùng thiên. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia một đạo ngạo nghẽm mà đứng tuổi trẻ chiến thần, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy sợ hai vô ngần cùng kính sợ Lực lượng một người, chu sát 100.000 long tộc cự thú đại quân. Cái này, vẫn là người lực lượng sao. chương 152, hồng hoang chi tâm. Long huyết Nghiễm vương cung, sát khí hướng mây xanh. Lúc này toàn bộ đại tần vương cung bên trong, tính mịch một mảnh. Thần vô đạo ánh mắt lúc này tràn đầy cho tàn chi sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vốn đến chính mình đều muốn đăng cơ trở thành đại tần nhân vương. Nhưng ngay tại cái này một khắc cuối cùng, tần hạo trở về, đem hắn hết thể đều phấn bể nát. Hắn trực tiếp thì rơi vào vô biên hắc ám, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng. cửu hoàng tử điện hạ vạn tuổi. cửu hoàng tử điện hạ vạn tuổi. Toàn bộ trong vương cung, ngắn ngủ yên tĩnh về sau, bột phát ra một mảnh chấn thiên động địa thanh âm. Tân hạo ánh mắt không gọn sóng, chỉ là nhìn về phía tần vô đạo, nói, ta đã sớm nói, chờ ta lúc trở về, ngươi hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Không. Đột nhiên ngay lúc này, tần vô đạo lập tức phát ra một đạo kinh thiên động địa giống to Hắn vậy mà thiêu đốt trong đan điền bản nguyên tri lực, lập tức thoát ly tần hạo trấn áp. Bạch, Thần Vô Đạo thả người nhảy lên, vọt thẳng hướng Đại Tần Vương cung. Tất cả mọi người thấy được, Tần Vô Đạo thiêu đốt chính mình trong đan điền bản nguyên tri lực, sinh mệnh lực lập tức đạt được to lớn tiêu hao. Cả người hắn, nhất thời thì theo hào hoa phong nhã, biến thành tóc trắng xóa. Liên vi sau cùng có thể ngồi lên Đại Tần Nhân Vương ngai vàng. Ha ha ha. Tần Vô Đạo phát ra rên rỉ thanh âm. Hắn lúc này tóc trắng xóa, Ngồi ngay ngắn ở nhân vương bảo tọa bên trên, tay run run trưởng lập tức nhắm lại hai mắt. Đại hoàng tử chết. Tất cả mọi người là lắc đầu thở dài, trong nội tâm tình phức tạp. Tân hạo cũng là trầm mặc một hồi. Hắn đi tới, mệnh lệnh bốn phía đại tần vương cung cấm vệ quân, nói, hậu táng đại hoàng tử. Đúng, cựu hoàng tử điện hạ. Một đám người khoát trọng giáp đại tần cấm vệ quân nhất thời ôm quyền hẳn là. Sau 3 ba ngày, đại tần vương cung chỗ sâu. Tần hạo theo trong tu hành tỉnh lại Hắn lúc này lợi dụng 100.000 lòng tộc cự thú tinh huyết, thành công kích phát lại một đường thần thoại gen, Đông Hải Long Vương thần thoại gen, Đại thần cấp thần thoại gen. Căn cứ chư thiên thần văn ghi chép, nếu là có thể giác tỉnh mặt khác 3 tôn Long Vương, Nam Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương. 4 tôn Long Vương thần thoại gen cùng nhau dung hợp, liền có thể kích hoạt hồng hoang ba đại hỗn độn thần thú một trong tổ Long. Biết được tin tức này, tần hạo ánh mắt có vui mừng. Nếu là có thể giác tỉnh tổ Long thần thoại gen Đây chính là Hồng hoang Ba Đại Hỗn Độn Thần Thu A, cấm kỵ thần cấp tồn tại. Trần Đế, xem ra coi như ngươi về sau không chọc ta, ta cũng muốn chọc giận ngươi." Tần Hạo nhỉ non một tiếng. Lúc này, huyết mạch của hắn đẳng cấp cũng là đạt được to lớn tăng lên. Lấy 100.000 long huyết thối luyện thân thể, Tần Hạo huyết mạch trực tiếp theo thiên cấp cao dai, tăng lên tới thiên cấp cực phẩm. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều không cần lo lắng thần thoại gen lực lượng, cho huyết mạch của mình, tạo thành áp lực. Lúc này, Tần Hạo đứng người lên ngồi ở đại Tần nhân Vương bảo tỏa bên trên nơi này từng là các đời đại tần nhân Vương ngồi đấy địa phương lúc này Tần Hạo hai con ngươi thăm túy nhìn lấy cái kia trống rông cung điện thương theo thân thể của hắn bên trong đi ra một đầu to lớn ma long hồn xoay quanh tại cái này trong hoàng cung đèn lồng lớn long mục thiêu đốt đen nhánh ma Diễm tiểu hạo tử trở thành đại tần nhân Vương đi thương lên tiếng vui ở loại địa phương nhỏ này không phải nguyện vọng của ta Tần Hạo lên tiếng nói Thương đột nhiên cặc cặc cười một tiếng, nói: "Bản thân có một loại bí thuật, có thể làm cho ngươi ngưng ngưng luyện một đạo đế vương phân thân, trở thành đại tần nhân vương, tranh bá thiên hạ." Tân Hạo ánh mắt đầu tiên là nhất động, nhưng theo sau chính là nghi ngờ nói: "Thương ngươi vì cái gì như thế hy vọng ta có thể trở thành đại tần nhân vương, thậm chí là phân ra một đạo phân thân, cũng phải trở thành đại tần nhân vương?" Thương ánh mắt hơi hơi loại lên, nói: "Tiểu Hạo tử, ngươi biết hồng hoàng chi tâm sao?" Tân Hạo lắc đầu, nói: "Chưa nghe nói qua." Thương gật gật đầu, ngữ khí răng giặc, nói, Hồng Hoàng Chi Tâm, chính là cửu châu đại địa giao diện hạch tâm, chỉ có chiếm được Hồng Hoàng Chi Tâm, ngươi mới có thể tiến nhập trong truyền thuyết huyền hoàng đại thế giới. Lại còn có loại này bí mật. Tân Hạo ánh mắt chấn động mạnh một cái. Hắn thở ra một hơi, nói, thương ngươi để cho ta trở thành đại tần nhân vương, phải cùng tương lai chiếm lấy Hồng Hoàng Chi Tâm có quan hệ đi. Không sai. Thương gật gật đầu, nói, ngươi nếu là có thể thành lập một cái nhất thống cửu châu siêu cấp đế Quốc Ngươi thân là đế vương, liền có thể đạt được toàn bộ cửu châu đại địa khí vận cũng có thể được toàn bộ cửu châu giới mặt ý chí tán thành, hồng hoang chi tâm mới có thể hiện hiện ra. Thì ra là thế. Tần hạo nghe xong, ánh mắt rung động. Lập tức, hắn gật gật đầu, nói, huyền hoàng đại thế giới, ta nhất định phải đi, ta muốn tìm thất lạc thần minh, tìm kiếm trung cực chân tướng. Vừa nghĩ đến đây, tần hạo đông nhiên tập trung vào xoay quanh tại trên cung điện thường, nói, truyền thụ cho ta đế vương phân thân chi pháp đi. Được. Thương gật gật đầu, nhưng lập tức hắn đột nhiên nói, nhưng là tiểu hạo tử ngươi đáp ứng ta một việc. Sự tình gì? Tân hạo nói. Vì ta ban tên cho, trở thành ngươi đại tần quốc thú. Thương lên tiếng nói, cái này sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, mà lại ta nếu là mượn nhờ đại tần quốc vận chi khí, khôi phục thực lực về sau, còn có thể thủ hộ toàn bộ đại tần. Được. Tân hạo gật gật đầu. Suốt cả đêm đi qua. Ngày thứ hai, tân hạo áo trắng như tuyết, gánh vắt một thanh kiếm gì dỉ. Lẻ loi một mình, vụ trộm theo đại tần vương chiều rời đi. Nhưng lúc này đại tần trong vương cung, cái kia một tôn đế vương bảo tọa bên trên, lại là đang ngồi một cái khắc tần hạo. hắn thân thể cao lớn, một thân màu đen long bảo, đầu đội bình thiên quan, ánh mắt huy nghiêm, ánh mắt thâm thúy, có ai cũng nhìn không thấu thần bí khó lường Đây chính là tần hạo đế vương phân thân, là tần hạo lấy nhân hoàng hồng hoang khải đúc tạo nên đế vương phân thân, vô cùng cứng hãn. Nếu bàn về nhục thân chi lực, tần hạo nói không chừng đều không chống lại được Phải biết, Nhân Hoàng Hồng Hoang Khải, đây chính là Thái Cổ Cổ Thiên Tử độc tạo nên trí Bảo a. Nếu không phải có thập nhị tổ Vu Chi Trúc dung chi hỏa, đến dung luyện, Tân Hạo chỉ sợ đều dung luyện không được Nhân Hoàng Hồng Hoang Khải. Nhưng bây giờ, dùng người Hoàng Hồng Hoang Khải chú tạo đi ra Đế Vương phân Thân, đây là lựa chọn tốt nhất. Nhân Hoàng Hồng Hoang Khải bản thân thì gánh chịu lấy thượng cổ Nhân Hoàng một bộ phận khí vận, đối khắp cả đại tần quốc vận đều là có to lớn tăng thêm cùng trợ rút. Đế Vương phân Thân có được tần Hạo giống nhau ý niệm, chỉ là hai cái khác biệt thân thể thôi vì để cho đại Tần có thể cấp tốc và khởi Tần Hạo đem đế Vương phân thân bên trong thất tìnhục dục toàn bộ đều quất lấy ra ngoài lúc này Đế Vương phân thân chỉ còn lại có tuyệt đối lý trí tuyệt đối thiết huyết đại tần Vương cung bên trong Đế Vương phân thân lúc này nghỉ non trước đó thương lưu lại tin tức căn cứ Quốc vận mạnh yếu có thể chia làm Vương Triều Hoàng Triều Đế Triều Thánh Triều bất Hủ Tiên Quốc Vĩnh Hằng thần Tri mỗi một cái vận chiều đẳng cấp bên trong phân cấp 5 Bây giờ ta đại tần vương triều, bất quá là một cái nhất cấp vương triều thôi. Phụ vương thần bí biến mất, để quốc vận lần nữa suy kiệt, nếu không phải đế vương phân thân xương vương, khả năng đại tần vương triều đều muốn theo cấp thấp nhất nhất cấp vương triều ngã đi xuống. Đế vương phân thân nỉ non. Hắn có được tần hạo toàn bộ tư duy cùng nhu trí, chỉ là thất tình lục rục bị rút lấy, như là một tôn chân chính đế vương máy móc. Đế vương phân thân suy nghĩ thật lâu, chế định từng mục một tranh bá kế hoạch. lập tức hắn em Nghiêm Theo lại Tân Hoàng cung chỗ sâu chuyển đến ra, chấm hôm nay đăng cơ, quần thần đến hoàng cung gặp chẫm, chuẩn bị tế Thiên đại điện. Mà liền tại đế vương phân thân Khua chung go mõ, lớn mạnh đại tần thời điểm. Tân Hạo bản tôn thì là hướng về Hoang Cổ vực Tây Bắc đại địa tiến đến. Hắn chuẩn bị sau cùng gặp một lần thần nguyện quận chúa Tần Thiên Vũ, sau đó thì tiến về thứ 9 châu bá chủ Thiên kiếm tông, bái sư học nghệ. Chương 153, mỹ lệ quần quận tân thế giới. 3 ba ngày sau đó, Tần Hạo đi tới Tây Bắc đại địa. Đi tới Thần Nguyệt Thành. Nhưng lúc này, Thần Nguyệt trong thành, lại là đã đổi một vị Tân Thành Chủ. Thần Nguyệt quận chúa Tần Thiên Vũ đã biến mất. Biến mất không thấy. Tần Hạo ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc. Tiểu Hạo tử, làm sao ngươi nói mấy cái nữ hoa hoa đều biến mất? Thương trong đầu lên tiếng. Trước đó Tần Hạo tại còn không có trở lại Đại Tần Vương Triều trên đường, từng tại nhàm chán thời điểm. Đối thương giảng thuật chính mình trước đó tại Đại Tần Vương Triều cố sự cùng kinh lịch. Trong đó ngâng lên nhiều nhất chính là Lạc Thủy Hàn cùng Tần Thiên Vũ hai nữ tử này. Nhưng là Tần Hạo trở lại Đại Tần Vương Đô về sau, Quý Chỉ Chân Kim nói cho hắn biết, Lạc Thủy Hàn sớm tại 3 tháng trước, liền rời đi Đại Tần Vương Đô, không biết đi nơi nào. Căn cứ Quý Chỉ Chân Kim nói, Lạc Thủy Hàn trước đó tựa hồ gặp qua Lênh ra Đại tiểu thư Lênh Thanh Tuyết một mặt, nghe nói có quan hệ Tần Hạo tại Đại Viêm Hoàng triều sự tích. Diệp Mạc Tà cũng rời đi. Tần Hạo lúc này nhỉ non một tiếng. Có điều hắn cũng liệu đến, Diệp cái này Cửu Châu đại đế truyền thế khẳng định không cam lòng đợi tại Đại Tần Vương triều cái này thâm sơn cung cốc, thừa dịp chính mình không có ở đây thời điểm, lựa chọn rời đi. Vốn là Tần Hạo cho rằng Tần Vô Đạo dám coi trời bằng vùng, chiếm lấy Đại Tần Vương triều nhân vương chi vị là có dịp mạc, Tà cái này Cửu Châu đại đế chuyển thế chi thân phụ trợ. Nhưng kết quả lại là vượt quá Tần Hạo dự kiến, Diệp Mạc Tà cũng không có trợ giúp Tần Vô Đạo. Nhưng là hắn suy nghĩ một chút cũng là hợp lý. Cửu Châu đại đế đã từng là hạng gì nhân vật phong hoa tuyệt đại? Làm sao có thể sẽ hèn mọn đến trợ giúp tần vô đạo loại này tiểu vương chiều hèn mọn hoàng tử? Cựu Châu đại đế chuyển thế chi thân trước đó chỗ lấy thần phục chính mình, là bởi vì bị trong cơ thể mình chứa thần khí tức dọa sợ. Nếu là những người khác, chỉ sợ sớm đã bị Diệp Mạc tà cho bất chi bất giác xử lý. A đúng rồi. Đột nhiên ngay lúc này, lúc này đứng tại Tần Hạo trước mặt thần nguyện thành tân thành chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Người khoác trọng giáp thanh niên tướng quân, hắn bây giờ đã biết được Tần Hạo trở thành đại tần nhân vương tin tức. Đối với trước mặt cái này bọn họ Đại Tần Vương Triều chuyển kỳ cựu hoàng tử, hắn tự nhiên là vô cùng cung kính, nói, "Hồi bẩm bệ hạ, thần nguyện quận chúa thần bí biến mất về sau, chúng ta từng tại chỗ ở của nàng bên trong, phát hiện một khối thần niệm là cớn Ngọc Giản." "Ồ, thần niệm là cớn Ngọc Giản." Tân Hạo ánh mắt hơi động một chút, đem ngọc giản kia nhận lấy. "Bệ hạ, thuộc hạ xin được cáo lui trước." Thanh niên tướng quân Ôn quyển, quay người đi xa. Tân Hạo đứng tại chỗ, đem khối ngọc này dán dán tại cái trán. Tinh thần lực gió xét đi vào. Nhất thời, hắn liền thấy, hoàn toàn hư hào chẳng cảnh, chính là Tần Thiên Vũ trước đó trong tầm cung. Hẳn là Tần Thiên Vũ trước khi đi dùng ngọc giản ghi lại đến chẳng cảnh. Mảnh này hư huyễn chẳng cảnh bên trong, Tần Hạo thấy được, thần nguyệt quận chúa Tần Thiên Vũ vẫn như cũ là cái kia một thân tử thủy tinh mỏng, giáp, phát họa ra hoàn mỹ huyển chuyển giáng người, giống như là một tôn nữ võ thần, tư thế hiên ngang. Bất quá tình cảnh này hư cảnh bên trong Tần Thiên Vũ tựa hồ là đôi mắt đẹp có 10 phần không muốn. Tân Hạo, ta không nỡ bỏ ngươi, ta còn muốn chờ ngươi trở lại đại tần, nhưng là đã không kịp, ta nhất định phải rời đi nơi này, thật xin lỗi, ta cũng là vì về sau có thể có đủ thực lực đi theo ngươi trái phải. Thoại âm rơi xuống. thần Thiên Vũ dứt khoát quay người, hướng về nơi xa đi đến. Hư huyện tràng cảnh bên trong, xa như vậy chỗ khắp nơi cuối cùng, vậy mà trên bầu trời, chìm nổi lấy một đầu phảng phất giống như thần mình giống như Phượng Hoàng, toàn thân liệt diễm ngập trời Giang giác một tiếng. Ngọc giản phá nát. Tần hạo theo cái kia hư huyễn Tràng cảnh bên trong lui ra. Hắn hơi hơi chầm mặc một lát, dầm chân hướng về thần Nguyệt Thành đi ra ngoài. Như là đã biết được chính mình vị này đường tỷ không có gặp nguy hiểm, như vậy tần hạo cũng là yên tâm. Hắn hiện tại chỉ còn lại một cái suy nghĩ, cái kia chính là tiến vào thiên kiếm tông bên trong, bái sư học nghệ. Sử dụng tôn này thứ 9 châu bá chủ trong thế lực to lớn tư nguyên cùng tin tức, nhanh chóng lớn mạnh chính mình. Mẫu thân bây giờ nói không chừng thì bị vây ở một triệu đồng sơn bên trong. Còn có cái kia kim ố đại đế, đến cùng là ai? Khẳng định có lấy thực lực ngập trời. Mà lại phụ thân tần đạp thiên cũng là thần bí biến mất ở trong đại hoang. Hắn đến cùng đi nơi nào? Còn có lạc ghi, cô gái nhỏ này, bây giờ cũng không biết đến cùng ở nơi nào. Hết thảy hết thảy đều cần thực lực cường đại đến trèo trống. Không phải vậy, hết thảy đều là vọng tưởng Ba ngày sau, một mảnh đại hoang mãng lâm bên trong. Phốc phốc. Một đầu có chừng hơn 100 mét lớn lên xanh biết đại xà, trực tiếp bị một cái năm đấm vàng, cho đánh nát đầu lâu, huyết dịch trong nháy mắt nhuộm đỏ vùng rừng tùng này. Các các các, cái này con đại xà xà hồn, không tệ không tệ. Thương một miệng nuốt vào đầu này đại xà sau khi chết, còn chưa hoàn toàn tán đi xà hồn, nhất thời hương phấn cười ha hả. Lúc này, hắn ma long chi hồn, đã có 0,001 thân thể, ngưng tụ thành thực chất. Các các các, bản thân thực lực hôm nay, cũng là sánh ngang tiểu hạo tử ngươi. Tuy nhiên khôi phục thực lực cũng không nhiều, nhưng là thương hết sức hưng phấn. Mà lại, hắn mạnh lên tốc độ, so tần hạo khả năng nhanh hơn. Bởi vì bây giờ thương chính là đại tần quốc thú, tuân theo đại tần vương triều quốc vận chi khí, mỗi thời môi khắc đều tại mạnh lên. Tần hạo cũng có thể cảm nhận được, xa xôi đại tần vương triều đế vương phân thân, mỗi thời môi khắc, cũng là đang tắm đại tần vương triều quốc vận chi khí, không ngừng mạnh lên. Lúc này, tần hạo cách ly thiên kiếm tông, còn có một đoạn rất xa khoảng cách xa. Hắn không có lựa chọn tiến vào một số cổ lão hoàng triều hoặc là đế triều đại hình truyền thống trận, trực tiếp truyền tống đến thứ 9 châu trung tâm khu vực. Bây giờ cũng không có còn lại chuyện khẩn cấp, Tần Hạo lựa chọn trực tiếp đi bộ xuyên thẳng qua vô số vực, thẳng đến tiến vào Thiên Kiếm Tông. Chỉ một chút nửa tháng trôi qua, Tần Hạo lại là không biết xuyên qua bao nhiêu vực, vượt qua bao nhiêu khắp nơi. Có đôi khi là vô cùng hoang vu hoang mạc, có đôi khi là tràn đầy nước sâu đầm lầy mãng lâm chi địa, còn có trắng như tuyết núi tuyết, các loại thế lực thậm chí là lại một lần, Tân Hạo còn nộ nhập một đám bộ tộc gan thịt người lòng đất trong huy động, kém chút bị bắt được ăn. Hết thể hết thảy, để Tân Hạo hiểu rõ bên ngoài rộng lớn tân thế giới mỹ lệ cùng kỳ dị. Tuy nhiên hắn võ đạo tu vi cũng không có quá lớn tăng lên. Nhưng là lòng dạ của hắn, tinh thần còn có nhạn giới, đều phải đến to lớn hun đúc cùng thăng hoa. Bèn, đột nhiên ngay lúc này, nơi xa chuyển đến một trận lực lượng ba động, tựa hồ có người đang chém giết. Đi xem một chút. Tân Hạo ánh mắt nhất động. Lập tức hướng về lực lượng kia ba động chuyển đến phương hướng bay đi. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại cái này trong rừng sâu núi thẳm tu luyện. Dần dần lạc mất phương hướng. Nếu là có thể tìm tới một cái biết được lộ tiếng người, nói không chừng có thể mang theo chính mình ra ngoài. Lại là một cái tiểu li miêu. Tân hạo nhảy nhảy đến trên một cây cổ thụ. Hắn đẩy ra trước mặt tầng tầng lá cây, nhất thời thấy được cách đó không xa một mảnh trên mặt đất. Một cái sinh ra ba cái lông xù màu trắng cái đuôi tiểu li miêu với 10 cái cầm đao kiếm trong tay võ giả vây quanh, tựa hồ muốn này bắt. Cái này Tam vĩ Li Miêu, thể nội khẳng định ẩn chứa bất phàm huyết mạch. Nếu là có thể bắt về, thật tốt bồi dưỡng, nói không chừng có thể bồi dưỡng được đến một đầu cự vĩ Li Miêu hoàng đi ra, đến lúc đó đối với gia tộc, thế nhưng là to lớn trợ lực. 10 cái võ giả lên tiếng nói, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Chi chi. Mà lúc này đây, cái kia toàn thân trắng nhung nhung một mảnh đáng yêu Tam vĩ tiểu Ly Miêu, một đôi như ngọc thạch đen trong đôi mắt Vậy mà lộ ra một phần nhân tính hoa e ngại. chương 154, Nguyệt Diệu thành thiếu thành chủ. Tân Hạo đứng tại trên đại thụ. hắn trong tầm mắt, cái kia toàn thân màu trắng lông xù tiểu li miêu lúc này manh hình dáng chân thành. Nhưng là bị 10 cái đằng đằng sát khí võ giả vây, liền muốn bắt. Khốn yêu tỏa. 10 cái võ giả, rốt cục không lại do dự nữa. Bên trong một cái võ giả trong tay xuất hiện một cái lập lẻ kim quang dây thửng, trong nháy mắt chính là vang ra ngoài. Ông! Cái kia kim sắc dây thửng, giống như là có linh tính đồng dạng, giống như là một đầu kim linh xà, trong hư không cấp tốc loe qua, trực tiếp liền muốn bọc tại cái kia tam vĩ li miêu trên thân. Bệnh! Đúng vào lúc này, cái kia trắng nhung nhung tam vĩ tiểu li miêu trong nháy mắt nhất động, vậy mà thoáng cái thuấn di đến ngoài trăm thước. Thiên phú thần thông! Thuấn di! Tân hạo tại cách đó không xa trên đại thụ nhìn lấy dưới đáy một màn, không khỏi ánh mắt kinh ngạc Thương cũng là trong đầu nói, cái này tiểu li miêu thiên phú không tội. Nếu là có thể bồi dưỡng một phen, nói không chừng thật có thể biến hóa. Tần hạo nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lập tức, hắn quay người rời đi. Ba ngày về sau, tần hạo triệt để tại mảnh này đại hoang mãng lâm bên trong lạc mất phương hướng. Mảnh này đại hoang mãng lâm thật sự là quá bao la, mà lại tựa hồ có mánh liệt thần bí mang quay nhiễu. Liền xem như thương đều không cách nào rõ xét đến chính xác con đường. Tần hạo phi hành đến trên không trung, đưa mắt nhìn lại, cũng là lâm sơn lâm hải, mê ngông. Thậm chí là có một lần, tần hạo ở trên không phi hành, kết quả gặp một đầu hung cầm. Đó là một đầu kim sắc đại bằng điểu, toàn thân lông vũ giống như là thần thiết tạo thành, chạy xuôi theo kim loại sáng bóng, giống như là có thể cắt chém hết thảy Dù cho là tần hạo hoàng kim chiến thể, cũng là kém chút bị kéo vỡ thành hai mảnh. Phía ngoài đại địa, quả nhiên càng ngày càng hung hiểm, sinh linh khủng bố, càng ngày càng nhiều. Tần hạo trong lòng âm thầm nỉ non. Cho nên mấy ngày nay... Hắn đều là tại đại hoang mãng lâm bên trong cẩn thận ghé qua chi chi đột nhiên ngay lúc này Tần Hạo nghe được một trận quen thuộc chi chi gọi tiếng chính là ba ngày trước cái kia Tam vĩ tiểu limêu lúc này nàng cái kia nhỏ nhỏ thân thể mềm mại vậy mà từ đằng xa chạy tới lập tức đã đến Tần Hạo bên chân chi chi tiểu li Miêu móng đuốt nhỏ giật giật Tần Hạo cá áo một đôi như Ngọc thạch đen tiểu trong đôi mắt lộ ra điểm đạm đáng yêu Chi sắc a cái này tiểu li Miêu đã vậy còn quá thông nhân tính Tần Hạo hơi kinh ngạc. Nguyên lai tiểu tử ngươi chính là cái này Tam Vĩ Li Miêu chủ nhân. Chắc không được cái này Tam Vĩ Li Miêu như thế không kiêng nghệ gì cả. Cách đó không xa, đi tới một đám khí thế hung hăng võ giả. Lấy cảnh giới của bọn hắn, căn bản không cảm ứng được Tần Hạo tu vi chân chính. Bọn họ chỉ là nhìn đến Tần Hạo vô cùng tuổi trẻ, chỉ là một thiếu niên, coi như lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào. Cho nên cái này mười cái võ giả, căn bản cũng không có bất kỳ nói nhảm. Trực tiếp thì đi lên trước, khi thế hung hăng nói, tiểu tử, giao ra ngươi sùng thú, chúng ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Lan. Nhưng lúc này, tân hạo chỉ là đạm mạc phun ra một chữ. Cái gì? Tiểu tử vậy mà như thế to gan lớn mật. Giết tiểu tử này, đem cái kia tam vĩ li miêu đoạt tới, nếu là có thể hiến cho thiếu chủ, để thiếu chủ vui vẻ, địa vị của chúng ta cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. 10 cái võ giả, kỳ thật đều là hung thân đắc sát, ào ào quất ra bên hông trường đao. Hướng về Tần Hạo phóng đi. Chi chi. Trắng nhung nhung tiểu ly miêu, nhất thời cũng là dọa đến lẹn đến Tần Hạo sau lưng. Ta không muốn giết người, có thể các ngươi tại sao phải bức ta đâu. Tần Hạo nỉ non một tiếng. Vâng. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Tần Hạo toàn thân đột nhiên xuất hiện một cô vô cùng khí thế khổng lồ. Vâng. Vâng. Vâng. Mười cái võ giả thậm chí là không kịp vọt tới Tần Hạo trước mặt một mét bên trong. Bọn họ nhất thời liền bị loại kia khí thế kinh khủng cho đánh bay ra ngoài. Nguyên một đám võ giả hào hào phun ra một ngũ máu, trực tiếp ngã trên mặt đất trong nháy mắt mất mạng. Vừa mới trong nháy mắt đó, loại kia khủng bố khí thế cường đại, thả ra nháy mắt, đã làm vỡ nát 10 cái võ giả ngũ tạng lục phủ. Là ai? Dám can đảm ở dưới mí mắt ta, giết ta nguyệt diệu thành người. Đột nhiên ngay lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên tại mảnh này trên không trung văng lên. Bạch! Sau một kh Một đạo người mặc tử kim khải Giáp nam tử trẻ tuổi, từ trên cao buông xuống, dậm chân tại tần hạo đối diện. Nam tử trẻ tuổi nhìn về phía chung quanh chết đi 10 cái võ giả, ánh mắt trong nháy mắt sinh ra một đạo tàn khốc. Hắn đông nhiên tập trung vào tần hạo, nói, ngươi biết, giết ta nguyệt diệu thành người, là lớn, cỡ nào sai lầm sao? Là bọn họ trước muốn giết ta, ta chỉ là gậy ông đập lưng ông. Tần hạo chỉ là thản nhiên nói, nam tử trẻ tuổi này khí tức trên thân, 10 phần cường đại hùng vĩ. Rõ ràng là một vị tạo tình cảnh cứng, giả, có thể cùng tần hạo địch nổi. Người này, chính là Nguyệt Diệu Thành Thiếu Thành Chủ, Nguyệt Vô Hoa. Đây là một vị cường đại tuổi trẻ thiên tiêu. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Nguyệt Vô Hoa ánh mắt lạnh lùng, nhìn chầm chầm tần hạo nói, bất quá ngươi có thể trong nháy mắt giết ta cái này mởi cái giới chướng xem ra cũng là thiên phú bất Phàm bản thiếu luôn luôn quý tài. Ngươi bây giờ nếu là ba gõ chín bái đến bản thiếu trước mặt, túi đầu x Bản thiếu có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Anh. Nhưng là đáp lại Nguyệt Vô Hoa vị này, Nguyệt Diệu thành thiếu thành chủ, lại là tần hạo mạnh mẽ sắp phạt. Làm càn. Ngươi đây là tại muốn chết. Nguyệt Vô Hoa phát ra kinh sợ thanh âm. Hắn ánh mắt tràn ngập sắc cơ, trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một tôn to lớn kích lớn màu đen. Kích lớn màu đen, toàn thân đen nhánh, phía trên phun trào lấy huyết sắc quang mang, giống như là chu diệt vô số sinh linh, đúc luyện được ma đạo chiến binh. Hắc Long Kích. Nguyệt Vô Hoa giống to lên tiếng, hắn thả người nhảy vọt đến trên không trùng, lập tức tay cầm đại kích, bạo phát khủng bố khí lực, ầm vang đánh xuống. Cả phiến thiên địa đều giống như lập tức đen lại, có vô số ma quỷ hoan hồn đang thét gào gào thét. Nếu là bình thường tạo tinh cảnh cường giả, chỉ sợ sớm đã bị ăn mòn thần trí, ngây người tại chỗ, chờ lấy bị giết. Nhưng là Tân Hạo kinh khủng bực nào ý chí, hắn ánh mắt chiến ý ngút trời, trực tiếp nhất quyển chỉ lên trời đánh tới. Sống lưng của hắn bên trong, độc nóng tử thần ngập trời lực lượng Thoáng một cái, lập tức đánh ra vô biên sát phạt chi lực. Ẩm. Nắm đấm màu hoàng kim, giống như là thần thiết chú tạo mà thành, vô cùng cương mánh bá đạo, khủng bố tuyệt luân. Làm. Nương theo lấy một đạo nổ rung trời, Nguyệt vô hoa trong tay hắc long kích vậy mà trực tiếp bị hoành bắn ra ngoài. Ẩm. Tân hạo bàn tay lớn vô một cái, trực tiếp đem Nguyệt vô hoa chiến binh hắc long kích cho nắm ở trong tay. Cái này kích lớn màu đen, lại có thể tiếp nhận chính mình trung kỳ hoàng kim chiến thể nhất quyền mà không tổn thương chút nào Tuyệt đối là một tôn cực kỳ cường đại chiến binh. Ta hát long kích. Nguyệt vô hoa quá sợ hãi. hắn vạn vạn không nghĩ đến. Tần hạo cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ bạch đi thiếu niên. Vậy mà cường đại như vậy. Quả thư khủng bố như vậy. Các các các. Cái này hát long kích bên trong vậy mà dung luyện lấy một đầu hắc dao long hồn phách. Bản thân rất lâu không ăn như thế đồ đại bổ. Thương cười lớn khẳng khắc câm thanh. Tại tần hạo trong đầu văng lên. chương 155. Đại hoang lôi chạch. ông Thương không lưu dấu vết nuốt cái kia Hắc Long Kích bên trong Hắc Giảo lòng chi hồn. Con lão man này lòng nhất thời cũng là phát ra một tiếng vui sướng cười lớn khẳng khả căm thanh. Tân Hạo nắm tay bên trong Hắc Long Kích, nhất thời thì cảm thấy cái này đại kích nhẹ rất nhiều. Hiển nhiên, cái này đại kích bên trong thần vận lực lượng, cơ hồ đã tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại một cái không xác. Hắc Long Kích, khả năng sánh ngang cực phẩm pháp binh cường đại chiến binh, giờ phút này biến thành một tôn phế binh. Lúc này Đứng đối diện Nguyệt vô hoa lại là không có phát giác điểm này. Hắn chỉ là ánh mắt khó coi, lạnh lùng nhìn chầm chằm Tân Hạo, nói, đem hắc Long kích trả lại cho ta. Còn cho ngươi. Tân Hạo hiên lặng cười một tiếng, nói, thật là đại gia tộc bên trong nhà ấm bông hoa, ta không có lập tức giết ngươi, ngươi nên cảm ơn trời đất, ngươi lại còn muốn đem muốn về cái này hắc Long kích. Không khỏi quá ngây thơ rồi. Ngươi. Nguyệt vô hoa kinh sợ cùng cực. Nhưng là hắn hiện tại đã biết, trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này Thực lực khủng bố, thăm bất khả trắc. Chỉ là nhục thân chi lực, liền đem có thể đối cưng chính mình cường đại chiến binh, thậm chí là một chiêu liền đem chính mình đánh lui. Loại thực lực này, không khỏi quá mức đáng sợ. Nhìn đến đối diện Nguyệt Vô Hoa trầm mặc, Tần Hạo đột nhiên mỉm cười, nói: "Ngươi nếu là muốn cái này Hắc Long Kích, ngươi có thể ra giá một triệu linh thạch, đưa nó mua về." Một triệu linh thạch. Nguyệt Vô Hoa nghe vậy, ánh mắt nhất thời cũng là sinh ra một loại sỉ nhục lớn lao chi sắc. Chính hắn chiến binh, bị người khác cướp đi. Bây giờ lại là còn muốn chính mình phí tổn kết xù linh thạch, đi chỗ về. Đây là to lớn xỉ nhục Nguyệt vô hoa muốn muốn xuất thủ, liều chết chém giết. Không nên vọng động Nhưng lúc này, một đạo huy nghiêm vô song cao lớn trung niên nam tử, đã đi tới bên cạnh hắn. Cái này cao lớn trung niên nam tử, tay cầm đặt tại Nguyệt vô hoa trên bờ vai. Và anh! Nhất thời, một loại áp lực lớn lao, đem Nguyệt vô hoa thể nội liền muốn dâng lên mà ra to lớn chiến khí, toàn bộ đều áp chế xuống. Phu thân Nguyệt vô hoa xoay người, nhìn về phía bên cạnh đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ Hắn lập tức nhìn về phía cách đó không xa tần hạo, quắc, phụ thân, giết tiểu tử này. Hắn cướp đi người đưa cho ta hắc long kích, thật sự là tội ác tài trời, to gan lớn mật. Trung niên nam tử không là người khác, chính là Nguyệt Diệu Thành Thành Chủ, Nguyệt Bá Thiên. Nguyệt Bá Thiên nhìn về phía bên cạnh Nguyệt vô hoa, đột nhiên hét lớn một tiếng, y miệng. Phụ thân, ngươi... Nguyệt vô hoa trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, luôn luôn sủng phụ thân của mình, vậy mà đối với mình hô to gọi nhỏ. Thậm chí là, sau một khắc, Nguyệt vô hoa thấy được. Hắn luôn luôn vô cùng cường thế bá đạo phụ thân, vậy mà đối với cách đó không xa bạch ý thiếu niên ôm quyền. Thanh âm thậm chí là mang theo một chút cung kính vị đạo, nói, vị tiểu huynh đệ này, lần này là khuyển tử đắc tội ngươi, ta ra một triệu linh thạch, hi vọng có thể đem hắc long kích trột về. Tôn này chiến binh Thực sự đối tại chúng ta quá là quan trọng. Được. Tân hạo gật gật đầu. Tại Nguyệt vô hoa cắn răng nghiến lợi, hắn chơ mắt nhìn lấy Nguyệt bá thiên theo chữ vật linh giới bên trong lấy ra một khoản tiền lớn. Một triệu linh thạch, đem hắn hắc long kích trở về. Không tệ không tệ. Tân hạo thu một triệu linh thạch, quay người rời đi. Hắn đã là kiếm lời lớn. Đến mức cái này Nguyệt diệu thành hai cha con về sau, phát hiện cái kia hắc long kích đã đã mất đi trong đó chiến binh chi hồn, đã mất đi thần vận cùng lực lượng Đây cũng không phải là Tần Hạo muốn suy tính. Muốn trách, chỉ có thể trách cái này Nguyệt Vô Hoa dưới chướng người có mắt không trọng, chọc phải trên đầu của mình. Chi chi. Tiểu Ly miêu lẹn đến Tần Hạo đầu vai, cùng Tần Hạo cùng một chỗ đi xa. Mà lúc này, tại chỗ, Nguyệt Vô Hoa nhìn đến Tần Hạo rốt cục rời đi, hắn nhịn không được đối bên cạnh trung niên nam tử, phẫn nộ nói, như thế một cái tuổi trẻ tiểu tử. Phụ thân giết chết hắn không được sao. Người biết cái gì? Nguyệt Ba Thiên ánh mắt tràn đầy chỉ tiếc rèn sát không thành thép chi sắc, nói, vừa mới thiếu niên áo trắng kia, thực lực rất khủng bố, ngay cả ta cũng không quá xác định có thể đem đánh giết. Cái gì? Nguyệt vô hoa trong nháy mắt chính là lộ ra sắc mặt đại kinh. Hắn nhưng là biết, cha mình, thân là Nguyệt Diệu Thành thành chủ, chính là Nguyệt Diệu Thành tuyệt đỉnh cứng giả. Ngay tại nửa tháng trước, Nguyệt Bá ba Thiên càng là tìm hiểu một cái truyền thừa, bước vào tạo tình cảnh cảnh giới lại thành, một thân tu vi, cái thế vô song. Nhưng bây giờ, cha mình lại nói giết không được một cái so với chính mình còn muốn tiểu tử trẻ tuổi. Đáng giận a. Nguyệt Vô Hoa trong lòng sinh ra một loại đấu kỵ chi hỏa, mà tựa hồ là nhìn ra chính mình nhi tử tâm tình. Nguyệt Bá Thiên đột nhiên sắc mặt hỏa hoãn, lập tức lộ ra một tia âm trầm nụ cười, nói, "Nhưng là chỉ cần chúng ta có thể đánh giết Thái cổ Lôi tê, đạt được cái kia mảnh đại hoang lôi trạch bên trong lôi trạch thiên hỏa, ta luyện hóa về sau, liền có thể siêu việt tạo tình cảnh." Bước vào trong truyền thuyết tạo khí cảnh. Đến lúc đó, Nguyệt Diệu trong thành, người nào hay là của ta đối thủ. Đến mức vừa mới tiểu tử kia, ta cũng có thể phất tay liền đem nó đánh giết. Nguyên lai phụ thân đã sớm cân nhắc đến hết thảy. Nguyệt vô hoa ánh mắt sáng lên. Hán vội vàng nói, dù sao Nguyệt Diệu trong thành, ngoại trừ chúng ta phủ thành chủ, còn có chầm ra, chầm ra thực lực cùng nội tình, không thấp hơn chúng ta, nếu là phụ thân cùng vừa mới tiểu tử kia nhất chiến, có thể sẽ thụ thương đến lúc đó tại cướp đoạt lôi trạch thiên hỏa thời điểm, liền sẽ ở thế yếu. Không sai. Nguyệt Ba Thiên có chút tán thưởng nhẹ gật đầu. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy dã tâm, nói, chỉ cần đoạt được đại hoang lôi trạch bên trong lôi trạch thiên hỏa, ta liền có thể bước vào tạo khí cảnh, đến lúc đó đem trầm ra toàn cả gia tộc nhổ tận gốc, tru sắt toàn bộ tộc nhân, Nguyệt Diệu Thành đều muốn tại ta trưởng không phía dưới. Đến lúc đó lại toàn diện lùng bắt vừa mới cái kia Bạch đi tiểu tử, ta muốn đem này hung hăng đánh giết. Thật cho là ta một triệu linh thạch, dễ dàng như vậy liền bị đạt được sao. Ha ha ha. Cơ hội chỉ trong nháy mắt. Hai cha con nhìn nhau, đều là ánh mắt phát ra một trận vui sướng tiếng cười to. Lập tức, hai người nhìn đúng một cái phương hướng, phi thân tiến đến. Mà lúc này, Nguyệt Bá Thiên cùng Nguyệt Vô Hoa hai cha con không biết là. Liên tại bọn hắn rời đi sau một khắc. Đạp đạp đạp. Nương theo lấy một đạo tiếng bước chân, một cái bạch đi thiếu niên theo xung quanh chố đất trống trong một khu rừng rậm rạp đi ra. Chính là tiềm phục tại trung quanh Tân Hạo. Vốn là hắn cảm thấy Nguyệt Bá Thiên không có đối với mình ra tay, thậm chí là chịu thua, ra giá một triệu linh thạch khoản tiền lớn, đem hắc long kích mua trở về. Loại này quá dị cử động, cùng Tân Hạo trong tưởng tượng không giống nhau. Cho nên vừa mới hắn không hề rời đi, ngược lại tiềm phục tại trung quanh trong rừng, tùy thời mà động, nhìn xem cái này Nguyệt Bá Thiên đến cùng đang dở trò quỷ gì. Không nghĩ tới, cái này Nguyệt Bá Thiên tựa hồ tại cùng khắc một đại gia tộc tranh giành đoạt bảo vật. Tân hạo nhỉ non một tiếng. các cắc cạc, không nghĩ tới chung quanh đây mãng lâm bên trong, vậy mà dựng dục ra tới một mảnh đại hoang lôi Trạch lôi Trạch thiên hỏa, vậy nhưng là đồ tốt. Thương trong đầu lên tiếng, có điều, đại hoang lôi Trạch bên trong, thường thường sinh tồn lấy kinh khủng dị thú, cái này cái gì nguyệt diệu thành thành chủ, muốn cấp đoạt, chỉ sợ quá sức. Còn có một đại gia tộc, tựa hồ cũng tại cấp đoạt. Tân hạo ánh mắt hơi hơi nheo lại. Lôi chạch thiên hỏa, tựa hồ cũng là vạn hỏa trên bảng một loại bài danh không thấp Đối với Tần Hạo mà nói, cũng là có hấp dẫn cực lớn lực. Như không biết tin tức này, khả năng Tần Hạo đã rời đi mảnh này đại hoang. Nhưng đã hiện tại trong lúc vô tình nghe được, cái kia Tần Hạo tự nhiên là phải thật tốt kế hoạch một phen. chương 156, chư vị khổ cực. 3 ba ngày sau đó, mãng lâm chỗ sâu, đại hoang lôi Trạch Đây là một mảnh đại mà phun trào lôi điện khu vực, chung quanh trong hư không, đều là có lôi đỉnh đang lóe lên. Lôi điện lực lượng, tại phiến khu vực này bên trong dâng lên khiến người ta run sợ. Dù sao, lôi điện đại biểu cho hủy diệt. Đại hoang lôi trạch chính là là một loại đất trời sinh ra kỳ dị khu vực. Nếu là nhỏ yếu sinh linh tiến vào bên trong, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị trong đó lôi điện chi lực cho mặt sát. Nhưng một ngày này, một đám người khoác khải giáp vệ sĩ, lại là tay cầm chiến qua, tốc độ nhất trí, ánh mắt sắc bén, tràn đầy thiết huyết cùng sát phạt, dậm chân đi vào mảnh này đại hoang lôi trạch bên trong. Này một đám khải giáp vệ sĩ chính là Nguyệt Diệu thành phủ thành chủ 300 Hắc Giáp quân. Lúc này, bọn này Hắc Giáp quân phía trước cầm đầu dẫn đường hai người, một người trung niên nam tử, một cái tuổi trẻ nam tử, chính là Nguyệt Bá Thiên cùng Nguyệt Vô Hoa hai cha con. Bọn họ tiến nhập mảnh này đại hoang lôi trạch bên trong, ánh mắt hỏa nhiệt, tràn ngập chờ mong, muốn tìm truyền thuyết kia bên trong lôi trạch thiên hỏa. Nếu là đạt được cái này lôi trạch thiên hỏa, bọn họ phủ thành chủ đem về triệt để nhất thống mất cả tháng Diệu thành. Cho nên vô luận là Nguyệt Bá Thiên Vẫn là Nguyệt vô hoa, lúc này đều là hùng tâm vạn trượng, tràn đầy trở mong. Ấm ẩm. Đột nhiên ngay lúc này, nơi xa đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng vang. Nguy rồi. Chấm ra khẳng định đoạt tại chúng ta trước đó, tìm được lôi chạch thiên hỏa. Nguyệt vô hoa nhất thời quá sợ hãi. Không cần lo lắng. Nguyệt ba thiên lắp đầu, cười lạnh một tiếng, nói, ta ba năm trước đây liền đến qua cái này đại hoang lôi Trạch một lần. Lôi chạch thiên hỏa có một đầu thủ hộ hung thú, là một đầu thái cổ lôi tê Chính là đại hoang di chủng, mười phần cường hãn, trầm ra gia chủ trong thời gian ngắn không phải này đối thủ. Theo ta, hướng về cái kia tiếng vang chuyển đến phương hướng tiến đến. Nguyệt Bá Thiên nhất thời đối với sau lưng hét lớn một tiếng. Đúng, thành chủ. 300 người khoác trọng giáp hắc giáp quân, nhất thời nhất trí hét lớn một tiếng. Sắc khí kinh thiên, trong nháy mắt đem chung quanh đại hoang lôi đỉnh đều là đánh tan không ít. Không đến một lát thời gian, Nguyệt Bá Thiên hai cha con mang theo một đám hắc giáp quân đã đi tới đại hoang lôi trạch trung tâm. Ngươi mang theo một đám hắc giáp quân, ở chung quanh mai phủ, chờ ta hiệu lệnh." Nguyệt Ba Thiên đối Nguyệt Vô Hoa nói. Mà lúc này, nơi xa lấp lóe lôi đỉnh đại địa chi, một cái áo bảo lớn màu tím hùng tráng lao giả, đang cùng một đầu 100 trượng nguy nga cự thú, tiến hành kinh thiên đại chiến. Đầu kia nguy nga cự thú, chính là mảnh này đại hoang lôi trạch dựng dục ra tới bá chủ hung thú, Thái cổ Lôi Tê. Thái cổ Lôi Đế toàn thân lôi đỉnh phong trào, giống như là tắm rửa tại một mảnh lôi điện trường hà bên trong. Nhất là nó trên đỉnh đầu cái kia căn cự đại màu xanh lam sừng tê giác phía trên, càng là phun trào lấy một đoàn lôi đỉnh chi quang, chói lọi chói mắt. Oèn. Đột nhiên, đầu này thái cổ lôi tê quyết tâm. Cái kia tê giác cự giác phía trên, trực tiếp ngưng tụ ra một đoàn thật lớn lôi đỉnh thần quang, ẩm vang bạo phát, trong nháy mắt đánh trúng vào trầm gia lão gia chủ. A. Ngũ lôi vành đỉnh, cái kia người mặc áo bào lớn màu tím hùng tráng lão giả. Trực tiếp từ trên cao rơi xuống, ngã vào đại địa, toàn thân bốc khói. Gia chủ. Một đám chầm gia tộc người đều là hào hào thần sắc kinh hãi. Không sao, có tử điện lôi quang khải hộ thân, xuất sinh này còn không tổn thương được ta. trầm gia lão gia chủ toàn thân áo bào lớn màu tím bị xé nứt, nhưng là hiện lộ ra một bộ rán người mặc cường đại khải giáp. Cái này khải giáp toàn thân chạy xuôi theo băng lánh kim loại sáng bóng, vậy mà cũng là lôi đình lấp lué, cơ hồ đem vừa mới cái kia lôi đình một kích 99% thương tổn cho lại Chầm gia chủ, đã lâu không gặp. Đột nhiên đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một đạo cười sang sảng âm thanh. Chính là Nguyệt Diệu Thành Thành Chủ, Nguyệt Ba Thiên. Nguyệt Ba Thiên, là ngươi. Ngươi cũng đã nhận được lôi trạch thiên hỏa xuất thế tin tức. Chầm gia lão Gia Chủ nhất thời cũng là phát ra một đạo kinh sợ thanh âm. Nhưng lập tức, hắn chính là lạnh hừ một tiếng, nói, đầu này thái cổ lôi tê quá cường đại, chúng ta chỉ có thể liên thủ, trước đem con súc sinh này giết. Ta tới đây chính là bởi vì muốn cùng Trầm gia chủ ngươi liên thủ. Nguyệt Bá Thiên đáp ứng 10 phần phải mở. Cái này Nguyệt Bá Thiên luôn luôn đều là quỷ kế đa đoan, làm sao hôm nay đáp ứng thống khoái như vậy? Trầm gia lão gia chủ ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Nhưng là hắn chỉ là một chút suy nghĩ một chút, chính là không tiếp tục suy nghĩ cái gì. Coi như Nguyệt Bá Thiên có bấy, hắn Trầm gia một chúng tộc nhân cũng không phải ăn chay. Nguyệt Bá Thiên nhìn đến Trầm gia lão gia chủ bùng lòng cảnh giác, không khỏi trong lòng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Hắn lẻ loi một mình đến đây, kỳ thật đã để Nguyệt Vô Hoa mang theo 300 hắc giáp quân, tại trung quanh nơi này trong bóng tối ở nút. Một khi hai đại tuyệt đỉnh cường giả đánh chết đầu kia thái cổ lôi tê, Nguyệt vua Hoa mang theo 300 hắc giáp quân trong nháy mắt xông ra, tuyệt đối có thể đem lôi trạch thiên hỏa cướp đoạt tới tay. Thậm chí là tại cái này đại hoang lôi trạch bên trong, liền đem trầm ra một chúng tộc nhân một mẹ hốt gọn. Ha ha ha. Đến, đánh với ta một trận. Nghĩ tới đây, Nguyệt Bá Thiên cười lớn một tiếng, một bước đạp hồng bay đến bầu trời phía trên hắn đã không kịp chờ đợi chém giết đầu kia cản đường thái cổ lôi tê giống thái cổ lôi tê phát ra tức giận giống to toàn thân lôi đỉnh càng thêm nồng đậm cùng mã liệt quả thực là muốn xé trời nước đất lôi Trạch thiên hỏa ngươi thủ không bảo vệ được chúng ta đã mưu đồ đã nhiều năm như vậy cũng là thời điểm đưa ngươi đầu này nghiệt xúc chém giết Nguyệt Ba Thiên cùng trầm ra lão gia chủ hàoảo hào phong thích khủng bố sát chiêu ầm ầm ầm ẩ trong ngày mắt Kinh khủng sát khí xé trời nước đất, như là quần quận lật sóng to gió lớn, tại trời cao bên trong nổ tung, khiến người ta run sợ tới cực điểm. Đông đông đông. Thái cổ lôi tê đối mặt hai thế lực lớn tuyệt đỉnh cường giả công sát, rốt cục ngăn cản không nổi. Nó vốn là cùng trầm ra lão ra chủ chém giết, lực lượng trong cơ thể cũng nhanh muốn hao hết. Hiện tại nguyệt bá thiên tôn này cường giả thêm vào, càng làm cho thái cổ lôi tê áp lực đột ngột tăng. Nó to lớn miệng thú bên trong, liên tục thổ huyết bị hai tôn cường giả cho choynh đến liên tiếp lui về phía sau. Trên người lân giáp, bao quát cái kia màu xanh lam sừng tê giác, đều là bị choynh đến nứt rã, cơ hồ muốn triệt để phá nát. Gào! Rốt cục, tại một tiếng rên rỉ bên trong, đầu này thái cổ lôi tê nguy nga thu khu, ầm vang ngã xuống đất, triệt để mất mạng. Mà nơi xa, lôi chạch trung tâm, một đoàn to bằng đầu người lôi hỏa, chính trong hư không chìm nổi lấy, chính là lôi chạch thiên hỏa. Nhanh đoạn, cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Trẩm gia lão gia chủ giống to lên tiếng. "Đúng, gia chủ." Một đám trẩm gia tụ người, trong nháy mắt hướng về cái kia lôi trạch thiên hỏa bay đi, muốn xuất thủ cướp đoạt. "Huyền." Trẩm gia lão gia chủ toàn thân phóng thích khí thế cường đại, đem Nguyệt Ba Thiên ngăn trở, tràn đầy vẻ cười lạnh. "Ồ, người thì xác định như vậy, ta không có có hậu thủ sao?" Nguyệt Ba Thiên đột nhiên cười. "Giết." Phốc phốc. Phốc phốc. Cơ hội chỉ trong nháy mắt, trung quanh đại hoang bên trong, Đột nhiên xông ra một đám đằng đằng sát khí hắc dã quân. Nguyệt Vô Hoa cái này cái tuổi trẻ thiên kiêu dẫn đường, trực tiếp giơ tay chém xuống, trong nháy mắt giết không ít chẩm ra tộc người. Chẩm ra tộc người trong nháy mắt thương vong hầu như không còn. Không. Chẩm ra lão ra chủ thấy cảnh này, tròn mắt tận lực. Bạch. Mà đột nhiên ngay tại hai thế lực lớn chém giết thời điểm, lại là biến cố lan tràn. Nơi xa cái kia lôi trạch thiên hỏa chìm nổi địa phương, vậy mà lách mình mà đến một đạo bạch y thiếu niên. Bạch Di thi Thiếu niên đối với hai thế lực lớn bên trong vô số người nết miệng cười một tiếng, tại trước mắt bao người, đem đoàn kia lôi trạch thiên hỏa cho bỏ vào trong túi, nói: "Đa tại chư vị, chư vị khổ cực, cáo tử." Soạt. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, tần hạo trong ngáy mắt, bóng dáng thì biến mất tại đại hoang bên trong. Không. Tại chỗ, nhất thời vang lên một trận kêu to kinh thiên động địa cùng nổ hống. Chương 157, đại phần thiên thuật Mà liên tại Nguyệt Diệu thành phủ thành chủ cùng trầm ra cả đám nổi giận giống to thời điểm. Tân Hạo lẻ loi một mình, lách mình ở giữa, đã đi tới mảnh này đại hoang mãng lâm một mảnh trong núi sâu. hắn vương tay, lòng bàn tay một đoàn lôi đình phun trào hỏa chủng, lôi chạch thiên hỏa, chính đang lặng lặng tiêu đốt, tản ra khiến người ta run sợ lôi đình hủy diệt chi khí. Lôi chạch thiên hỏa, cái này có thể là đồ tốt. Thương trong đầu cười lớn khẳng khắc nói. Tân Hạo cũng là nhẹ gật đầu, ánh mắt có vui mừng, nói Chỉ cần ta luyện hóa cái này đoàn lôi Trạch thiên hỏa, thực lực của ta đem sẽ nhận được một cái tăng lên nhanh như gió. Đến lúc đó liền xem như Nguyệt diệu thành thành chủ, còn có chầm ra ra chủ liên hợp lại, tìm được ta, ta đều có thể ngăn cản. Thoại âm rơi xuống, tần hạo lách mình hướng về cái này trong núi sâu đi đến. Hắn thả người nhảy lên. Bá một tiếng. Cả người đi thẳng tới một tòa núi lớn chi đỉnh. Vân vụ lượn lở, khí tức minh ngông. Lúc này tần hạo khoanh chân tại núi lớn chi đỉnh phía trên trước mặt hắn Nổi lên lừng lôi chạch thiên hỏa, cái này đoàn khí tức khủng bố thăm thú lôi hỏa, chính là ngưng tụ mấy vạn mét bao la đại hoang lôi đỉnh tinh hoa, từ đó hình thành cường đại hỏa trùng. tích chứa trong đó lấy cực kỳ khủng bố thiên hỏa chi lực cùng lôi đỉnh chi lực. Và anh, Tân Hạo tiến nhập tu hành trạng thái, khít sâu một hơi, không do dự nữa. Hắn trực tiếp há miệng, trong nháy mắt đem cái này đoàn lôi chạch thiên hỏa cho nuốt vào trong bụng. Lúc này, Tân Hạo tu luyện, nếu là bị ngoại nhân thấy được, Không biết hội chấn kinh con ngươi của bao nhiêu người. hắn tu luyện, quả thực là đem chính mình làm thành là một tôn bất hủ lò luyện, đem lực lượng cường đại, đem hết thảy, toàn bộ làm chất dinh dưỡng, nuốt nhập thể nội thần lô, tiến hành bột phá. Đây là một loại dung luyện thiên địa vạn vật khủng bố tu hành, cũng chỉ có có chư thần chiến thể tần hạo, tu luyện mới có thể như thế tùy hứng. Cái này đoàn lôi Trạch thiên hỏa, chỉ sợ ít nhất đều là ở trong thiên địa, thai ngén đam mấy trăm năm thời gian. Không phải vậy không có khả năng chất chứa khủng bố như vậy bàng bạc một cỗ năng lượng. Lúc này, Tân hạo toàn thân mồ hôi lạnh ưa ra. Hắn chỉ cảm thấy một loại vô cùng khủng bố cùng bàng bạc hỏa diễm, lôi đình, trong cơ thể hắn lập tức nổ tung, tuôn ra rót vào nhập tứ chi bách Hải của hắn bên trong. Chư thần chiến thể, trấn áp bản thân. Tân hạo giống to lên tiếng, ngửa mặt lên trời thét giải. Hắn toàn thân liệt diễm cùng lôi đình thấu thể mà ra, tóc đen tại gió lạnh bên trong cùng vũ, trong hai con người. Một con mắt động bắn lôi điện, con mắt còn lại thì là thiêu đốt liệt diễm. Tình cảnh này, tràn đầy quần bạo cùng rung động cảm giác. Tân Hạo nhìn xuống cái kia kinh khủng đau đớn, dồn hết toàn bộ tâm thần, đi thôn phệ cùng đúc nóng lôi chạch thiên hỏa. Thực lực của hắn, tại tiến hành nhanh trong thuê biến lấy. Tiểu Hạo tử, chịu đựng a. Thương trong đầu cũng là lên tiếng cổ vũ. Đầu này Lao Ma Long nhìn đến rõ ràng nhất, tân Hạo bây giờ thực lực kinh khủng, đến cùng là đã trải qua bao nhiêu khó khăn thống khổ cùng ma luyện, mới lấy đổi lấy. Có chí người, sự tình nhất định thành. Lào ma Long Thương tại U Minh Điện thờ bên trong gật gật đầu, tựa hồ đối với Tần Hạo mười phần hài lòng. Có được kinh khủng tu hành thiên phú, hơn nữa còn không tiêu không gấp, mười phần khắc khổ nỗ lực. Cái này mới là tuyệt thế cường giả chân chính hạt giống. Mà liên tại Tần Hạo yên lặng luyện hóa Lôi Trạch Thiên Hỏa thời điểm, khoảng cách mảnh này Thâm Sơn khu vực địa phương xa xôi, Nguyệt Diệu Thành thành chủ Nguyệt Bá Thiên, còn có Trầm ra lão gia chủ, vậy mà hiếm thấy không có động thủ là địch. Ngược lại hai người đứng chung một chỗ, bất quá nhãn thần đều là âm trầm vô cùng. Nhất định phải tìm tới tiểu tử kia. Trầm ra lão ra chủ ngữ khí vô cùng rất lạnh, nói: "Tiểu tử kia cũng dám ngay trước chúng ta mặt, đem lôi trách thiên hỏa cho lức cất đi, quả thực là to gan lớn mật. Không sai, nhất định phải tìm tới tiểu tử kia, bổn tọa muốn đem hắn hung hăng nghiền chết, nghiền xương thành cho, mới có thể tiêu trừ đi bổn tọa mối hận trong lòng." Nguyệt Ba Thiên cũng là nghiến răng nghiến lợi. Hắn chẳng thể nghĩ tới Chính mình khổ tâm mai phục nhiều như vậy hắc giáp quân, kết quả lại là thất bại trong găng tấc. Như là trước kia. Liều mạng hao phí một số tinh huyết, thi triển cường đại sát phạt bí thuật, đem thiếu niên áo trắng kia đánh giết liên tốt. Tìm. Cho ta hung hăng tìm. Nguyệt Ba Thiên đối với chung quanh mấy trăm cái hắc giáp quân ra lệ, người nào nếu là phát hiện tiểu tử kia tung tích, thưởng kim bách vạn linh thạch. Soạn. Nguyệt Ba Thiên thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, toàn bộ trên trận, nhất thời lâm vào một mảnh xôn xao. Vô số hắc giáp quân đều là ào ào giống to lên tiếng, thế nhất định sẽ tìm tới cái kia trộm cắp lôi chạch thiên hỏa tiểu tử. Mà vừa lúc này, một chỗ núi lớn chi đỉnh, Và anh, nương theo lấy một đạo hoàn toàn mới khí tức cường đại, theo tần hạo thân thể bên trong lóe ra. Tần Hạo tu vi, ầm vang bước vào tạo tình cảnh cao dai. Mà lại, Hỏa thần trúc dung thần thoại gen, cũng rốt cục lần nữa đã thức tỉnh một phần vạn, bước vào vạn phần thứ hai tầng thứ. Mà lại, Hỏa thần trúc dung thần thoại gen bên trong đã thức tỉnh một loại hoàn toàn mới chư thần sát phạt chi thuật, đại phần thiên thuật. Đứng hàng chư thần sát phạt chi thuật người thứ 30. Một khi thi triển loại này sát phạt thần thuật, nhất thời liền có thể theo trong hư không triệu tập vô tận thần hỏa liệt diễm, đem địch nhân thần hồn trong nháy mắt đốt cháy mặt sát. Quả thực là vô cùng kinh khủng. Tân hạo ánh mắt tràn đầy vẻ đại hỷ. Hắn không chỉ tu vì tăng lên, càng là lần nữa đạt được một loại cái thế tuyệt luân chư thần sát phạt chi thuật. Chi chi lúc này Đột nhiên một đạo Chi Chi gọi tiếng từ nơi không xa chuyển đến. Tân hạo nhìn sang, phát hiện bị chính mình cứu được tam vĩ Tiểu Li Miêu chính từ đằng xa chạy tới. Tiểu ra hỏa một đôi như ngọc thạch đen trong hai con người, tràn đầy khẩn cấp chi sắc. Chi Chi Chi Chi. Tiểu Li miêu móng bước nhỏ nắm lấy Tần hạo một phương góc áo, Chi Chi cờ cờ ý tờ tê tê thét lên. Nàng còn có một cái khác móng bước nhỏ chỉ chỉ cách đó không xa phương hướng. Đó là là một mảnh bên dưới vách núi hạp cốc chi địa Xem ra là truy sát tới. Tân Hạo trong nháy mắt minh bạch, nhưng là hắn lúc này không có chút nào bối rối, ngược lại là ánh mắt mang theo từng kia từng kia vẻ cười lạnh. Nguyệt Ba Thiên, chấm ra gia chủ, các ngươi căn bản không hiểu, hiện tại ta, đến cùng đạt được kinh khủng bực nào tăng lên." Tân Hạo nhỉ non một tiếng. Hắn đem tiểu Ly Miêu đựng vào trong lực, để tiểu ra hỏa này tại trong quần áo đợi. Lập tức Tân Hạo ánh mắt tràn ngập túc sát chi sắc, dậm chân nhảy xuống đỉnh núi, hướng về cái kia mảnh hạp cốc đi đến. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Nguyệt Bá Thiên cùng trầm ra lão gia chủ, muốn làm sao giết chính mình. Hẻm núi lớn, đất chết 10000m, 10 hoang vu mà điều hư. Tại rừng cây rậm rạp đại hoang mãng lâm bên trong, có như thế một khối khu vực, ngược lại là 10 phần hiếm thấy. Đạp đạp đạp. Lúc này, Trần Hạo dậm chân mà đến, hắn đường làm cái gì cũng không biết, tiếp tục đi tới. Ầm ầm. Ầm ầm. Đột nhiên ngay lúc này, hẻm núi lớn vách đá hai bên phía trên, từng khối to lớn đã rơi, ào ào lăn xuống rừng về tần Hạo đập tới. Mà lại, vô số đá rơi bên trong, còn kèm theo từng cây nhuộm dần độc dịch băng lánh mũi tên, đâm xuyên trời cao, giống như tử thần chi tiễn. Hừ, ta đã sớm biết các ngươi ở chỗ này mai phục. Đi ra cho ta. Các ngươi dám tính kế giết ta, hôm nay các ngươi một cái đều đi không nổi." Tân Hạo đột nhiên giống to lên tiếng, toàn thân tuân ra ngập trời khí lực, che đậy trời xanh, đem cái kia vô số đá rơi cùng mũi tên, trong nháy mắt toàn bộ chấn động phán Chương 158 to một lớn. Ầm ầm. Ầm ầm. Đây trời rỗ sợ tôn cùng mũi tên, trong nháy mắt liền biến thành bột phấn, tiêu tán hư không. Bây giờ Trần Hạo chí lực, lần nữa đạt đến một cái toàn tầng thứ mới. Ngươi quả nhiên luyện hóa lôi chạch thiên hỏa, thực lực tăng nhiều. Một đạo tràn ngập tàn nhẫn kinh sợ chi ý thanh âm đột nhiên vang lên. Bạch. Bạch. Hẻm núi lớn trên không, hư không giẫm chân mà đến hai bóng người. Chính là Nguyệt Bá Thiên cùng trầm ra lão gia chủ Hai người ánh mắt đều là lạnh lẽo như dao, sát ý như nước thủy chiều, bành trướng hư không, như là sóng lớn của thiên, lật úp xuống. Đối với Tân Hạo, bọn họ là sát ý ngập trời. Trầm ra lão ra chủ Thương lão con ngươi nhìn chằm chằm Tân Hạo, ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn chi sắc, chỉ cần có thể bắt được tiểu tử này, Lao phu có một loại luyện đan bí thuật, đem tiểu tử này cả người, trực tiếp luyện chế thành một cái lôi trạch thiên hỏa đại đan. Luyện nhân vì đan, Trầm ra chủ quả nhiên không hổ là ta nguyệt rượu thành nhất luyện đan đại sư. Nguyệt Bá Thiên cũng là lạnh lùng lên tiếng. Hai người lúc này trong lòng chỉ còn lại có ý niệm duy nhất, cái kia chính là đem tần hạo đánh giết, sau đó đem luyện thành thân thể lại đan, lại nuốt mất, tiến hành đột phá. Giết. Hai người giống to lên tiếng, sau lưng trong nháy mắt xuất hiện một chúng cường giả. Những người này, chính là trầm ra cùng trong phụ thành chủ cường giả. Là Nguyệt Bá Thiên cùng trầm ra lão gia chủ trong khoảng thời gian này, đặc biệt từ phía sau lưng trong gia tộc điều ra đến tinh nguyện. Tiểu tử, người chỗ có đường lui. Đã bị toàn bộ vây quanh, ngươi không có cách nào lui. Nguyệt Ba Thiên cười to lên. Tân Hạo nghe vậy, khoe miệng đột nhiên phát qua một đạo lanh ý đường cong, giống như cười mà không phải cười, nói, ai nói ta muốn lui về sau. Các ngươi thật coi là, ta không có phát hiện các ngươi ở đây bảy mai phục. Ta hôm nay tới đây, chính là vì đem bọn ngươi những thứ này tôm tép nhai nhép toàn bộ phế bỏ. Tân Hạo lên tiếng nói, mỗi chữ mỗi câu đều chàn đầy túc sát chi ý. Ha ha ha. Đối diện mọi người. Nhất thởi phá lên cười. Nói khoác mà không biết ngựa. Nguyệt ba thiên cùng trầm ra lão gia chủ đều là lắp đầu. Đại thiên nguyệt chạm. Nguyệt ba thiên toàn thân cao lớn hùng vĩ, hắn kéo một thanh trường đao, từ trên cao lực bổ xuống, khí lực ngập trời. Vâng. Nhất thởi, lười dao của hắn ở trong hư không, trực tiếp đánh ra một vòng sáng chói minh nguyện. Giống như là một vòng to lớn khay bạc, sắc bén ba đạo, từ trên cao cắt đi, có thể đem hết thảy đều kéo vỡ thành hai mảnh. Vâng. Tân Hạo đứng thẳng đại địa, giờ khác này đột nhiên nhất quyền oanh sát không trùng, giống như là tiềm long thâm nguyên, như là đại kích kích thiên, trong nháy mắt liền đem cái kia vòng to lớn khay bạc cho hoành phá vỡ đi ra. Giết! Tân Hạo hét lớn một tiếng, nắm đấm màu vàng nóng không gì không phá, trực tiếp đem Nguyệt Bá Thiên trường đào trong tay cho đánh cho răng rắc răng rắc vỡ vụn thành từng mảnh ra. Cái gì? không bố như vậy nhục thân. Nguyệt Bá Thiên phát ra kinh hãi thần sắc. Hắn lập tức lui lại, muốn Nhưng lúc này, Tần Hạo vận chuyển cân đẩu vân nào nghĩa, cả người trong nháy mắt thì lấp lóe đến Nguyệt Bá Thiên trước người. Hắn một quyền đánh ra, ẩn chứa vô tận lực lượng. Ẩm ẩm. Nương theo lấy một đạo tiếng vang, Tần Hạo nắm đấm màu vàng nóng, giống như là một cây kim sắc chiến mâu, trực tiếp đem Nguyệt Bá Thiên lồng ngực cho đánh xuyên, huyết dịch rơi vãi, mau nhuộm trời cao. A. Nguyệt Bá Thiên phát ra một đạo thống khổ giống to, hắn thiêu đốt sinh mệnh lực, thi triển huyết độn chi thuật, hướng về nơi xa lấp lóe chạy trốn. Đến đều tới. Còn muốn đi?" Tân Hạo lạnh hư một tiếng, vươn tay, đối với nơi xa chính đang chạy trốn Nguyệt Bá Thiên xa xa một trảo, trong miệng lạnh lùng phun ra bốn chữ, "Đại phần thiên thuật." Ầm ẩm. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, một loại vô cùng khủng bố liệt diễm đột nhiên từ thiên không đông xuống. Whoen. Một đạo thông thiên liệt diễm quang trụ, theo Nguyệt Bá Thiên trúng quanh trong hư không điên cuồng tuôn ra. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Nguyệt Bá Thiên cả người bị vô cùng liệt diễm cho bao vây. Á Vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Nguyệt ba thiên vị này truyền kỳ Nguyệt Diệu thành tuyệt thế thành chủ. Trực tiếp bị cái kia vô cùng liệt diễm cho đốt cháy thành cho, biến mất ở trong thiên địa này, chết để bị mặt sát, không có không đấu vết. T. Những người này đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này sát phạt thủ đoạn, thật sự là nghe rợn cả người. Đây là trong truyền thuyết cổ lao sát phạt chi thuật. Người làm sao lại như vậy? Trầm ra lão gia chủ tựa hồ theo trong cổ tịch hiểu qua loại này sát phạt tri thuật Hắn nhất thời quá sợ hãi, trốn. Cơ hội chỉ trong nháy mắt, Trầm gia lão gia chủ không còn có cùng Tần Hạo đại chiến suy nghĩ. Hắn lập tức hướng về nơi xa bỏ chạy, thậm chí là đối với mình mang tới Đông đảo gia tộc tinh huyết, đều là không quan tâm. Tại Trầm gia lão gia chủ xem ra, chỉ cần mình có thể đào tẩu, hết thể thì đều là có khả năng. Đại phần thiên thuật. Nhưng ngay tại Trầm gia lão gia chủ điên cuồng chạy chối chết trong nháy mắt, hắn nghe được nơi xa chuyển đến bốn chữ này âm. Cơ hội thì sau đó một khắc. Mười phần khủng bố cùng quỷ dị chính là, Chấm ra lão gia chủ toàn thân đột nhiên thì bốc cháy lên kịch liệt hỏa diễm. Cả người hắn bị bao khỏa tại vô cùng liệt diễm bên trong, Chấm ra lão ra chủ phát ra thống khổ tới cực điểm tiếng gào thét. A! Không có khả năng, ngươi làm sao có thể khống chế loại thần lực này? Chấm ra lão ra chủ trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, bởi vì đại phần thiên thuật thả ra khủng bố vô hình sát phạt chi lực, giống như thần tích hiện hóa thế gian đồng dạng, tràn đầy thật không thể tin. Để vị này lao ra chủ sợ hãi vô cùng. a nhưng đại phần thiên thuật bên trong tích chứa hỏa thần trúc dùng chi hỏa, quá kinh khủng. Chầm ra lao gia chủ, một tôn tạo tinh cảnh đại thành cường giả, cứ như vậy bị thiêu đốt thành một mảnh cho tàn. Bạch, tân hạo dậm chân mà đến, đem hai tôn cường giả trên người chữ vật linh giới, toàn bộ bắt chiếm lấy bên trong. Không tệ, thu hoạch lớn. Tân hạo một chút thần niệm thăm dò vào chữ vật linh giới bên trong, nhất thời cũng là ánh mắt sáng lên. Hai cái chữ vật linh giới bên trong đều là chứa kết sủ linh thạch, thậm chí là còn có không ít cực phẩm linh thạch. Xem ra đây đều là Nguyệt Bá Thiên cùng Trầm ra lão ra chủ tích lũy nhiều năm tài phú. Nhưng bây giờ, lại là toàn bộ đã rơi vào Tần Hạo trong tay. Bất quá để Tần Hạo cảm thấy có chút đáng tiếc là, không thể thôn phệ hai đại tuyệt đỉnh cường giả một thân to lớn công lực. Bởi vì Tần Hạo hoàn toàn không nghĩ tới, theo Hỏa Thần Trúc Dung thần thoại gen bên trong thoát thai mà ra chư thần sát phạt chi thuật đại phần thiên thuận, vậy mà khủng bố như vậy. Có như thế lực sát thương đáng sợ. Trong nháy mắt cũng là để Nguyệt Bá Thiên cùng trầm gia lão ra chủ bị đốt cháy thành một mảnh cho tàn, tiêu tán giữa thiên địa. Đáng sợ. Tân Hạo lắc đầu, trực tiếp giậm chân, thả người hư không, hướng về nơi xa bay đi. Tại chỗ, một đám trầm gia tổ người, còn có phủ thành chủ Hắc Giáp Quân, đều là khuôn mặt hoảng sợ, lốc đứng ở tại chỗ, không biết làm sao tốt. Bất quá bọn hắn biết, Nguyệt Diệu Thành chắc chắn đại loạn. Thời gian thấm thoát, đảo mắt thời gian nửa tháng đi qua. Một ngày này, Thứ chín châu trung tâm khu vực, bá chủ thế lực Thiên Kiếm Tông trước sân môn, đi tới một đạo áo trắng như tuyết người trẻ tuổi. Đầu vai của hắn, ngồi xổm một cái nho nhỏ trắng nhung nhung Tam Vĩ tiểu li miêu, nhìn qua mười phần đáng yêu. Tân Hạo nhìn về phía trước mặt cái kia đứng vững mây xanh cự tảng đá xanh bia cổ, viết lấy Thiên Kiếm Tông ba cái cứng cắp chữ cổ. Còn có nơi xa trong dãy núi, cái kia từng tôn đứng lặng lấy cung điện lầu cát, lơ lửng cung điện, ở trên không ù ù lái qua cổ chiến xa. Còn có rất nhiều dị thú, xanh biết thần quỷ kiểu vĩ linh điểu, thương thiên bạch hạc, hoàng kim vượt cổ, thần cầu. Những thứ này dị thú, đều là thể nội chất chứa thái cổ đại hung huyết mạch, nhưng giờ phút này cũng là bị thuần phục tại dãy núi bên trong kêu to du tẩu, nhìn qua như là tiên cảnh đồng dạng. Thiên kiếm tông, ta cuối cùng đã tới. chương 159, Thiên kiếm tông. Thiên kiếm tông, thứ 9 châu bá chủ thế lực. Tại vô số người trong suy nghĩ, chính là võ đạo tu hành thánh địa Loại này bá chủ đại thế lực, là chân chính đứng ở Cửu Châu Đại Địa Kim Tự Tháp đỉnh tồn tại. Nội tình thâm hậu, vô cùng đáng sợ. Thậm chí là từng có nghe đồn, Thiên Kiếm Tông sở dĩ có thể tại Cửu Châu Đại Địa bên trong sừng sững, trở thành thứ 9 châu bá chủ, 10 vạn năm mà không tiêu diệt tại trong dòng sông lịch sử, cùng sau lưng tối tăm có huyền hoàng đại thế giới bên trong bá chủ trèo trống, có to lớn quan hệ. Đừng nói nhân tộc tu sĩ, liền xem như yêu tộc, đại hoang ma thú nhất tộc, đều là có không ít người tu hành, muốn bái nhập Thiên Kiếm Tông bên trong. Công hổ là thứ 9 châu bá chủ thế lực, vẹn vẹn trước mặt tòa này thông thiên bia cổ, liền để ta cảm nhận được một loại vô biên bao la hùng vĩ cùng hùng vĩ. Tần Hạo lúc này đứng tại Thiên Kiếm Tông trước sơn môn, ánh mắt mang theo một tia cảm thán chi sắc. Đứng lặng ở trước sơn môn khối kia bia cổ, tựa như là một thanh trọc trời đại kiếm, khi thế sắc bén bá đạo, lại không mất trầm hồn hùng rộng rãi. Thương lúc này lại là tại Tần Hạo trong đầu cười lớn khàng khạc nói, "Tiểu Hạo tử, muốn là lúc sau, chờ ngươi tu vi đại thành." Đến lúc đó thu phục U Minh Đại Đế năm đó lưu lại mỗi cái phe phái cùng truyền thừa, trọng kiến U Minh Ma Môn, ngươi sẽ thành Ma Môn Đại Đế, Thiên Kiếm Tông Tông Chủ, đều muốn nhìn lên ngươi. Thương trong giọng nói mang theo một tia vẻ khinh thường, đối với Thiên Kiếm Tông Khinh Thường. 10 vạn năm trước, đầu này Lao Ma Long đi theo U Minh Đại Đế, tận mắt chứng kiến qua U Minh Ma Môn huy hoảng. Lúc ấy toàn bộ thứ 9 châu hơn phân nửa cương vực, đều tại U Minh Ma Môn dưới sự thống trị. Chỉ bất quá về sau phát sinh hắc bạo động Chư thiên vạn tộc bên trong ma giới, xâm lấn Cửu Châu đại địa. U Minh đại đế cùng ma giới bên trong một vị cự bá đại chiến, giết vào ma giới bên trong, lực chiến chín vị ma giới ma thần, mới cuối cùng vẫn lạc. Từ đó về sau, U Minh Ma môn cũng là phân mảnh, phân liệt ra đến, trở thành bây giờ Cửu Châu đại địa thất đại ma tông. Bất quá đối với này, Tân Hạo chỉ là bảo trì thái độ hoài nghi, dù sao thương con lão ma nảy lòng, có lúc thì ưa thích khó lác. Bản thân cũng không có khó lạc. Thương trong đầu tức giận đến oa hoa kêu to, các loại tiểu hạo tử ngươi tại Thiên Kiếm Tông bên trong trưởng thành tới trình độ nhất định về sau, bản thân hội mang theo tiểu hạo tử ngươi tìm kiếm U Minh Đại Đế dấu chân, đến lúc đó nhất thống thất đại ma tông, lại hiện ra U Minh Ma môn vạn cổ huy hoàng. Thương trong giọng nói tràn đầy nhiệt huyết dâng trào chi ý. Hiển nhiên, tại đầu này lao ma long trong thế giới, Tần Hạo cũng là hắn nhận định cái kế tiếp U Minh Đại Đế, nó một mực tại đem Tần Hạo hướng về U Minh Đại Đế phương hướng bồi dưỡng. Nơi này linh khí Quá nồng nặc, quả thực là hoang cổ vực mấy cái hơn gấp 10 lần. Tân hạo trong lòng suy đoán, thiên kiếm tông toàn bộ sân môn, chỉ sợ xây dựng ở thứ 9 châu một cái lớn nhất linh mạch phía trên. Ở trong loại hoàn cảnh này tu hành, quả thực tựa như là ngâm mình ở linh khí trong suối nước một dạng. Đối với người tu hành tôi nói, quả thực là có lợi ích cực kỳ lớn. Muốn là ta có thể trong này tu hành, thành công bái nhập thiên kiếm môn bên trong, thực lực của ta, sẽ tại một cái trong thời gian rất ngắn, thì sẽ nhận được đột nhiên tăng mạnh tiến bộ Tần Hạo trong lòng có trong lúc mơ hổ ý mừng. Loại này linh khí nồng đậm địa vực, đối với giác tỉnh trong cơ thể mình cái kia vô số thần thoại gen, cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Mà lại, Tần Hạo trong khoảng thời gian này phát hiện một cái bí mật. Trong cơ thể mình gen, vậy mà trong lúc mơ hồ hợp thành một cái chư thần vũ trụ. Bất quá mảnh này chư thần vũ trụ, lại là hắc ám cô quan một mảnh. Nhưng là theo ngoại giới linh khí cùng tinh khí không ngừng rót vào, mảnh này vốn là tĩnh mịch một mảnh chư thần vũ trụ, chính đang từ từ thức tỉnh bên trong. Tân Hạo chờ mong ngày nào đó, làm trong cơ thể mình toàn bộ chư thần vũ trụ giác tỉnh, vậy sẽ buộc phát ra vô biên vĩ ngạn thần lực, phiên giang đảo hải, hoành độ vũ trụ, tuyệt đối không nói chơi. Đến lúc đó, chính mình đem về hoàn thành hết thể chấp nghiệm của mình, cũng có thể tìm chính mình đi tới nơi này mảnh quần quận tu hành thời không tránh thức bí mật. Tân Hạo hơi hơi ném đi trong đầu tạm thời một số không thiết thực ý nghĩ. Hán biết, ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới chân. Mình bây giờ khẩn yếu nhất, vẫn là một bước một cái dấu chân không ngừng lớn mạnh tu vi của mình thực lực, phong phú lá bài tẩy của mình, giác tỉnh thể nội thần thoại gen, phục tô trong cơ thể mình chư thần vũ trụ. Lúc này, Tân Hạo trong tay cầm một phần sách cổ, trong đó ghi chép có quan hệ Thiên Kiếm Tông một số thương thức. Thiên Kiếm Tông bên trong chia làm tạp dịch đệ tử, đệ tử ngoại tông, nội tông đệ tử, đệ tử hạch tâm, chân truyền đệ tử, còn có cái kia chí cao vô thượng thánh đường thánh độ. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông bên trong có 12 thánh đường, 300 chủ điện. Nếu là có thể tiến vào 12 thánh đường, hoặc là 300 trong chủ điện, cái kia tại thiên kiếm tông bên trong thân phận, đem sẽ nhận được một cái cự đại tăng lên. Rất nhiều đệ tử, cuối cùng cả đời, đều không thể tiến vào 12 thánh đường hoặc là 300 trong chủ điện. 300 trong chủ điện điện chủ, 12 trong thánh đường thánh chủ, đều là thiên kiếm tông bên trong bá chủ cấp bậc đại nhân vật. Bất quá toàn bộ thiên kiếm tông bên trong trí cao vô thượng nhất, vẫn là thiên kiếm tông trưởng giáo tri tôn. Nghe đồn, thiên kiếm tông trưởng không giả. Trường giáo trí Tôn chính là một vị trong truyền thuyết trường sinh thánh cảnh cái thế tồn tại cái kia đám nhân vật đã có thể xưng là lục địa thần tiên, có được vô biên đại pháp lực trong lúc dơ tay nhất chân đều là có thể hủy thiên diệt địa đánh nát tinh thần trường sinh thánh cảnh sinh linh có được dài rằng giặc cơ hồ vô tận thá Nguyên thể nội ẩn chứa vô biên sức mạnh to lớn đừng nói tạo hóa tam cảnh Cường giả cũng là niết. đại cảnh cường giả tại thiên kiếm tông trưởng giáo trí tôn thứ đại nhân vật này trước mặt cũng là kẻ như durế Đan Hạo nhìn kỹ quyển sách trên tay quyển, bên trong trong giới thiệu, trong đó có trọng điểm viết đến, Thiên Kiếm Tông bên trong đẳng cấp 10 phần sâm nghiêm. Mà đây cũng là tạo thành, Thiên Kiếm Tông bên trong vô số đệ tử, vì tranh đoạt càng nhiều tu hành tư nguyên cùng tông môn phúc lợi, cho tới bây giờ ra tay đánh nhau. Nhưng là loại chuyện này, một khi phát sinh, chỉ cần không phải dính đến sinh mệnh nguy cơ, chung môn thượng tầng, thậm chí là chấp pháp điện, đều là mở một mắt, nhắm một mắt, toàn làm như không nhìn thấy. Loại này dưỡng cổ giống như bồi dưỡng phương pháp Để Thiên Kiếm Tông truyền thừa mấy vạn năm đến, trong tông môn đã tuân ra từng vị tuyệt thế cường đại, kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Cho nên Thiên Kiếm Tông tại toàn bộ Cửu Châu đại địa đều là độc chiếm một phương ngang đầu. Mà lúc này đây, Tân Hạo cũng là cuối cùng từ cái này quyển giới thiệu sổ tay bên trong, hiểu được có quan hệ cảnh giới tu hành kỹ càng phân chia. Võ đạo tu hành, ban đầu nhất cảnh giới chính là phàm cảnh, hết thể ba cấp độ, hậu thiên võ giả, tiên thiên vũ sư, đại tông sư. Phàm cảnh phía trên chính là thần thông cảnh. Cảnh giới này, hết thể có 9 tầng, được xưng là Thần Thông Cửu Biến. Làm võ giả tu hành đến Thần Thông cảnh đỉnh phong về sau, chính là bắt đầu đánh cắp Thiên Địa Âm Dương, cướp bóc vũ trụ tạo hóa, thực hiện thân thể niết bản, nhìn trộm tự mình sinh tử, tiến hành cựu chuyển luân hồi, từ đó hướng lên trời đoạt mệnh, đạt được ngàn năm phò nguyên. Cho nên Thần Thông cảnh về sau cảnh giới, theo thấp đến cao, chính là Âm Dương cảnh, Tạo hóa cảnh, Niết bàn cảnh, Sinh tử cảnh, Luân hồi cảnh, Đoạt mệnh cảnh, Thiên Thọ cảnh. Là người tu hành bước vào thiên thọ cảnh về sau, thân thể bảo tàng đạt được đầy đủ khai quật, đem về trong nháy mắt thu hoạch được ngàn năm vào mệnh, bị thế nhân tôn làm thiên, cổ bá chủ. Mà thiên kiếm tông trí tôn trưởng dạy chỗ cảnh giới, chính là siêu việt thiên thọ cảnh không thượng tầng, cấp độ kia chính là trường sinh thánh cảnh. Trường sinh thánh cảnh tồn tại, sánh ngang thái cổ đại năng, tại toàn bộ trên cửu châu đại địa, tuyệt đối là bá chủ thực sự, chân chính bá chủ. Trường sinh thánh cảnh sinh linh, coi như tiến nhập huyền hoàng đại thế giới, cũng tuyệt đối là có thể uy trấn một phương cường giả. Nguyên lai võ đạo một đường, còn có nhiều như vậy cảnh giới, ta còn ở vào mới nhập môn tầng thứ. Tân Hạo xem hết, thở dài ra một hơi. Trong lòng của hắn, không hiểu xuất hiện một loại nhiệt huyết dâng trào chi ý. Ta hiện tại, khoảng cách cường giả chân chính tầng thứ, còn kém xa lắc. Tân Hạo nhỉ non một tiếng, nhưng là ánh mắt của hắn lại là vô cùng kiên định, đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Chương 160, cổ hoàng tử Tân hạo đứng tại thiên kiếm tông trước sân môn, ánh mắt mang theo vẻ tò mò, không ngừng đánh giá tôn này thứ 9 châu bá chủ thế lực. Bất quá ngay lúc này, đột nhiên phía sau của hắn, vang lên một đạo không nhịn được thanh âm. Trước mặt tiểu tử nhanh điểm lăn đi, khắc cản thiếu chủ nhà ta đường. Chặn đường. Cái này thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, Tần hạo nhất thời cũng là ánh mắt lạnh lẽo Chính mình đứng đấy địa phương, 10 phần rộng lớn, căn bản cũng không có chặn đường nói chuyện. Tân hạo xoay người. Lập tức liền thấy hai người mặc màu đen áo giáp trung niên nam tử, hộ vệ lấy một người mặc thanh sam nam tử trẻ tuổi, dậm chân mà đến. Thậm chí là, cái này thanh sam nam tử trẻ tuổi, vẫn ngồi ở một cái cố kiệu phía trên, chung quanh có bốn cái đẹp như tiên nữ thiếu nữ dơ lên cố kiệu. Cái này vừa nhìn liền biết, có thể là một gia tộc lớn nào đó, hoặc là hoàng triều bên trong con nối dõi, tự kiềm chế thân phận tôn quý, đi tới nơi này. Tân hạo cảm ứng được, cái này thủ hộ thanh sam nam tử trẻ tuổi hai cái áo giáp màu đen thị vệ Vậy mà đều là có tạo tình cảnh cao dài tu vi mạnh mẽ. Có thể làm cho hai cái tạo tình cảnh cao dài cường, giả, làm vì mình dưới trướng cùng thị vệ, bởi vậy có thể thấy được cái kia thanh sam nam tử trẻ tuổi thân phận, tuyệt đối là vô cùng tôn quý. Mà lúc này, nhìn đến tần hạo châm mặc, vừa mới lên tiếng nói chuyện một cái áo giáp màu đen vệ sĩ, nhất thời cũng là nổi dợ. Hắn tự kiềm chế thực lực của mình mạnh mẽ, nhìn đến tần hạo cái này cái trẻ tuổi vô cùng thiếu niên, tiềm thức cảm thấy loại này tiểu tử khẳng định cường đại không đi nơi nào. Cái này áo giáp màu đen vệ sĩ trực tiếp cũng là dậm chân tiến lên một bước, toàn thân vậy mà không giữ lại chút nào phóng xuất ra một cỗ cường đại sát cơ. Nhất thời thì bao phủ lại tần hạo, áo giáp màu đen vệ sĩ lạnh lùng nói, ngươi lô thai là đứa sao? Chẳng lẽ lời nói của ta ngươi không nghe thấy? Nắm chặt lăn đi. Hừ, một cái không biết từ cái nào núi vấn đề xuất hiện tiểu tử, thân phận ti tiện, trực tiếp giết được rồi. Một cái khác áo giáp màu đen vệ sĩ mỉa mai cười nói, Tần hạo thể nội chất chứa ức vạn thần thoại gen, có được chư ý chí của thần, lực lượng cùng khí tức. Đừng nói hai cái này cùng hắn ngang cấp áo giáp màu đen vệ sĩ, liền xem như mạnh hơn hắn rất nhiều lần cường giả, đều không cách nào xem thấu tần hạo tu vi chân chính. Hai cái này áo giáp màu đen vệ sĩ, cũng là nhìn tần hạo một thân một mạc, mà lại khuôn mặt còn quá trẻ, bất quá 17-18 tuổi dáng vẻ. Lại là thiếu niên, chung quanh còn không có bất kỳ cái gì trưởng bối đi theo. Hiển nhiên là từ cái nào vùng núi hẻo lánh tử bên trong đi ra nho nhỏ võ giả. Không có bối cảnh. Thực lực có vẻ như cũng không có gì đặc biệt. Dạng này người căn bản cũng không cần sợ đắc tội, coi như giết, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Bất quá một con run dế thôi, giết chết thì giấm chết rồi. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào ném. Tân hạo đột nhiên lên tiếng. Hán ngữ khí vô cùng đạm mạc, cũng là loại này đạm mạc bên trong, đây là bộc lộ ra một loại vô cùng phong mang cùng bá đạo. Làm cản Ngồi tại cô kiệu phía trên cái kia thanh sam nam tử trẻ tuổi rốt cục lên tiếng. Hắn nhìn qua không đứng nơi xa thần hạo, lạnh nở nụ cười âm u, nói, trực tiếp giết đi. Cái này thiếu niên áo xanh ngữ khí vô cùng tùy ý, tựa như là nói giết chết một con kiến một dạng. Đúng, thiếu chủ. Hai cái áo giáp màu đen thị vệ nhất thời cũng là ôm quyền lên tiếng. Không dùng đại ca xuất thủ, tiểu tử này giao cho ta đến nghiền ép đi. Một cái áo giáp màu đen thị vệ rậm chân tiến lên. Dơ lên trong tay huyền thiết đại kích, mũi kích sắp bén, lời nói như kiếm, nói, ra tay đi, không phải vậy ngươi thì không có cơ hội xuất thủ. Vâng! Bất quá ngay tại cái này áo giáp màu đen thị vệ thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Một cái nặng nghề như núi lớn bàn tay lớn màu vàng ống, đã theo trong hư không trộm tới, trực tiếp đem hắn cho đánh cho té bay ra ngoài, trong miệng phun máu, thần sát chật vật tới cực điểm. Một chiêu. Trung quanh không ít đến thiên kiếm tông người báo danh, bao quát những kia tuổi trẻ thiên kiêu cũng bao quát những cái kêu hộ tống các cái tuổi trẻ thiên kêu cường giả tiền bối. Lúc này bọn họ đều là đem kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt, ván ra đến tần hạo trên thân. Tất cả mọi người vạn vạn đều không nghĩ tới. Cái mới nhìn qua này hình dáng không gì đặc biệt bạch gì thiếu niên, lại có như thế thực lực khủng bố. Chỉ là một chiêu, càng đem một vị tạo tinh cảnh cao dai cường giả, trực tiếp thì trấn áp, căn bản không có mảy may phản kháng lực lượng. Cái gì mà tinh cảnh này cũng là một cái khác áo giáp màu đen thị vệ. Bao quắt cái kia thiếu niên áo xanh, thiếu chút nữa chừng rơi mất trong mắt. Cùng tiến lên, giết. Thiếu niên áo xanh chính là một vị cổ hoàng triều hoàng tử. Hắn cao ngạo, để hắn coi như biết tần hạo 10 phần khủng bố, cũng muốn liều mạng một lần. Vâng. vâng, vâng, có thể có tư cách bái nhập thiên kiếm tông, cái này cổ hoàng tử tu vi, tự nhiên cũng là vô cùng cường đại. Hắn lúc này cùng còn lại một cái áo giáp màu đen thị vệ một cùng ra tay, thi triển một loại hợp kích bí thuật. Vậy mà đạt đến tạo tình cảnh đại thành nguyên năng. Ken. Nhưng chỉ trong nháy mắt. Nương theo lấy một đạo vô cùng đáng sợ tiếng kiếm reo. Ẩm. Một đạo ánh kiếm màu trắng bạc, trong nháy mắt sẽ rách hư không, như là kinh thiên nhất kiếm, trong nháy mắt liền đem hai người cho đánh bay ra ngoài. a Cái kia cổ hoàng tử phát ra kinh thiên động địa tiếng hét thảm. Lúc này bộ ngực của hắn trước, bị vỡ ra một đạo thật sâu miệng máu, huyết dịch tuôn ra. Lệ cạch. Tân hạo dầm chân mà đến Trực tiếp đem cái này cổ hoàng tử trên người vòng tay chữ vật cho tranh đoạt đi qua. Dám cho ta, để cho ta xuất thủ, cũng nên trả một chút lợi tức. Tân hạo cười cười, quay người dậm chân rời đi. Phúc! Mà tại chỗ, cái kia cổ hoàng tử bưng bít lấy lồng ngực, tức giận đến lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thật là đáng sợ bạch đi thiếu niên. Thiếu niên mặc áo trắng này, nhất định có thể bái nhập thiên kiếm tông, thậm chí là ngày sau trở thành quấy thiên kiếm tông bên trong phong vân nhân vật. Cái này cũng không nhất định Tiên kiếm tông bên trong, hội tụ đến từ toàn bộ thứ 9 châu rộng lớn vô biên khu vực vô số tuổi trẻ thiên tài, kỳ tài, quân hùng tranh bá, thiếu niên áo trắng kia chỉ là hạ đẳng chi tư thôi. Trung quanh, vô số người nghị luận ở Mỹ. Mà lúc này đây, Tần Hạo thì là đã tiến nhập thiên kiếm tông bên trong. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên là rất dễ dàng thì thông qua khảo hạch. Mà lại, Tần Hạo tận lực hiển lộ chính mình một số ác chủ bài, để khảo hạch trưởng lão phá lệ trực tiếp để Tần Hạo nhảy qua tạp dịch đệ tử trực tiếp trở thành thiên kiếm tông bên trong ngoại môn đệ tử. Tân Hạo biết, thích hợp triển lãng một số ác chủ bài cùng tiêm lực, vẫn là có cần phải. Dù sao, hắn nếu là theo tạp dịch đệ tử làm lên, hội lãng phí rất nhiều thời gian tu hành. Hiện tại hắn nhảy lên trở thành ngoại môn đệ tử, trực tiếp thì có thể bắt đầu sử dụng trong tông môn cái kia khổng lồ tư nguyên, tiến hành tăng cao tu vi. Lúc này, thiên kiếm tông bên trong ngoại môn đệ tử khu vực, Tân Hạo từ trung tâm đại điện nhận lấy thuộc về mình bổn mệnh ngọc bài cùng đệ tử pháp ý về sau, chính là hướng thẳng đến chỗ ở của mình đi đến. Thiên Kiếm Tông mười phần to lớn, có vô số cường đại thiên kiêu, còn có các loại ẩn tàng đáng sợ lao quái vật. Tân Hạo biết, cái này là mình trong suy nghĩ lý tưởng tu hành trưởng thành chi địa. Bất quá ngay tại hắn hướng về chính mình phân phối chỗ ở đi đến trên đường, Tân Hạo lại là thấy được cách đó không xa hai đạo thân ảnh vô cùng quen thuộc. Chương 161, phế bỏ. Lúc này Tần Hạo trong tầm mắt, xuất hiện hai đạo thân ảnh vô cùng quen thuộc. Lại là Đại Viêm Hoàng Triều Hoàng tử Giang Thần, còn có Bạch Linh Nhi. Có thể tại Thiên Kiếm Tông đụng phải hai vị này tại Đại Viêm Hoàng Triều Lao Bằng hữu Tần Hạo tự nhiên là thần sắc vui vẻ. Hắn không nghĩ tới, hai người lại nhưng đã bái nhập Thiên Kiếm Tông bên trong. Tần Hạo còn nhớ rõ, lúc ấy hắn tại Đại Viêm Hoàng Triều thời điểm, hai người đều là thu được trực tiếp tiến vào Thiên Kiếm Tông tư cách. Bất quá lúc này nhìn trên người bọn họ mặc phục sức, hẳn là tạp dịch đệ tử Tân Hạo dậm chân hướng về cái hướng kia đi qua. Mà lúc này, cách đó không xa một tòa cung điện trước. Giang thần, Bạch Linh Nhi, còn có mấy cái cũng hẳn là hoang cổ vực bên trong bái nhập tuổi trẻ thiên tài, lúc này bị một đám người mặc ngân sắc huyền y người vây quanh. Bọn này người mặc ngân sắc huyền y người, phục sức thống nhất, tựa hồ là cái nào đó tiểu đoàn thể, lúc này liên hợp cùng một chỗ, chèn ép tân nhân. Hoang cổ vực, một cái cấp thấp tiểu vực, vậy mà cũng có tư cách tại loại này tráng lệ trong đại điện r Quả thực là phung phí của trời. Một đám người mặc ngân sắc huyền y trong các đệ tử, cầm đầu là một cái khuôn mặt uy nghiêm nam tử trẻ tuổi. Hắn một thân tu vi khí thức, rõ ràng là tạo tinh cảnh đại thành. Trầm Sơn, ngươi đừng khinh người quá đáng, chỗ này hoang cổ điện, vốn chính là chúng ta hoang cổ vực trước đó bái nhập Thiên Kiếm Tông các tiền bối lưu lại rừng chân đại điện, các ngươi vậy mà muốn cướp đoạn, lương tâm ở đâu?" Giang Thần lạnh lùng lên tiếng. Hắn thiên phú bất phàm, thể nội chất chứa thất tinh chi hồn. Bây giờ chính là nhưng đã bước vào tạo tình cảnh chu giai. Trong lúc mơ hồ, hắn trở thành đến từ hoang cổ vực một đám tuổi trẻ thiên kiêu thủ lĩnh. Cho nên lúc này đối mặt cái kia Trầm Sơn ước hiếp, Giang Thần tự nhiên là trong nháy mắt đứng dậy. Lương Tâm ở đâu? Ha ha ha ha! Cười chết ta rồi! Trầm Sơn các loại một đám người mặc ngân sắc huyền y nam nữ trẻ tuổi, nhất thời cũng là cười lên ha ha! Tiếng cười kia bên trong, chan đầy mỉa mai cùng đùa cận. Hiển nhiên, Trầm Sơn đám người trong mắt, Giang thần Bạch Linh Nhi bọn này đến từ hoang cổ vực loại này nhất tinh cấp bậc tiểu vực người, đều là con kiến hôi thôi, muốn làm sao dâm thì làm sao dẫm. Thiên kiếm tông bên trong, thực lực vi tôn, người yếu đã định trước chỉ có thể biến thành cường giả phụ thuộc. trầm sơn lạnh lùng nhìn chầm chầm giang thần cả đám, đạm mạc nói, cút đi, các ngươi chỗ này hoang cổ đại điện, bị ta chứng dụng. Ngươi, giang thần, Bạch Linh Nhi các loại một đám hoang cổ vực tuổi trẻ tài tuấn, đều là nhịn không được ánh mắt kinh sợ tới cực điểm. Nhưng là bọn họ không dám động thủ, trầm sơn đám người này thật sự là quá cường đại. khinh người quá đáng. Giang thần rốt cục nhịn không được xuất thủ. Hắn sau lưng trong hư không, đột nhiên xuất hiện bảy viên to lớn tinh hồn, tại chìm nổi phung trào. Ken. Giang thần từng tại hoang cổ vực được xưng là thất tinh kiếm quân, kiếm đạo mười phần mạnh mẽ. Hắn giờ phút này kích phát thất tinh chi hồn, đúc nóng kiếm đạo bên trong, phóng thích tinh thần kiếm mang, xé trời nước đất, uy thế hoảng sợ. Cũng dám ở trước mặt ta động thủ Ngươi thật chẳng lẽ không biết chữ chết là làm sao viết sao?" Trầm Sơn lập tức thì ánh mắt âm trầm xuống. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, tạo tinh cảnh đại thành khí thế khủng bố, ầm vang bạo phát. Hắn trong chớp nhóm này, đôi mắt rực rỡ ngời ngời, vậy mà trực tiếp động bắn ra hai đạo màu vàng thiên đao, trực tiếp răng rắc một tiếng, đem Giang Thần Thất Tinh kiếm hồn toàn bộ đánh nát. "A!" Giang Thần bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngược lại bay đến nơi xa, lồng ngực kém chút bị cái kia hai thành kim sát thiên đao cho xé mở. Giang thần sư huynh. Một đám hoang cổ vực đệ tử hào hào đều là thần sắc kinh hải. Bọn họ không nghĩ tới, trong bọn họ cường đại nhất giang thần, đều là bị bại thảm như vậy. Vốn là bọn họ tại hoang cổ vực bên trong, đều là số một số 2 đỉnh cấp thiên tiêu, đến chỗ nào đều là được người kính ngưỡng, cực kỳ tôn quý. Nhưng bây giờ đi tới nơi này thiên kiếm tông, đi tới nơi này mảnh thứ 9 châu chiến trường chân chính phía trên. Bọn họ mới phát hiện, bọn họ trước đó tại hoang cổ vực bên trong một số cái gọi là thành tựu Là cỡ nào buồn cười. Bọn họ đi vào thiên kiếm tông, mới phát hiện mình là cỡ nào nhỏ bé. Nếu là Tân huynh tại liền tốt. Giang thần đột nhiên lên tiếng. Tân hạo. Một đám hoang cổ vực tuổi trẻ thiên tài, nghe được giang thần nói tới Tân huynh, nhất thời cũng là thần sắc chấn động. Tân hạo. Cái này tại bọn họ hoang cổ vực bên trong, thế nhưng là một cái chuyển kỳ nhân vật. Một chiêu bại thần vũ vương. Chấn áp thô bạo liệt thiên thái tử. Thậm chí là có thể cùng quán quân hầu loại này yêu nghiệt lực chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Đây là bọn họ hoang cổ vực tối đỉnh cấp thiên tiêu. Tân hạo. Hoang cổ vực tối đỉnh cấp thiên tiêu. Trầm Sơn nghe được mọi người thảo luận, không khỏi cười lên ha hả. Hoang cổ vực vắng vẻ cùng cực, võ đạo lạc hậu, tu hành khó khăn. Các người tối đỉnh cấp thiên tiêu, trong mắt ta, bất quá là theo liền có thể nghiền ép phế vật thôi. Người. Một đám hoang cổ vực thiên tiêu đều là ánh mắt kinh sợ bất quá cùng lúc đó Ánh mắt của bọn hắn chỗ sâu, cũng có được vẻ ảm đạm. Cái này Trầm Sơn chính là tạo tình cảnh đại thành cấp bậc cường giả. Coi như tần Hạo tới, khả năng cũng chiến không được hắn, vẫn như cũ muốn bị lăng mụ. Ồ, ngươi xác định, ngươi có thể tùy tiện nghiền ép ta. Đột nhiên ngay lúc này, một đạo trong sáng nam tử trẻ tuổi thanh âm, đột nhiên từ nơi không xa chuyển đến. Cơ hồ ngay tại thanh âm này rơi xuống trong nháy mắt, một đám hoang cổ vực tuổi trẻ thiên tiêu, bao quát Giang Thần cùng Bạch Linh Nhi ở bên trong, đều là ánh mắt chấn động. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt bên trong, trong nháy mắt đều là tràn đầy nồng đậm kinh hỉ. Đại ca ca đến rồi. Bạch Linh Nhi thước tha nhỏ nhắn thân thể, lập tức thì nhào vào cách đó không xa đi tới một đạo bạch đi nam tử trẻ tuổi trong ngực. Thân huynh. Giang Thần cũng là lau đi máu trên khỏe miệng, dầm chân đi tới cái này bạch đi nam tử trẻ tuổi trước người, ánh mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Người chính là Trần Hạo. Trầm Sơn một đôi âm lệ con ngươi nhìn về phía cái kia đạo áo trắng như tuyết nam tử trẻ tuổi. Nói, hoang cổ vực tối đỉnh cấp thiên kiêu. Ha ha ha. Ta xem ngươi khí thức, bất quá tạo tinh cảnh cao dài, cũng dám tự xưng tối đỉnh cấp thiên kiêu. Hôm nay ta thì ở trước mặt tất cả mọi người đưa ngươi phế bỏ. Và anh, Trầm Sơn vừa ra tay chính là lôi đỉnh công sát. Hán tựa hồ muốn triển lộ chính mình chiến lược mạnh mẽ nhất, đem tần hạo trong nháy mắt chân ác, dùng cái này đến uy hiếp tất cả mọi người. Chỉ cần đưa ngươi cái này cái gì tối đỉnh cấp thiên kiêu phế bỏ. Các ngươi những thứ này đến từ tiểu vực con kiến hôi liền sẽ rõ ràng, các ngươi đối mặt ta, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Trầm Sơn có được vô cùng cường đại tự tin, hắn giờ phút này toàn thân bị cường đại chiến khí bao phủ, tóc đen bay phấp phối, mắt tỏa thần quang, giống như là một tôn vô cùng ma thần, cho người ta một loại tràn ngập chèn ép ngạt thở cảm giác. Ngươi muốn phế bỏ ta? Rất tốt. Vậy ta cũng không cần hạ thủ lưu tình. Ta muốn phế bỏ ngươi, đưa ngươi đánh vào hèn mọn phế vật một hàng. Để ngươi trở thành trong miệng ngươi phế vật Đến cùng là dạng gì tư vị Tân hạo đôi mắt thần quang Phun trào Hắn đột nhiên sông thẳng lên trước Một quyền đánh ra vạn quân khí lực Giết Tân hạo chiêu thức Không có chút nào sức tưởng tượng có thể nói Từ khi nhục thể của hắn bước vào trung kỳ hoàng kim chiến thể về sau Đối phó đồng dạng địch nhân Căn bản cũng không cần bất kỳ sát phạt chi thuật Vẹn vẹn nương tựa theo cái kia mạnh mẽ vô cùng nục thân Liền có thể nghiền ép hết thảy thầy Vâng Tần Hạo quyền đầu đánh vào Trầm Sơn trên bàn tay, trực tiếp liền đem Trầm Sơn cái kia một nguyên cả cánh tay cho đánh cho từng khúc phá nát, nổ thành huyết vụ đầy trời. a Trầm Sơn cái này cao ngạo Cương giả, đã mất đi một tay về sau, nhất thời cũng là phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng hét thảm Kinh khủng đau đớn để hắn mồ hôi lạnh ứa ra, Trầm Sơn chết tập trung vào Tần Hạo, khó có thể tin quát, ta không tin. Ta không tin. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Một cái nho nhỏ hoang cổ vực. Ẩm! vất quá Trầm Sơn vẫn chưa nói xong, Tần Hạo đã dậm chân mà đến, trực tiếp một chân đạp vỡ đan điền của hắn. A! Trầm Sơn ánh mắt tràn đầy cho tàn chi sắc, ầm vang ngã xuống đất, ngất đi. Thật đáng độc. Giờ khắc này, đi theo Trầm Sơn một đám thiên tiêu, đều là nhịn không được dùng mình một cái. Chương 162, gây chuyện. Nho nhỏ một cái hoang cổ vực, vậy mà có thể ra loại cấp bậc này thiên tiêu. Thật không thể tin. Lúc này, xung quanh không ít còn lại đi ngang qua Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử đều là ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, cái này Trầm Sơn thế nhưng là một vị đến từ Thứ 9 Châu Đại vực nhất Lưu Thiên Tiêu. Nhưng bây giờ, cái này Trầm Sơn lại là như thế thê thảm, bị Tần Hạo như thế một cái danh bất kinh truyền tiểu tử, trực tiếp cường thế đánh bại, thậm chí là đem cả người tu vi đều phế bỏ. Lúc này Trầm Sơn nằm trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy cho tàn chi sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trong mắt mình Tần Hạo cái này đến từ hạ cấp tiểu vực con kiến hôi, lại có khủng bố như thế chiến lực. Hắn căn bản không có sức phản kháng, trực tiếp thì bị phế sạch. Còn chưa cút. Bất chợt tới không sai lúc này, tần hạo nhìn về phía cái kia một đám gây sự đệ tử. Đúng, cái này cút. Cái này cút. Cả đám ảo hảo thần sắc kinh hãi. Bọn họ rơ lên ngất đi trầm sơn, trong nháy mắt liền rời đi phiên chiến trường này. Bọn họ một khắc đều không muốn đợi tiếp nữa, không phải vậy thiếu niên mặc áo trắng kia lần nữa phát cuồng. Bọn họ tất cả mọi người muốn mất mạng ở chỗ này. Ai mới là phế vật? Ha ha ha ta xem các người mới là phế vật. Lúc này, một đám hoang cổ vực tuổi trẻ thiên tài nhóm, đều là hướng về phía chạy chối chết một cái khắc vực thiên tài cười to lên. Ngữ khí của bọn hắn bên trong, chẳng đầy thoải mái. Tân Hạo đến, vì bọn họ hung hăng xả được cơn giận. Mọi người nhìn về phía Tân Hạo, ánh mắt có không che giấu chút nào vẻ kính sợ. Thì liên giang thần đều là ánh mắt kinh dị, nhìn chầm chầm Tân Hạo, Hiển nhiên không nghĩ tới chính mình vị này Tân Hinh, đã kinh biến đến mức cường đại như vậy Bạch Linh Nhi lúc này, một đôi mắt đẹp hoàn toàn chăm chú vào Trần Hạo trên thân. Tại lòng của thiếu nữ trong mắt, đại ca của nàng ca mỗi một lần vừa xuất hiện, tổng có thể giải quyết rơi tất cả vấn đề. Cái này khiến Bạch Linh Nhi đối với tần Hạo sùng bái chi tình càng thêm nồng đậm. Nàng rũa ra trắng non tay nhỏ, giữ chặt tần Hạo, cười hi hi nói, "Linh Nhi liền biết đại ca ca hội bái nhập Thiên Kiếm Tông bên trong, về sau đại ca ca liền ở tại chúng ta Hoang Cổ Điện đi." Giang Thần cũng gật gật đầu, nói, "Cái này một mảnh rừng chân trong cung điện." có rất nhiều gian phòng, so một số nội môn đệ tử hoàn cảnh còn tốt hơn đâu, là chúng ta Hoang Cổ vực trước kia bái nhập Thiên Kiếm Tông bên trong tiền bối lưu lại. Tân Hạo nghe vậy, suy nghĩ một lát, chính là đáp ứng. Cái này Hoang Cổ bên dưới cung điện, tựa hồ ẩn chứa một đầu tiểu linh mạch, này trong linh khí mức độ đậm đặc sắc thực rất cao, so phổ thông nội môn đệ tử dừng chân chỗ cao hơn. Ở sau khi đi vào, so với chính mình ở ở ngoại môn, đối với tu hành phải tốt hơn nhiều. Chỗ này lại điện, có rất nhiều vực đệ tử Đều là mười phần ngấp ngẽ. Giang thần nhỏ giọng nói. Tân hạo gật gật đầu, ánh mắt hơi hơi lấp lué, nói, chúng ta tới đến thiên kiếm tông bên trong, không phải là vì vĩnh viễn tranh đấu, mà là vì lớn mạnh chính mình, nào có nhiều thời gian như vậy đi giải quyết loại này không ngừng quay rối Biện pháp tốt nhất chính là, lập uy. Chấn nhiếp tất cả ngấp ngẽ chúng ta hoang cổ điện người. Giang thần ánh mắt nhất động, nói, lập uy. Đúng là một biện pháp tốt. Thế nhưng là, cầm người nào lập uy đâu? Tân Hạo quay người, nhìn về phía cách đó không xa Trầm Sơn các loại một đám Vân Thiên vực đệ tử rời đi phương hướng, không khỏi khỏe miệng xẹt qua một đạo lành ý đường cong. Ý tứ, không cần nói cũng biết. Thiên Kiếm tông ngoại môn chi địa nơi nào đó. Một tòa đá xanh tạo thành trong lầu các, tầng thứ 9. Một gian cổ kính trong phòng, Trầm Sơn ánh mắt mang theo nồng đậm tới cực điểm cừu hận ánh mắt. Trước mặt hắn, đứng chắp tay đứng đấy một đạo thâm bất khả trắc nam tử trẻ tuổi. Trầm Sơn tối đầu, hoán hận nói, "Cổ sư huynh, nhất định muốn đem tiểu tử kia giết chết. Không phải vậy ta Vân Thiên vực Thiên Kiêu, ngày sau làm sao tại Thiên Kiếm Tông ở trong có chỗ đứng?" Cổ Thương Hải hơi hơi quay người, nhìn về phía trước mặt Trầm Sơn, cười lạnh nói, "Phế vật, cổ sư huynh dạy phải." Trầm Sơn lập tức cũng là dọa đến đầu co rụt lại. "Cái này Cổ Thương Hải, thế nhưng là bọn họ Vân Thiên vực tối đỉnh cấp Thiên tiêu. Một thân tu vi, sớm tại nửa năm trước thì siêu việt tạo tinh cảnh, bước vào trong truyền thuyết tạo khí cảnh. 10 phân khủng bố cùng cường đại." Trầm Sơn rất rõ ràng, chính mình chỉ cần nói động Cổ Thương Hải xuất thủ thì tuyệt đối có thể đem cái kia Hoang Cổ vực Bạch Đế tiểu tử cho hung hăng giáo huấn một lần, thậm chí là trực tiếp chân sát. Ta suy nghĩ một chút. Cổ Thương Hải ánh mắt mang theo một tia cô mạc chi sắc, nói, đối một cái cấp thấp vực tạo tình cảnh tiểu tử xuất thủ, có sai lầm thân phận của ta. Cổ sư huynh. Trầm Sơn nghe được Cổ Thương Hải nói như vậy, nhất thời cũng là trong lòng quấn lên. Nếu là Cổ Thương Hải không xuất thủ, vậy mình báo thủ kế hoạch Chẳng phải ngâm nước nóng sao Ngay tại Trầm Sơn trong lòng lấy lúc gấp Đột nhiên, ngoài cửa vào một người Người này cũng là Vân Thiên vực Một người đệ tử, bây giờ chính là Vân Thiên các lâm thời thị vệ Hắn lúc này đi đến, trước là hướng Về phía Trầm Sơn ôm quyền Lập tức hắn nhìn về phía Cổ Thương Hải Ánh mắt kính sợ, nói Cổ sư huynh, Vân Thiên các bên ngoài đi tới Một đám người, tựa hồ muốn muốn gây chuyện Náo sự Cổ Thương Hải âm lệ ánh mắt bên trong đột nhiên Lué qua một sắc quang, nói Là ai có là gân này, dám đến ta Vân Thiên các làm cản. Là. Đệ tử này chính là muốn nói chuyện. Nhưng đúng vào lúc này, ẩm ầm một tiếng. Vân Thiên các bên ngoài một chỗ cửa lớn, đột nhiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho hoanh mở. Đi. Cổ thương hại bọn người trong nháy mắt hướng về bên ngoài rậm chân mà đi. Bọn họ vừa mới ra gian phòng, liền thấy. Nơi xa Vân Thiên các ngoài cửa lớn, đứng đấy mười mấy bóng người. Người cầm đầu, là một cái áo trắng như tuyết tuấn lãng nam tử trẻ tuổi. Cái kia đá xanh dựng nên trầm trọng cửa lớn, cũng là hắn đá một cái bay ra ngoài. Một cước kia khí lực vô cùng khủng bố. Chỉ là một chân, liền đem cái kia nặng như vạn tấn cửa lớn cho đánh phân mảnh. Là Hoang cổ vực tiểu tử kia, Trầm Sơn đột nhiên lên tiếng kinh hô. Nhưng lập tức, trên mặt hắn chính là lộ ra thật sâu sợ hãi lẫn vui mừng. Vốn là hắn còn không nghĩ tới dùng lý do gì thuyết phục cổ thương hại xuất thủ, trấn sắt Trần Hạo. Nhưng bây giờ, Trần Hạo lại là không biết trời cao đất rộng, chính mình đã tìm tới cửa tiểu tử, thật coi là Thiên Kiếm Tông là ngươi trỗ cái gì đồ bỏ đi hoang cổ vực sao? Nơi này khắp nơi đều có cường giả, ngươi dám khiêu khích chúng ta Vân Thiên vực, ngươi nhất định phải chết. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Trầm Sơn trong lòng tràn đầy thoải mái chi sắc. Hắn ánh mắt tràn đầy sắc ý, gắt gao nhìn chầm chầm cách đó không xa ngoài cửa lớn cái kia đạo bạch tí tuổi trẻ bóng người, giống như hồ đã thấy tần hạo máu nhuộm Vân Thiên các thê thảm một màn. Cổ Thương Hải toàn thân khí thế khủng lồ ầm vang bạo phát, kinh thiên động địa. Hắn nhìn về phía Tân Hạo, lạnh lùng nói: "Ngươi là ai? Tới làm gì?" Tân Hạo đứng chắp tay, tóc đen trong gió nhẹ nhàng đong đưa, nhàn nhạt phun ra một câu: "Ta gọi Tần Hạo, đến từ Hoang Cổ Điện. Hôm qua ngươi Vân Thiên cách trầm sơn đến chúng ta Hoang Cổ Điện náo sự, hôm nay ta đến ngươi Vân Thiên Các, tự nhiên là vì đem chàng tử tìm trở về." Soạt. Tân Hạo thoại âm rơi xuống trong ngay mắt, toàn bộ trên trận nhất thời thì lâm vào một mảnh xôn xao. Rất nhiều bị nơi này động tinh hút dẫn tới vô số ngoại môn đệ tử. Giờ phút này nghe được lời như vậy ngữ, đều là ánh mắt mạnh mẽ chấn động. Hoang cổ vực. Hình như là một cái 10 phần hạ cấp tiểu vực đi. Hàng năm đệ tử mới nhập môn, đều là 10 phần nhỏ yếu, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Năm nay đây là thế nào? Vậy mà ra một cái không sợ chết tiểu tử, dám trực tiếp đến cửa tìm vân thiên các gốc dạng. Hắn chẳng lẽ không biết chữ chết là làm sao viết sao? Nơi này chính là cường giả san sát thiên kiếm tông A, không phải cái gì hạ cấp vực là thứ 9 châu 1.800 vực thiên kêu hội tụ chỗ Quá tuổi trẻ khí thịnh, tiểu tử này đợi chút nữa tuyệt đối sẽ chết rất thế thảm, ta nói. Không ít người nhìn về phía tần hạo, đều là nhịn không được lắc đầu lên tiếng, nghị luận âm ý. chương 163, từ một giống như tính. Lúc này, vân thiên các bên ngoài, vô số ngoại môn đệ tử, đều là bị nơi này động tính khổng lồ hấp dẫn tới. Thiên kiếm tông bên trong, chính là không bao giờ thiếu tranh đấu. Mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lần này lại là có chút không giống, bởi vì khiêu khích một phường là một cái 10 phần hạ cấp tiểu vực. Hoang cổ vực, một cái cơ hồ cựu thành người cũng không biết tiểu vực, mà Vân Thiên vực, tuy nhiên không lớn, nhưng cũng là so khá nổi danh một cái vực. Điểm này, theo Vân Thiên vực năm nay đỉnh cấp Thiên Kiêu cổ thương hải, vậy mà bước vào tạo khí cảnh vực này khủng bố cảnh giới liền có thể biết được. Phải biết, tạo khí cảnh tu vi, tại Thiên Kiếm Tông mấy triệu trong ngoại môn đệ tử, đã có thể coi là trung lưu mức độ. Mà phải biết, Cổ Thương Hải vẫn chỉ là một cái đệ tử mới nhập môn, loại tiềm lực này cùng thực lực là cực kỳ khủng bố. Mà Tân Hạo đâu? Bất quá mới tạo tình cảnh cao giai tu vi. Cái này cùng Cổ Thương Hải chênh lệch, thật sự là quá lớn. Tất cả mọi người suy đoán, trận chiến đấu này đã định trước lấy Tân Hạo mất mạng mà kết thúc. Cho nên tất cả mọi người không nghĩ ra, vì cái gì biết do chính mình hẳn phải chết, còn muốn đi khiêu khích Vân Thiên Các? Đây không phải đến cửa tìm chết sao? Mà cái này cũng là bởi vì này hút đưa tới vô số đệ tử vây xem. Thậm chí là không ít thiên kiếm tông nổi môn đệ tử, đều là nhịn không được dừng lại cấp bộ, quan sát trên trận hết thảy Tân huynh, nhất định muốn cẩn thận, cái này cổ thương hải, chính là năm nay vân thiên vực cấp cao nhất thiên kiêu, tu vi đã bước vào tạo khí cảnh sơ dai, một thân tu vi kinh thiên động địa, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Giang thần lúc này ở tần hạo bên thai nhỏ giọng nói ra, tần hạo nghe vậy, khoe miệng xẹt qua một đạo hơi hơi độ còn cùng ý cười Hắn nhìn về phía cách đó không xa vân thiên các bên trong cổ Thương Hải, đạm mạc lên tiếng, nói, ra đi, đánh với ta một trận Côn vọng tới cực điểm. Mọi người giờ khắc này đều là trong lòng nghĩ như vậy đến. Tiểu tử, người quá làm càn. Cổ Thương Hải rốt cục không nhẫn lại nữa. Ông, một loại vô cùng to lớn sắc ý, nhất thời thì theo để trên người hắn tán phát ra. Đó là thuộc về tạo khí cảnh mạnh mẽ huy ác. Vâng, nhưng lúc này, Tân hạo trên thân cũng là đột nhiên bột phát ra một cố khí thế đáng sợ. Hắn toàn thân, vậy mà tách ra một mảnh kim sắc thần quang, đem hắn cơ thể, đôi mắt, thậm chí là sợi tóc, đều là nhuộm thành kim sắc. Thật chướng mắt ánh sáng. Tất cả mọi người là ánh mắt chấn động. Loại kia ánh sáng màu và nóng, thật sự là quá mức sáng chói để bọn họ đều là mở mắt không ra. Tân hạo giờ phút này kích phát hoàng kim trên thể, toàn thân khí thế vô cùng dọn người. Hắn ánh mắt nở rộ đáng sợ giết sạch, cùng dã tràn đầy vô cùng sâm lập tính, giống như là trong ngay mắt, theo một cái dịu dàng ngoan ngoan cửu non, biến thành một đầu nhắm người mà ăn con sói cô độc. Hôm qua ngươi Vân Thiên các tìm ta Hoang Cổ Điện phiền phức, hôm nay ta Hoang Cổ Điện cũng phải tìm một tìm các ngươi Vân Thiên các gốc rạ. Tân Hạo cười lớn một tiếng, ngữ khí lăng liệt, tràn đầy cuồng dã cùng bá đạo. Ngươi quá mức tự tin, lấy tạo tinh cảnh, dám khiêu khích ta tạo khí cảnh cứng, giả, ngươi bất quá là đang tự tìm đường chết. Cổ Thương Hải đôi mắt vô cùng lạnh lùng, Hắn giờ phút này trong tay xuất hiện một thanh bạch ngân trường đao, trường đao dao nhận phía trên, phun trào lấy huyết quang. Trôi này trên đao, phun ra nuốt vào lấy sắc khí, âm lánh vô cùng, để cả phiến thiên địa đều là biến đến túc sắt cùng lạnh lẽo. Giết. A Tỷ đạo tam đao. Trảm hồn. Trảm phách. Trảm sinh linh. Cổ Thương Hải vừa ra tay chính là gào khóc thảm thiết, trong tay hắn bạch ngân trường đao phía trên, phóng xuất ra đáng sợ đao mang cùng sắc khí, xé trời nước đất. Thật là đáng sợ ma đao đạo pháp. Tất cả mọi người là ánh mắt chân kinh. Cái kia hoang cổ điện bạch thí tiểu tử, cần phải muốn tử dưới một đau này. Không ít đệ tử đều như thế suy đoán. Nhưng lúc này, mơ anh, một tiếng, một bàn tay lớn và nóng giống như là một tòa thái cổ núi lớn. Âm ấm nghiền ép lên hư không, vậy mà thoáng cái đem cái kia đầy trời đau mang cho xoa sạch. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Làm sao có thể? Thi liền cổ thương hải chính mình cũng là giật nảy mình. Hắn thi triển ra bộ này vô cùng cường đại đao đạo truyền thừa, chính là vì có thể đem Tần Hạo cường thế đánh bại, phế bỏ, sau đó dựng nên cao thủ của mình phong phạm cùng uy danh. Nhưng kết quả, hắn tất cả công kích lại là trong nháy mắt bị Tần Hạo toàn bộ xóa sạch. Một chút dấu vết đều không có để lại, giống như là đang đối kháng với giống như tường đồng vách sắt, không cách nào chặt được. Cái này khiến cổ Thương Hải trong lòng sinh ra một vẻ bối rối. Hắn chính muốn nói gì? Vâng anh! Nhưng lúc này, một nắm đấm mổ vàng ngẫu Có to như núi, đã hoanh dết tới đây. Ẩm. Cổ thương hải ánh mắt kinh sợ, nhất thời cũng là hoành đao ngăn cản. Giang giác, giang giác. Nhưng là cái kia nắm đấm màu vàng ống, giống như là đúc nóng trên đời này kiên cố nhất thân thiết, phóng xuất ra ngập trời khí lực. Nắm đấm vàng, không gì không phá, trực tiếp vô cùng cùn bạo, liền đem cổ thương hải trong tay chui này trường đao màu bạc cho đánh cho vỡ vụn thành từng mảnh ra. Lập tức nắm đấm vàng đánh vào cổ thương hải trên lồng ngực. Đem bộ ngực của hắn lập tức thì đánh cho sập luôn xuống dưới, trong lúc nhất thời không biết bể nát bao nhiêu xương cốt. a Cổ thương hải kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp bị hoành đến té bay ra ngoài, nằm ở cách đó không xa một mảnh hoang dã chi địa phía trên, không biết là chết hay sống. Tĩnh! Như chết tĩnh! Giờ khắc này, toàn bộ trên trận lầm vào yên tĩnh như chết bên trong. ba bá ba bá! Ba. Vô số ánh mắt, tràn đầy rung động, kinh hãi, chờ một chút tâm tình rất phức tạp. Nhìn qua lúc này dậm chân ở phía xa cái kia đạo người trẻ tuổi mà cao trắng trên thân. Cường. Thật không thể tin Cường. Tất cả mọi người là kinh thán lên tiếng. Bành đông. Vân Thiên các bên trong, trầm sơn đặt ngông ngồi trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, tần hạo vậy mà Cường đại như vậy. Đem chính mình một chiêu sau khi đánh bại, chỉ là hai chiêu, lại đem bọn hắn Vân Thiên vượt một năm này tối đỉnh cấp thiên kiêu cổ Thương Hải đánh bại. Đây quả thực quá mức kinh khủng. Vơ vét. Đột nhiên ngay lúc này, Tần Hạo trong miệng thốt ra nhàn nhạt hai chữ. Các ngươi không thể dạng này. Trầm Sơn nhất thời cũng là giống to lên tiếng. Hôm qua một đám người bọn ngươi khí thế hung hăng, muốn chiếm linh chúng ta hoang cổ điện thời điểm, vì cái gì thì không suy nghĩ hậu quả đâu. Tần Hạo cười lạnh. Hôm nay đã muốn lập uy, vậy sẽ phải lập đến triệt để một chút. Đến mức về sau vân thiên các trả thù. Tần Hạo căn bản cũng không sợ. hắn tiến nhập thiên kiếm tông về sau, như là rồng vào biển rộng. Tu vi mỗi ngày đều đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời là đất chỉ cần cho Tần Hạo thời gian hắn có tự tin sẽ thành thiên kiếm tông mạnh nhất người kia Tần Hạo sư huynh vì Vũ một đám hoang cổ điện đệ tử đều là hào hào hưng phân giống to Mặc dù tuổi bọn họ đều bị tần Hạo phải lớn nhưng lúc này bọn họ cam tâm tình nguyện xưng hô Tần Hạo một tiếng sư huynh đây là tới bắt nguồn từ thực lực cường đại phía trên kính sợ vơ vvét tài phú đi Lấy giang thần Bạch Linh nhi cầm đầu một đám hoang cổ điện đệ tử đều là mặt mày hớn hở, ào ào xông vào Vân Thiên các bên trong, trắng trợn vơ vét. Có Tần Hạo cái này kẻ hung hãn chấn nhiếp, Vân Thiên các bên trong mọi người, căn bản không người dám động đậy. À, tiểu Hạo tử, cái này Vân Thiên các tối hậu phương, có một cái ẩn tàng bảo khố, bên trong có đồ tốt, ngươi mau đi xem một chút, đoán chừng ngươi bọn này bằng hữu cũng không phát hiện được." Thương Thanh Âm, lúc này đột nhiên tại Tần Hạo trong đầu vang lên. Chương 164, Đại Ngũ hành tháp. Tại Thương Chỉ dẫn phía dưới, Tần hạo rất nhanh liền đi tới vân thiên các sau lưng. Cách đó không xa, một tòa lẻ loi chơi chọi tháp cao đứng lặng lấy. Tòa này tháp cao chính là thanh đồng tạo thành, cổ lao trên thân tháp, đã hiện đầy màu xanh đồng. hiển nhiên chịu đủ năm tháng ăn mòn, đã kinh biến đến mức vô cùng rách nát. Nhưng lúc này, thương lại là trong đầu thập phần hương phần nói, tiểu hạo tử, cái này cổ tháp chính là một tôn cường đại dị bảo. Cái gì? Ngươi nói trước mắt tòa này cổ tháp. Tần hạo ánh mắt hơi kinh ngạc chi s Vốn là Tân Hạo coi là thương nói tới bảo vật, thì dấu ở cái này màu xanh đồng loang lộ trong cổ tháp. Nhưng không nghĩ tới, cái này cổ tháp bản thân liền là một tôn dị bảo. Ông Tân Hạo vươn tay, đặt tại trước mặt tòa này thanh đồng tháp trên thân tháp. Hắn phóng xuất ra lực lượng, rót chuyển vào. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Beng. Trước mặt tòa này vốn là màu xanh đồng loang lổ cổ tháp, lập tức màu xanh đồng tan đi, cổ lão thân tháp bên trong, tách ra một mảnh ngũ thải thần quang. Cái này ngũ thải thần quang, phân biệt đại biểu cho kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, vô cùng nồng đậm cùng to lớn. Bản thân biết tôn này dị bảo là cái gì. Thương đầu này Lao Ma Long đột nhiên ánh mắt vui vẻ, nói, đây là đại ngũ hành thác. Đây là một tôn cực kỳ trân quý hạ phẩm đạo binh. Sớm tại vạn năm trước thì biến mất tại trong dòng sông lịch sử, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể ở loại địa phương này đụng phải nó. Tân hạo thần sắc hơi động một chút, nói, đã nhiều năm như vậy. Mà lại cái này đại ngũ hành tháp còn tại thiên kiếm tông loại này cường giả san sát địa phương, vì cái gì không có bị còn lại cường giả phát hiện. Tân hạo 10 phần nghi hoặc. Thiên kiếm tông bên trong nhiều như vậy cường giả, làm sao một mực không có phát hiện. Ngược lại bị chính mình trong lúc vô tình đụng phải. Dù sao, cái này đại ngũ hành tháp, thế nhưng là một tôn siêu Việt pháp binh đạo binh A. Cứ như vậy bị chính mình phát hiện. Tân hạo nhìn lấy lúc này trước mặt nở rộ sáng chói ngũ hành thần quang cổ tháp. Đều là cảm thấy có chút như mộng ảo cảm giác. Như thế một tôn cường đại cổ lão dị bảo, cứ như vậy bị chính mình nắm bắt tới tay. Dễ dàng, không có chút nào sát cơ cùng áp lực. Quả thực là gặp vận may. Tiểu hạo tử, ngươi có thể cầm tới cái này đại ngũ hành tháp, có ba nguyên nhân. Thương trong đầu cạc cạc cười một tiếng, nói, nguyên nhân đầu tiên chính là, bản thần cường đại cảm biết rõ lực. Cái thứ hai thì là cái này đại ngũ hành tháp tự thân ở vào phong bế trạng thái, tại trong ngoại môn này đều là một số nhỏ yếu ngoại môn đệ tử, tự nhiên không phát hiện được chiếc bảo tháp này. Đến mức cái nguyên nhân thứ ba đâu, liền là tiểu Hạo tử ngươi lực lượng trong cơ thể, có một loại cổ lao tôn quý thần tính, trong nháy mắt thì kích hoạt lên đại ngũ hành tháp bên trong đạo vận chi lực. Tần Hạo gật gật đầu, đem tôn này đại ngũ hành tháp dung nhập thân thể của mình bên trong, tại đan điền linh hải bên trong chìm nổi. Vân Thiên các bên ngoài mọi người, nhìn đến Tần Hạo sờ lên tôn này cổ xưa đồng tháp, vậy mà thoáng cái liền để cái kia đồng tháp nở rộ sáng chói thần quang. Tất cả mọi người là trong lòng ước ao ghen tị. Nhất là trầm sơn các loại một đám vân thiên các đệ tử, giờ phút này đều giống như ăn phải con rồi một dạng khó chịu. Phải biết, bọn họ tại vân thiên các bên trong đợi lâu như vậy, gần trong gang tức bảo vật, lại là một chút cũng không có phát hiện. Tôn này cổ tháp vừa mới trong nháy mắt tách ra vạn trượng thần quang, càng là hiện ra năm màu chi sắc, rung động bầu trời, tuyệt đối là một tôn trí bảo. Nhưng là bây giờ cũng là bị tần hạo cấp đi, quả thực là tổn thất thật lớn a Vừa mới tại cách đó không xa thức tỉnh cổ Thương Hải, thấy cảnh này, nhất thời tức giận đến phun ra một ngủ máu, lần nữa ngất đi. Mà lúc này đây, Vân Thiên các bên ngoài, Tần Hạo cùng một đám hoang cổ điện đệ tử, Giang Thần, Bạch Linh Nhi bọn người, đều là tập hợp đến cùng một chỗ. Mọi người tiêu tiêu sái sái rời đi. Tại chỗ, tất cả quan chiến người đều là trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Về sau hoang cổ điện không thể chọc. Tất cả mọi người là nghị luận đồng ý. Tần Hạo mạnh mẽ hình tượng, một trận chiến này. Chết để xâm nhập nhân tâm. Nửa canh giờ về sau. Ngoại môn khu vực, hoang cổ điện bên trong. Lúc này Tân Hạo, Giang Thần cùng Bạch Linh Nhi ba người, ngồi trên mặt đất. Tân Hạo nhìn về phía hai người, nói, hoang cổ điện tạm thời sẽ không có người nào tới tùy ý chọn hấn. Bất quá về sau khẳng định còn sẽ tao nộ các loại khiêu chiến, dựa vào ta một người. Không cách nào toàn bộ ngăn cản, cũng không có thời gian đi ngăn cản. Ta gần nhất cảm thấy muốn đột phá, cần bế quan tu hành. Yên tâm. Thần huynh ngươi thì an tâm bế quan tu hành, hoang cổ điện giao cho chúng ta là được. Giang thần lập tức nói, giờ này khắc này, giang thần vị này đại viêm hoàng triều hoàng tử, tại kiến thức vô số cường đại thiên kiêu về sau, lại thấy được tần hạo khủng bố về sau. hắn hoàng tử ngạo khí, đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Hiện tại giang thần một lòng cũng là nỗ lực tu hành, tìm kiếm cường đại hơn cảnh giới cùng lực lượng. Đương nhiên, cũng phải cùng Tần hạo vị này bọn họ hoang cổ vực tuyệt đỉnh thiên tiêu, giữ gìn mối quan hệ Đến mức Bạch Linh Nhi, vốn chính là đối Tần Hạo vô cùng sùng bái cùng ngưỡng mộ. Cho nên hai người bọn họ hoang cổ điện hoạch tâm thành viên, đối với Tần Hạo hiện tại trên cơ bản đều là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tần Hạo cũng minh bạch điểm này, bọn họ đều từng là hoang cổ vực bên trong Hảo bằng hữu hắn cũng tín nhiệm hai người. Bất quá thiên kiếm tông ngoại môn bên trong, dù sao hội tụ đến từ hơn 1.000 cái vực bên trong tuyệt thế thiên tiêu. Giang thần cùng Bạch Linh Nhi bây giờ thực lực tu vi, còn xa xa không cách nào diễn chính. Bọn họ cần muốn trở nên càng thêm cương đại. Các ngươi nín thở ngưng thần, ta truyền thụ cho các ngươi vô thượng thần công, chúc các ngươi một chút sức lực, để cho các ngươi tu hành thẳng lên đỉnh phong. Đột nhiên, Tần Hạo lên tiếng. "Thật." Giang Thần cùng Bạch Linh Nhi lập tức cũng là nhắm hai mắt, nín thở ngưng thần, hoàn toàn dựa theo Tần Hạo chỉ lệ Bọn họ biết, Tần Hạo trên người truyền thừa nội tình 10 phần khủng bố, Tần Hạo không có khả năng lừa bọn họ. Bạch Bạch Thì sau đó một khắc, Tần Hạo cấp tốc rũa ra hai ngón tay, Phân biệt điểm vào trước mặt Giang Thần cùng Bạch Linh Nhi trên mi tấm của. Hắn truyền thụ cho Giang Thần chính là một bộ phận Hiên Viên kiếm hồn kiếm đạo ý cảnh, còn có một bộ phận hàng nga đối với Minh Nguyệt tinh thần cảm ngộ. Tân Hạo truyền thụ cho Bạch Linh Nhi thì là đại cửu đế ma thần công một bộ phận. Bạch Linh Nhi chính là hồn sư, càng là ngũ hành hồn sư, cho nên Tân Hạo trước mắt truyền thụ cho nàng chính là ngũ hành bộ phận đại cửu đế ma thần công. Dù sao, không phải mỗi người đều là Tân Hạo. Tân Hạo trong đầu có chư thần chi lực có thể gánh chịu vô cùng đáng sợ ảo nghĩa cùng truyền thừa. Nhưng là giang thần cùng Bạch Linh Nhi, chỉ có thể tạm thời truyền thụ cho bọn họ một bộ phận. Mặc dù chỉ là một bộ phận. Nhưng phải biết, vô luận là thần thoại gen bên trong cảm ngộ ý cảnh, vẫn là đại cửu đế ma thần công bên trong truyền thừa, đều là thần minh cấp bậc. Cho nên thì sau đó một khắc, tần hạo thấy được. Trước mặt hắn hai người, toàn thân đều là bắt đầu tách ra từng mảnh từng mảnh thần quang, bắt đầu tẩy lễ lấy tinh thần của bọn hắn cùng thân Thật là khủng khiếp ý cảnh cùng truyền thừa. Giang Thần cùng Bạch Linh Nhi lúc này mở hai mắt ra, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Giang Thần nhìn về phía Tần Hạo, đứng người lên, thật sâu ôm quyền thi lễ, nói: "Đa tạ Tần huynh ban cho, sau này hoang cổ điện, ta nhất định sẽ phát dương quang đại, ngày sau trợ giúp Tần huynh tranh bá thiên hạ." Giang Thần không phải người ngu, Tần Hạo truyền thụ cho hắn khủng bố như vậy công pháp truyền thừa, nhất định là vì bồi dương hắn. Bạch Linh Nhi lúc này cũng là trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hỉ cùng vẻ chấn động. Nàng nhò nhỏ mềm mại thân thể, nhất thời thì nhào tới tần hạo trong ngực, đại ca ca đối Linh Nhi tốt nhất rồi. Linh Nhi nhất định sẽ nhanh điểm biến đến cường đại, thì có thể giúp đỡ đại ca ca chiếu cô á. Ta muốn bê quan, nếu là trong khoảng thời gian này có người nào đến chúng ta hoang cổ điện khiêu khích, có thể đã phát liền trực tiếp đánh ra, nếu như là nhân vật hết sức mạnh, nhất định không muốn bước ra hoang cổ điện, hết thể chờ ta xuất quan lại nói. Tần hạo đối diện trước hai người nói. Được. Giang thần cùng bạch Linh Nhi đều là gật gật đầu chương 165, hậu quả. Hoang cổ điện chỗ sâu nơi nào đó trong cung điện. Mở tối đại điện chỗ sâu, một khối trên bồ đoàn, Tần Hạo ngồi xếp bằng. Lúc này hắn dẫn dắt chữ vật linh giới bên trong bản nguyên thánh thủy, thôn phệ lấy trong đó rồi rảo tinh khí, lớn mạnh bản thân. Cái này bản nguyên thánh thủy là lần trước Tần Hạo cùng đại hoàng cậu liên hợp theo một tòa phong trấn ác ma nhất tộc phong thiên bia phụ cận cất bóc. Là giữa thiên điệu bản nguyên nhất thánh thủy, có to lớn, thuần túy năng lượng. Lúc này, Tần Hạo Điên cuồng thôn phệ lấy trong đó sinh mệnh tinh khí, không ngừng lớn mạnh tu vi của mình linh lực. Trừ cái đó ra, cái này bản nguyên thánh thủy, chính là vô số năm tử vong hắc ma, hóa thành bản mệnh lực lượng tội nguồn. Đối với chư thiên vạn tộc cái này, loại cái vũ trụ này ban đầu nhất sinh linh, bao hàm bản nguyên tri lực, Tần Hạo thể nội thần thoại gen cũng là mười phần khát vọng. Tế thiên đại thánh thần thoại gen, hiên viên kiếm hồn, Hàng Nga, Hắc ám trúc long, Hỏa thần trúc dung, Nhị Lang thần dương tiễn, thần nông thị Huyền Tiên, Diêm La Vương, Như Lai, Đông Hải Long Vương, một đám thần thoại gen, giờ phút này đều là ảo ảo hấp thu bản nguyên thánh thủy lực lượng, đang phát sinh lấy to lớn truy biến. Trừ cái đó ra, Tần Hạo cũng là dẫn dắt đến bản nguyên thánh thủy lực lượng, đi phục tô trong cơ thể mình chư thần vũ trụ. Chư thần vũ trụ mỗi một lần khôi phục một chút, Tần Hạo thực lực liền sẽ có lấy một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trừ cái đó ra, mỗi một lần giác tỉnh một cái hoàn toàn mới thần gen, Tần Hạo thực lực cũng sẽ nhận được một cái 10 phần kinh khủng tăng lên. Cho nên Tần Hạo đối với thần thoại gen rất tỉnh, cùng trong cơ thể mình tích chứa cái kia một mảnh dư thần vũ trụ khôi phục, đều là 10 phần lưu ý cùng chú trọng. Mà vừa lúc này, Tần Hạo đột nhiên cảm thấy thể nội một đạo gông xiển tan vỡ. anh, Một loại hoàn toàn mới to lớn khí tức theo thân thể của hắn bên trong lóe ra, tạo tinh cảnh đại thành. Tần Hạo ánh mắt sáng lên. Chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể bước vào tạo khí cảnh, từ đó tham gia nội môn khảo hạch. Tiến nhập nội môn, trở thành thiên kiếm tông nội môn đệ tử. Tân hạo thế nhưng là rất rõ ràng, một khi trở thành thiên kiếm tông bên trong nội môn đệ tử, lấy được tư nguyên cùng đặc quyền, thì hội tăng lên rất nhiều. Đối với lớn mạnh đại tu vi, tăng thực lực lên, đem về có một cái cự đại ích lợi. Cho nên tần hạo tuy nhiên đối với môn phái bên trong địa vị chi tranh không có hứng thú. Nhưng là vì càng nhiều tu hành tư nguyên thu hoạch được, tần hạo không thể không đi ngược dòng nước, không ngừng tăng lên chính mình tại thiên kiếm tông bên trong địa vị. ông Lúc này, tần Hạo tay cầm rỗi ra, xuất hiện một tôn nở rậu ngũ thải thần quang bảo tháp, chính là Đại Ngũ hành tháp. Thương trong đầu cười lớn khàng khặc, nói: "Tiểu Hạo tử, ngươi lần này thật nhặt được bảo bối, cái này Đại Ngũ hành tháp, đối với ngươi đại cựu đế ma thần công bên trong ngũ hành ma đế ngưng tụ, có lợi ích cực kỳ lớn." "Ừm, cái này ta biết, nhưng là đối với cái này Đại Ngũ hành tháp, ta còn không có hoàn toàn chưởng khống, trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại thập phần lớn lớn ý chí." Tân Hạo trầm mặc một lát, Lập tức ánh mắt hung ác, nói, có thể là đại ngũ hành tháp lúc đầu chủ nhân tàn nghiệm, hắn muốn ngăn cản ta luyện hóa đại ngũ hành tháp, đã như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy ta liền trực tiếp đem mà sát. Chư thần ý chí, trong nháy mắt phát động, và anh, tân hạo trong đầu, nhất thời thì điên cùng đã tuôn ra một cỗ trí cao vô thượng, tôn quý cổ lão bất hủy bất diệt chư thần ý chí. Giống như là thời đại dòng nước lũ, vẻ gãy nghiền nát nhất thời liền đem đại ngũ hành tháp bên trong cái kia đạo nguyên chủ nhân tàn nghiệm cho triệt để xé rách phá nát. A. tần Hạo trong chốc nhóm này, nhất thời liền nghe đến một đạo thảm liệt tiếng gào thét, theo đại ngũ hành tháp bên trong truyền ra. Hiển nhiên, nguyên chủ nhân tàn nghiệp, bị trư thần ý chí triệt để mã sát. Ông. Cơ hồ thì sau đó một khắc, đại ngũ hành tháp tách ra óng ánh khắp nơi thần quang. Đồng thời những thứ này thần quang, thậm chí là bắt đầu dung nhập tần Hạo trong thân thể, tăng lên hắn đại cửu đế ma thần công bên trong ngũ hành ma thần. Lúc này Đại ngũ hành tháp mới xem như tránh thức thuộc về tần hạo bảo vật. Lúc này, tần hạo có thể cảm giác được, thế giới tinh thần của mình bên trong. Kim đế ma thần, mục đế ma thần, thủy đế ma thần, hỏa đế ma thần, thổ đế ma thần. Ngũ tôn linh hồn ma thần, đều đang nhanh chóng lớn mạnh tại trung tâm. Mà nương theo lấy đại cựu đế ma thần công lớn mạnh, tần hạo hồn lực, cũng là đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Cái này đại ngũ hành tháp, nên tính là một tôn hồn binh. Tần hạo bên trong nghĩ th đem lại ngũ hành tháp dán tại mi tâm. Ông, đại ngũ hành tháp nhất thời thì hóa thành một đạo lưu quang, tiến nhập tần Hạo trong đầu tinh thần linh hồn không gian. Có đại ngũ hành tháp gia trì, hắn hồn lực đang không ngừng nhanh chóng lớn mạnh bên trong. Mà vừa lúc này, ầm ầm một tiếng, tần Hạo nghe được, hoang cổ ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận vang động kịch liệt. Tựa hồ là có cái gì lực lượng khổng lồ, chính đang trùng kích hoang cổ điện. Ta lần này bế quan tu hành bao lâu? Tân Hạo trong đầu hỏi. Ba ngày ba đêm. Thương lên tiếng nói. Xem ra có người không chịu cô đơn, lại muốn tới chọc ta hoang cổ điện. Tần Hạo lắp đầu. Nhưng là trong ánh mắt của hắn, lại là đột nhiên lué qua một đạo lệnh leo qua mang. Nếu là nguyên lai, Tần Hạo khẳng định không muốn quản hoang cổ điện sự tình gì. Nhưng là hiện tại, Tần Hạo một cái khác cố đế vương phân thân, đã tại Đại Tần Vương Triều leo lên hoàng vị. Mà lại, căn cứ thương nói, ngày sau muốn tiến vào huyền hoàng đại thế giới. Cần tranh đoạt cửu châu đại địa cái này giao diện chỗ sâu một tôn 10 phần trọng yếu thiên địa chí bảo cho nên Tân Hạo Cần đế Vương phân thân hắn cần tại cửu Châu bên trong tạo dựng lên một cái 10 phần thế lực khổng lồ chiếm lấy cửu Châu khí vận thu hoạch được tôn này thường trong miệng trí bảo đã thông tiến vào huyền hoàng đại thế giới bên trong thông đạo Huyền hoàng đại thế giới là Tần Hạo theo giác tỉnh thần thoại gen một khắc này thì trong lòng biết được chính mình nhất định phải địa phương muốn đi chỗ đó có chân chính cổ lão thần Minh tung tích Tần hạo muốn muốn tìm chân tướng cùng cuối cùng bí mật, nhất định phải cùng những cái kia thần mình tiếp xúc, mới có thể thu được một số thượng cổ bí ẩn. Cho nên tần hạo tiến vào thiên kiếm tông về sau, hắn vô tình hay cố ý, đang phát triển thế lực của mình. Trường không hoang cổ điện, bồi dưỡng giang thần, bạch linh nhi chờ một chút, đều là tần hạo đang âm thầm bố cục Hắn đối với thiên hạ ai làm vương chi tranh, cũng không hứng thú. Nhưng là hắn bây giờ nhất định phải muốn làm như thế, chỉ có dạng này mới có thể thực hiện hắn cuối cùng tiến vào Huyền Hoàng Đại Thế giới mục đích. Mà lúc này, hoang cổ ngoài điện, Giang thần, Bạch Linh Nhi các loại một đám hoang cổ điện đệ tử đang cùng nơi xa một đám người rồi. Đám người này chính là Vân Thiên Các tìm trợ thủ, Tử Thiên Điện cường giả. Tử Thiên Điện chính là Tử Thiên vực đệ tử tạo thành tân nhân đệ tử thế lực. Thử Thiên vực là một cái thập phần cường đại vực. Thứ trên Cửu Châu đại địa, hết thể có hơn 1000 cái vực. Dựa theo thế lực nội tình phân chia, chia làm nhất tính ngữ Nhị tinh vực, tam tinh vực, tứ tinh vực cùng ngũ tinh vực. Nếu như nói Hoang Cổ vực chính là nhất tinh vực bên trong hạ cấp vực, cái kia Vân Thiên vực thì là nhất tinh vực chung cấp vực, mà Tử Thiên vực thì cũng là nhất tinh vực bên trong tối đỉnh cấp vực. Đỉnh cấp nhất tinh vực. Có thể nghĩ, cái này Tử Thiên vực đi vào Thiên Kiếm Tông tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, tạo thành Tử Thiên Điện, đến cùng mạnh mẽ cỡ nào thực lực. Lúc này vây công Hoang Cổ Điện Tử Thiên Điện một đám người, cầm đầu chính là một cái cao lớn anh vĩ thanh niên nam tử. Hắn người mặc một bộ thú áo khoác bằng da, chắp hai tay sau lưng, toàn thân cao lớn, da thịt hiện ra kim loại sáng bóng, toàn bộ thân hình giống như là đúc bằng sắt mà thành, tràn đầy áp bách tính cùng ngạt thở cảm giác. Hắn mỗi một lần xuất thủ, đều là đem hoang cổ điện thủ hộ đại trận cho đánh cho rung động kịch liệt, lung lay sắp đổ. Lực lượng quả thực khủng bố. Ta liền nói à, hoang cổ điện người dám tìm vân thiên các gốc dạ, hậu quả tuyệt đối rất thảm ngươi nhìn, lúc này mới ngắn ngủi ba ngày thì trọc tới bực này kinh khủng cường giả xuất thủ. Trung quanh không ít quan chiến đệ tử hào ào tụ tập mà đến, đều là ánh mắt lộ ra vẻ châm trọng. Hiển nhiên tất cả mọi người cho rằng, tần Hạo trước đó chỉ huy một đám hoang cổ điện đệ tử, cường thế khiêu khích Vân Thiên Các, cũng là một cái ngu xuẩn tới cực điểm hành động, không thua gì tự chịu diệt vong. Chương 166, Thành danh, nhất chiến là đủ. Từ Thiên Điện, nhất tinh đỉnh cấp vực, thực lực nội tình 10 phần rồi dảo. Cho nên cái này vực bao la trên mặt đất cũng là dựng dục ra tới 10 phần mạnh mẽ thiên tiêu. Tỷ như lúc này từ Thiên Điện cầm đầu đỉnh cấp thiên tiêu, gọi là Cổ Thông Thiên, chính là tạo khí cảnh cao dài cường giả. Phải biết, năm nay tiến vào Thiên Kiếm Tông bên trong, toàn bộ thứ 9 châu tất cả tân nhân trong các đệ tử, cao cấp nhất nhất Lưu Thiên Tiêu, cũng bất quá tạo khí cảnh cảnh giới lại thành. Cái này Cổ Thông Thiên, gần với năm nay tân nhân trong các đệ tử, đứng đầu nhất nhất Lưu Thiên Tiêu. Hắn mỗi một trưởng vung ra, thương khung đều là hàng lâm xuống một cái to lớn bàn tay màu đen. Giống như là giống như núi cao. Ẩm ẩm. Cái kia màu đen cự thủ lập tức đè xuống, đem thủ hộ toàn bộ hoang cổ điện đại trận, đều là cho đánh cho lung lay sắp đổ, cơ hộ liền muốn phá nát. Vì thế vô cùng khủng bố. Giang thần cùng bạch linh nhi các loại một đám hoang cổ điện tất cả tân nhân đệ tử, giờ khác này đều là cảm thấy khủng bố không thôi. Cái kia tần hạo làm sao đến bây giờ đều chưa hề đi ra, cổ thông thiên đã doanh kích nhanh chỉnh một chút đã nửa ngày. Toàn bộ hoang cổ điện thủ hộ đại trận đều là sắp phá nát Tân Hạo khẳng định là sợ. Đây tuyệt đối là sợ, cổ thông thiên là ai à? Đây chính là tạo khí cảnh cao dai nhân vật Cường hành A, gần với năm nay tân nhân trong các đệ tử tối đỉnh cấp mấy cái kia vực bên trong thiên tiêu, Tân Hạo muốn là đi ra, cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Trung quanh vô số quan chiến đệ tử, đều là nghị luận ở Mỹ. Hiển nhiên không có người cho rằng, Tân Hạo có đảm lượng, dám đi ra nên chiến cổ thông thiên loại cấp bậc này thiên tiêu. Tân Hạo, bất quá một bọn chuột nhắt, rụt lại đầu không dám ra tới Cổ Thông Thiên ánh mắt sắc bén như dao, quả thực giống là có thể xuyên thủng người thần hồn. Hắn lạnh lùng lên tiếng, ngữ khí khinh thường, nói: "Tần Hạo, bất quá ngươi hôm nay cái này con rùa đen giúp đầu là làm không được, chờ ta đưa ngươi hoàng cổ điện cái này thủ hộ đại trận cho đánh nát, ngươi không ra cũng được đi ra." Bất quá ngay tại Cổ Thông Thiên thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một đạo tràn ngập thanh âm đạm mạc, đột nhiên theo hoang cổ điện chỗ sâu truyền ra, chỉ bằng ngươi, cũng xứng để cho ta không dám ra đến. Ngươi lại hồi đi tu luyện cái 100 năm, có lẽ còn có thể. Là Tân Hạo Thanh Âm. Giang thần, Bạch Linh Nhi các loại một đám hoang cổ điện đệ tử đều là hào hào thần sắc chấn động. Cái này Tân Hạo, trong lời nói, hiển thị do bá đạo, quả nhiên không hổ là ba ngày trước chấn áp thô bạo toàn bộ vân thiên các tuổi trẻ thiên tiêu. Mọi người cũng đều là ánh mắt nhất động. Bọn họ theo lời nói kia bên trong, đã hiểu kinh thiên bá đạo tri ý cùng vô cùng phong mang. Ông! Mà cơ hổ thì sau đó một khắc. Một đạo cao đến 100 trượng hư huyễn bóng người, đột nhiên tại Hoàng cổ điện chỗ sâu vụt lên từ mặt đất. Đạo này 100 trượng hư huyễn bóng người, khuôn mặt chính là tần Hạo khuôn mặt, nhưng là một loại lực lượng thần bí ngưng tụ mà thành, tràn đầy vô biên uy áp. Đây là hồn đạo phân thân. Bạch Linh Nhi một đôi mắt đẹp, lúc này tràn đầy rung động cảm giác. Nàng thân là hồn sư, thế nhưng là rất rõ ràng, muốn ngưng tụ ra hồn đạo phân thân, còn lại là loại này cao đến 100 trượng cự hình hồn đạo phân thân, tuyệt đối là khó như lên trời chỉ sợ chỉ có những cái kia cường đại đại hồn sư mới có thể có thể ngưng tụ ra. Chẳng lẽ ngắn ngủi mấy tháng không gặp, Tân Hạo đại ca ca đã bước vào đại hồn sư chi cảnh. Bạch Linh Nhi chấn động trong lòng không thôi. Ngươi muốn dùng một đạo phân thân đến ứng chiến ta. Cổ Thông Thiên ánh mắt vô cùng lạnh sắc nhọn. Tân Hạo cái kia đạo cự đại hồn đạo phân thân, ánh mắt không gợn sóng, hắn cao trăm trượng lớn nguy nga thân thể, sừng sững trời xanh phía dưới, giống như là một tôn cổ lão thần minh cự nhân, nhìn xuống thương sinh. Hắn nhìn xuống cổ thông thiên đạm mạc nói, chấn áp ngươi, một đạo phân thân là đủ. Miệng lưới bén nhọn. Cổ thông thiên chỉ là đạm mạc phun ra bốn chữ, tràn đầy vô biên lệnh ý. Vâng! Cơ hồ ngay một khắc này, cổ thông thiên toàn thân đột nhiên đã tuôn ra một cấu ngập trời khí lực. Hắn một cái tay rội ra, hư không bên trong, nhất thời thì xuất hiện một cái bàn tay lớn màu đen. Đại gia thiên thủ. Cổ thông thiên lạnh lùng lên tiếng. Cái này to lớn như núi tay cầm. Từ thiên địa linh lực đúc nóng pháp tắc chi khí mà thành, có được đặc thù thần lực, có thể hám sơn nhạc, ẩn chứa không có gì sánh kịp kỳnh thiên tri lực. Vâng, to lớn như núi bàn tay màu đen, đen nghịt một mảnh, giống như là một đầu liên miên sơn lĩnh, ngang qua thương khung. Lập tức liền đem hoang cổ điện đại trận cho đánh nát, liền muốn đem chọn cái hoang cổ điện theo cái này mảnh thế gian cho xóa đi rơi. Làm cản. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo tràn ngập thanh em huy nghiêm, đột nhiên theo bầu trời phía trên lên Cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Tân Hạo cái kia đạo cự đại hồn đạo phân thân, đột nhiên vươn một căn cự đại tàng thương ngón tay. Tay kia chỉ, từ cửu thải thần quang ngưng tụ mà thành, phun trào lấy giữa thiên địa chín loại thuộc tính pháp tắc chi khí, tràn đầy không có gì sánh kịp mạnh mẽ thần lực. Ầm ẩm Thì sau đó một khắc, va chạm mạnh phát sinh. Vô biên sát khí cuồn cuộn, thần quang gửi ra, rẽ núi sâu đổ, chúng quanh ngoại môn đệ tử khu vực đại địa, đều là đã nứt ra một từng cái từng cái khe, lan tràn mấy ngàn thước cảnh tượng rờ người. Khu khụ. Đột nhiên, bùi mù thần quang tán đi, một đạo tiếng ho khan kịch liệt theo trong bụi mù chuyển ra. Đó là. Mọi người thấy trên trận cảnh tượng, kém chút ảo ào, ào trừng rơi mất trong mắt. Cái kia mảnh phế tích phía trên, cổ thông thiên một thân đại bảo vỡ vụn, đúc bằng sắt giống như cường tráng cơ thể, giờ phút này đều là đã nứt ra từng đạo từng đạo khe hở, tràn ra huyết dịch. Hắn ánh mắt lúc này tràn đầy vẻ kinh nộ, nhìn về phía cách đó không xa hoang cổ điện phương hướng. Hoang cổ điện không có có nhận đến bất kỳ tác động đến, vẫn như cũ an ổn đứng lặng tại đại địa phía trên. Sương sưng tại trời xanh phía dưới tần hạ hồn đạo phân thân, tràn đầy vô biên nguy nga cùng vĩ ngạ, thủ hộ lấy hết thảy. Giống như là nhất tộc cổ thần rõ ràng, đời đời bất hủ, giang zin thiên hạ. Ngươi một đạo phân thân, làm sao có thể cường đại như vậy? Cổ thông thiên ngữ khí run rẩy. Hắn vừa mới tới va chạm cái kia cựu thải thần quang ngưng tụ nhất chỉ, quả thực là để cổ thông thiên cảm nhận được cực đoan cảm giác bất lực. Giống là chân chính tại đối mặt nhất tôn thần mình, quả thực là bất lực tới cực điểm. Tân Hạo vậy mà cường đại như vậy. Một đạo phân thân thì đánh bại cổ thông thiên, triệt để đem trấn áp. Trung quanh hơn phân nửa quan chiến người, đừng nói tân nhân đệ tử, cũng là ngoại môn đệ tử, đều là cảm nhận được thật sâu chấn kinh. Bất quá cũng có một phần nhỏ người, nhìn lấy cái kia thảm liệt phế tích chiến trường, hồi tưởng đến vừa mới Tân Hạo điểm ra cái kia một cái cựu thải thần quang ngón tay, lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Cái kia cựu thải thần quang Có chút nổi môn đệ tử, đã phát hiện, lại là 9 loại thiên địa thuộc tính chi lực ngưng tụ ra mạnh mẽ công kích. Quả thực là chiếm lấy thiên địa chi tạo hóa, ngưng tụ ra vô biên sát phạt. Kẻ này chẳng lẽ là trong truyền thuyết hồn vũ song tu, tuyệt thế kỳ tài. Có không ít người trong lòng đều là rung động không hiểu. Một số người rung động tại tần hạo thực lực kinh khủng, một số người khác, thì là rung động tại tần hạo tương lai tiềm năng. Nhưng vô luận như thế nào, hôm nay một trận chiến này, triệt để để tần hạo đại danh. Vang vọng toàn bộ ngoại môn khu vực Đừng nói những cái kia đệ tử mới nhập môn Cũng là không ít ngoại môn đệ tử cũ Thậm chí là một số nội môn đệ tử Nghe được tần hạo danh tiếng Đều là như sấm bên hai Biết được sự mạnh mẽ vô cùng Thành danh, nhất chiến là đủ Sau trận chiến này, chỉ sợ không còn có người Dám đến tìm hoang cổ điện phiền toái chương 167, Hồng Liên trưởng lão Lúc này, phá nát phế tích bên trên Cổ thông thiên ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được Thần sát hắn mang theo vẻ cuồng Đột nhiên đứng người lên, vậy mà bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa cực điểm thăng hoa, muốn liều chết nhất chiến. Hắn chính là tử thiên vực tối đỉnh cấp thiên kiêu, thân là tạo khí cảnh cao dai cường đại tồn tại, giờ phút này lại là tại vạn chúng chú mục phía dưới, thua ở tần hạo cái này bất quá tạo tinh cảnh tiểu tử trong tay. Hơn nữa, còn là thua ở hắn một đạo phân thân trong tay. Đây quả thực là to lớn xỉ nhục Cổ thông thiên xuất sinh đến nay vẫn tồn tại ngạo cốt, để hắn không cho phép chính mình cứ như vậy bạn. Hắn mặc dù thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, hao hết tất cả bản nguyên, cũng muốn cực điểm thăng hoa, trong phút chốc buộc phát ra cái thế thần lực, phản kích trở về. Và anh, Hắn lúc này toàn thân khí thế như ma như yêu, mái tóc màu đen tại gió lạnh bên trong quần vũ, con người thiêu đốt màu đỏ huyết hỏa, cả người cho tại chỗ các đệ tử cảm giác, tựa như là lập tức sắp bị liên lôi. Bầu trời tối tăm, âm phong phẫn nộ gào thét. Cổ thông thiên tử ngăn đường lui, thiêu đốt tất cả lực lượng, cực điểm thăng hoa, muốn đem hết thảy đều phá hủy rơi. Tân hạo, ta cho dù chết, cũng muốn lôi kéo người cùng một chỗ. Ha ha ha. Lúc này cổ thông thiên đã triệt để điên cuồng. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra điên cuồng tiếng giống to, nhưng không thể phủ nhận, hắn giờ phút này chiến lực trong nháy mắt thì đạt đến một cái mới đỉnh phong. Phong ma cổ thông thiên, khi thế thật là đáng sợ, cái kia tân hạo xong đời. Vậy mà nhắm chúng cổ thông thiên dạng này đỉnh cấp thiên kêu điên cuồng, thiếu đốt sinh mệnh lực, bạo phát cực điểm thăng hoa đỉnh phong chi lực muốn cùng này đồng quy vô Quả thực là quá điên cuồng. Hai tôn cường đại thiên tiêu, hôm nay lại muốn lập tức đồng quy vô tận, cùng chết vong. Quả thực là thật là đáng tiếc, là ta thiên kiếm tông chi tổn thất ta. Mọi người chung quanh nhìn đến trên trận một màn, đều là nghị luận ở Mỹ. Làm sao bây giờ? Giang thần cùng Bạch Linh Nhi các loại một đám hoang cổ điện đệ tử, lúc này nhìn lấy phong ma cổ thông thiên, cảm thụ được cái kia khủng bố như nước thủy chiều lực lượng, đều là ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ mới vừa vận đạt được tần Hạo cho mạnh mẽ thừa Còn không muốn như thế đã sớm chết. Hừ, ngươi thật cho rằng, thiếu đốt sinh mệnh lực, cực điểm thăng hoa về sau, liền có thể cùng ta đồng quy vu tận sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Tân Hạo thanh âm, tràn đầy vô thượng uy nghiêm, giờ khắc này đột nhiên ở trên vòm trời vang lên. Oanh. Nương theo lấy một đạo kinh khủng tiếng vang, một tôn cổ lão tăng thương cự tháp, theo hoang cổ điện chỗ sâu lơ lửng mà ra. Tại trên không trung, đại ngũ hành tháp lập tức thì tách ra vạn trượng thần quang, tản ra đáng sợ uy áp cùng uy nga. Giống như là một tôn nổi núi, lập tức chấn rơi xuống. Mà lại, đại ngũ hành tháp chung quanh, lại có ngũ tôn to lớn đế ma thần. Theo thứ tự là ngũ hành đế ma thần, kim đế ma thần, mục đế ma thần, thủy đế ma thần, hỏa đế ma thần, thổ đế ma thần. Ngũ tôn to lớn đế ma thần, đều là khuôn mặt uy nghiêm, giống như là ngũ tôn trí cao vô thượng thần minh, chìm nổi tại trên không trung, đứng tại đại ngũ hành tháp chung quanh, đồng loạt ra tay, quả thực là đáng sợ tới cực điểm. a Cổ Thông Thiên phát ra kinh khủng nộ hống, hắn ánh mắt có sợ hãi vô ngẩn. Hắn phát hiện, mình tại cái kia to lớn đại ngũ hành tháp phía dưới, vậy mà chút nào phản kháng năng lực đều không có. Đây là một tôn đạo binh, chỉ có cổ lão đạo binh mới có khủng bố như vậy uy năng. Cổ Thông Thiên ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nộ. Hắn như thế cũng không nghĩ tới, Tần Hạo cái này đến từ nho nhỏ vắng vẻ tiểu vực hèn mọn tiểu tử, không chỉ có công pháp truyền thừa khủng bố, liền trên người chiến binh cũng là khủng bố như vậy. Phốc phốc. Cuối cùng, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, Cổ Thông Thiên cả người căn bản không có lật lên cái gì lãng, trực tiếp bị Đại Ngũ Hành Tháp cho chấn nát thân thể, hóa thành huyết vụ đầy trời. Đệ nhất tuyệt đỉnh thiên tiêu, cứ thế mà chết đi. Tất cả mọi người là ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ chấn động. Cổ Thông Thiên a, tử thiên vực đỉnh cấp thiên tài, cứ thế mà chết đi. Chết rồi quá. Tất cả mọi người là lắc đầu thở dài. A. Thông Thiên mệnh bài nát. La Ai tọa Tôn Nhi. Đột nhiên đúng vào lúc này. Một giọng dàn ua, đột nhiên ở phía xa chân trời văng lên. Bạch. Cơ hồ thì sau đó một khắc, một đạo thân mặc màu đen đại bảo lão nhân, toàn thân phun trào lấy biển lớn giống như khí tức, từ đằng xa hư không rậm chân mà đến. Lão nhân kia, chính là một tôn vô cùng đáng sợ cứng, giả. Trên thân phun trào lấy khí tức, tràn đầy vô biên hủy diệt tính. Tất cả mọi người là ánh mắt chấn động. Đây là cổ hải. Cổ thông thiên ra ra. Cổ thông thiên chết rồi Tân hạo vậy mà dứt lấy như thế một tôn cường giả tiền bối. Cái này hoang cổ điện thật song, cổ hải thế nhưng là một vị tạo khí cảnh đại thành cường giả A, là ngoại môn trưởng lão, thực lực khủng bố, uy thế ngập trời. Tất cả mọi người là ánh mắt chấn động, toàn thân nhẫn không ngừng run dậy. Cổ hải trên người tạo khí cảnh đại thành khí thế, thật sự là quá to lớn. Mỗi người chỉ cảm giác đến trên vai của mình, có hai tòa vô hình núi lớn, đe ép xuống, vô cùng trầm trọng, quả thực là muốn bị ép thành một bãi nát bùn. Tân hạo Ngươi dám giết tôn nhi ta, đi ra nhận lấy cái chết. Hôm nay người nào đến đều cứu không được ngươi, thiên thần cũng không được, Lao Phu nói. Cổ hải phát ra kinh khủng nổ hống, tiếng giống vang vọng cả mảnh trời khung. Ta chính là Tân Hạo, ngươi chính là cái kia cổ thông thiên ra ra. Tân Hạo cuối cùng từ hoang cổ điện chỗ sâu chạy ra. Hắn ánh mắt phun trào lấy từng đạo từng đạo sáng trói thần quang, cả người khí thế, nội liễm tại trong thân thể. Nhưng cùng lúc đó, lại có một loại vô hình khí thế đáng sợ, loại ra làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi cảm thấy một loại tim đập nhanh khí tức. Cái này Tần Hạo đoạn này thời gian ngắn ngủi, tựa hồ lại tăng lên không ít, cảm giác hắn khí tức trên thân cùng lực lượng so trước đó tại Vân Thiên các thời điểm phải cường đại rất nhiều lần. Tất cả mọi người là ánh mắt chấn động, tựa hồ không thể tin được Tần Hạo tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, vậy mà biến hóa lớn như vậy. Tần Hạo đứng chắp tay, dầm chân đi ra. Hắn đem Giang Thần, Bạch Linh Nhi cả đám bảo hộ tại sau lưng, toàn thân khí thế Vậy mà trong lúc mơ hồ có thể cùng trên không trung cổ hải chống lại. Tân hạo thản nhân nói, cổ hải trưởng lão, ngoại môn đệ tử ở giữa chém giết, tựa hồ ngươi không quản được đi. Hoát con, ngươi giết là tôn nhi ta, ngươi còn muốn sống sót. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ hải phát ra lạnh leo tới cực điểm thanh âm. Vâng, cơ hồ thì sau đó một khắc, cổ hải xuất thủ. Hắn vừa ra tay, chính là lôi đỉnh vạn quân công kích, vô số đạo sát khí sung dài, xuyên qua hư không tuống về hoang cổ điện phương hướng đánh tới. Cổ Hải dưới một cách này, không chỉ có muốn mả sát Tần Hạo, còn muốn xóa đi rơi toàn bộ hoang cổ điện. Cổ Hải một đôi thương láo trong con mắt, tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Cổ Thông Thiên chết rồi, liền xem như mạo phạm tông môn quy củ, hắn cũng muốn đối Tần Hạo xuất thủ, đem Tần Hạo trực tiếp giết chết. Tạo khí cảnh đại thành cường giả, ta tạm thời còn không cách nào ngăn cản. Tần Hạo trong nháy mắt thì cảm nhận được áp lực. Hắn chuẩn bị kích phát chỗ có thần thoại gen, liều mạng một lần. Nhưng là nói như vậy, hắn nói không chừng liền muốn rời khỏi thiên kiếm tông. Bởi vì thần thoại gen lực lượng một khi kích phát, tần hạ biết, bí mật của mình, đem bị vô số thiên kiếm tông bên trong cường giả dình bỏ đến. Đến lúc đó, vì an toàn, hắn nhất định phải cách khai thiên kiếm tông. Cổ hải, cường giả tiền bối ước hiếp tân nhân đệ tử, người quá làm càn. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một đạo cô gái trẻ tuổi thanh lánh tiếng quát, đột nhiên văng lên. Đạo thanh âm này, ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ. Quả thực là có thể đâm xuyên thương cung cô cô ngay lúc này Giang thần nhìn đến trên bầu trời hàng lâm xuống Hồng y cô gái trẻ tuổi nhất thời cũng là kinh hỉ lên tiếng hắn có thể đi vào thiên kiếm tông chính là bởi vì hắn vị này hoàng thất tông thân cô cô trông Lo Hồng Liên trưởng lão nội môn trưởng lão vậy mà buông xuống mọi người thấy cái kia Hồng y tuyệt mị nữ tử đều là ánh mắt ảo hào đại trấn chương 168 trí cao đánh giá Hồng Liên trưởng lão chính là thiên kiếm tông nội môn trưởng lão. Nàng cũng là năm đó theo hoang cổ vực đi ra tuyệt thế thiên tri kiều nữ. Ngắn ngủi trong vòng 3 năm, thì theo lúc trước một người mới đệ tử, trở thành bây giờ nội môn trưởng lão. Một thân tu vi, thâm bất khả chắc, mười phần đáng sợ. Mà lại, thân là thiên kiếm tông loại này thứ 9 châu bá chủ thế lực nội môn trưởng lão. Kỳ quyền thế, cũng là vô cùng khủng bố. Cho nên năm nay thiên kiếm tông tân nhân tuyển nhận danh lạch, Hồng Liên trưởng lão chuyên quyền độc đoán Trực tiếp theo trên tông môn tầng muốn mấy cái danh ngạch, cho hoang Cổ vực Đại Viêm Hoàng Triều loại này con kiến một dạng thế lực. Cái này chính là tiền bối trông non phúc lợi. Nếu không phải Hồng Liên trưởng lão thiên tư tuyệt thế, tại Thiên Kiếm Tông bên trong địa vị cao cả, Giang Thần cùng Bạch Linh Nhi mấy cái Đại Viêm Hoàng Triều đệ tử, khẳng định là không có tư cách tiến vào Thiên Kiếm Tông bên trong. Làm Hồng Liên trưởng lão buông xuống trong nháy mắt, cái kia cổ hải lập tức cũng là ánh mắt một sợ, vội vàng lui lại. Hồng Liên trưởng lão dáng người thứ tha, rung mạo tuyển mỹ nhìn qua tựa như là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương. Người nào cũng không nghĩ ra, cái này tuyệt mị thiêu nữ áo đỏ, lại là một tôn mạnh mẽ vô cùng nội môn trưởng lão. Cô cô! Giang thần đi lên trước, cung kính lên tiếng. Hắn có thể tiến vào thiên kiếm tông, cũng là bởi vì vị này hoàng thất tông thân trong non. Ừm! Đối với Giang thần hành lễ, Hồng Liên trưởng lão chỉ là khẽ gật đầu. Nàng quay người, nhìn về phía cách đó không xa cổ hải, đạm mạc lên tiếng, cùng thế hệ tranh đấu. Sinh tử do trời định, cường giả thiên bối, không thể nhúng tay, đây là ta Thiên Kiếm tông quý củ, Cổ Hải, chẳng lẽ ngươi muốn bị chấp pháp điện đánh vào tông môn đại lao sao? Không dám. Cổ Hải lập tức thì cúi đầu. Bất luận là Hồng Liên trưởng lão, vẫn là chấp pháp điện, đều không phải là hắn một cái nho nhỏ ngoại môn trưởng lão có thể chống nổi. Bất quá Cổ Hải lúc này vụng trộm nhìn mọ Tân Hạo Thương lao trong đôi mắt, lại tràn đầy hận ý. Hiển nhiên, tần Hạo giết hắn tôn nhi, Cổ Hải đã sớm cùng Tân Hạo không đội trời chung. Nhưng hôm nay, Cổ Hải biết mình đã đã mất đi đánh giết Tần Hạo cơ hội, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Hồng Liên trưởng lão bảo vệ được ngươi nhất thời, bảo vệ được ngươi cả đời sau. Cổ Hải trong lòng cười lạnh, quay người rời đi. Cái này Cổ Hải dù sao cũng là ngoại môn trưởng lão, về sau ngươi ở ngoại môn phải cẩn thận hắn trả thù, hắn ở ngoại môn có không ít bằng hữu, muốn đối phó ngươi một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, vẫn là có rất nhiều loại biện pháp. Hồng Liên trưởng lão lúc này nhìn về phía Tần Hạo, lên tiếng nhắc nhở: Tần Hạo gật gật đầu, nói: "Lần này đa tạ Hồng Liên trưởng lão cứu chàng. Người ta đều vì hoang cổ vực người, ta thân là ngươi tiền bối, tự nhiên sẽ ra một phần lực." Hồng Liên trưởng lão đôi mắt đẹp lộ ra một tia không hiểu ý cười, nói: Tân Hạo, ngươi thiên tư không tệ, hi vọng ngươi có thể nỗ lực tu hành, mau chóng tiến nhập nội môn, thậm chí là tiến vào 12 trong thánh đường, trở thành thánh đồ, nói như vậy, ta đều có thể muốn tìm cầu trợ giúp của ngươi." Thánh đồ? Xung quanh không ít quan chiến đệ tử Lúc này đều là ánh mắt chừng một cái. Thánh đồ, đây chính là thiên kiếm tông bên trong sánh ngang thiếu tông chủ tầng thứ A. Tại thiên kiếm tông bên trong, đệ tử trẻ tuổi bối phận, theo thấp đến cao, phân biệt là tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, đệ tử hạch tâm, chân truyền đệ tử, còn có cũng là địa vị cao cả thánh đồ một hàng. Bây giờ tần hạo bất quá mới là mới vừa vào tông môn, mới là ngoại môn đệ tử. Nhưng là hồng liên trưởng lão, đã đang suy đoán tương lai của hắn, khả năng đạt tới thánh đổ. Đây là trí cao đánh giá, ẩn chứa vô thượng hy vọng. Không ít người nhìn về phía tần hạo, đều là ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, Hồng Liên trưởng lão loại cấp bậc này đại nhân vật, không có khả năng theo liền nói dân thôi. Nàng đã mở miệng, vậy liền rất có cái này khả năng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoang cổ điện đám người chung quanh, lập tức cũng là xôi trào lên. Tin tức này, lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị, hướng về toàn bộ ngoại môn, thậm chí là nội môn, tiến hành nhanh chóng chuyển bá. Tư chất người rất tốt. Nếu là lại được cái gì nghịch thiên cơ duyên tạo hóa, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hồng liên trưởng lao đối với tần hạo lên tiếng. Nàng tuy nhiên thực lực thâm bất khả chắc, nhưng thanh âm nhẹ nhàng. Chờ ngươi lại lớn mạnh một chút, ta dẫn ngươi đi một số viễn cổ di tích, tìm kiếm thất lạc văn minh cùng chuyển thừa. Hoang cổ vực ra ngươi như thế một cái kỳ tài rất hiếm thấy. Ta không hy vọng ngươi chết hiểu, thật tốt bảo vệ mình. Nói đến đây, Hồng liên trưởng lao đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi Vãn Quân Hầu đã bái nhập 12 trong Thánh đường Thánh Vương Điện, bị Thánh Vương Điện điện chủ nhìn chúng, nhắc nhở người một chút. Bạch. Thoại âm rơi xuống, Hồng Liên trưởng lao thước tha dáng người nhất động. Nàng Tuyệt Mỹ bóng hình xinh đẹp, trực tiếp lơ lửng đến không trung, chân đạp một tôn nở rộ thần quang hồng sắc liên đại, hướng về nơi xa bay đi. Đảo mắt, Tuyệt Mỹ giai nhân bóng người, đã biến mất tại xa xa cuối chân trời. Không ít người nhìn lấy cái kia cuối chân trời, đều là ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Bực này Tuyệt Thế Thiên Chi thiếu nữ Không biết hạ người gì, mới có thể xứng với. Thời gian như lưu xa giống như, từ ngón tay lạng yên sẽ qua. Bất tri bất giác, tần hạo đã đi tới thiên kiếm tông gần nửa tháng. Mà hắn bây giờ võ đạo tu vi, cũng là rốt cục triệt để vững chắc tại tạo tình cảnh đại thành. Đột nhiên, chính vào hôm ấy. Đông đông đông. Một trận cổ ý rằng giặc trung vang âm thành, đột nhiên tại toàn bộ thiên kiếm tông ngoại môn khu vực văng lên. Cái này là người mới thí luyện trung vang âm thanh Hoang cổ điện bên trong. Giang thần bọn người là hào hào nối đuôi nhau mà ra. Tân nhân thí luyện, chính là hàng năm nhằm vào mới nhập môn đệ tử một lần thí luyện. Nghe nói, loại này thí luyện, đều là tại các loại độc lập với cửu châu đại địa bên trong tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này bên trong, có các loại dị bảo cùng truyền thừa. Chỉ cần có thể tại thí luyện bên trong còn sống sót, liền có thể rất lớn tỷ lệ, có thể có được mạnh mẽ truyền thừa. Mà lại, trận này thí luyện, đối với tân nhân đệ tử tới nói, có trọng đại ý nghĩa. Tại thí luyện bên trong độc chiếm vị trí đầu tân nhân đệ tử, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt trở thành toàn bộ Thiên Kiếm Tông danh nhân, đạt được trên tông môn tầng chú ý, còn có đại lực bồi dưỡng. Cho nên khi cái này tân nhân thí luyện chuông vang tiếng vang lên trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Kiếm Tông ngoại môn bên trong tân nhân các đệ tử đều giống như điên cuồng một dạng. Tất cả tân nhân đệ tử đều là gương mặt kích động cùng hưng phấn, theo mỗi người chỗ cư trụ bên trong lao ra, hướng về trong tông môn tâm tiến đến. Chỗ đó, khẳng định có trưởng lão đã mở ra thí luyện chi môn anh huynh, đi nhanh đi, tân nhân thí luyện bắt đầu, nghe nói phần thưởng lần này, 10 phần phong phú, không thể bỏ qua a. Giang thần đối hoang cổ điện chỗ sâu một ngôi lầu các hồ. Lầu các này chính là Tân Hạo nơi ở. Trung quanh khúc thủy lưu thương, hòn non bộ vần quanh, cây cối thanh thúy tươi tốt, một phái cỏ tươi rõ ràng lung chi khí. Tân Hạo từ trong đó đi ra, áo trắng như tuyết, ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, nói, "Tân nhân thí luyện, tiểu thế giới. Vui vận, ta bế quan thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm ra ngoài cướp bóc một số năng lượng, bổ sung chính mình. Thầm nghĩ lấy, Tần Hạo cùng Giang Thần, Bạch Linh Nhi các loại một đám hoang cổ điện đệ tử, cũng là đi theo một đám chung quanh được sắc thông thông Tân Nhân đệ tử, hướng về tông môn trung tâm khu vực tiến đến. chương 169, Ưu Minh Tiểu Vực Tân Hạo, Giang Thần cùng Bạch Linh Nhi bọn người, rời đi hoang cổ bọc hậu, rất nhanh liền đi theo mọi người, đi tới thiên kiếm tông trung tâm khu vực. Đối với bọn hắn mà nói, Tân Nhân Thí luyện không chỉ là một trận thí luyện hoặc là nhiệm vụ, mà chính là một lần tăng lên chính mình vô cùng lớn cơ hội. Phải biết, mỗi một năm Thiên Kiếm Tông tân nhân thí luyện, trên tông môn tầng đều sẽ phí tổn to lớn đại giới, khai mở một đầu không gian thông đạo, đem vô số tân nhân đưa đến một cái đặc thù bên trong tiểu thế giới tiến hành thí luyện. Loại kia đặc thù tiểu thế giới, thường thường đều là ẩn chứa các loại thật không thể tin cơ duyên tạo hóa. Có rất nhiều tân nhân đệ tử, rất có thể vừa tiến vào trong tông môn tên không nổi danh, tu vi thiên phú thấp, Nhưng rất có thể tiến vào tân nhân thí luyện tiểu thế giới về sau, đạt được cái gì kỳ chân dị bảo, hoặc là cái gì thái cổ đại năng truyền thừa, từ đó theo thử luyện sau khi đi ra, lập tức nhất phi trùng thiên. Đây hết thảy đều là có khả năng. Cho nên tại thí luyện bên trong tiểu thế giới, hết thảy đều là có khả năng. Có thiên kiếm tông tiền bối từng như thế cảnh cáo một số tân nhân đệ tử. Nếu là ngươi tại thí luyện trên đường, rơi xuống cái nào đó vách núi phía dưới, không muốn từ bỏ, đi lên phía trước vừa đi. Có lẽ người đem đạt được vô thượng cơ duyên tạo hóa, trở thành cứng giả. Thật nhiều người a Bạch Linh Nhi một đôi mắt đẹp lúc này nhìn lấy toàn bộ thiên kiếm tông trung tâm diễn võ trường, ánh mắt kinh thán. Cái kia lít nha lít nhít đệ tử, người đông tấp nập, ít nhất đều phải có mấy vàng người. Bởi vậy có thể thấy được, thiên kiếm tông tại thứ 9 châu, là bực nào siêu nhiên tồn tại. Có lẽ tại cái nào đó vực bên trong, có thể là đỉnh cấp thiên tài. Nhưng đến thiên kiếm tông, cái kia chính là phổ thông đệ tử đ Cái kia đứng tại phía trước nhất mấy người, chính là chúng ta lần này kinh tài tuyệt diễm nhất mấy vị đỉnh cấp thiên tiêu. Giang thần lúc này đột nhiên tại tần hạo bên thai nhỏ giọng nói. Tân hạo nhìn sang, phát hiện mấy cái cái nam nữ trẻ tuổi, đều là khí thế bất phàm, ánh mắt cao ngạo, đứng tại mấy vạn người phía trước nhất. Mấy người kia, đều là đến từ chúng ta thứ 9 châu tối đỉnh cấp mấy cái kia vực, là mấy cái vực bên trong đại thế lực bồi dưỡng ra được nhân vật, một thân tu vi, khả năng đã là tạo thần cảnh. Tạo hóa cảnh chưa làm 3 cấp độ, cho nên lại xưng là tạo hóa tam cảnh. Theo thứ tự là tạo tinh cảnh, tạo khí cảnh cùng tạo thần cảnh. Mấy vị kia đến từ đại vực đỉnh cấp thiên tiêu, vậy mà đều là tạo thần cảnh võ giả, hiển nhiên là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là không chết yểu, về sau có cực lớn khả năng tiến vào Thiên Kiếm Tông bên trong nội tình hùng hậu nhất, địa vị tôn quý nhất 12 thánh đường. Tân Hạo hơi hơi chú ý một chút, chính là không tiếp tục chú ý xuống đi. Hắn bây giờ đang ở ý, chính là lần này tân nhân luyện đến cùng có thể làm cho mình, đạt được lớn cỡ nào tăng lên. Giống. Mà đột nhiên ngay lúc này, nương theo lấy một đạo thông thiên triệt địa tiếng thú gạo. Một cái to lớn bay trên trời tuyết sư, từ đằng xa dãy núi bên trong bay bắn mà đến. Ông. Kinh khủng yêu huy, bao phủ toàn trường, để mấy chục ngàn tân nhân đệ tử, đều là sắc mặt hơi tái nhận. Thi liên tối đỉnh cấp mấy cái kia đại vực thiên tiêu, đều là nhịn không được hơi hơi lui lại, biến sắc. Toàn trường duy nhất thanh sắc bất động, khả năng cũng là Hạo Trong đầu hắn có chư thần ý chí, chư thần khí tức thủ hộ tinh thần linh hồn. Loại này yêu uy, tự nhiên là đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chư vị, cái này bay trên trời tuyết sư trên thân, đứng đấy một người mặc màu trắng huyền y thanh niên nam tử. Người này là một vị mạnh mẽ vô cùng nội môn trưởng lão. Tu vi đã siêu việt tạo hóa tam cảnh, bước vào Niết bàn đại cảnh. Niết bàn đại cảnh đồng dạng chia làm 3 ba cấp độ: Nhân Niết cảnh, Địa Niết cảnh, Thiên Niết cảnh. Cái này ba đại tầng thứ Phân biệt đại biểu niết bàn đại cảnh bên trong võ giả, đối ở thiên địa cùng tu hành cảm nộ ba loại cảnh giới. Không biết cái này nội môn trưởng lão, là niết bàn đại cảnh tầng nào lần. Tần Hạo ánh mắt lấp lẻ. Cái này nội môn trưởng lão mang đến cho hắn một cảm giác, còn kém rất rất xa Hồng Liên trưởng lão. Xem ra Hồng Liên trưởng lão tại nội môn trưởng lão bên trong, chỉ sợ cũng là đỉnh cấp tồn tại. Giang thần từng nói cho Tần Hạo, hắn cô cô Giang Hồng Liên, một năm trước từng trở lại đại viêm Hoàng Triều một lần. Từng ra tay khẽ vây đánh chết một vị địa nghiết cảnh siêu cấp đại ma đầu. Bởi vậy có thể thấy được, Hồng Liên trưởng lao thấp nhất khả năng cũng là địa nghiết cảnh đại thành cường giả. Thậm chí là có thể là thiên nghiết cảnh cường giả, loại kia tồn tại, thật cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Chư vị an tĩnh. Lúc này, không trung dầm chân tại yêu thú bay trên trời tuyết sư phía trên người thanh niên áo trắng kia nam tử lên tiếng. Hắn nhìn lấy dưới đáy mấy chục ngàn cái tân nhân đệ tử, trên mặt lộ ra vẻ trình trọng. Tân nhân thí luyện. Không phải cho đùa, nếu là đối với thực lực mình không tự tin người, có thể lựa chọn lui ra. Chư vị yên tâm, chúng ta thiên kiếm tông có quy định, trong vòng 3 năm chỉ cần tham gia một lần tân nhân thí luyện, liền có thể tiếp tục tại thiên kiếm tông tiếp tục chờ đợi. Các người đại có thể lựa chọn trước an vững vàng tu hành 2 năm, lại tham gia tân nhân thí luyện. Thanh niên áo trắng nam tử lên tiếng nói, vị này nội môn trưởng lão không phải xem nhẹ tân nhân đệ tử, mà chính là năm trước mỗi một lần tân nhân thí luyện đều sẽ phát sinh rất nhiều tân nhân đệ tử, dựa vào một bầu nhiệt huyết, thực lực tu vi không đủ, còn đi tham gia thí luyện, kết quả thương vòng thảm trọng. Liền xem như Thiên Kiếm Tông, cũng là không chịu đựng nổi tổn thất như vậy. Dù sao loại này trên Cửu Châu đại địa bá chủ thế lực, muốn trưởng khống thứ 9 châu bao la cương vực, hàng năm đều cần thu nạp vô số nhân tài, mới có thể đặt chân phát triển tiếp. Bất quá thanh niên áo trắng lời của nam tử, cũng không có tác dụng quá lớn. Mấy chục ngàn tân nhân đệ tử, lựa chọn lui ra Lắc đắc không có mấy thấy cảnh này thanh niên áo trắng Nam tử chỉ là gật gật đầu cũng không nói thêm gì đã các người đã lựa chọn xong vậy ta thì mở ra tiến vào thí luyện chi địa không gian cửa lớn năm nay Tân nhân thí luyện chi địa tại một chỗ độc lập vu Minh tiểu vực nghe nói cái này u Minh tiểu vực chính là phụ thuộc chư thiên vạn tộc u Minh tộc u Minh giới một cái tiểu thế giới các người nhất định muốn cẩn thận thanh niên áo trắng Nam tử lên tiếng nói u Minh giới u Minh tộcú Minh tiểu vực chư thiênạn Cái này nguyên một đám từ ngữ, kích thích vô số tân nhân đệ tử thần kinh. Bọn họ đều là đến từ các đại vực bên trong đỉnh cấp thiên tiêu, đối với chư thiên vạn tộc, đối với năm đó trận kia chư thần vỡ lạc, huyền hoàng đại thế giới phá nát một mảng lớn chư thần hoàng hôn nhất chiến, tự nhiên đều là có hiểu biết. Lúc này, thanh niên áo trắng nam tử nói đến chư thiên vạn tộc, để tất cả mọi người ở đây, đều là cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng. Bất quá vì tăng lên chính mình, vì đạt được thí luyện về sau kinh người tông môn khen thưởng. Đông đảo tân nhân đệ tử đều là nóng lòng muốn thử. Mà lúc này đây, Tân Hạo lại là trong lòng dâng nhiên hương phấn lên. Chư Thiên và tộc, U Minh tộc, đây chính là so ác ma tộc còn cao cấp hơn rất nhiều chủng tộc a. U Minh tộc sinh linh thể nội, tuyệt đối ẩn chứa so ác ma tộc các ma, còn kinh khủng hơn thiên địa sơ khai bản nguyên tri lực. Cái này đối tại trong cơ thể mình thần thoại gen, thế nhưng là đại bộ a. Ta quả nhiên không có tới sai chỗ, loại này đại tông môn nội tình cũng là thâm hậu. Nho nhỏ một người mới thí luyện trực tiếp liền đem hơn vạn tân nhân đệ tử kéo đến chư thiên vạn tộc cương vực đánh nhau. Nếu là ta một người khổ tu, làm sao cũng vô pháp gặp phải loại cơ duyên này tạo hóa. Bái nhập đại thế lực bên trong, sử dụng đại thế lực tư nguyên, tiến hành tăng lên chính mình, con đường này, quả nhiên là chính xác, lựa chọn của ta, là cử chỉ sáng suốt. Tân hạo trong lòng âm thầm nghĩ. Mà lúc này đây, trên không chung, ông, nương theo lấy một trận kịch liệt không gian ba động, Thanh niên mặc áo trắng kia trong tay nam tử một khối cổ lão kim sắc linh phủ ném ra ngoài đi, đã trong hư không, biến thành một cái có ba người cao bao nhiêu không gian thật lớn môn hộ. Không gian môn hộ một chỗ khác, một loại khiến người ta run sợ u minh chi khí, cổ lão mà tăng thường, thâm thúy mà khủng bố, chậm dại phát ra. Thiên địa một mảnh túc sát. chương 170, ưu minh tộc sinh linh. Tân hạo bọn người hướng về cái kia không gian môn hộ bên trong đi đến. Ông, nương theo lấy một trận kịch liệt không gian ba động. Nguyên một đám tân nhân đệ tử, đều là biến mất tại cái kia quang trong môn phái. Đây là một chỗ hoang vu vô cùng địa vực. Đại địa nước ra, màu đỏ 10.000 ngàn dặm. Bầu trời phía trên, tối tăm không mặt trời. Chỉ có một vòng huyết sắc tàn nguyệt, treo lơ lửng vạn trượng không chung phía trên. Cả phiến thiên địa, hiện ra một loại dị dạng tối tăm huyết sắc. Lúc này, mảnh này hoang vu địa vực nơi nào đó. Ông, nương theo lấy một trận rất nhỏ không gian ba động Một đạo áo trắng như tuyết thẳng tắp bóng người Từ trong đó dậm chân mà ra Tân hạo nhìn một chút trung quanh Ánh mắt lộ ra từng kia từng kia vẻ kinh dị Nơi này cũng là u minh tiểu vực Nơi này đúng là Thương cười lớn khẳng khạc câm thanh Trong đầu văng lên Cái này cái gì thiền kiếm tông Vẫn rất có thực lực cùng nội tình Vậy mà có thể mở mang đi ra một đầu thông hướng u minh giới thông đạo Tuy nhiên đây chỉ là u minh giới Một cái phụ thuộc tiểu thế giới Nhưng cũng là không tệ Tân hạo gật gật đầu Nói ta có thể cảm giác được Cái này ưu minh tiểu vực bên trong tiểu thế giới bản nguyên tri lực, vô cùng mạnh mẽ. Tân hạo có thể cảm giác được, làm hắn bước vào mảnh này ưu minh tiểu vực trong ngáy mắt, cũng cảm giác được, thể nội thần thoại gen, ngay tại sao động bên trong. Tân hạo dậm chân đi tại mảnh này, trung quanh vùng đất hoang vu bên trong. Rất nhanh, hắn thì gặp mấy cái bộ thi thể. Đều là thiên kiếm tông tân nhân đệ tử thi thể, bị một loại cực kỳ sắc bén binh khí cho xé rách thân thể. Mà lại, thể nội nội tạng chờ một chút đều biến mất không Hiển nhiên, bị U Minh trong tộc sinh linh cho nuốt lấy. Đối với Chư Thiên vạn tộc tới nói, nhân tộc cũng là đồ ăn. Nuốt nhân tộc, bọn họ có thể có được thiên địa chi linh, có thể không ngừng lớn mạnh đại tiến hóa chính mình. Mà nhân tộc đâu, thì không cách nào thôn phệ U Minh tộc. Bởi vì, chính thường tính mạng con người bản nguyên, chịu không được Chư Thiên vạn tộc sinh linh cường hãn bản nguyên chi lực. Bất quá những thứ này đối với Tần Hạo tới nói, lại là không tồn tại. Bản nguyên sinh mệnh của hắn sớm đã bị lực lượng của Chư thần cải tạo qua. Liên lực lượng của chư thần cùng ý chí đều có thể gánh chịu. Càng đừng nói cái gì chỉ là u minh tộc sinh linh. Bỗng, đột nhiên ngay lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ đằng xa thuấn thiểm mà đến. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, liền đi tới tần Hạo trước người. Oeng. Tần Hạo tiềm thức một quyền đánh ra, hoàng kim quyền đầu va chạm đến một loại vô cùng vật cứng phía trên, bộc phát ra một đạo tiếng vang. Bỗng, cơ hồ thì sau đó một khắc, cái kia đạo tàn ảnh kêu đau một tiếng, trong nháy mắt lùi lại. Mà cái này tàn ảnh bộ mặt chân thật cũng là hiện lộ ra. Là một đầu U Minh sinh linh. Nó chính là hình người, thậm chí là cùng nhân loại tướng mạo không khác. Bất quá cái này U Minh tộc da thịt, chính là là một loại tái nhật dị thường chi sắc. Trong mắt cũng là một loại tà dị màu xanh lam, nhìn qua tràn đầy kỳ dị cảm giác. Đây là một tôn U Minh trong tộc sinh linh mạnh mẽ, khí tức trên thân bất ngờ có tạo khí cảnh đại thành cảnh giới. Bất quá tần hạo nhục thân quá kinh khủng. Vừa mới cái kia hoàng kim nhất quyền Tuân gia ngập trời khí lực, đem cái này U Minh tộc sinh linh trước bộ ngực một mảnh tiên thiên lân giáp đều là đánh nát. Cái này tiên thiên lân giáp là bọn họ U Minh tộc trời sinh kiên cố nhất một khối lân giáp, như là lòng tộc sinh linh bên trong nghịch lân đồng dạng. Nhưng mặc dù như thế, lúc này cái kia mảnh tiên thiên lân giáp vẫn như cũ nát, chảy ra huyết dịch, để đầu này U Minh tộc sinh linh cảm thấy kiêng rẻ không thôi. Nhưng cùng lúc, cái này U Minh tộc sinh linh cũng là đối tần Hạo càng thêm khát vọng. Ta nếu là nuốt ngươi, nhất định có thể được đến to lớn tiến hóa. Cái này vưu minh tộc sinh linh lên tiếng, vậy mà có thể nói tiếng người. Bất quá cái kia trong tiếng nói, lại tràn đầy rét lạnh sắc cơ. Tần hạo ánh mắt không gận sóng, chỉ là thản nhân nói, ta nuốt người, cũng có thể được cự đại tiến hóa. Ha ha ha, các người nhân tộc tiên thiên buồn nguyên yếu đuối, người nuốt ta, không có chút nào chỗ tốt, ngược lại sẽ bị ta vưu minh chi khí cảm nhiễm, tu vi báo hỏng. Ồ, người chắc chắn chứ. Tần hạo cười lạnh Ken Hắn bỗng nhiên rút ra gánh vác trường kiếm, thi triển ra độc cô đại gia từng dạy cho mình cực hạn một kiếm. Trong lúc nhất thời, trời đất mù mịt, giữa thiên địa chỉ còn lại có một kiếm kia. Kiếm quang giết lạnh, kiếm mang vô cùng, kiếm khí giống như là có thể sẽ trời nước đất, chặt đứt cả hồn. Phốc phốc. Hàn quang lượi lên, cái kia U Minh tộc sinh linh một đầu cường tráng cánh tay cho xé rách, rơi vào mặt đất. A. U Minh tộc sinh linh thậm chí là không có kịp phản ứng, cánh tay thì bị chém đứt. Hắn phát ra thống khổ tiếng giống to. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Tần hạo đưa tay trộp một cái, trực tiếp đem cái kia cái cánh tay cho hút vào ở trong tay. Lập tức. Quay một tiếng. hắn kích phát chư thần lò luyện, trực tiếp đem cái kia cái cánh tay thôn phệ. Trong ngay mắt, tần hạo khí tức trên thân, lập tức thì lớn mạnh hơn không ít. Cái gì? Tình cảnh này, để đối diện u minh tộc sinh linh cảm thấy sợ hãi. Ngươi là chúng ta chư thiên vạn tộc địch nhân lớn nhất. U minh tộc sinh linh đột nhiên nghĩ đến một cái bí mật. Nghe đồn Tại viễn cổ cái kia không muốn người biết Minh Ngông nhân đại. Lúc ấy Chư Thiên vạn tộc hợp lực, cũng nhanh muốn đem nhân tộc thần mình cùng vô số đại quân chém tận giết tuyệt. Nhưng đúng vào lúc này, bầu trời phía trên đột nhiên đã nứt ra một khe hở khổng lồ. Cái kia tựa hồn là liên thông thời không khe hở không gian bên trong, chạy đi ra một cái to lớn cổ thuyền. Cổ trên thuyền, treo lơ lửng tung bay người một khối kỳ quái ngũ trảo kim lòng cờ. Mà để cho nhất Chư Thiên vạn tộc hoảng sợ chính là, cái kia cổ trên thuyền tất cả mọi người Vậy mà toàn bộ đều là thần linh. Mỗi một vị thần linh, đều là tràn đầy ngập trời lực lượng cùng khí tức. Đó là dị thứ nguyên mà đến thần, có đại khủng bố, có thể thôn phệ bọn họ chư thiên văn tộc, trở thành lớn mạnh tự thân thần lực. Chư thiên văn tộc, cho dù là tối đỉnh cấp tộc quần, tỷ như thiên đường tộc, địa ngục ma thần chờ một chút, đều sợ hãi. Nhất là cái kia cổ thuyền ở giữa nhất đứng đấy một cái khôi ngô đại hán, tay cầm một thanh to lơn búa, cho cảm giác của bọn hắn quả thực là chư thần chúa tể. Bởi vì có như thế một đám đột nhiên xuất hiện dị thứ nguyên nhân tộc thần minh, năm đó chư thần hoàng hôn đại chiến, chư thiên vạn tộc mới thất bại, bị nguyên một đám chấn đặt ở mỗi người giao diện bên trong, vĩnh viễn không mặt trời. Đương nhiên, chư thiên vạn tộc chính là vùng vũ trụ này ban đầu nhất bá chủ. Bọn họ cũng để cho đám kia đột nhiên xuất hiện thần bí cổ thuyền bên trong tất cả dị thứ nguyên thần minh, bỏ ra giá cả to lớn, mỗi một cái đều là vớ lạc. Những bí ẩn này là đầu này u minh tộc sinh linh theo huyết mạch cổ lao truyền thừa bên trong biết được. Bạch, hắn không có cùng Tần Hạo đối kháng tâm tư. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là nắm chặt trở lại trong tộc, cáo chi có quan hệ Tần Hạo hết thảy. Vô tận 5 tháng trôi qua, bọn họ Chư Thiên vạn tộc khôi phục nguyên khí, khả năng lần nữa chinh chiến. Nhưng là để Chư Thiên vạn tộc kiên kỵ dị thứ nguyên thần minh lực lượng, tựa hồ xuất hiện lần nữa. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Muốn chạy, Tần Hạo ánh mắt nhất động, nhìn đến cái kêu U Minh tộc sinh linh hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn lập tức bạo phát lực lượng, Hướng về cái kia U minh tộc sinh linh phóng đi, muốn tiêu diệt đi. chương 171, sát kiếp. Và anh, Tân Hạo bây giờ bước vào tạo tình cảnh đại thành, thực lực tu vi, vô cùng khủng bố. Nếu là phổ thông tạo tình cảnh đại thành nhân tộc võ giả, đụng phải một tôn tạo khí cảnh đại thành U minh tộc sinh linh. Có thể sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Nhưng là Tân Hạo lại không phải như thế. Tân Hạo trực tiếp đánh cho cái kia U minh tộc sinh linh chạy khắp nơi. Quả thực là vô cùng dữ dội. mà lại Tần Hạo thôn phệ cái kia U Minh tộc sinh linh một cánh tay. Cái này khiến cái kia U Minh tộc sinh linh nhớ tới huyết mạch trong trí nhớ viễn cổ bí mật. Hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ, không còn dám cùng Tần Hạo tranh đấu, điên quầng hơn chạy trốn. Nhưng là Tần Hạo thật vất vả đi tới nơi này U Minh tiểu vực bên trong. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha đầu này U Minh tộc sinh linh. Cân đầu vân. Tần Hạo hét lớn một tiếng. Ông. Dưới chân của hắn, trong nháy mắt thì ngưng tụ ra một đoàn cân đầu vân. Vâ Tê thiên đại thánh thần thoại gen lực lượng bạo phát, cả người hắn tốc độ, trong nháy mắt thì gần như sắp muốn đạt tới tốc độ âm thanh. Dầm dầm rầm Hắn đang nhanh chóng bên trong, thậm chí là sinh ra âm bạo thanh. Đây là tạo thần cảnh cường giả mới có thể có năng lực. Nhưng bây giờ, lại là xuất hiện ở tần hạo trên thân. Quả thực là khủng bố như vậy. Cái gì? Nhìn đến tần hạo trong nháy mắt bùng lên mà đến, cái kia ưu minh tộc sinh linh phát ra sợ hãi giống to. Vâng anh. Nhưng là hết thể đều không làm nên chuyện gì, tần hạo một quyền đánh ra. Nắm đấm màu vàng ống, giống như là mới từ thần lô bên trong đúc tạo nên mà thành, chạy xuôi theo bất hủ thần quang, ẩn trướng ngập trời khí lực. Ẩm. Cái kia U Minh tộc sinh linh thậm chí là không kịp phát ra một tiếng rú thảm. Hàn toàn bộ mạnh mẽ U Minh thân thể, trực tiếp bị tần hạo hoàng kim quyền đầu, đánh xuyên lồng ngực, đánh nát trái tim. Đầu này U Minh tộc sinh linh, trực tiếp chết thảm tại chỗ. chư thần lò luyện Tần Hạo đem đầu này U Minh tộc sinh linh tôn phệ. Hắn nhất thời vừa lòng thỏa ý cảm nhận được một loại năng lượng khổng lồ tại thể nội nổ tung. Tân Hạo đem một nửa năng lượng dung nhập toàn thân cùng đan điền linh hải bên trong, lớn mạnh tu vi của mình thực lực. Một nửa khác năng lượng thì là để thể nội chư thần vũ trụ cùng giác tỉnh mỗi cái thần thoại gen tôn phệ. Cái này một đầu U Minh tộc sinh linh năng lượng, chỉ sợ sánh ngang 10 cái cùng dai nhân loại võ giả lực lượng, Chư Thiên phàm tộc quả nhiên là được trời ưu ái, vị vũ trụ thượng tiên chiếu cố. Tân Hạo trong lòng âm thầm nghĩ. Đối với chư thiên vạn tộc tư chất cùng nội tình, cảm thấy một tia rung động. Lúc này, Tân Hạo nghĩ đến tại mảnh thế giới này tựa hồ không có để lại bất cứ dấu vết gì của hoa hạ chư thần. Trong lòng của hắn không khỏi đối lại trước chính mình suy đoán, cảm thấy một số mê mang. Cổ hoa hạ chư thần, đến cùng tại không ở thời điểm này tồn tại qua. Nếu là tồn tại qua, vì sao thế gian không có đạo thống của bọn họ, cũng không có bọn họ mảy may dấu vết. Đương nhiên, Còn có một cái cực lớn khả năng chính là, mình bây giờ tu vi còn quá thấp, tiếp xúc thế giới cũng còn quá nhỏ. Còn xa xa không cách nào chạm đến những cái kia chân chính bí mật. Vừa nghĩ đến đây, Tần Hạo tiếp tục kiên định niềm tin, nỗ lực tu hành, lớn mạnh thực lực, tăng lên tầng thứ cùng cảnh giới. Mấy ngày kế tiếp, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm u minh tộc sinh linh săn giết. Có lẽ đối với còn lại tân nhân đệ tử mà nói, những thứ này u minh tộc sinh linh, 10% phần chẳng ghét. Bởi vì, bọn họ giết u minh tộc sinh linh. Ngoại trừ có thể rèn luyện một chút võ học của mình cùng sát phạt chi thuật, cũng không có những tác dụng khác, bình lãng phí không lượng lớn linh lực. Nhưng là đối với Tần Hạo mà nói, U minh tộc sinh linh, hắn thấy, cũng là thơm ngào ngạt thực vật. Hắn thôn vệ U minh tộc sinh trong linh thể vũ trụ ban đầu nhất bản nguyên sinh mệnh tinh khí, đối với thần thoại gen tới nói, cũng là đại bổ chi vật. Ba ngày sau đó, cái nào đó tuyết bay vách núi chi đỉnh. Tần Hạo vừa chém giết một đầu tạo khí cảnh đại thành U minh sinh linh. Vù vù. Bất trợ tới không sai lúc này, hai bóng người, đột nhiên từ đằng xa bay vụt mà đến. Hai người này, bất ngờ đều là người mặc thiên kiếm tông tân nhân đệ tử phục sức. Nhưng là bọn họ một thân tu vi khí thức, lại là tạo thần cảnh sơ dai. Quả thực là có thể sánh ngang năm nay tân nhân trong các đệ tử tối đỉnh cấp mấy cái kia vực bên trong tuyệt thế thiên thiêu. Nhưng là tân hạo lại là mày nhăn lại, nói, các người hai cái căn bản không phải tân nhân đệ tử. Hai người này tuổi tác, đều là hơn 30 tuổi. Mà thiên kiếm tông tuyển nhận tân nhân đệ tử, báo danh người, không được vượt quá 25 tuổi. Ông! Ông! Hai đạo kinh khủng sắc ý, lập tức thì theo trên người của hai người, tán phát ra. Hai người hiển nhiên là chuyên môn vì tần hạo mà đến. Tìm ngươi ba ngày, rốt cuộc tìm được. Hai cái tạo thần cảnh sơ dai thanh niên nam tử. Một người trong đó lên tiếng. hắn cười lạnh lạnh lấy, ngữ khí có không che giấu được sắc ý, nói, Tần hạo, ngươi trong tông môn đắc tội người, chúng ta giết ngươi liền có thể đạt được tài phú kết xủ. Các người quả nhiên là chuyên môn vì ta mà đến. Tân hạo vốn đang hoài nghi hai người này, là đệ tử cũ trà trộn vào đến, mục đích là vì cướp bóc mới người tài phú. Nhưng hiện tại xem ra, lại cũng không phải mình ngay từ đầu chấu nghĩ như vậy. Hai người này, cũng là chuyên môn vì giết tới mình. Là ai, thuê hai cái này tạo thần cảnh đệ tử cũ giết ta. Tân hạo trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng đúng vào lúc này, trong lòng của hắn nhảy ra ngoài một người bóng người. Cổ hải. Các ngươi là cổ hải lão thất phu kia tìm tới giết ta A. Lần trước tại hoang cổ ngoài điện. Hồng liên trưởng lao giá lâm, cổ hải lão gia hỏa này không có có thể giết mình. Khẳng định là một mực ghi hận trong lòng. Lần này tân nhân thí luyện, vừa vặn cổ hải có thể thuê mướn một số đệ tử cũ lẫn vào trong đó, thần không biết quỷ không hay giết mình. Giết tiểu tử này. Không muốn làm chết bại. Hai người ánh mắt đột nhiên lé qua một đạo tàn khốc. Ẩm ẩm. Bọn họ trong nháy mắt xuất thủ không lưu tình chút nào, chiến lược sôi trào. tạo thần cảnh cường giả, 10 phần cùng bố. Tân Hạo lần thứ nhất cùng tạo thần cảnh cường giả chính diện đối đầu. Như là trước kia, hắn khẳng định sẽ xoay người bỏ chạy. Nhưng là trong khoảng thời gian này, hắn thôn phệ không ít u minh tộc sinh linh. Lực lượng trong cơ thể, đan điền linh hải bên trong dự trữ, đã nhanh muốn đến một cái đỉnh phong. Nếu là có thể đạt được cái này, hai tôn tạo thần cảnh đệ tử cũng thể nội to lớn công lực. Nói không chừng có thể mượn cỗ này năng lượng to lớn vọt thẳng phá tầng cuối cùng bình cảnh, thẳng vào tạo khí cảnh. Đây là một trận sát kiếp, nhưng cùng lúc cũng là một trận cơ duyên tạo hóa. Cùng giai U Minh tộc sinh linh, so nhân loại võ giả muốn cường hành mười mấy lần. Cho nên Tần Hạo một mực không dám tìm tạo thần cảnh U Minh tộc sinh linh gốc dạ. Nhưng nếu là hắn có thể xử lý hai cái này, tạo thần cảnh sơ giai đệ tử cũ, bước vào tạo khí cảnh. Cái kia tạo thần cảnh sơ giai U Minh tộc sinh linh, Tần Hạo liền có đầy đủ lực lượng tìm một chút gốc dạng. Hai cái đệ tử cũ lúc này trong lòng sát ý xôi trào. Nhưng bọn hắn thật tình không biết, Tần Hạo đối với bọn hắn hai người, cũng là sát ý xôi trào. Giết! Hai cái đệ tử cũ hào hào xuất thủ. Nhất thời hư không thì xuất hiện hai cái to lớn thủ ấn. Hoanh Sơn ấn. Trấn Sơn ấn. Hai người tu hành sát phạt võ học, vậy mà đồng xuất một mạch. Lúc này cùng nhau công sát, hai tôn cự ấn, như là đồi núi, hậu trọng đại khí, chất chứa sát cơ, lập tức thì đánh phía Tần Hạo. đại ngũ hành H Tháp chấn sơn hạ. Tân hạo đầu lâu bên trong, lao ra ngoài một tôn nở rộ vạn trượng thần quang Bảo tháp. Làm. Đại ngũ hành tháp thế nhưng là một tôn thực sự viễn cổ đạo binh. To lớn cổ tháp, thẳng nhập trời xanh, lập tức thì chặn lại hai tôn công sát thủ ấn. Bạch. Tân hạo tế ra đại ngũ hành tháp, ngăn cản được hai cái đệ tử cũ sát phạt. Bản thân hắn, thì là trong nháy mắt đi tới hai cái đệ tử cũ trước người, hào ảo hoanh gia nhất quyền. Đông. Đông. Phàng phất thiên cổ gióng lên. Hai cái tạo thần cảnh đệ tử cũ, lập tức liền bị đánh nát lồng ngực, huyết nhiễm thanh thiên, từ trên cao rơi xuống. Hoàng kim chiến thể, quá mức đáng sợ, thiếp thân chém giết, để tần hạo quả thực giống như là một tôn hình người sát binh. Không có khả năng. Bọn họ phẫn nộ giống to, lại không làm nên chuyện gì, thể nội sinh mệnh lực đã sói mòn hầu như không còn. Hai người chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra, bọn họ lòng tin tràn đầy tới giết tần hạo. Nhưng kết quả, chính bọn hắn, lại là chết nhanh như vậy. Trước 172, nhân ma. Hai cái tạo thần cảnh cường giả, cứ thế mà chết đi. Chết vô cùng ngất ức. Chủ yếu vẫn là bọn họ quá khinh địch. Hai cái đệ tử cũ cảm thấy, hai người bọn họ thủ lớn công sát, đủ để đem tần hạo trong nháy mắt chấn sát. Bọn họ cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị. Cho nên khi tần hạo dùng đại ngũ hành tháp đem tất cả sát kiếp đều chặn lại về sau. Hai người căn bản không có thời gian phản ứng, trực tiếp liền bị tần hạo hoàng kim chiến thể chi lực, cho đánh nát lồng ngực trái tim. Chư thần lò luyện Tân Hạo Ph phong thích chư thần lò luyện Loảng loạnxoảng to lớn phong cách cổ xưa lò luyện trong nháy mắt liền đem hai cái tạo thần cảnh sơ dai cường giả thi thể nuất với thần lô lúc nóng đi ra lực lượng hóa thành to lớn sinh mệnh tinh khí rốt vào tần hạo toàn thân bên trong cơ hồ chỉ trong nháy mắt Tân Hạo lập tức thì toàn thân chấn động tạo khí cảnh sơ dai hán đột phá rốt cục bước vào tạo hóa tam cảnh cảnh giới thứ hai tạo khí cảnh trong lúc nhất thời Tân hạo chỉ cảm giác đến lực lượng của mình, quần cuộn như nước thủy triều, rồi giao như hải, tại thể nội mãnh liệt lan lột. Cổ hải, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi là ngoại môn trưởng lão lại như thế nào, dám thuê mướn đệ tử cũ giết ta. Lần này tân nhân thí luyện kết thúc, ta sẽ cho ngươi biết, chọc ta hậu quả, đến cùng đến, cỡ nào nghiêm trọng. Tân hạo trong lòng cười lạnh lạnh lấy. Lập tức hắn đem trên mặt đất chữ vật linh giới nhặt lên. Hai cái này chữ vật linh giới, chính là từ trước đó hai cái đệ tử cũ trên thân rất xuống tích chứa trong đó lấy không ít đồ tốt. Dù sao, hai cái này đệ tử, đều là thiên kiếm tông bên trong tạo thần cảnh đệ tử cũ. Loại cấp bậc này đệ tử, tại toàn bộ bên ngoài trong môn phái, đều có thể coi là nhất lưu tồn tại. Bọn họ chữ vật linh giới bên trong cất giữ, tự nhiên là vô cùng phong phú. Tần hạo đem tất cả cất giữ tài phú, đều là cướp bóc đi ra, chứa vào chính mình chữ vật linh giới. Đến mức hai cái này đệ tử cũ chữ vật linh giới, hắn trực tiếp nem xuống. Dù sao tại thiên kiếm tông loại này bá chủ thế lực bên trong, chú ý cẩn thận điểm vẫn là không sai. Nếu là tần hạo đem hai cái này đệ tử cũ trên người chữ vật linh giới mang theo ra ngoài. Muốn là hai cái này đệ tử cũ chữ vật linh giới bên trong có lấy khí tức của bọn hắn cùng linh hồn ấn ký. Đến lúc đó bị người phát hiện, hai cái này đệ tử cũ là bị chính mình giết chết, vậy nhưng liền phiền thoái. Vì để tránh cho loại phiền toái này, tần hạo trực tiếp liền đem hai cái đệ tử cũ chữ vật linh giới vứt bỏ. Thương lúc này trong đầu cặc cặc phá lên cười, "Tiểu Hạo tử, ngươi quả nhiên là trời sinh tu hành ma đạo tài liệu, phải biết, ma đạo cự bá, coi như có được lực lượng cường đại, vẫn như cũng là chú ý cẩn thận, nhưng lại không mất tàn nhẫn quả quyết." Tần Hạo không để ý tới thương. Đầu này lão ma Long Thiên Thiên ghé vào lỗ thai hắn cầu nhầu, "Để hắn thật tốt tu hành đại cựu đế ma thần công, về sau trở thành U Minh đại đế như thế ma đạo cự bá, trọng chỉnh U Minh ma môn." Bất quá đối với này, Tần Hạo cũng không có hứng thú gì. Mục tiêu của hắn không chỉ có riêng là một cái ma đạo tông môn, mà chính là toàn bộ Cửu Châu đại địa. Hắn muốn để đại tần góc sát, đạp biến toàn bộ sơn hà trời xanh. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tần Hạo một mực tại cái này U Minh tiểu vực bên trong săn giết U Minh tộc sinh linh. Hắn thậm chí là lười đi ý biết một chút cái gọi là cường giả di tích. Đối với bây giờ Tần Hạo mà nói, một số phổ thông cường giả di tích cùng truyền thừa, hắn đã không có hứng thú. Lúc này Tần Hạo bước vào tạo khí cảnh, thực lực của hắn cũng là đạt được biến hóa nghiêng trời lệ đất. Đây cũng là chư thần truyền thừa chỗ kinh khủng. Tuy nhiên Tần Hạo mỗi một lần đột phá, đều so những người khác phải gian nan rất nhiều lần. Bởi vì hắn cần thôn vệ vô cùng khủng bố cùng lượng lớn năng lượng, đến lớn mạnh chính mình, xông phá bình cảnh. Nhưng là Tần Hạo một khi đột phá, hậu tích bắt phát, thực lực của hắn, lập tức sẽ nhận được một cái vô cùng đáng sợ tăng lên. Mà theo Tần Hạo giống như là như phát điên săn giết, mảnh này u minh tiểu vực bên trong Vô luận tại U minh tộc sinh linh quần thể, vẫn là tại tân nhân đệ tử quần thể. Đều là xuất hiện một cái nhân ma truyền thuyết. Nhân ma những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Ưu minh tộc sinh linh, trời sinh hiếu chiến, hung tàn tàn bạo. Bây giờ nghe được nhân ma xưng hào, đều là nghe tin đã sợ mất mật, nghe ngóng rồi chuồn. Tân hạo giết hại, một mực không có dừng lại. Đệ tử tầm thường, dù là cường đại tới đâu, chiến đấu một đoạn thời gian, đều muốn nghỉ ngơi, bổ sung thể nội linh lực. dù sao Cái này U minh tiểu vực bên trong, khắp nơi tràn ngập tà ác U minh ma khí, nhân loại võ giả, không cách nào hấp thu. Chỉ có thể sử dụng từ bên ngoài mang vào linh thạch, tinh tọa khôi phục Nhưng là những thứ này đối với tần hạo tới nói, đều là không tồn tại. Đối với tần hạo tới nói, vô luận là U minh ma khí, vẫn là U minh tộc sinh linh, với hắn mà nói, đều là thực vật. Đều là to lớn chất dinh dưỡng. Cho nên tần hạo căn bản lại không tồn tại kiệt lực tình huống. Hắn có thể tùy thời bổ sung lực lượng của mình đem chính mình trạng thái chiến đấu, thời khắc ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Ầm ầm. Đột nhiên đúng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang rung trời. Mà lại, còn kèm theo một loại 10 phần mênh ngông năng lượng ba động, tán giật mà đến. Có cường giả tại chiến đấu, mà lại, ít nhất đều là tạo thần cảnh cường giả va chạm chém giết. Tân Hạo năng lực nhận biết mạnh mẽ, trong nháy mắt thì cảm giác được loại này năng lượng ba động là từ dạng gì cường giả tạo thành. Chẳng lẽ là xuất hiện thống lĩnh cấp bậc vũ minh tộc? Tần Hạo ánh mắt hơi hơi sáng lên. Hắn thôn phệ nhiều ngày như vậy U Minh tộc sinh linh, san giết không ít cường đại U Minh tộc. Nhưng chính là không có gặp phải tạo thần cảnh U Minh tộc thống lĩnh. Nếu là gặp phải, đem chém giết, tuyệt đối là một cỗ to lớn chất dinh dưỡng. Nói không chừng, có thể làm cho chính mình lần nữa thăng cấp đột phá. Tần Hạo hít sâu một hơi, nắm tay bên trong trôi nảy vết rỉ loang lộ trường kiếm, hướng về vừa mới cái kia tiếng vang chuyển đến phương hướng bay đi. Mà lúc này, U minh tiểu vực nơi nào đó trong khe núi lớn. Phong tiểu thiến một đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh nộ. Nàng thân là tối đỉnh cấp vực bên trong thiên tri kiêu nữ, một thân tu vi tạo thần cảnh sơ dai, bái nhập thiên kiếm tông bên trong, vốn là nghĩ đến có thể hỏi thăm đỉnh phong. Nhưng là hiện tại, nàng cũng là bị vô số U minh tộc vây tại cái này không có có đường lui trong đại hạp gốc. Mà lại, ba tôn tạo thần cảnh sơ dai U minh lĩnh chủ, chính phóng thích cường đại sát phạt chi lực, chấn áp nàng, không cho nàng đào tẩu. nguy rồi Ta lực lượng trong cơ thể, đã nhanh muốn bị tiêu hao hầu như không còn. Phong tiểu thiến tuyệt mỹ xinh đẹp gương mặt bên trên, vốn là quả quyết thần sắc, lúc này biến đến có chút tái nhận. Nàng tư nhỏ tại đỉnh cấp vực bên trong đại gia tộc bên trong lớn lên. Tư nhỏ là có vô số tư nguyên bồi dưỡng, đến chỗ nào đều là có cường đại hộ đạo giả. Nhưng là bây giờ, tại ngày này kiếm tông tân nhân thí luyện bên trong, cũng không có người trong bóng tối thủ hộ chính mình. Chẳng lẽ, ta hôm nay liền muốn mệnh tăng nơi này hả? Phong Tiểu Thiến trong lòng tràn đầy khổ sở chi sắc. Nàng biết, coi như cùng mình ngang cấp mấy cái kia đỉnh cấp vực thiên tiêu, hiện tại đến chợ rút, chỉ sợ đều không cách nào ngăn cản bà Tôn U Minh lĩnh chủ. Chớ nói chi là, những người kia căn bản sẽ không vì mình một cái người không liên hệ, mà một mình mạo hiểm. Ha ha ha, không nên giết tên nhân loại này thiếu nữ, tạo thần cảnh nhân loại thiếu nữ a nhất định muốn đem nàng hao hết lực lượng, sau đó bắt lại, bản lĩnh chủ phải thật tốt nhấm nháp một chút mỹ vị. Cả người khoác u minh áo giáp u minh lĩnh chủ lên tiếng cười to, trong giọng nói chẳng đầy tàn nhẫn, lệ khí. Vâng! Nhưng đột nhiên đúng vào lúc này, bầu trời phía trên, đột nhiên dầm chân mà đến một đạo áo trắng như tuyết nam tử trẻ tuổi. Hán chem xuống một kiếm, kinh thiên kiếm khí tại hư không bắn ra, trong nháy mắt gần hư không đánh xuống, đem cái kia ngay tại cười to u minh lĩnh chủ, lập tức xé rách thành hai nửa. Cái gì? Thấy cảnh này, phong tiểu thiến lập tức cũng là đôi mắt đẹp chấn động. Là ai? lại có như thế thực lực khủng bố. Cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng, tựa hồ không phải tối đỉnh cấp vực bên trong mấy cái kia thiên kiêu một trong đi. Phổ thông đệ tử bên trong ẩn giấu đi loại này kinh khủng tồn tại. Hắn là ai? Chương 173, U Minh tộc vương tử. Hắn là ai? Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hắn là vì cứu ta mà tới sao? Trong đáy mắt Phong Tiểu Thiến vị này thiên tri kiêu nữ trong lòng, xuất hiện cái này ba cái nghi vấn. Bất quá lúc này Nàng căn bản không có cơ hội hỏi cái kia đạo đột nhiên xuất hiện bạch đi thiếu niên. Bởi vì, lúc này vô số U minh tộc sinh linh, tại hai cái nổi giận U minh lĩnh chủ chỉ huy giới, điên quầng hướng về trên bầu trời phong đi. Muốn trong nháy mắt trấn sát cái này đột nhiên tập giết bọn hắn bạch đi thiếu niên. Cẩn thận! Phong tiểu thiến nhịn không được đối với trên bầu trời bạch đi thiếu niên lên tiếng nhắc nhở. Nhưng lúc này tần hạo ánh mắt bên trong không sợ hãi chút nào chi sắc. Hắn tay nắm trường kiếm Nhìn lấy dưới đáy cái kia sông lên vô số u minh tộc sinh linh, thậm chí là hai cái u minh lĩnh chủ. Hắn đều là ánh mắt lộ ra lạnh léo chi sắc, không có bất kỳ cái gì lùi bước chi ý. Đối với bây giờ tần hạo mà nói, chỉ cần không đụng tới tạo thần cảnh cao dài sinh linh mạnh mẽ, hắn căn bản cũng không cần bất luận cái gì e ngại. Trực tiếp xông lên tới u minh tộc sinh linh, tại tần hạo lúc này trong mắt, bất quá là một đám thực vật cùng côn chúng tôi. Thậm chí là cái kia hai cái sơ cấp u Minh chủ Tân Hạo đều không thế nào để ở trong lòng. Giết! Tân Hạo giống to lên tiếng. hắn toàn thân trong nháy mắt cách ra vạn trượng kim quang. Mái tóc màu đen tại gió lạnh bên trong cùng vũ, ánh mắt bắn ra đáng sợ giết sạch. hắn giống như là một pho tượng chiến thần, mỗi một tấc bắp thịt đều là đúc nóng lấy ngập trời khí lực, quả thực có thể sẽ nát hết thảy. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Tân Hạo mỗi một quyền đánh ra, hư không loạn chiến, một đầu cường đại U minh tộc sinh linh chính là trực tiếp trên không trung nổ thành xương máu. Giống. Tân Hạo gào rú một tiếng, kinh khủng âm ba xé trời nước đất, lập tức liền đem chung quanh nó xông tới mấy chục con u minh tộc sinh linh, chấn vỡ thành đầy trời hết nụ. "Như thế, mạnh như vậy." Phong Tiểu Tiên một đôi mắt đẹp trận thật lớn, kém chút trừng rơi mất trong mắt. Thiếu nữ trong lòng lúc này tràn đầy vô biên rung động. Nàng suất thân tự đỉnh cấp vực đại gia tộc, thực lực nội tình cùng nhãn giới đều là vô cùng phong phú. Phong Tiểu Thiến gặp thử qua vô số cái gọi là yêu nghiệt, kỳ tài, thiên tiêu. Chưa từng có cái nào, có nàng lúc này trước mặt thiếu niên mặc áo trắng kia như thế dữ dội. Đây quả thật là một người mới đệ tử sao. Mà lại tên không nổi danh, hiển nhiên đến từ một cái tiểu vực. Phong Tiểu Thiến đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chấn động. Nàng lúc này, vốn là lo lắng một trái tim, rốt cục để xuống. Hiện tại cái kia cảm thấy lo lắng cùng hoảng sợ, hẳn là đám kia u minh tộc sinh linh. Thương thương thương. lúc này Tân hạo toàn thân cơ thể chấn động, vậy mà giống như là có mấy vạn trường kiếm long công kê. Đây là thân thể lực lượng, cương đại tới trình độ nhất định lúc, hình thành một loại đáng sợ dị tượng. Thân thể kiếm minh. Phong tiểu thiến tựa hầu nghĩ tới điều gì, một cái trắng non tay ngọc, lập tức bưng kín lớn lên cái miệng nhỏ nhắn. Vâng. mà lúc này bầu trời phía trên. Tân hạo chiến lược ngập trời, hoàng kim chiến thể bạo phát lực lượng kinh khủng, vẻ gây nghiền nát, không có thể ngăn cản. Ú minh lĩnh vực. lúc này Đột nhiên hai đại U Minh lĩnh chủ liên thủ, bọn họ phóng xuất ra một loại đáng sợ lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, gió lạnh rít gào, sát cơ bốn phía, bán ra hư không, phản phất có thể sẽ rách hết thể sinh linh. Cực hạn một kiếm. Tân Hạo quát lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay của hắn chặt đứt hư không, giữa thiên địa chỉ còn lại có một kiếm này. Nhất kiếm kinh thiên, khóc thần. Rang rắc. Hai đại U Minh tộc trưởng chủ U Minh lĩnh vực, trực tiếp liền bị xé nát. Đại Ngưu hành hạ Tần Hạo tế ra cường đại đại binh. Đại Ngũ Hành Tháp theo đầu của hắn thức hải bên trong bay ra, hóa thành một tòa nguy nga cự tháp, uy năng khủng bố, sụp đổ hư không. Phốc phốc, phốc phốc. Hai tiếng kêu thảm thiết bên trong, hai đại U Minh lĩnh chủ trực tiếp liền bị Đại Ngũ Hành Tháp cho nện thành huyết độ, bị chư thần lò luyện nuốt lấy. Nhân ma, hắn cũng là nhân ma. Lúc này, không ít U Minh tộc sinh linh bên trong phát ra sợ hãi giống to. Nhân ma huy danh đã vang vọng toàn bộ U Minh tiểu vực. Để tất cả U Minh tộc sinh linh nghe tin đã sợ mất mật hào hào hà trong chấp nhóm này vô số U Minh tộc đại quân toàn bộ hào hào lui lại giống như là như thủy Triều lập tức thì tán đi toàn bộ hẻm núi lớn trong nhá mắt thì biến đến trống giống một mảnh chỉ còn lại có bị u Minh tộc huyết dịch nhuộm đỏ khắp nơi hắn cũng là trong truyền thuyết kia nhân ma phong tiểu Thiến lúc này đôi mắt đẹp giật mình nàng tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên lộ ra từng tia từng tia không xác định tri xác Tại tất cả mọi người trong truyền thuyết, cái kia nhân ma là một cái vô cùng khủng bố đồ sát giả. Nguyên lai like tại phong tiểu thiến trong tưởng tượng, người kia ma tuyệt đối là tướng mạo mười phần giữ tận hung ác. Nhưng bây giờ, thiếu nữ nhìn lấy tần hạo. Cái kia một bóng người, áo trắng như tuyết, phong thần tuấn lãng, mắt như tinh thần, thỉnh thoảng ôn tồn lễ độ, thỉnh thoảng lạnh lùng như đao. Căn bản cùng chính mình tưởng tượng bên trong nhân ma hình tượng, hoàn toàn không giống nhau. Tạo khí cảnh trung dai. Mà lúc này đây cách đó không xa tần Hạo Đã âm thầm thôn phẹ dung luyện tất cả hắn đánh chết ưu minh tộc sinh linh sinh mệnh tinh khí. Trong ngay mắt, hậu tích bạc phát, năng lượng khổng lồ, để tu vi của hắn, lần nữa đột phá, bước vào tạo khí cảnh trung dai. Cái gì, hắn mới tạo khí cảnh trung dai? Thì có khủng bố như vậy chiến lực Giết tạo thần cảnh cường giả, như đồ heo chó. Phong tiểu thiến lần nữa bị chấn động đến. Nàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế yêu nghiệt tồn tại. loại này người quả thực là thiên tư biến thái tới cực điểm. Ừm, còn có người. Tân hạo nhìn về phía cách đó không xa phong tiểu thiến. Tựa hồ lúc này, hắn mới chú ý tới, cái này trong đại hạc gốc vẫn tồn tại khác một người mới đệ tử. Là mấy cái kia đỉnh cấp vực thiên tri kiều nữ. Tân hạo trong lòng thì thầm một tiếng. Khi tiến vào cái này U Minh tiểu vực trước đó, Giang thần từng giới thiệu qua tân hạo có quan hệ mấy cái kia tân nhân trong các đệ tử, tối đỉnh cấp tồn tại. Bọn họ đều đến tự thứ trên cửu châu đại địa đỉnh cấp vực, bối cảnh hùng hậu, thực lực khủng bố. Không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình, vậy mà cứu được một cái đỉnh cấp thiên tiêu. Vốn là tần hạo coi là đây chỉ là một cái đệ tử bình thường. Nhìn đến mình bây giờ thực lực quả thật có chút tương đại. Phong tiểu thiến hướng về tần hạo đi qua. Thiếu nữ dáng người thức tha, một thân áo tơ trắng, nhưng lại không che giấu được loại kia tuyệt mị khí chất, cùng đến từ đại gia tộc hằng dưỡng. Phong tiểu thiến rôi ra một đôi bàn tay nhỏ trắng đoán. Việt khuôn mặt đẹp phía trên, lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào ý, nói: "Ngươi tốt, ta gọi Phong Tiểu Thiến, đa tạ ngươi lần này đã cứu ta." Tân Hạo vương tay, cầm một chút cái kia bàn tay nhỏ trắng đoán, chạm vào tức trở lại. Hắn gật gật đầu, nói: "Vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, động tĩnh của nơi này có thể sẽ hấp dẫn đến tránh thức cường đại u minh tộc cường giả." Khắc khắc tiếng, "Tiểu tử, ngươi đoán đúng, đáng tiếc đoán đúng khen thưởng là để ngươi chết." Đột nhiên ngay lúc này Một đạo thâm trầm thanh âm ở phía xa đột nhiên vang lên. Phong Tiểu Thiến cùng Tần Hạo đều là ánh mắt nhất động, hướng về cách đó không xa nhìn lại. Chỗ đó, hẻm núi lớn chỗ sâu, chạy ra mấy bóng người. Cầm đầu là một cái U Minh tộc người trẻ tuổi, trong mắt hiện ra ám kim sắc, khuôn mặt tâm lệ, hiển nhiên là U Minh trong tộc quý tộc. Mà sau lưng của hắn thì là theo chân hai cái thân cao cao hơn 3 mét của U Minh tộc đại hán, người khoác trọng giáp, tay cầm đồ lớn. Một thân khí tức thương mãnh mà trầm trọng. Rõ ràng là hai tôn tạo thần cảnh cao dai cường giả. Nguy rồi, đây là u minh trong tộc vương tộc, có thể là một vị u minh tộc vương tử, không phải vậy không có khả năng có tạo thần cảnh cao dai hộ vệ. Phong Tiểu Thiến nhất thời cũng là đôi mắt đẹp trầm xuống. chương 174, Hủy Diệt Trung Sáng. Hai tôn tạo thần cảnh cao dai u minh tộc Đại Hán. Một vị tạo thần cảnh trung dai U minh tộc vương tử. Loại này nội hình, 10 phần khủng bố. Phong Tiểu Thiến không nghĩ tới, chính mình vậy mà xui xẻo như vậy. Vừa mới mới đụng phải hai cái u minh lĩnh chủ, hiện tại thế nào? Lại gặp loại này u minh trong tộc quý tộc, quả thực là đổ tám đời xui xẻo. Bất quá lúc này thiếu nữ bên cạnh, toàn thân áo trắng tần Hạo, nhìn chằm chằm dậm chân mà đến ba đạo thân ảnh, thì là ánh mắt bất động. Hắn tựa hồ không có chút nào ý sợ hãi. Bất quá tần Hạo ánh mắt có vẻ mặt nghiêm trọng. Dù sao, đây chính là ba vị u minh trong tộc cường giả. Mà lại, còn có hai cái tạo thần cảnh cao giai u minh tộc cường giả. Hai cái này U minh tộc Đại Hán, Hiển nhiên là gồm có đặc thù huyết mạch. Cho nên lúc này, phong tiểu thiến mới như thế lo lắng. Nàng coi như đến từ thứ 9 châu đỉnh cấp vực, là thứ 9 châu đỉnh cấp vực đại thế lực chuyển nhân. Tại tân nhân trong các đệ tử, là đỉnh cấp thiên tiêu. Nhưng giờ phút này, thiếu nữ vẫn như cũ một đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy vẻ lo lắng. Dù sao, nàng trước đó bị mấy cái u minh Linh chủ vây công, thể nội đã nhanh muốn hao hết. Mà lại, nàng còn nhận lấy trọng thương. Hiện tại, chỉ có Tần Hạo một người mới có thể đại chiến. Tuy nhiên vừa mới Tần Hạo thả ra cường hãn chiến lực, thế nhưng đánh chết U Minh lĩnh chủ, tu vi cũng không tính quá cao. Lần này, hắn còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Phong Tiểu Thiến nhìn về phía bên cạnh Bạch đi thiếu niên. Cái kêu ôn tồn lễ độ khí chất, nhưng cùng lúc đó lại xen lẫn cuồng bạo cùng bá đạo tư thái. Cái này khiến cái này vị đến từ đỉnh cấp vực thiên tri tiểu nữ đều là không hiểu cảm nhận được một loại vẻ mê say. Tân Hạo dậm chân tiến lên, Đứng ở phong tiểu thiên phía trước, hắn tập trung vào ba cái u minh tộc cương giả, nói, nếu là không muốn chết, phải nắm chặt lan, không phải vậy, ta vừa ra tay, động sắc cơ, nhất định phải thấy máu. Sắp chết đến nơi, còn miệng lươi bén nhọn. U minh tộc vương tử âm trầm ánh mắt bên trong, tràn đầy cười tàn nhận ý. Hắn nói, đợi đến đợi chút nữa ta đem tiểu tử ngươi trên người xương cốt, từng cây đập nát về sau, ta nhìn tiểu tử ngươi còn dám hay không tại bản vương tử trước mặt mạnh miệng. Còn có thiếu nữ nhân loại kia U Minh tộc Vương tử ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam, âm trầm nói, "Cự Linh thần hộ vệ, nghe ta mệnh lệnh, các người đợi chút nữa phế đi cái kia Bạch Tỷ tiểu tử thời điểm, tuyệt đối đừng thường tổn bản Vương tử đại mỹ nhân, bản Vương tử còn muốn đem bắt trở về, mỗi ngày nhုံ nháp." "Đúng, Vương tử điện hạ." Hai cái U Minh tộc đại hán, lại là thân có Cự Linh thần huyết mạch của U Minh tộc cổ cường giả. Cự Linh thần huyết mạch. tân Hạo lúc này lại là ánh mắt nhất động. Hắn một mực khổ tâm tìm kiếm, chính là cường đại huyết mạch. Trước đó hắn một mực tại cái này U Minh tiểu vực bên trong chém giết U Minh tộc sinh linh. Ngoại trừ thôn phệ bọn họ bằng đại sinh mệnh tinh khí cùng vũ trụ ban đầu nguồn năng lượng bên ngoài. Tần Hạo càng mong đợi, vẫn là U Minh tộc sinh linh mạnh mẽ huyết mạch. Hắn lẻ loi một mình, gánh chịu lực lượng của chư thần. Tần Hạo cần muốn không ngừng tăng lên cùng lớn mạnh huyết mạch của mình chi lực. Cho nên đối với Tần Hạo mà nói, chỉ cần huyết mạch của hắn đủ cường đại, là hắn có thể gánh chịu càng nhiều thần thoại gen lực lượng. Không phải vậy, Tần Hạo thật sợ chính mình đột nhiên một ngày nào đó đã thức tỉnh 10 phần cấm kỵ thần thoại gen. Nhưng kết quả, huyết mạch của mình quá yếu ớt, trực tiếp huyết mạch khô kiệt, tại chỗ tỏa hóa tiêu vong. Vậy coi như thảm rồi. Cho nên lúc này, hắn nghe được hai cái này U Minh tộc đại hán, vậy mà thể nội ẩn chứa cự linh thần huyết mạch. Tần Hạo lập tức cũng là hưng phấn. Hắn ánh mắt lộ ra thợ săn nhìn đến con ngồi kinh người qua mang. Loại này qua mang, lập tức liền bị hai cái U Minh tộc đại hán cho bắt được. Cái này hèn mọn nhân loại tiểu tử, vậy mà đem chúng ta trở thành con mồi. Trong lòng sinh ra ý nghĩ này, hai cái cự linh thần hộ vệ, nhất thời cũng là giận dữ không thôi. Cái này đối với bọn hắn tôn quý hiết mạch truyền thừa người mà nói, là to lớn xỉ nụ. Ngươi cái này nhân loại tiểu tử, quá mức cung vọng, đã định trước sống không lâu, chết không có gì đáng tiếc. Một cái cự linh thần hộ vệ lên tiếng. Hắn nhìn về phía bên cạnh một cái khác cự linh thần hộ vệ, nói, ngươi không dùng ra tay, tiểu tử này, giao cho ta. Ta sẽ cho hắn biết, cái gì gọi là lực lượng chân chính, cái gì gọi là chân chính chư thiên vạn tộc. Năm đó ta chư thiên vạn tộc xưng hùng toàn bộ vũ trụ tinh không, tinh hà đại hải, chế bá ước vạn giao diện đại lục, không phải là không có đạo lý. Vâng, cái này cự linh thần hộ vệ nói xong, toàn bộ thân thể khôi ngô, lập tức thì nhảy bay đến trên không trung. Hắn toàn thân lôi đình lấp lẻ, tuôn ra vạn trượng màu trắng thần quang. Loại kia đang sợ khí tức, quả thực là có thể tùy tiện xé rách đồi núi, đánh nát khắp nơi rung động bầu trời. Đây là một loại huyết mạch dị tượng, mười phần đáng sợ. Phong Tiểu Thiến nhìn về phía bên cạnh Tần Hạo, nhìn không được phấn môi khinh động, nói, "Cẩn thận." Tân Hạo nghe vậy, chỉ là khẽ gật đầu, nói, "Chư Thiên Vạn Tộc, không có trong tưởng tượng của người khủng bố như vậy." Nói đến đây, Tân Hạo nhìn về phía trên không trung một cái kia cự linh thần hộ vệ. Khoe miệng của hắn đột nhiên phát họa ra một đạo không hiểu độ cong. Ta so tu vi của hắn, chỉ một chút thấp một cái đại đẳng cấp, nhưng là Lời chút nữa ngươi nhìn ta là làm sao đem hắn chân sát. Tân hạo đối với nhân tộc trời sinh sợ sãi chư thiên vạn tộc, trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy không tốt. Muốn chân chính ý nghĩa phía trên chiến thắng chư thiên vạn tộc, bây giờ nhân tộc, nhất định phải có năm đó cái kêu niên đại cổ xưa ý chí. Rất nhiều nhân tộc tiên hiển, vượt mọi trông gai, bạo phát cường đại huy năng, chu sát chư thiên vạn tộc ngạo ý cùng chiến ý. Nhân tộc tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Trên không trung cự linh thần hộ vệ, trong con mắt lồi Quang phun trào cự linh thần chi mâu. Hán hét lớn một tiếng. thể nội cổ lao huyết mạch khôi phục, đã tuôn ra vô cùng lực lượng đáng sợ. Trực tiếp tại cái này cự linh thần hộ vệ trong tay, ngưng tụ ra một cây thô to trường mâu. Cái này thanh trường thương, vô cùng đáng sợ, toàn thân giống như là có thần thiết chú tạo mà thành, bằng lánh mà cứng rắn. Nó phía trên chạy xuôi theo kim loại sáng bóng, phun trào lấy bất hủ lôi quang, nhưng là mới từ trên lôi hải dựng rục ra tới chiến binh chí bảo Giết Cái này cự linh thần hộ vệ một tiếng quát lớn, toàn bộ cao lớn thân thể khôi ngô, trực tiếp thì dầm chân xuống tới, trong không khí gây nên một trận âm bạo thanh. Có thể nghĩ, lúc này tốc độ của hắn, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào? Tôn quý cự linh thần huyết mạch, cường hát đũ minh tộc thân thể, kinh khủng trùng kích tốc độ, đáng sợ sát phạt trường mâu. Thả ra lực hủy diệt, quả thực là kinh thiên động địa, để tạo thần cảnh cường giả đều cảm nhận được tử vong nguy cơ. Nhưng giờ phút này, tần hạo lại là ngang nhưng bất động Hắn hai cái chân, dầm chân hoang vu đại địa phía trên, ngửa mặt lên trời nhìn lại, tóc đen tung bay. Đột nhiên, tần hạo trong miệng hét lớn một tiếng, giết. Và anh, giờ khắc này, tần hạo không có vô lễ, trực tiếp vận dụng tử thần sống lưng lực lượng. Tử thần, là cái thời không này, tại thời minh cổ đáng sợ thần minh. Có thể sánh ngang chư thần bên trong viễn cổ thần cấp tồn tại. Một tôn viễn cổ thần sống lưng, giờ phút này thả ra lực lượng, quả thực là đỉnh thiên lập địa, vĩ nạn kinh thiên. Tần hạo nghịch thiên mà lên, trực tiếp nhất quyền đối với không chung phương hướng đột nhiên đánh tới. Ấm Ấm. Tử thần sống lưng bên trong vô biên vĩ nạn lực lượng, giờ khác này chảy xuôi tại tần hạo toàn thân. Lập tức, hội tụ tại tần hạo một quyền này phía trên. Ấm Ấm. Chư thần chiến thể kim sắc lực lượng, cùng tử thần sống lưng bên trong màu đen lực lượng đúc nóng ở cùng nhau. Tần hạo quyền đầu bên trong, trực tiếp lao ra một đạo kim sắc cùng màu đen quấn dao hủy diệt trùng sáng, bán thẳng đến bầu trời a Loại này hủy diệt trùng sáng, vô cùng đáng sợ, quả thực là có thể sẽ rách thương khung, phan khắp nơi, cô có không gì sánh kịp lực phá hoại cùng lực hủy diệt. Cái kia một tôn cự linh thần hộ vệ, chỉnh cái thân thể khổng lồ, trực tiếp bị bắn thủng một cái lỗ máu. Trái tim của hắn, trực tiếp bị xé nát, sinh mệnh lực trong nháy mắt tiêu tán. Ta, ta vậy mà, bị một con run dế giết. Vị này cự linh thần hộ vệ phát ra sau cùng một thanh âm, rốt cục nhắm lại cặp kia tràn đầy không cam lòng hai mắt. cái gì trực tiếp chân sát. Cách đó không xa, Phong Tiểu Thiến trong lòng rung mạnh. Cái gì? Cái này liền chết? Đến mức đứng đối diện U Minh tộc vương tử thì là lập tức mở to hai mắt nhìn, cảm thấy thật không thể tin. Chương 175, làm cho người ngạ tở. Một vị cường đại cự linh thần hộ vệ. U Minh tộc tạo thần cảnh cao dai cường giả, cứ như vậy bị giết. Nhất quyền đánh nát lồng ngực, huyết nhiễm thanh thiên, đẫm máu khắp nơi. Chư thần lò luyện. Tân Hạo sau lưng trong hư không Loảng xoảng một tiếng. Một tôn to lớn hoàng kim lò luyện nhất thời cũng là xuất hiện. Và anh. Nắp lò mở rộng, lập tức liền đem cái kia bị trấn sát cự linh thần hộ vệ thi thể cho chứa vào đi vào. Và anh. Nhất thời, một cố rồi rào vô cùng sinh mệnh tinh khí, trong nháy mắt liền bị dung luyện đi ra, rót vào tần Hạo trong thân thể. Chư thần lò luyện, tuy nhiên lúc này hiển hóa ra hình thể. Nhưng kỳ thật, tần Hạo nhục thân cũng là một tôn lò nung lớn. Chư thần lò luyện, theo trên bản chất Theo bản nguyên phía trên, cũng là tần hạo tự thân. Tốt năng lượng cường đại, ta cảm giác lại nuốt mất một cái, tu vi của ta, hội lần nữa đột phá. Tần Hạo ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn đột nhiên tập trung vào cách đó không xa một mặt chấn kinh chi sắc cự linh thần hộ vệ cùng U Minh tộc vương tử. Tần Hạo cảm thấy, tuy nhiên cái kia U Minh tộc vương tử tu vi cũng không cường đại. Nhưng là hắn huyết mạch trong cơ thể, là U Minh tộc cổ vương thất huyết mạch. 10 phần tôn quý. Tần Hạo chư thần cảm ứng có thể cảm thấy được. Cái kia U Minh tộc vương tử thể nội chảy xuôi huyết mạch, ẩn chứa một loại vô cùng khí tức cổ xưa. Nếu là có thể thôn phệ, đúc nóng đến trong người chính mình, tuyệt đối có thể để huyết mạch của mình đạt được một cái cự đại tăng lên. Bạch. Vừa nghĩ đến đây, Tần Hạo thậm chí là đều chẳng muốn nói nhảm. Hắn trực tiếp thả người nhảy lên, trong nháy mắt thì lấp lóe đến cái kia U Minh tộc vương tử trước người. Vương tử cẩn thận. Cái thứ hai cự linh thần hộ vệ trong nháy mắt thì dậm chân đi tới U Minh tộc vương tử trước người, ngăn cản Tần Hạo. Và anh, hai người ở trên mặt đất, bạo phát đáng sợ đại chiến. Lần này gặp phải kẻ khó chơi. U minh tộc vương tử, lúc này trong lòng tràn đầy ý hối hận. Hắn là u minh giới bên trong chân chính vương thất huyết mạch. Là một cái cổ lão u minh tộc vương giả đời sau con nối roi. Lần này, hắn vụn trộm theo u minh giới bên trong trộm chạy ra đến, sử dụng một tòa đại hình truyền tống trận, vượt giới truyền tống đến cái này u minh giới phụ thuộc tiểu thế giới. Vương tử điện hạ, đi mau. Kẻ này quá hung hãn. Đột nhiên, cái kia cự linh thần hộ vệ giống to lên tiếng. Lúc này, hắn bị Tần Hạo Hoàng Kim chiến thể bức cho bách đến sắp vỡ lạc. Tôn này cự linh thần hộ vệ đáng tự hào nhất chính là cái kia đi qua cự linh thần huyết dịch đổ bê tông U Minh Thánh Khu. Nhưng giờ phút này, hắn cái này cái gọi là U Minh Thánh Khu, tại Tần Hạo Hoàng Kim chiến thể phía dưới, bị từng quyền cho hoành đến sắp phá nát không chịu nổi. Tôn này cự linh thần hộ vệ toàn thân U Minh huyền thiết chế tạo khải giáp đều là đã nứt ra từng đạo từng đạo khe hở. Trong khe hở, chảy ra giọt giọt huyết dịch, lạch cạch lạch cạch nhỏ tại đại địa phía trên. Tốt! Ú minh tộc vương tử nhìn đến cái này cự linh thần hộ vệ vậy mà chiến thành bộ ráng này. Trong lòng của hắn đối với tần hạo cái này nhân tộc thiếu niên, càng thêm cảm thấy hoảng sợ không thôi. Mệnh của hắn rất tôn quý. Hắn muốn chạy trốn hồi chân chính ưu minh giới. Nhưng lúc này, tần hạo lại là cười lạnh, nói, đã tới, vậy liền đều ở lại đây đi. Vâng! Cơ hội chỉ trong nháy mắt ân hạo đầu lâu bên trong, đột nhiên lao ra ngoài một tòa cự đại bảo tháp, chính là Đại Ngũ Hành Tháp. Đại Ngũ Hành Tháp lúc này tách ra một mảnh ngũ thải thần quang, vậy mà trên bầu trời tạo thành một tôn to lớn ngũ thải thần quang tạo thành to lớn bảo tháp, như là một tòa thông tiên triệt địa đại trận, lập tức đè xuống, đem chung quanh toàn bộ hẻm núi lớn đều là bao phủ tại ngũ thải thần quang trong tháp. Đây là đại binh, tự thành một mảnh phong trấn không gian. Cái kia minh tộc vương tử cảm nhận được một chút tuyệt vọng. Phong Tiểu Thiến lúc này cũng là đôi mắt đẹp chấn động, trên người hắn lại có một tôn Đạo binh. Phải biết, Phong Tiểu Thiến chính mình vị trí cái kia đỉnh cấp vực đại thế lực. Đạo binh là toàn bộ đại thế lực chấn áp nội tỉnh trí bảo. Nhưng bây giờ, Tân Hạo lại là tư nhân nắm giữ một cái. Quả thực là khủng bố tới cực điểm. Lúc này, Phong Tiểu Thiến càng ngày càng hoài nghi, Tân Hạo đến cùng phải hay không đến từ một cái không biết tên tiểu vực. Phong Tiểu Thiến luôn cảm thấy, Tân Hạo càng lúc càng giống loại kia thâm bất khả trắc đại thế lực chuyên nhân. Nghe nói, có chút sánh ngang cửu châu bá chủ thế lực cổ lao gia tộc, đại hoang bí cảnh bên trong. Có tuổi trẻ truyền nhân. Trên người bọn họ có được đáng sợ truyền thừa, ẩn chứa cường đại trí bảo. Theo không muốn người biết thần bí mang bên trong đi ra, tại giữa trần thế lịch luyện. Phong tiểu thiến chỉ cảm thấy, tần hạo cũng là loại này tồn tại. Đến mức mọi người nói tới tần hạo đến từ một cái tiểu vực, bất quá là một cái ngụy trang che giấu thôi. Mà lúc này đây, cái kêu cự linh thần hộ vệ rốt cục duy trì không được. a Hán phát ra một tiếng thống khổ giống to. hắn toàn bộ cao lớn anh vĩ thân thể, lúc này rốt cục lần nữa bị tần hạo nhất quyền oanh chúng, trực tiếp tại trời xanh phía trên, nổ thành toài phiến. Lập tức, hắn một thân tất cả sinh mệnh tinh huyết, lực lượng cội nguồn, ưu minh nội hoạch, chờ một chút. Toàn bộ bị tần hạo chư thần lò luyện thôn phệ, lớn mạnh lực lượng của mình. Vâng! Cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Tần hạo thể nội, vậy mà trực tiếp thì trong nháy mắt buộc phát ra một cô vô cùng khí thế kinh khủng Đó là tạo khí cảnh cao dai khí tức cường đại. Thôn vệ hai tôn cự linh thần hộ vệ, tần hạo lần nữa đột phá. Mà lại, huyết mạch của hắn đẳng cấp, cũng là đạt được lớn mạnh. Tuy nhiên còn không có đột phá. Nhưng là tần hạo tin tưởng vững chắc. Chỉ cần mình lại nuốt mất cái kêu u minh tộc vương tử, tuyệt đối có thể để huyết mạch của mình, lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Không. ưu minh tộc vương tử nhìn đến chính mình cường đại nhất hộ vệ vẫn lạc. Mà lại hắn mình bây h cũng là bị vây ở đại ngũ hành tháp thần quang đại trận bên trong. Hắn phát ra tuyệt vọng nộ hống. Phốc phốc. Một đạo băng lãnh thấu xương kiếm quang từ thiên khung bắn xuống, trực tiếp xuyên thấu cái này U Minh tộc vương tử đầu lâu. Người. giết ta?" U Minh tộc vương tử phát ra kinh sợ tới cực điểm thanh âm. Nhưng đúng vào lúc này, tại chỗ, xoạt. Một tiếng. Vốn là đứng tại chỗ U Minh tộc vương tử khu vực, thân thể của hắn vậy mà thoáng cái biến mất. Mà thay thế thì là một cái nho nhỏ tựa gỗ, rơi vào mặt đất. Thế tử một nẫu. Phong Tiểu Thiến đôi mắt đẹp nhất động, nhìn không được nói, cái kêu U Minh tộc vương tử nhất định còn không chết, ẩn nút trong bóng tối, hẳn là một loại gọi là U Minh ám ảnh truyền thừa. Ta từng ở gia tộc trong cổ tịch thấy qua, liền xem như tạo thần cảnh đại thành cương giả, đều không thể rình mò loại này giấu kín truyền thừa. Ông? Phong Tiểu Thiến tiếng nói còn chưa rơi xuống trong ngáy mắt, nàng đột nhiên lập tức khiếp sợ há to miệng. Phong Tiểu Thiến thấy được Tân hạo mi tâm, đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Này bên trong lao ra hóng ánh khắp nơi kim quang. Giống như là một đầu thiên hạ, hoành quán trường không, chiếu xạ cản khôn hư vô. U minh tộc vương tử giấu kín trong hư không bóng người, lập tức thì hiện lộ ra. Cái gì? Không có khả năng. Đây là ta u minh tộc đáng sợ nhất giấu kín bí thuật, ngươi vậy mà thoáng cái liền phát hiện ta. Không có khả năng. Không có khả năng. U minh tộc vương tử phát ra sợ hãi giống to. Phong Tiểu Thiến lúc này cũng là bị khiếp sợ đến. Mi tâm nước ra một cái khe, bán ra thiên thần giống như kim quang, rình mò hết thể hư hảo. Tân hạo tầng tầng lớp lớp thần kỳ thủ đoạn, quả thực làm cho người ngạc thở chương 176, dấu bàn tay lớn màu xanh. Tân hạo thủ đoạn, thật sự là không thể tưởng tượng. Mà lại tầng tầng lớp lớp, để người tuyệt vọng mà rung động. Đương nhiên, rung động là Phong Tiểu Thiến. Mà tuyệt vọng, tự nhiên là lúc này U Minh Tộc Vương Tử. Trên người hắn chất chứa tôn quý u minh tộc cổ vương người huyết mạch. U minh tộc vương tử không muốn ở loại địa phương này bất tức chết đi. Hắn lúc này vậy mà đối với tần Hạ phụ phụ một tiếng quỳ xuống, ánh mắt sợ hãi, nói, "Đừng có giết ta. Đừng có giết ta." Tình cảnh này, để Phong Tiểu Thiến tâm linh nhận lấy to lớn rung động. Nàng từ nhỏ nhận được giáo dục, tiếp nhận tư tưởng, trưởng bối giúp nàng miêu tả giá trị quan, cũng là đối chư thiên vạn tộc hoảng sợ. Đừng nói là Phong Tiểu thiến, cũng là những cái khác nhân tộc tu sĩ. Chỉ cần nghe được chư thiên vạn tộc chữ, chỉ sợ sẽ là một trận rung mình. Thậm chí là toàn thân rừng không ngừng rung rời, ánh mắt không tự chủ được lộ ra vẻ sợ hãi. Chớ nói chi là, lúc này thật gặp ngay phải chư thiên vạn tộc sinh linh, đều là toàn thân rung động tột đỉnh. Nhưng là hiện tại, phong tiểu thiến tận mắt thấy, một vị tôn quý U minh tộc vương tử. Vô cùng hèn mọt. Vô cùng hoảng sợ. Vô cùng tuyệt vọng. Quý gối tần hạo trước người, dập đầu cầu xin tha thứ. Tình cảnh này, quá mức rung Quả thực là lật đổ trước đó Phong Tiểu Thiến tất cả nhân sinh quan cùng giá trị quan. Lúc này, nàng đột nhiên trong lòng sinh ra một loại đại dũng khí. Chư thiên vạn tộc, tựa hồ cũng không có có gì phải sợ. Tại lực lượng chân chính trước mặt, chư thiên vạn tộc cũng sẽ e ngại, cũng sẽ chết vong. Lúc này, Phong Tiểu Thiến khẽ ngừng đầu. Thiếu nữ vừa hay nhìn thấy tần hạo nhìn về phía ánh mắt của nàng. Ánh mắt kia, tựa hồ mang theo một loại vẻ không hiểu. Vừa vặn cùng Phong Tiểu Thiến ánh mắt, đụng vào nhau. Trong chấp nhóm này, giống như là ngưng kết tại thiếu nữ vĩnh Hằng bên trong. Nàng biết, trước mắt tình cảnh này, chỉ sợ vĩnh viễn đều phải khắc vào trong tâm linh của nàng, trong đầu. Vĩnh viễn cũng vô phát quên. Còn có tần hạo lúc này cái kia nếu như có ý vị ánh mắt. Phong tiểu thiến cả đời đều không có quên. Làm nhiều năm về sau, nàng trở thành uy trấn một phương, để u minh nhất tộc phong tiên lộ hoàng sợ nữ chiến vương. Có người từng hỏi phong tiểu thiến, vì sao ngươi một giới nữ lưu thế hệ, lại có như thế ngạo cốt. Dám một thân một mình, trấn áp phong thiên lộ, ở vào vô tận hắc ám bên trong. Lúc này, nữ chiến vương tấm kia băng hàn như băng dung nhan tuyệt mị phía trên, luôn luôn không tự giác chảy ra một tia không hiểu ý cười. Cặp kia trong đôi mắt đẹp ánh mắt, giống như là xuyên thấu ngàn năm thời gian, bởi vì làm một cái người, từng đã cho ta một cái phá vỡ ta cả đời mơ ước ánh mắt. Đồ nát hoang vu trong đại học gốc. Lúc này, tần Hạo trước người, U Minh tộc vương tử dập đầu phanh phanh vang lên. Tại kiến thức Trần Hạo vô số khủng bố thủ đoạn sau, Vị này U minh tộc vương tử đều là cảm nhận được một trận tuyệt vọng. Nhất là hắn hai tôn cường đại cự linh thần hộ vệ, vậy mà toàn bộ bị tần hạo cho dung luyện. Trực tiếp nuốt lấy, trở thành tần hạo chất dinh dưỡng. Tình cảnh này, quả thực là để U minh tộc vương tử trong lòng hàn khí dày đặc. Phong tiểu thiến khả năng không biết điều này có ý vị gì. Nhưng là vị này U minh tộc vương tử lại là biết, đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Căn cứ thượng cổ bí mật. Bọn họ U minh tộc, thậm chí là toàn bộ chư thiên và tộc Kinh khủng nhất số mệnh được nhân xuất hiện. U minh tộc vương tử hiện tại đâu khí bất kỳ tôn nghiêm. Thậm chí là không tiếc quỷ gối tần hạo trước mặt. Hắn phải sống sót. Hắn muốn đem cái này đáng sợ tin tức, mang về u minh giới. Tần hạo không biết lúc này u minh tộc vương tử suy nghĩ trong lòng. Nhưng là cái này u minh tộc vương tử thể nội có mình muốn cường đại huyết mạch. Tần hạo đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Đạp đạp đạp. Hắn dậm chân hướng về u minh tộc vương tử đi đến, toàn thân nở rộ đáng sợ sắc khí Ý tứ không cần nói cũng biết. Không. U minh tộc vương tử ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Hắn đối mặt tần hạo, giờ khác này áp lực tới cực điểm. Bóng ma tử vong, trong nháy mắt bao phủ lại vị này U minh tộc vương tử. Ông. Nhưng đột nhiên đúng vào lúc này. Cái này một mảnh hẻm núi lớn bầu trời phía trên, đột nhiên tràn ngập ra một trận vô cùng khí tức kinh khủng. Loại khí tức kia, khiến người ta run sợ, tràn đầy hủy diệt, vô cùng vĩ ngạ. Giống như là một tôn cổ thần hàng lâm Ú minh chi khí như là hồng thủy mánh thú, tùy ý thiên địa, giống như là có thể hủy diệt hết thầy. Giang giác. Mọi người hướng về bầu trời nhìn lại. Vốn là chìm vào hôn mê trên bầu trời, đột nhiên đã nước ra một nói không gian thật lớn vết nước. Không gian kia vết nước bên trong, có cuồng bạo thời không loạn lưu. Xoạn. Một cái to lớn dấu bàn tay lớn màu xanh, ngón tay từng chiếc phong cách cổ xưa tăng thường, tràn đầy trầm trọng cùng vĩ ngạ. Đại thủ nguy nga, thậm chí là có thể nhìn đến hoa văn. Từ ngày đó không phía trên không gian vết nước đưa ra ngoài, tràn đầy vô biên áp bách. Phong tiểu thiến vị này đỉnh cấp thiên kiêu, đều là cảm nhận được một loại giống như là muốn thân thể vỡ vụn cảm giác. Cái kia theo hư không loạn lưu bên trong vươn ra dấu bàn tay lớn màu xanh, cho người ta một loại không cách nào ngăn cản cùng phản kháng vận mệnh nhỏ bé cảm giác. Là U Minh giới bên trong cái nào đó đại năng xuất thủ. Phong tiểu thiến đôi mắt đẹp đột nhiên lộ ra một đạo vẻ kinh hãi. Nàng lo lắng nhìn về phía cách đó không xa tân hậu. Trong lòng lập tức thì khẩn trưng lên. Loại này có thể trực tiếp vượt qua một cái giao diện, tại U Minh tiểu vực bên trong hiển hóa lực lượng tồn tại, tuyệt đối khủng bố tới cực điểm. Không biết tần Hạo có thể hay không ngăn cản được. Răng rắc răng rắc. Bất quá để Phong tiểu thiên ánh mắt siết chặt chính là Tân Hạo cái kia màu hoàng kim cơ thể, giờ phút này tại cái kia màu xanh đen thông thiên đại dưới tay, vậy mà bắt đầu đã nứt ra từng đạo từng đạo khe hở. Giống như là pha lê tan vỡ, lập tức liền muốn triệt để phá vỡ đi ra. Ha ha ha, phụ vương, phụ vương tới cứu ta. Ú minh tộc vương tử phát ra vui sướng tiếng cười to. Lúc này, Ú minh tộc vương tử thậm chí là mãnh liệt nhìn về phía Tân hạo, tàn nhẫn cười nói, hèn mọn đê tiện nhân tộc tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Chết chắc. Tân hạo toàn thân chấn động, tại cái kia nguy nga đại thủ uy áp phía dưới. Hắn toàn bộ thân hình, gần như sắp muốn phán nát. Nhưng giờ phút này, ánh mắt của hắn, vô cùng lạnh lẽo Lạnh đến giống như là vạn tái hàn băng có thể đâm vào trong xương cốt người ta. Tân Hạo ngửa mặt lên trời nhìn lại, nhìn lấy cái kia nguy nga giấu bàn tay lớn màu xanh. Hắn đột nhiên lên tiếng, "Cái này Ngô Minh tộc vương tử, hôm nay nhất định sẽ tử, ta nói, thần minh cũng cứu không được hắn." Bành Đông. Nơi xa, Phong Tiểu Thiến rốt cục chịu không được loại kia kinh khủng uy áp, cả người lập tức ngất đi. Nàng hôn mê trước, trong lòng có thật sâu nghi hoặc. Nàng tằm mắt thời khắc hấp hối, chỉ tới kịp nhìn đến Tân Hạo toàn thân bắt đầu tách ra từng đạo từng đạo để cho nàng không thể nào hiểu được thần quang cùng lực lượng phi tức. Lại có thể cùng cái kia giấu bàn tay lớn màu xanh thả ra ngập trời uy áp chống lại. Nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, Phong Tiểu Thiến đã không thấy được. Mà liên tại Phong Tiểu Thiến ngất đi sau một khắc. Rầm rầm rầm. Từng tôn vô cùng kinh khủng vĩ nạn thần quang bóng người, đỉnh đầu trời xanh, chân đạp khắp nơi. Bọn họ mỗi một cái đều là vĩ nạn tới cực điểm, theo tần hạo thân thể bên trong ầm vàng sông ra. Đó là chư thần hư ảnh. Lã Tấn Hạo bây giờ đã giác tỉnh thần thoại gen lực lượng. Tại thời khắc này, toàn bộ bị tần Hạo kích phát, toàn bộ lực lượng đều bạo phát ra. Tất cả đã giác tỉnh chư thần ý chí cùng lực lượng, đều hiển hóa ra ngoài. Tê Thiên đại thánh, Hiên Viên kiếm hồn, Nguyệt Thần Hằng Nga, Hắc Ám trúc long, Hỏa thần trúc dung, Nhị Lang thần Dương Tiễn, Dược thần thần nông thị, Chiến thần hình thiên, Diêm La vương, Đại Nhật Như Lai, Đông Hải Long Vương. Chỉ một chút 11 tôn đã giác tỉnh thần thoại gen, giờ phút này triệt để hiển hóa ra lực lượng cùng ý chí. Bọn họ tại tần hạo quanh thân lơ lửng, mỗi một vị đều là tách ra vô lượng thần quang. Đem tần hạo làm nổi bật đến như là chư thần chúa tể, khí thôn tứ hải, trấn áp bắc hoang, trưởng không càn khôn, uy trấn ở trong gầm trời. Loại này lực lượng, loại này lực lượng. U Minh tộc vương tử vốn là thoải mái cười to sát mặt, lập tức thì biến đến cứng ngắt tới cực điểm. Hắn ánh mắt lộ ra cực đoan hoảng sợ. Chương 177, mật tàng. Ầm ầm. Ầm ẩm, ẩm. Lực lượng đáng sợ chiều dâng. Lúc này ở toàn bộ hẻm núi lớn trong không gian bán ra, dấu bàn tay lớn màu xanh nguy nga thâm trầm, trấn áp thiên địa. Loại này lực lượng cường đại, khiến người vô cùng ngạt thở. Nhưng Tần Hạo lúc này lại là thân thể thẳng tắp, ngửa đầu nhìn lên trời. Hắn lúc này đôi mắt nở rộ sáng chói thần quang. Lực lượng của chư thần trong cơ thể hắn phun trào, đốm nóng tại toàn thân bên trong. Giết! Trong chớp nhóm này, Tần Hạo đột nhiên giống to lên tiếng. Hắn quyền thế như rồng, nhất quyền đối với bầu trời đánh tới. Ong ong ong. Nhất thời, trung quanh hắn 11 cái chư thần hư ảnh, chư thần lực lượng cùng ý chí hiển hóa, toàn bộ đều dung nhập quả đấm của hắn bên trong. Một quyền này, trong nháy mắt tách ra vạn trượng thần quang, tuôn ra ngập trời lực lượng. Tân Hạo một quyền này, chư thần chi quyền, quả thực là khủng bố tới cực điểm. Cho người cảm giác, giống là có thể khai thiên tích địa, xé rách cả khôn. Và anh. Đáng sợ ánh quyền, quán thông thiên địa, lập tức đem cái kia dấu bàn tay lớn màu xanh cho đánh cho phá vỡ đi ra. Lạch cạch. Thậm chí là, cái kia đột nhiên xuất hiện trên không trung trong cái khe không gian. Vậy mà dọt xuống mấy dọt nắm đấm lớn huyết dịch. Huyết dịch này, là màu xanh đen. Tuyệt đối là cái kia giấu bàn tay lớn màu xanh chủ nhân, một tôn U Minh tộc đại năng huyết dịch. Cái gì? Phụ vương vậy mà dưới một quyền này thụ thương rồi. U Minh tộc vương tử phát ra hoảng sợ tới cực điểm thanh âm. Ánh mắt hắn trận thật lớn. Tại U Minh tộc vương tử trong mắt. Hắn phụ vương, tại U Minh dưới bên trong thông xoáy một phương. Uy năng trấn thiên. Nhưng bây giờ, cũng là bị một thằng nhãi loài người, bất quá là tạo khí cảnh tiểu tử, cho đả thương. Cái này, làm sao có thể? Trong cơ thể của hắn ẩn chứa một loại vô cùng lực lượng đáng sợ. Vũ Minh tộc vương tử phát ra kinh sợ thanh âm. Phốc phốc. Nhưng lúc này, một nói kim sắc kiếm mang, đột nhiên theo trời bàn xuống. Trực tiếp đánh nát đầu của hắn. Vũ Minh tộc vương tử vẫn lạc. Tân Hạo sắc mặt tái nhận, hao hết thể nội tất cả lực lượng. Hán tử trên cao hạ lạc, đem phong tiểu thiến ôm lấy, đem U minh tộc vương tử thi thể thu nhập chữa vật linh giới. Sau đó, Tân hạo hướng về nơi xa đi đến, đảo mắt thì biến mất tại mảnh này hẻm núi lớn. Mà bầu trời phía trên, cái kia xuất thủ U minh tộc đại năng, vượt giới công kích, quá mức khó khăn, cũng không cách nào lại chống đỡ tiếp. Trên không trung cự đại không gian vết nước, chậm dại biến mất. Trong đại hạp cốc phát sinh động tính to lớn, không lâu thì hút đưa tới vô số tại U minh tiểu vực bên trong thí luyện Tân nhân đệ tử Bọn họ nhìn lấy cái kia phá nát toàn bộ hẻm núi lớn, dãy núi sụ đổ, khắp nơi nước ra, giống như là tận thế vừa mới buông xuống đồng dạng. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Là dạng gì lực lượng tại va chạm mới có thể tạo thành đáng sợ như vậy chẳng cảnh. Mà lúc này đây, một tòa mênh ngông giao diện bên trong, tối tăm vô biên bầu trời phía dưới, gió lạnh gào thét, đại tuyết phiêu linh. Một tòa thầm cung điện màu đen bên trong, tử sắc vương tỏa phía trên, ngồi ngay thẳng một cái cao lớn minh tộc sinh linh. Lúc này, bàn tay của hắn chạy xuôi theo huyết dịch. Coi như cái này u minh tộc sinh linh, tu vi thông thiên, vô cùng đáng sợ. Nhưng là vết thương kia, trong thời gian ngắn, cũng không cách nào khép lại. Tôn này cao lớn u minh tộc sinh linh, trong bóng đêm đồng tử, phun trào lấy quỷ dị tử làm sắc quan mang. Hắn nỉ non một tiếng, ngữ khí có vô tận nghiêm túc, trong truyền thuyết cái chủng loại kia tồn tại cùng lực lượng, rốt cục xuất hiện lần nữa. Nỉ non đến nơi đây, cái này cao lớn u minh tộc sinh linh đột nhiên ánh mắt lạnh léo. Lần này ta chư thiên vạn tộc chuẩn bị khôi phục bá nghiệp, tuyệt đối không cho lại gặp đến bất kỳ phá hư, loại này lực lượng còn rất nhỏ yếu, phải lập tức bóp chết. U minh tiểu vực. Nào đó trong một chô núi rừng. Nô, thật là đau. Phong tiểu thiến rốt cục tỉnh lại. Nàng lúc này bụng ý phục nát một nửa, lộ ra ra thịt trắng đoán. Phía trên có một vết thương, còn quấn một đầu màu trắng vải vóc. Cảm ơn ngươi. Phong tiểu thiến nhìn về phía không đứng nơi xa tần hạo, nhỏ giọng nói ra thiếu nữ tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên, có hồng nhuận phân phớt. Nàng biết, là Tần Hạo sau cùng cứu mình. Không sao, đều là đồng môn đệ tử, xuất thủ tương trợ, cần phải. Tần Hạo quay đầu lại, mỉm cười. Cái kia nụ cười ấm áp để phong tiểu thiến hơi hơi ngẩn ngơ. Dù sao, trước đó tại thiếu nữ trong vấn tượng. Tần Hạo cái này nhân ma sau khi đến, trực tiếp cũng là đại khai sát giới. Người này, tại phong tiểu thiến trong lòng, là lãnh khóc cùng sát phạt tấn tượng. nhưng bây giờ Phong tiểu Thiến phát hiện Tần Hạo cùng chính mình tưởng tượng bên trong cũng không giống nhau mà lúc này Tần Hạo đã nuốt nuốtu Minh tộc vương tử một thân vương giả huyết mạch huyết mạch của hắn đẳng cấp rốt cục lần nữa đạt được to lớn đột phá theo thiên cấp cực phẩm thăng cấp đến vương cấp sơ dai vương cấp huyết mạch đây là 10 phần kinh khủng huyết mạch nắm giữ vương cấp huyết mạch tồn tại ngày sau trên cơ bản đều là huy trấn một phương chiến Vương tồn tại không ít nắm giữ vương cấp huyết mạch tuổi trẻ thiên tiêu đều là chuyển thừa lấy niên đại cổ xưa chiến vương tổ tiên huyết mạch. Vương cấp huyết mạch, thậm chí là có thể sánh ngang một số nắm giữ đặc thủ thánh thể tồn tại. Tân Hạo quay người, nhìn về phía Phong Tiểu Thiến, nói: "Đã ngươi tỉnh, vậy thì đi thôi, thương thế của ngươi cũng kém không nhiều tốt." Phong Tiểu Thiến nghe vậy, đột nhiên đứng người lên. Nàng một đôi mắt đẹp bên trong, tựa hồ có một số vẻ giãy giụa. Nhưng lập tức, Phong Tiểu Thiến tựa hồ là hạ quyết tâm. Nàng khinh động vấn môi, nói khẽ: "Trên người của ta Có một phần mặt quyển, là sau lương ta gia tộc một một trưởng bối cho ta. Ta người trưởng bối kia, năm đó cũng là thiên kiếm tông một vị tân nhân đệ tử. Hắn cũng từng tham gia qua tân nhân thí luyện, ngay tại cái này U Minh tiểu vực bên trong. Hắn từng tìm đến một tòa U Minh tộc nghiết bàn đại cảnh cường giả nơi táng thân, trong đó khả năng có chí bảo cùng mặt tàng. Tân Hạo, ta hy vọng có thể cùng ngươi chia sẻ cái này U Minh tộc cường giả mặt tàng. Thoại âm rơi xuống. Tân Hạo ánh mắt hơi động một chút. U minh tộc niết bàn đại cảnh cường giả nơi táng thân. Nói không chừng thật sự có lấy không nhỏ bảo tàng. Cái kia mật tăng chỗ, dù sao cũng là một vị niết bàn đại cảnh U minh tộc cường giả vẫn lạc chi địa, rất có thể có to lớn hung hiểm. Tân hạo lên tiếng, tiếp tục nói, bất quá tu sĩ chúng ta, làm có mang đại dũ khí, ta tiếp nhận lời mời của ngươi. Quá tốt rồi. Phong tiểu thiến nhất thời cũng là ngạc nhiên ngảy dựng lên. Nàng biết được chứng kiến tần hạo thực lực, vô cùng đáng sợ. Chỉ sợ tại toàn bộ tân nhân trong các đệ tử, không người có thể cùng Tần Hạo tranh hùng. Cho nên Phong Tiểu Thiến có thể mời được Tần Hạo, là một cái thiên đại hảo sự. Trừ cái đó ra, Phong Tiểu Thiến sâu trong nội tâm, vô cùng hy vọng có thể cùng Tần Hạo lại nhiều đợi một thời gian ngắn. Tần Hạo cứu nàng ở trong cơn nguy khốn, càng là dạy cho nàng đại rũ khí, cho nàng một cái toàn nhân sinh mới mộng tưởng.